không có việc gì. Các học sinh bất mãn. Huấn luyện viên nói, bình thường thi thể tại hư thối trong quá trình, bên trong hội sinh ra rất nhiều khí thể, bởi vậy thi thể muốn bành trướng, lúc này tay cùng chân sẽ có chút hướng hai bên vươn ra, 5 ngón tay cũng sẽ trứng ra, giống như thi thể động đồng dạng. Làm sao có thể, thi thể không bị đại náo chi phối, tứ chi làm sao sẽ sinh ra bất đồng trình độ hốn lượn hoặc dối thẳng động tác. Cái này thi thể đại não đã sớm chết mất. Có người phản nàn nói. Huấn luyện viên nhìn xem hắn nói Ngươi là theo cảnh sát học viện đến, đúng không? Học viên kia nói ra, ách, đúng vậy, làm sao ngươi biết? Mọi người mặc đều đồng dạng, áo khoác trắng, mũ trắng, mặt có khẩu trang vật che chắn, xác thực khó có thể phân biệt thân phận. Huấn luyện viên nói, bởi vì y học sinh sẽ không nói ra như vậy không có khoa học thưởng thức lời nói. Vương Bắc cũng nói không nên lời, đầu gối nhảy phản xạ tiểu không cần đại nào tham dự, sau đó tứ chi có thể nhúc đích. Dừng một chút, huấn luyện viên nói tiếp, vừa bạn, hôm nay ý định cho các ngươi giảng siêu sinh phản ứng Vậy thì thừa cơ hội này mà nói một chút đi. Cái gọi là siêu sinh phản ứng, là chỉ cơ thể tử vong sau tổ chức khí quan tế bảo nhưng bảo trì tánh mạng cơ năng, đối với kích thích nhưng có một chút phản ứng. Ví dụ như, sau khi chết vài giờ trong nhưng có cốt cách cơ tại máy móc tính dưới sự kích thích co rút lại, đồng tử nở ra hoặc co lại phản ứng, ruột trang nhúc nhích và tình tử hoạt động năng lực, đây là pháp y học rất trọng yếu, có thể dùng đến suy đoán tử vong thời gian. Mọi người xuất ra giấy bút, bắt đầu xoát đầu Huấn luyện viên mất nói, đừng có gấp ghi chép, ghi nhớ ghi mấy cái gì đó không có gì dùng, các người đến ta trước mặt đến, ta đến đem cho các ngươi giải phấu này là mới lạ thi thể, lại để cho mọi người xem xem che giấu trong đó siêu sinh phản ứng. Dô lưu lại thơm lây rồi, huấn luyện viên chỉ vào hắn nói, người lớn lên rất cao quá tăng lên, đi đội ngũ nhất đứng phía sau, nếu không hội ngăn trở tầm mắt của mọi người. Người, như người vậy dáng người đi lên phía trước. Vương Bắc vẻ mặt bi thuốc biểu lộ, ta, có lầm hay không, ta rất cường trắng nha. Tới 245, chương 1237, giải phẫu. Ngoại trừ không may vương bác bị chỉ mặt gọi tên rồi, những người khác không chịu đi phía trước trạm. Mới lạ thi thể giải phẫu A, đây cũng quá khẩu vị nặng. Dô cười trộm, hắn thích đi đứng ở phía ngoài cùng, khoảng cách giải phẫu đài xa nhất. Huấn luyện viên không có biện pháp, đành phải lần lượt điểm danh, mà sau cùng cái này đeo mắt kiếng, nói rất đúng người, đi phía trước trạm. mà sau cùng đeo mắt kiếng chính là sợ huy, người này cố ý trang bức làm một bộ con mắt Nghe được huấn luyện viên mà nói hắn tỉnh táo đem kính mắt hái xuống, tiếp tục giả vờ làm không có nghe được hắn lời nói. Huấn luyện viên tức giận đến tháo xuống khẩu trang một bà ném tới, nện vào chính là cái kia, cho ta tới. Sơ bì thuể phải đi tới, đứng ở lão vương bên người. Vương bác hỏi, huấn luyện viên, nơi này có viện y học nữ đồng học, chúng ta có thể hay không ngăn trở các nàng? Huấn luyện viên nói ra, không có việc gì, các nàng không cần nghe giải phẫu khóa, các nàng đã muốn ăn nằm ở. Các học viên đứng vững về sau, huấn luyện viên tiếp tục giảng bài Phía trước ta đã nói rồi, không phải bình thường tử vong thi thể tại cảnh sát giám sát hạ muốn tặng cho pháp y, tiến hành giải phẫu cùng bệnh lý xét nghiệm. Mục đích làm như vậy là đúng tử vong nguyên nhân làm ra một cái minh xác, khoa học điều tra, làm sáng tỏ phải chăng có mưu sát hoặc là ngộ sát dấu hiệu, nhưng là các ngươi cũng muốn đối với giải phẫu học có một chút hiểu rõ. Huấn luyện viên vừa nói vừa hướng mấy cái y học sinh vẫy tay, hắn không có phân phó cái gì, những học sinh này chủ động ôm mấy cái đại thủy tinh chậu tới. Lập tức, vương bắc mắt mờ không ra rồi. Hắn lần đầu tiên biết rõ nguyên lai like phỏ mạ lỉn đồ chơi này cay con mắt. Huấn luyện viên cầm trong tay sắc bén dao giải phâu, đem thi thể từ trước ngực một mực giải phâu đến bụng. Cổ thi thể này xác thực rất mới lạ, huyết dịch không có triệt để cứng lại, lập tức có tương hỗ trạng huyết dịch xuống ra. Sở huyệt không có phản ứng gì, nói ra, ta trên chiến trường thấy nhiều hơn đồ chơi này. Vương bắt đún nuôn mai, ta cũng vậy thấy nhiều hơn. Vừa nghe lời này sở huyệt lập tức biến sắc, lão Vương cười nói, không cần nghĩ nhiều, ta là tại mục trường thấy nhiều hơn Ta có cái đại mục trường, bên trong mỗi ngày mổ châu làm thiện dê. Những người khác sẽ không có vận tốt như vậy, Lào Vương đã muốn nghe được nôn mẹ thanh âm. Huấn luyện viên rất thành thạo giải phá vỡ thân thể làn ra, sau đó ra bên ngoài lấy ra nội tạng, cho bọn hắn tiến hành giới thiệu. Cái này thi thể chủ nhân khi còn sống rất béo, huấn luyện viên kéo ra làn ra sau, có thể chứng kiến phía dưới tầng một dạy đặc màu vàng mỡ. Lào Vương cũng có chút muốn nói rồi, cựu bò cũng không có đồ chơi này. Khí quan giải phẫu sau khi đi phẫ Thuấn luyện viên không có trực tiếp để vào phỏ mạ lìn nước dung dịch ở bên trong, mà là trước đặt ở thiên bình tiến tới đi cân nặng. Cân nặng thì thôi, hán tựa hồ cố ý chán ghét một đoàn người, các loại lật qua lật lại xem, đương nhiên cũng có thể là dạy học cần Đến gan thời điểm, huấn luyện viên lấy ra nói ra, nhìn, cái này là tiêu chuẩn mỡ lá gan, cho nên tại đây thể trọng quá lớn đồng học chú ý, nhất định phải giảm béo, nếu không gan tiểu sẽ biến thành dạng như vậy, có phải không rất khủng bố. Một cái nước pháp tịch đệ tử nói chết đ Ta thể ta cả đời cũng không ăn gan ngông rồi. Huấn luyện viên vừa nghe lời này, trực tiếp đưa hắn kéo đến trước mặt, học viên kia nhanh khóc, huấn luyện viên đích bao tay thượng tất cả đều là đầm địa vết tương hồ, chụp vào hắn áo khoác trắng thượng chính là một huyết thủ hấn. Kéo qua đến sau, hắn đem gan đưa cho cái này đệ tử, nói, đến, nhìn kỹ xem, sau đó cân nặng, lấy mẫu, nói ra người phát hiện. Học viên này có 10 phút quan sát thời gian, huấn luyện viên tiếp tục giải phẫu sau đó cùng kéo co đồng dạng, run run ra ruột, đại tràng ruột non ruột non đầu Vương Bắc rất bi thúc điểm đến một tiết đại tràng, hắn muốn giải phẫu mở nhìn xem bên trong có cái gì, sau đó phân tích người chết khi còn sống giai đoạn sau cùng ăn cái gì. Đại tràng bên trong có thể có cái gì? Nhất định là phân. thấy vậy, phía trước điểm đến gan học viên kia cũng cảm giác tâm lý cân đối rất nhiều. Vương Bắc đằng sau cũng hiểu được tâm lý cân đối rồi, bởi vì lưu lại đệ tử nhìn qua gì đó thảm hại hơn. Cái bụng ở phía trong đã muôn trống rông rồi, huấn luyện viên bắt đầu thu thập thiết hầu bộ vị mở ra về sau hắn dùng lưỡi dao dùng sức hướng hai bên mở rộng, còn lại để cho đệ tử thân thủ đến lôi kéo. Như vậy, hắn dùng thép kẹp cố định trụ kéo ra làn da, đem cổ họng bộ vị phá tan lộ tại một đoàn người trước mặt. Rốt cục, có người nhịn không được mở nhổ ra. Huấn luyện viên chỉ vào thùng rắn nói, "Ngươi có 2 phút thời gian có thể nhả, vượt qua lúc này, vậy ngươi chậm trễ 1 phút đồng hồ khóa sau ở chỗ này chờ lâu 10 phút, chính mình đợi ở chỗ này học bổ túc." Lời kia vừa thốt ra, hai cái nhà đệ tử đều nhanh hơn tốc độ mà đổi thành bên ngoài mấy cái có cảm giác là quy tắc ngạnh xanh xanh đem cảm giác đè ép xuống dưới. Bất quá đây là bài đáp, đằng sau huấn luyện viên lấy ra cơ điện, múa may hai cái hãy cùng cơ điện của ma đồng dạo, đối với dưới thi thể tay. Cơ điện là đúng dao sương cốt, đặc biệt là xương sọ. Vương Bắc cười khổ nói, huấn luyện viên, không cần như vậy vì động nhân lực a. Cái này có chút không tôn trọng thi thể. Bị hắn nghi vấn, huấn luyện viên cũng không tức giận, cười hi hi nói, trên thực tế đối với cổ thi thể này, đầu lâu giải phẫu là trọng yếu nhất. Bởi vì hiện tại lớn nhất hoài nghi chính là, hắn là chết vào đầu trọng thương. Có người hỏi, đúng vậy, đầu của hắn thoạt nhìn rất bình thường nha. Huấn luyện viên lại để cho hai cái đệ tử khởi động thi thể nửa người trên, cho mọi người xem sau hót của hắn, nhìn, nơi này có cái gì. Các ngươi nhìn không tới đúng không, lấy tay sơ xuống. Mỗi người đều thân thủ cảm thụ một lần, vương bác cảm giác được xúc tua mềm nút đích, người này cái hót có chút quái. Cái này là xương sọ trong cốt phá toái kết quả, căn cứ phán đoán của ta. Sau của hắn bộ vị đã muốn biến thành một đoàn tương hồ rồi, người chết bị phát hiện thời điểm ở vào hai nạn xe cộ hiện trường, hiển nhiên, đầu của hắn đâm vào cứng rắn vật thể thượng Loại tình huống này, nhất định phải đem chọn cái đại não giải phấu đi ra, tiến hành kỹ càng kiểm tra, mọi người sau này điểm, chú ý bị hốc phun tại trên thân thể. Huấn luyện viên lời kia vừa thốt ra, một đám người lập tức biến sắc, trực tiếp lui về phía sau thật xa. thấy vậy, những thứ khác pháp ý nở nụ cười, nói ra, các người cách xa như vậy còn có thể học được gì đó sao? Bằng không các ngươi đến bên người chúng ta đến học ta a." Các học viên ngượng ngùng, sau đó một lần nữa vây quanh đi lên. Huấn luyện viên chỉ là hù dọa bọn hắn, làm sao có thể đem óc tung tóe bắn ra. Đây mới thực sự là vũ nhục thi thể, bọn hắn không phải làm như vậy. Cả đêm pháp y học chương trình học, Vương bác cuối cùng lột số dưới. Mãi cho đến buổi tối 12 hát bọn hắn mới rời đi, trước khi đi huấn luyện viên nói ra, về sau các ngươi cũng không cần luộc đả trễ như vậy rồi, tiếp theo đường khóa mới ngày mai buổi sáng. Một đoàn người nhẹ nhàng thở ra, Dô cười khổ nói, ta còn tưởng rằng học cái môn này chương trình học tất phải buổi tối tiến hành nghỉ. Huấn luyện viên lắc lắc đầu nói, làm sao sẽ, sở dĩ đêm nay mở đệ nhất đường khóa, là dựa theo truyền thống, ta phải cho các ngươi cái ra vai phủ đầu, về sau chương trình học cũng sẽ không như vậy kịch liệt. Y các học sinh nợ nụ cười, các học viên tắc chính là hai mặt nhìn nhau, cái này huấn luyện viên cũng quá thực thành đi à nha. Bất quá cảnh sát học viện đều là cái gì quỷ truyền thống. Theo tiến cửa trường bắt đầu, bọn hắn đúng vậy bị chịu đủ tội a tới 245. Chương 1238: Huấn luyện viên cùng huấn luyện viên. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng huấn luyện tiến nhập giai đoạn sau cùng, cuối cùng một vòng chính là huấn luyện bắn tỉa, đột kích viên đạn, chủ yếu lấy súng ngắn làm chủ. New Zealand cảnh sát không mang theo súng chấp pháp, nhưng cũng là súng lục, gặp được trọng án cùng một án, hay là muốn dựa vào súng đến giải quyết vấn đề, cho nên súng pháp vẫn phải là tinh chuẩn mới được. Mỗi cuối tuần thời gian, Vương Bắc mỗi cuối tuần đều cùng Eva đi hẹn hò, cuối tuần trước cha mẹ của hắn cũng tới cho hắn dẫn theo một đống lớn đồ ăn, ví dụ như tương thịt bò cùng khô bò loại này truyền thống Trung Hoa mỹ thực. Hắn mỗi lần đều là trượt góc tường rời đi, cảnh quan học viện tra không nghiêm, bảo vệ sớm liền phát hiện hắn, Vương Bác cho bọn hắn đưa đi nhanh chóng đông lạnh bánh sủi cảo cùng một phần làm thịt sườn nướng, liền thành công hối lộ bọn hắn. Ngoại trừ Vương Bác, những người khác cuối tuần cũng sẽ trượt đi ra ngoài một chuyến, bổ sung điểm cuộc sống vật tư, hoặc là trông thấy người nhà. Chỉ có tuần cuối cùng quản lý nghiêm khắc nhất, phòng trường trường học cũng có cho bọn hắn ra bài phụ đậu cách nghĩ. Cái này ba cái cuối tuần thời gian, hắn lại rút thăm được một khóa ba cấp tâm, là một quả giáo viên tri tâm, như vậy mặc kệ tiểu học có lẽ hay là vừa nhập học trung học, giáo viên tri tâm đều thăng cấp đến ba cấp. Thứ hai chính thức bắt đầu huấn luyện bán tiểu, phụ trách huấn luyện viên tên là Sở Mít Dọ Bợ Tạ, theo New Zealand lục quân xuất ngũ sau đến đây nhận lời mời, vương bác bọn người là của hắn nhóm đầu tiên đệ tử. Cái này huấn luyện viên vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như đau, bờ môi đóng chặt, nhìn xem ai cũng hận không thể ăn tươi tựa như Các học viên tạo thành xếp thành hàng chờ đợi kiểm soát của hắn, hắn nghiêm nghị đi tới, cho người đứng đầu hàng một cái tiểu cá tử sửa sang lại một lần ăn mặc, nói, may mắn các ngươi là cảnh sát đệ tử không phải ta tại bộ đội tân binh, nếu không ngươi cái này ăn mặc sai lầm, sẽ bị ta trừng phạt thống khổ không chịu nổi. Học viên kia nhìn hắn không hề giống bề ngoài như vậy nghiêm khắc, tự lớn mặt hỏi, trưởng quan, nếu như tại trong bộ đội, ngài hội như thế nào trừng phạt hắn? Huấn luyện viên cười lạnh nói, rất đơn giản, ta sẽ chuẩn bị 10 bộ quân phục lại để cho hắn tại sân thể thao lần lượt đuổi, thời gian phải xếp tốt, mặc lên người phải không hề sai lầm. Bên cạnh đệ tử tranh thủ thời gian nhìn kỹ y phục của mình, chỉnh sửa. Đến Sở Huệ tại đây thời điểm, người này lại tái phát trang bức bệnh cũ, hỏi: "Huấn luyện viên, xin hỏi ngài là ở đâu cái bộ đội phục dịch hay sao?" "Ta gọi Sở Huệ, đảm nhiệm chức vụ tại Phương Nam Quân đội sư đoàn 15." Huấn luyện viên cắt ngang hắn lời nói nói: "Ta biết rõ người, ta phục dịch thời điểm là ở Phương Bắc quân đội sư đoàn 2 đoàn hạ cùng." dẫn đầu một cái đột kích ngay, quân hàm là thiếu tá. Thấy vậy, Sơ Huýt lập tức không nói, ba nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngược thu bỏng ngông, cao giọng hô, "Trưởng quan tốt." Huấn luyện viên trở về một cái chào theo nghi thức quân đội nói, "Nghỉ, bảo ta huấn luyện viên a, hiện tại chúng ta cũng không tại bộ đội rồi, mà là thuộc về cảnh sát hệ thống đồng sự." Hắn tiếp tục đi lên phía trước, lướt qua Vương Bắc bên cạnh chính là binh tốc phụ tử, hắn nhìn thoáng qua rồi đột nhiên khẽ giật mình, sau đó đã thành một cái qua loa chào theo nghi thức quân đội. Vương Bắc rất kinh ngạc nhỏ giọng nói, "Hắc, bên thúc, hắn làm gì vậy cho ngươi hành quân lễ?" Huấn luyện viên chứng kiến hắn đang nói chuyện, câu mày nói, "Không cho thấp giọng nói nhỏ." Vương Bắc liền lớn tiếng nói, "Vâng, huấn luyện viên, ta muốn hỏi đồng bạn của ta, ngươi vì cái gì cho hắn hành quân lễ?" Huấn luyện viên hai bước đi trở về, xanh mặt nói, "Ngươi là không có đầu góc có lẽ hay là dù thế nào? Ta là nói không chính xác bí mật nói chuyện, làm sao ngươi còn cọ trên mũi mặt, cho ta đem lời kêu đi ra." Học viên khác lập tức cởi vang, huấn luyện viên sắc mặt càng khó coi lạnh lùng nói, cái này cười đã chưa? Cái này chính là các ngươi bày ra cho ta kỷ luật. Rất tốt, các ngươi ưa thích cười có phải không? Một mực cho ta cười, ai cũng không cho ngừng. Các học viên nhìn hắn sinh khí, sợ tới mức câm như hến. Huấn luyện viên lấy tay điểm của bọn hắn nói, cảnh sát đội ngũ cùng quân đội đồng dạng, đều cần vượt qua thử thách kỷ luật. Cân nhắc đến tất cả mọi người là sắp tiến vào công tác cương vị đồng sự, ta không muốn đem sự tình làm quá khó nhìn. Lần này, ta cho các ngươi một lần cơ hội. Mọi người cười 5 phút là được rồi. Nếu có lần sau, ta đây hội dùng cách xử phạt về thể xác các ngươi, đến lúc đó hy vọng các ngươi đừng trách ta quá tâm ngoan thủ lạc. Cười a? Ai còn dám cười? Các học viên biến thành trong mưa đa đa, ngậm miệng thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Huấn luyện viên không vui, nói, không cho phép cười thời điểm cùng một chỗ cười, cho các ngươi cười lại không cười, rất tốt, các ngươi những này hỗn đản, các ngươi cố ý chọc giận thật là ta. Cái kia đừng cười rồi, xếp hàng, chạy bộ, giữ bị, chạy. Một đám người buồn bực khí hục hục hục hục vòng quanh sân thể thao chạy, huấn luyện viên đối với binh thúc vây vẫy tay, ý bảo hắn ra khỏi hàng đến trước chân. Vì vậy kế tiếp tiết mục chính là, binh thúc cùng huấn luyện viên tại đó chuyện trò vui vẻ, những người khác sắp xếp qua chỉnh tề đội ngũ quấn sân thể thao chạy vòng, một vòng lại một vòng, huấn luyện viên không hâu ngừng, cũng không ai dám dừng lại. Trọn vẹn chạy 12 vòng, tất cả mọi người mồ hôi đầm địa, cơ hồ mất nước, huấn luyện viên mới ngoắc ý bảo bọn hắn dừng lại, nói, cái này là lần đầu tiên dùng cách xử phạt về thể xác các ngươi cũng phải nhẹ nhất dùng cách xử phạt về thể xác phương thức, nếu như các ngươi đủ thông minh, vậy sau này tốt nhất đừng tại thử chọc giận ta. Sirio, vâng, huấn luyện viên. Những người khác vội vàng cũng đi theo hô, vâng, huấn luyện viên. Loạn thất bắt ao, không ngay ngắn đủ. Vâng, huấn luyện viên. Lần này âm điệu nhất trí. Ngắn ngồi nghỉ ngơi về sau, bọn hắn bắt đầu phát súng, cùng về sau thượng tốt dùng súng đồng dạng, Glock 18, New Zealand thời hạn nghĩa vụ quân sự cảnh dụng súng ngắn. Lấy đến cây súng này Đại đa số mọi người rất hưng phấn, tuy nhiên New Zealand không khỏi súng, nhưng là phải mua súng ngắn còn là rất khó. Súng lục không thể so với trường súng, bởi vì súng lục dễ dàng giấu kín, một khi có người dùng để phạm tội cái kia khó lòng phong bị, cho nên quản khống càng nghiêm khắc. Ngoài ra, hiện tại bọn hắn lấy được súng, là bọn hắn về sau đeo có thể mang đến địa phương khắc súng, mà New Zealand súng ngắn quản khống điều lệ còn có một đầu nghiêm khắc quy định, chính là trừ phi có đặc biệt phê chuẩn, nếu không không cho đeo súng đi ra ngoài. Vương Bắc bọn người cũng không sao nhưng hương phấn rồi, bọn hắn chơi cây súng này đều chơi đã nhiều năm, đã sớm án. Những người khác đang quen thuộc Glock, hắn và Binh Thúc bọn người ở tại nói chuyện thiếm, hỏi, vừa rồi huấn luyện viên làm gì vậy đối với ngươi cối trảo. Binh Thúc nói, ta ngay từ đầu cũng không rõ ràng lắm, về sau mới biết được, hắn đã từng đi S.A.S. đặc hôn qua, tiếp nhận chống khủng bố phòng ngừa bạo lực huấn luyện, lúc ấy ta là huấn luyện viên của bọn hắn. Vương Bắc giật mình, vậy thì thật là quá hí kịch tính rồi, làm sao ngươi không có nhận ra hắn Binh Thúc cười nói, ta tại SAS chính là cái huấn luyện viên, phụ trách mang binh, hàng năm muốn dẫn vượt qua 500 tên tân binh, làm sao có thể từng đều nhớ kỹ. Húng chi ta dẫn hắn thời điểm là 8 năm trước. Vậy có tầng này quan hệ, có thể hay không cho chúng ta súng lượng cửa sau. Zolu càng quan tâm thực tế điểm vấn đề. Binh Thúc nhún nhún vai nói, có thể, ta đã biết chúng ta huấn luyện khoa mục, phòng trưng một tuần này ta dễ dàng, những này khoa mục ta nhắm mắt lại cũng có thể lấy đến ưu tú thành tích. Zolu hỏi, ta đây lâu này? Tiến lên chung súng ngắn bán bia, di động cái bia là 45 điểm tính toán ưu thú, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bao nhiêu hoàn. Binh thúc hỏi. Dô thở dài, chết thiệt, ta phỏng trừng đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Tới 246. chương 1239, kiểm tra xạ kích. Lấy đến súng sau tiến hành rồi đơn giản quen thuộc, bắt đầu đi học. Do bở tạ huấn luyện viên trước cho bọn hắn giới thiệu cây súng này, cây súng này sinh ra đời tại năm 1988, do Glock công ty xếp đặt thiết kế và sản xuất súng ngắn. Kỳ thật từ lúc năm 1983, đương làm gạt tẩn Glock xếp đặt thiết kế lúc ban đầu Glock 17 lúc, hắn liền nghĩ đến muốn đối mặt một cái so nước áo quân đội càng rộng lớn thị trường, như vậy thì có Glock 18 súng ngắn ra đời. Cây súng này là chuyên môn vì cảnh sát cùng quân đội nhu cầu thị trường mà xếp đặt thiết kế, bất quá nó đại đa số tiêu thụ cho đặc công bộ đội, tỉ như Italy sân bay cảnh sát liền khiến cho dùng chúng. Giới thiệu qua lịch sử về sau, là cây súng này tính năng, Glock 18 có thể chọn chọn toàn bộ tự động hoặc một phát xạ kích lựa chọn tay cầm xuống phía dưới vì toàn bộ tự động hình thức, hướng lên vì một phát hình thức. Nên súng tin quỹ tính cường, xa tốc rất nhanh, phóng ra 9mm mặt là bảy dịu mâu súng ngắn đạn, chọn dùng xong sắp xếp hộp đạn, là một thanh lưu dị súng ngắn. Một fan giới thiệu qua đi, huấn luyện viên bắt đầu dạy bảo bọn hắn tháo dỡ cây súng này, đây là hiểu rõ súng ngắn cái khác phương thức, cũng phải một tuần sau mỗi ngày đều muốn liên lạc với chương trình học. Buổi chiều chính là sống động diễn luyện rồi, Robert ta đem một hộp cái hộp đạn đặt ở một cái đài thượng, nghiêm túc nói Súng một khi cùng viên đạn kết hợp cùng một chỗ thì phải là hung khí, cho nên mọi người nhất định nhất định nhất định phải cẩn thận sử dụng. Hắn liên tiếp nói ba cái nhất định. Các học viên đem viên đạn bỏ thêm vào đến băng đạn ở phía trong, Vương Bắc cầm lấy viên đạn thời điểm cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn về phía bên cạnh binh thúc, binh thúc thấp giọng nói, đây là cứng rắn cao su viên đạn, không phải chân tránh viên đạn. Vương Bắc giật mình, khó trách hắn cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nguyên lai là viên đạn có chút nhẹ. Cho súng ngắn lên đạn, Dò bờ tạ làm cho bọn họ xếp thành một hàng chuẩn bị thử súng. Đúng vào lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người giật nảy mình, ngay dò bờ tạ cũng sợ hãi, đây là có người cướp cỏ rồi. Vương Bác lo lắng nhìn chung quanh, ai cũng không muốn cùng như vậy bom hẹn giờ đợi cùng một chỗ, vạn nhất một súng này đánh tại trên người mình nhưng phiền thoái. Đúng vậy mọi người giúp nhau kiểm tra, phát hiện viên đạn đều tốt tốt đợi tại súng ở phía trong đâu rồi, không có người cướp cỏ. Lúc này sở vịt chỉ vào đằng sau nói, huấn luyện viên Vừa rồi hình như là cái kia đài xe cảnh sát bị lốt. Một cụ cảnh sát ngừng tại phía sau bọn họ trên đường, hai cảnh sát ngồi xổm bánh sau thai bên cạnh đang nói thầm cái gì đó. Thấy vậy, Dọ bờ tạ giận tím mặt, tiến lên đối với hai người cảnh sát kia giống kêu lên, chết tiệt, đây là huấn luyện bắn tỉa sân, các ngươi tới nơi này làm gì? Vội vàng đem các ngươi xe rác lái đi. Lái đi. Sắc thực rất dò người, vừa rồi tất cả mọi người cho là có người cướp cỏ, súng ngắn cướp cọ rất không là chuyện nhỏ. Bất quá việc này cũng đủ hiểu lầm. Các học viên nhịn không được bật cười lên, do Bở Tạ sau khi trở về, mọi người tranh thủ thời gian im lặng. Kết quả do Bở Tạ cũng cười, nói ra, "Cờ MN, ta cái này còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy, đã thành, mọi người cười à, chuyện này phòng trừng sẽ ở cảnh sát học viện một mực lưu chuyển xuống." Súng ngăn huấn luyện ngay từ đầu tự nhiên là xác định địa điểm bán bia, sau đó có ban đêm xác định địa điểm bắn bia, càng sau độ khó càng lúc càng nhanh, tiến lên gian đánh cố định cái bia, tiến lên gian đánh di động cái bia biểu hiện tốt nhất chính là binh thuốc phụ tử, do bờ tạ huấn luyện viên đều không có tự mình diễn luyện, mà là lại để cho binh thúc để làm điển hình. Ngoài ra sở huệ biểu hiện cũng rất tốt, hắn điểm ấy không có khó lác, tại Áp Phanis sở tăng thời điểm, bọn hắn mỗi ngày đều huấn luyện súng pháp, trường súng súng lục đều được luyện tập. Bất quá cũng may có binh thuốc phụ tử áp chế, sở huệ biểu hiện xem như ưu tú, mà không phải không thể bắt bẻ, hắn mặc kệ làm hơn xuất sắc, đều có binh thuốc phụ tử để nặng hắn. Cuối tháng cuối cùng 2 ngày của thi, thủ trước tiến hành đúng là sạ kích khảo hạch. Trong cuộc thi cho là tổng hợp lại tư thế rất nhanh xạ kích, sân tập bắn an bài 10 cái nửa người cái bia, trong chảng sắp đặt các loại cao thấp ván gỗ tường, dùng để mô phỏng chiến đấu trên đường phố. Ván gỗ tường lùn nhất chỉ có một em mở độ cao, cao nhất là quy tắc có 3m, bọn hắn cần tại từng cái vách tường vị trí một nửa ảnh hình người nổ súng. Nổ súng tư thế có yêu cầu, tại tường thấp trên vị trí, bọn hắn muốn sản xuất tại chỗ xạ kích, thì ra là quỷ dạp trên mặt đất nổ súng. Hơi chút cao một chút vách tường sau là quỳ xuống đất xạ kích đằng sau còn có đứng thẳng xạ kích, nhất biến thay chính là cao nhất vách tường, bọn hắn phải leo đi lên, trốn ở trên tường nổ súng. Vương bắt đếm, tổng cộng có thập mặt vách tường, hiển nhiên một mặt vách tường dùng để đối ứng một tòa nửa người cái bia. Hắn nổ nước miếng, bắt đầu chuẩn bị cuộc thi. Viên đạn là 30 phát, mỗi một mặt trên vách tường đều có 3 lượt cơ hội nổ súng. Đặt tiêu chuẩn yêu cầu là 25 phát viên đạn không bắn không trúng địa, thập phát viên đạn trúng mục tiêu thất hoàn đã ngoài, 2 phát viên đạn trúng mục tiêu cửu hoàn đã ngoài. Nếu như muốn ưu tú, cái kia độ khó lớn hơn, 30 phát viên đạn cũng không thể bắn không trúng địa, 20 phát viên đạn trúng mục tiêu thất hoàn đã ngoài, thập phát viên đạn trúng mục tiêu cửu hoàn đã ngoài, mà lại chí ít có 5 cái bia ngắm hoạch tâm vị trí chúng đạn. Nói cách khác, thập phát trúng mục tiêu cửu hoàn viên đạn ít nhất phải phân bố tại 5 cái bia ngắm thượng, không thể tại vị trí này có cảm giác tiểu chuyên môn đánh vị trí này. Chứng kiến yêu cầu, các học viên lập tức một mảnh xôn xao. Sơ Huệ buông lòng nói, đây cũng quá dễ dàng. Chúng ta khoảng cách bia ngắm mới 20 em mở nghỉ. Binh thúc cùng Binh ca trực tiếp cho yếu tố cái thành tích này, bọn hắn không cần khảo thi rồi, giám khảo căn cứ bình thường huấn luyện, cho rằng bọn họ nhất định có thể tìm được yếu tố thành tích, tiết kiệm điểm quan trọng đạn. Vương bác hỏi Binh ca nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thành cái dạng gì? Binh ca lạnh lùng sụ mặt nói ra, 30 phát viên đạn, 28 phát kiểu hoàn, 15 phát đã ngoài thập hoàn. Vương bác lại hỏi Zolu, ngươi thì sao? Mò gì đại hán lo lắng nói, trước đừng nói thành tích, lao đại ta hiện tại sợ leo đến trên vách tường về sau, đem những nảy ván gỗ tường áp đảo. Vương Bắc là số 18002, cuộc thi dựa theo học số tiến hành, hắn là người thứ nhất, số 18001 là binh thúc, bất quá binh thúc không cần tham gia khảo hạch. Hắn lấy đến súng sau trước đem súng hóa giải lại lắp đặt tốt, sau đó túi chào hô, báo cáo huấn luyện viên, chuẩn bị xong, súng ngắn bình thường. Dọ bợ tạ huấn luyện viên đáp lễ, nói ra, thỉnh lệ tử bắt đầu cuộc thi. Vương Bắc trong trước mắt Bước nhanh chạy đến lần đầu tiên tiểu vách tường đằng sau, quỳ dạp trên mặt đất con mắt, tinh chuẩn cùng bia ngắm 3 điểm trên một đường thẳng, bộc cờ chính là 333 bà phát. Bia ngắm run bắt đầu chuyển động, ít nhất hắn không có bắn không trúng địa, bắn trúng. Đứng lên đổi đến mặt thứ 2 vách tường sau, hắn theo bên kia ló đầu ra đến, căn cứ huấn luyện yêu cầu, bọn hắn phải tận khả năng dùng vách tường yểm hộ ở thân thể của mình. Ngoại trừ động tác không giống mới, lúc khác đều đồng dạng, rất nhanh đến cuối cùng hai mặt tường phía trước, cái này hai mặt tường đều muốn leo đi lên. Vương bác bỏ tường tính toán là cao thủ rồi, hắn bật lên tốt, khí lực lớn, trên vách tường có điểm dừng chân, thuần thục leo đi lên, ló đầu ra đi lại là ba phát. Hết thể làm xong, hắn chạy về đi lên giao thủ súng, túi chào hô, báo cáo huấn luyện viên, số 18002 đệ tử khảo hạch chấm dứt. Số 18004 đệ tử. Số 18003 là binh ca, hắn đồng dạng không cần khảo hạch. lên sân khấu. Hắn cho mọi người tranh thủ đến thời gian Căn bản không tới cuối cùng hai bức tường vị trí, thứ hai bức tưởng hắn tựu xảy ra vấn đề, chạy trốn quá nhanh không, có phanh lại xe, trực tiếp đem ván gỗ tưởng cho đánh bay. Tới 246, chương 1240, lần cuối kiểm tra. Vương Bắc đánh xong cái bia, chỉ là thay đổi tầng một cái bia quần áo, chính là dán tại bia ngắm thượng chính là cái kia nửa người tượng đồ án. Dô đánh xong cái bia về sau, ngay ván gỗ tưởng cũng thay đổi một lần. Cuối cùng ván gỗ tưởng quả nhiên vô pháp trèo chống hắn thể trọng, người này leo đi lên về sau Ván gỗ tường lung lay sắp đổ, các giáo quan tay mắt lanh lẹ đi lên thật vất vả chống đỡ ván gỗ tường mới tránh cho đem lung ngã trên mặt đất. Đúng vậy chờ hắn bỏ xuống đến, ván gỗ trên tường xuất hiện khe hở. Các học viên cười đến không ngầm miệng được, các giáo quan cũng phải đau khẩu nghẹn qua mới đỉnh chỉ cười. Đằng sau cho bọn hắn phát thành tích thời điểm, dọ bở tạ lắc đầu nói, thông báo tuyển dụng cảnh sát vì cái gì không khống chế học viên thể trọng đâu này. Nhưng thật ra là muốn cân nhắc thể trọng, trừ phi là những kia đặc biệt ưu tú nhân tài Nếu không qua béo ứng viên không sẽ thông qua khảo hạch, dô là ngoại lệ, hắn đã là tại chức cảnh sát. Không sai là bọn hắn tất cả mọi người thông qua xạ kích của thi, vương bắc cầm cái A thành tích, xem như tương đối ưu tú, A là ưu tú, A là phi thường ưu tú. Sở bịt có tư cách tại loại này trong khóa học khoác lát chèm gió, hắn lấy được toàn lớp một người duy nhất A, Ferguson cảnh đốc chứng kiến thành tích của hắn đơn rồi nói ra, ngươi xem như cảnh đội thần xạ thủ cấp bậc rồi, có thể cân nhắc gia nhập các ngươi cục cảnh sát địa phương AOS tiểu đội. Nghe xong hắn lời nói, từ trước đến nay yêu thích khoác lát chém gió sở bịt nhưng không có lên tiếng, hắn hé miệng muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra, lắc đầu ngậm miệng lại, thoạt nhìn có chút un tùn không vui. Đã thi xong xạ kích còn có điều khiển cùng bơi lội cứu sống, buổi chiều là sinh lý khóa và giải phấu khóa cuộc thi, các học viên cũng rất thuận lợi thông qua khảo hạch. Trong cuộc thi cho cũng không khó, tuyệt đối là bình thường học qua, cái môn này khóa nhiều cái người nhận được rồi A thành tích, Lào Vương đang tiến hành cấp cứu diễn lúc luyện làm ra một động tác. Cuối cùng nhất chỉ lấy được A thành tích. Binh thúc binh ca cái môn này thời khóa biểu hiện vô cùng tốt, lấy được A thành tích. Lại để cho lão Vương có chút giật mình chính là, Zolu cũng phải A. Như vậy hắn có chút mất thể diện, nhưng hắn là tổ 4 người dẫn đội đại ca, kết quả trước mắt mới chỉ hắn thành tích là kém cỏ nhất. Cũng may cùng học viên khác so, thành tích của hắn cũng không tệ lắm, thuộc về Trung Thượng, vào không được tiền tam nhưng có thể tiến top 5 chủng loại kia. buổi tối, mấy cái trong túc xá đèn lại trắng đêm không tắt rồi. Ngày cuối cùng là các loại lớp lý thuyết, đây là trọng đầu ý Rốt cục đến phiên vương bác phát huy rồi, trí nhớ của hắn rất xuất sắc, tăng thêm hắn tốt xấu là trong nước 985 tốt nghiệp đại học ra tới, giải thích năng lực cùng học tập năng lực căn bản không phải những này. Nhiều gì lên học sinh cấp 3 có thể so sánh. Zolu thậm chí liền chúng học đều không có thượng xong cho nên những này cuộc thi nhất định sẽ lại để cho hắn rất đau đầu. Trước đó lần thứ nhất bị bắt lộng nói cuộc thi, vương bác cả đêm không ngủ, Zolu tắc chính là ngủ cả đêm, đến nơi này l Đến phiên hắn có thể thoải mái một bà. Hắn lớp học bút ký bị dô lưu mượn đi. Mò di đại hắn ôm một chồng vợ tại đèn bàn hạ bắt đầu cắn bút đầu. Vương bác thoải mái nằm ở trên giường đọc sách, nhìn một hồi tiện tay ném vào một bên. Sơ huy hỏi, làm sao ngươi không nhìn rồi? Vương bác lười biển nói, a cùng nàng dâu video đã đến giờ. Video xong rồi hắn tiếp tục xem sách, nhìn một hồi hắn lại ném tới một bên. Sơ huy lại hỏi, làm sao ngươi lại không nhìn rồi? Vương bác tiếp tục lười biếng nói, a cùng đại học đồng học nói chuyện phiếm thời điểm đến. Nói chuyện phiếm chấm dứt hắn một lần nữa nhặt lên sách, lúc này có người đẩy cửa tiến đến, hắn liền đem sách ném ra. Người nọ là bọn hắn hàng xóm đệ tử, kinh ngạc hỏi, người không nhìn rồi?" "Không cần theo giúp ta, ta cứ tới đây nhìn xem mọi người." Vương Bác mắt trận chẳng nói, "Ai nhìn ngươi rồi? Ta là đến thời gian nghỉ ngơi rồi, chuẩn bị vung sách dưỡng ngủ. Ngươi không còn nữa tập." Học viên này nói. Vương Bác tự tin cười một tiếng, "Ta đã đem tất cả chi thức điểm đều nhớ kỹ, không cần ôn tập." Ngày mai trực tiếp đi lấy A tốt rồi. Zolu hỏi học viên kia nói, Kê Vin, ngươi không còn nữa tập mỏ mẫm đi bộ cái gì? Kê Vin hỉ hỉ cười nói, ôn tập cái gì nha, ta được đến bên trong tin tức, cuốn giấy cuộc thi căn bản không xem chúng ta đáp cái gì, học viện nhất định sẽ treo chúng ta, nơi này có mỗi phê treo hai người truyền thống, nhưng là chỉ biết treo hai người, cảm thấy được ta khẳng định không phải thành tích kém cỏi nhất cái kia hai cái. Vương Bắc kinh ngạc nói, còn có như vậy ngốc bước truyền thống. Kê Vin nói, ta giam thể. Thực là như thế này, trừ phi tất cả mọi người nộp giấy trắng, nếu không vô luận như thế nào, ngoại trừ kém cỏi nhất hai cái, những người khác sẽ thông qua. Zolu tuyệt vọng nói, chết thiệt, ta nhất định là kém cỏi nhất cái kia hai cái một trong. Vương Bác vô vô bờ vai của hắn ăn ủi không có việc gì, ngươi không phải có Lao Đại sao? Lao Đại khẳng định cho ngươi hoàn tất những này. Kê Vin khi bọn hắn bên này hàn huyền một hồi, sau đó khoái hoạt hướng đi kế tiếp ký tốt xá. Vương Bác hỏi, ngươi như vậy tự tin? Kevin quay đầu lại nói Không, nếu như ta rất tự tin, ta liền cho không đi bộ rồi, sở gì muốn đi bộ, là vì ta muốn quấy dày mọi người, ha ha, thỉnh bảo ta suy nghĩ chu đáo. Vương bắt cười cười, sau đó đi vào bọn hắn ký túc xá. Sáng sớm rời giường rửa sạch sau đó chuẩn bị cuộc thi, Lão Vương theo trong toilet đi tới, đối với dô lưu cao mày nói, ngươi làm gì thế? Ngươi có phải hay không tại trên đùi viết chi thức điểm chuẩn bị ăn gian? mọi gì đại hán kinh hãi, làm sao ngươi biết, Lão Đại, tối hôm qua ngươi không phải đang ngủ sao? Lão đại là người trong đồng đạo. Sơ huy cười nói, ta tham gia quân ngũ thời điểm bái kiến Trung Quốc người tình nguyện, nghe nói Trung Quốc đệ tử đến trường thời điểm nhưng khổ cực, bọn hắn chính giữa có ít người cực kỳ am hiểu ăn gian thủ đoạn, so đặc công còn lợi hại hơn. Vương Bắc lướt mắt, nói, cái này còn dùng người trong đồng đạo. Nam nhân bình thường ai cờ mở nở đi thì mà váy. Đánh như vậy giả trang, nhất định là trên đùi có đồ vật gì đó. Dô lưu sững sở, người chính là như vậy đoán được đến hay sao? Vương Bắc gật đầu Như vậy mò gì đại hán lập tức nổ, lão đại, ta đây không phải váy, ta đây là mò gì còn chiến, đây là chúng ta truyền thống phục sức. Nhưng lão vương thấy thế nào đồ chơi này như thế nào như là váy, bất quá hồi ước một lần, giống như mỗi lần trong thôn người mò gì tập thể biểu diễn chiến vũ thời điểm, tất cả mọi người hội mặc như thế váy. Bất quá mặc chiến đâu đi thì cũng rất hoa tuyệt thế, dô lưu đành phải hầm hực đổi đi. Cảnh sát học viện nghiêm cấm an gian, một khi bắt được, trực tiếp hủy bỏ đệ tử tư cách, lui về địa phương cục cảnh sát lúc ra cửa Vương bác ý bảo mọi người nhỏ giọng một chút. Vì cái gì? Sở biết hỏi. Vương bác mắt nhìn im mắng bên cạnh, nói, "Ta tối hôm qua đưa bọn chúng đồng hồ báo thức tắt đi, như vậy bọn hắn hội ngủ được tương đối lương, hội bỏ qua cuộc thi thời gian, cái kia Zolu ngươi tiểu treo không được nữa." Zolu lại cảm động lại kích động, khó tránh khỏi giọng tiểu đại điểm, "Thật vậy chăng lão đại?" Cửa cách âm hiệu quả rất kém cỏi, trong phòng rốt cục có người bị chấn tỉnh, sau đó vang lên chửi hầm lên thanh âm, "Ép cờ cờ, nhanh rời giường, đều 7 giờ 30 phút rồi." Như thế nào đồng hồ báo thức không có văng lên? Đồng hồ báo thức bị tắt đi, mẹ nó, ai tắt đi hay sao? Nhanh rời giường, kê viên ngươi đạp ứ như thế nào không có mặc đồ lót? Ta chưa bao giờ mặc đồ lót à, trước kia là các ngươi khởi quá muộn không có phát hiện mà thôi. Tới 246, chương 1241, ngày cá tháng tư hoạt động. Tiến vào phòng học thời điểm, Zolu sắc khóc. Phụ trách giam thị huấn luyện viên nhìn hắn một cái, quan tâm hỏi, làm sao vậy, Zolu? Trong nhà người có phải không phát sinh cái gì ngoài ý muốn rồi? Vương bác phụ giúp hắn đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười nói, không có việc gì, sư phụ, cái này ngu xuẩn hài tử mỗi tháng đều có như vậy hai ngày điên. Dô lưu tuyệt vọng nói, làm sao bây giờ a lao đại? Vương bác vô vô bả vai hắn nói, không có việc gì, lao đại còn có những biện pháp khác, lao đại cho ngươi ăn gian, đến lúc đó thừa dịp huấn luyện viên không chú ý chúng ta chuyển lại tờ giấy. Dô lưu lo lắng hỏi, có thể hay không bị phát hiện? Vương bác nói Yên tâm đi, khẳng định không có việc gì, những này công phu ta lô hỏa thuần thanh, ngươi chỉ cần đem tờ giấy ném trở về là được rồi, những thứ khác ta tới hoàn tất. Bài thi hạ phát, không có gì bất ngờ xảy ra, những nội dung này đối với vương bác mà nói rất đơn giản, hắn vận dụng ngói bút như bay, đem nguyên một đám chỗ chống nội dung lấp đầy chữ viết. Rất nhanh, dỗ lưu tờ giấy tiểu đưa đến. Giám thị cũng không nghiêm khắc, chỉ có một gã huấn luyện viên, hơn nữa hắn còn thỉnh thoảng đi cửa ra vào cùng lui tới mặt khác huấn luyện viên vài câu cho nên cho các học viên để lại rất nhiều gây cơ hội. Bất quá đến cuối cùng giai đoạn, huấn luyện viên đột nhiên tăng mạnh kiểm tra độ mạnh yếu, không hề đi ra ngoài, mà là trong phòng học đi dạo bắt đầu, như vậy còn muốn ăn gian tựu khó khăn. Vương Bắc Phòng Trừng cho Zolu truyền lại đáp án quá nhiều rồi, đặt tiêu chuẩn khẳng định không có vấn đề, liền cuối cùng cho hắn tại trên tờ giấy viết, một lần cuối cùng cho ngươi đáp án, không cần phải lại mạo hiểm. Kết quả, thừa dịp huấn luyện viên vừa đi qua không đường, Zolu y nguyên lại ném trở lại một tờ giấy Lao vương như thiểm điện thân thủ đem tờ giấy thu hồi sau đó nhét vào trong miệng, đúng vào lúc này, huấn luyện viên cũng đột nhiên trở lại, đi tới nói, vừa rồi ngươi lấy được cái gì. Vương bác lộ ra mở mịt biểu lộ, mở ra tay cái gì cũng không có. Huấn luyện viên sốc lên bài thi, vẫn không có phát hiện, lại sờ lên hắn đâu, lúc này mới bán tín bán nghi rời đi. Đợi cho huấn luyện viên không để ý nữa cạnh mình rồi, vương bác mới lòng còn sợ hai đem trong miệng tờ giấy đem ra. Hắn chú ý mở ra, sau đó chứng kiến trên đó viết một hàng chữ, Lao đại. Không hỏi ngươi đáp án rồi, hỏi ngươi kiện chuyện khác, chúng ta tốt nghiệp nữa tối ăn cái gì, ngươi biết không? Vương Bắc nguy hiểm thật không có khống chế được tính tình tiểu đánh rô lưu, hàng này là treo chọc hắn chơi à? Hữu kinh vô hiểm, cuộc thi chấm dứt, trong khi một tháng huấn luyện đã xong. Buổi tối bọn hắn tiến hành kết nghiệp tiệc tối, nhưng trước đó, Ferguson cảnh đốc đưa bọn chúng triệu tập lại nói ra, các vị đệ tử, có chuyện nói một chút, tiếp theo phê đệ tử ngày mai đã đến, căn cư truyền thống, các ngươi muốn cái trò đùa dai à? Kê Vin Hương nói Bọn tiểu nhị, ngày mai đúng vậy ngày cá tháng 4 à, thật sự là cơ hội tốt. Xác thực, bây giờ là 3 tháng ngọn nguồn, ngày mai là ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng tư Có người cao mày nói, cái này có cái gì tốt, bọn hắn không là học viên mới, mà là cảnh sát trở về tiến tù, vậy bọn họ khẳng định có nghe thấy học viên truyền thống. Tăng thêm lại là ngày cá tháng tư khẳng định càng phòng bị qua chúng ta, bình thường trò đùa dai cũng không có gì dùng. Vương Bắc gật đầu, xác thực là đạo lý này. Ngày cá tháng tư tất cả mọi người hội phòng bị tao nội cho đùa dai Cảnh sát lòng cảnh giác nhưng so với bình thường người muốn mạnh hơn nhiều Cho nên bọn hắn muốn đùa 181 chi đội độ khó rất lớn Ferguson đún đún mai nói Cái này chính các người nghĩ đi Nghĩ ra được sau tìm ta báo cáo chuẩn bị Nhớ kỹ, đừng đùa quá mức hỏa Còn có, muốn làm cái gì thì làm cái đó à Cũng không làm tốt nghiệp về sau trời Nam đất Bắc Cảnh sát công tác bận rộn như vậy phòng trừng con em ngươi sẽ thấy cũng không còn cơ hội Một đám người tụ tập trong phòng học Mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều có chút mờ mịn. Sở huyệt kéo vương bắt một bả, nói, ta có việc nói cho ngươi, vương, ngươi đi ra một chuyến. Thấy như vậy một màn, mấy cái đệ tử đốn lúc hưng phấn lên, kêu lên, ơ ơ, sở huyệt muốn tìm vương tỏ tình. Một cái tên là gỗ man đầu chọc người ra đen ha ha cười nói, Ferguson huấn luyện viên vừa vừa mới nói, muốn làm gì tất cả mọi người tranh thủ thời gian làm, muốn tỏ tình cũng sắp điểm a Vương Bắc cùng sở huyệt hai người cùng một chỗ đối với bọn họ dơ ngón tay giữa lên, máng Buổi tối hội thu thập các ngươi. Đi ra phòng học, hắn hỏi, chuyện gì? Ngươi khiến cho còn thần thần bí bí. Sơ huyệt nói ra, là như vậy, chúng ta tốt nghiệp về sau muốn đi công tác đơn vị đưa tin, nhưng là nói thật à, ta không muốn đi cỡ gì tốt, ta muốn đi ngươi chỗ đó, được hay không được. a ngày cả tháng tư còn chưa tới, ngươi đừng mở cho ta vui đùa Vương Bắc kinh ngạc nhìn xem hắn. Có thể đi thành phố lớn cục cảnh sát, ai nguyện ý đi hương trấn thượng. Không có gì tấn chức cơ hội, cuộc sống giải trí cũng không tiện lợi. Sơ nói, ta là nói thật, vốn ta ngày hôm qua muốn cùng Ferguson cảnh đốc nói một chút, nhưng ta biết do phương diện này hắn không còn được, cho nên cảm giác được còn không bằng cùng ngươi thương lượng. Vương bác hỏi, ngươi không phải hay nói giỡn. Cờ gì tốt nha, chỗ đó thật tốt. Sơ lắc đầu nói, kỳ thật quân đội lúc trước nói muốn thôi tiến ta làm cảnh sát thời điểm, nói rất đúng đem ta đề cử đến một lần hoặc là hẻo linh tổng kết quả cuối cùng nhất lại đem ta đưa đi cờ gì tốt. Cờ gì tụt làm sao vậy? Ta tại quân đội phục dịch thời điểm Đã từng có hai cái đối thủ một mất một còn, kết quả bọn hắn đều ở ta trước kia xuất ngũ đi cờ gì tụt cục cảnh sát, mẹ nó, thảm hại hơn chính là hai tên khốn kiếp này đã thành cảnh trưởng, ta cũng không muốn đi tìm chết. Sở huyệt buồn bực nói, vương bác có lẽ hay là hoài nghi yêu cầu này tính là chân thật, sở huyệt cuối cùng dơ tay lên muốn thể, hắn mới tin tưởng. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, như vậy đi, ngươi nếu là thật muốn đi chấn lạc nhật cái kia không có vấn đề, ta tìm người cho ngươi xử lý một lần việc này, đến lúc đó ngươi nói ngươi đang ở đây áp phanis sở tầng chiến trường phục dịch đưa đến một ít tâm lý vấn đề, bác sĩ đề nghị ngươi đi yên tĩnh xinh đẹp địa phương tính dưỡng. Sơ Huệ gật đầu nói, "Tốt, chỉ cần không phải đi cỡ gì tốt, ta nói cái gì đều được." Không nghĩ tới đến huấn luyện còn có cái này thu hoạch, hắn có thể mang đi một ga tú cảnh sát. Sơ Huệ ngoại trừ có chút yêu làm náo động, yêu khoác lát chém gió, phương diện khác thật sự là rất hoàn mỹ bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ ở một tháng, cũng có một chút cảm tình. Đặc biệt là Vương Bắc rất thưởng thức Sơ Huệ người này tốt tính tình. Loại người này tiến vào cảnh sát cương vị, rất dễ dàng cùng các cư dân hòa mình. Vương Bác suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại cho tổng ủy viên L. M. Körberland. Lờ rất phiền muộn, hắn thầm nghĩ lao tử cùng ngươi cũng không phải nhiều thụ, loại sự tình này ngươi tới phiền bãi lão tử thật sự được không nào. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Vương Bác sau lưng ẩn chứa khổng lồ tiêm lực, mừng rỡ cùng hắn làm sâu sắc giao tình, như vậy suy nghĩ một chút hắn đáp ứng, nói sẽ an bài người phụ trách chuyện này, sơ biệt cùng hắn đi trấn lạc Nhật là được. Hai người trở về Phát hiện trong phòng học không khí thay đổi, tất cả mọi người tại nhiệt liệt thảo luận, Binh Thúc thì tại một trang giấy thượng đăng ký cái gì? Đây là làm gì vậy? Vương Bác hỏi. Dô cao hưng nói, cho đùa ra nha, Binh Thúc cho cái đề nghị, chúng ta chuẩn bị chơi lớn, cho những cái thứ này lưu lại điểm khắc sâu ấn tượng. Tới 246. chương 1242, hành động. Đây đúng là một cái đại hoạt động, Vương Bác nghe bọn hắn kế hoạch sau, thậm chí một lần lo lắng Ferguson không sẽ đồng ý bọn hắn như vậy làm. Bất quá hắn xem trọng Ferguson cảnh đốc tiết tháo điểm mấu chốt, biết được phần này trò đùa dai kế hoạch sau. Cảnh đốc vậy mà đồng ý, còn muốn cầu cho hắn an bài một vị trí, cùng một chỗ tham dự. Cân nhắc đến muốn hành xử kế hoạch này, cần Ferguson cảnh đốc hỗ trợ địa phương quá nhiều, bọn hắn liền đem hắn mời tiền đến. Buổi tối là kết nghiệp tiệc tối, mọi người thay hoàn toàn mới đồng phục cảnh sát, sau đó kết bạn đi vào nhà hàng. Sau đó, hoàng gia cảnh quan học viện viện trưởng này gỗ hủy viên tại một đám huấn luyện viên túm tụm hạ đi đến Vương Bắc nói Ta còn tưởng rằng chúng ta huấn luyện chấm dứt muốn tiến hành kiểm duyệt. Dẫu lưu nhìn trên bàn đồ ăn tại đó nuốt nước miếng, kiểm duyệt cái gì kiểm duyệt, tranh thủ thời gian ăn cơm mới được là lẽ phải. Bên cạnh một học viên càng hiểu công việc, nói ra, chúng ta thuộc về tốt trước huấn luyện, cái này không cần kiểm duyệt, về sau còn có trong khi nửa năm tốt trong huấn luyện, cái kia muốn kiểm duyệt. Đương nhiên, khi đó tham gia huấn luyện đệ tử cũng sẽ tăng nhiều. Vương bác xem bọn hắn cái này hơn 20 người, ngẫm lại cũng phải, 20 cái người làm sao kiểm duyệt, quá keo kiệt. Nhà hàng tiến hành rồi thu thập, các học viên cái bản hiện ra nửa vòng tròn hình triển khai, phía trước là nải gỗ hủy viên cùng một đám các giáo quan vị trí. Đầu tiên là kết nghiệp nói chuyện, nải gỗ cảnh quan là một gã chừng 50 tuổi người da trắng, mùi hưng, rộng rãi miệng, thoạt nhìn so Ferguson cảnh đốc cần phải nghiêm khắc nhiều hơn. Bất quá hắn nói ra được lời nói còn thật là tốt nghe, các vị đệ tử, ở chỗ này đầu tiên ta chúc mừng các người, đội 188-25 học viên, toàn bộ thành công kết nghiệp, không có học tập cùng khích lệ thối tình huống phát sinh. Tiếng vỗ tay lập tức răng rắc vang lên, Zolu thậm chí kích động đứng lên vỗ tay, hắn một mực lo lắng cho mình hội treo đi. Như vậy rất nhiều người hay dùng phấn mắt ánh mắt nhìn về phía Kevin, hắn tất nhiên treo hai người quy tắc, tối hôm qua sợ tới mức nhiều người không có thể ngủ. Ngài Go ủy viên tiếp tục nói, "Tốt rồi, từ giờ trở đi, ta muốn thay đổi đối với các ngươi xưng hô rồi, các ngươi không hề là học viên của chúng ta, mà là chúng ta đồng sự, các vị đồng liêu, mọi người buổi tối tốt." Huấn luyện viên buổi tối tốt. Thanh âm chỉnh tề to Loại lời này bọn hắn mỗi ngày đều muốn kêu lên một số lượt. Ngài gỗ ủy viên nghiêm túc gật đầu, nói, chúc mừng mọi người gia nhập cảnh sát đội ngũ về sau, ta còn muốn cảm khái, xem đến mọi người, ta nhịn không được nhớ tới 25 năm trước, lúc ấy ta và các ngươi đồng dạng tham gia thượng tốt huấn luyện. Thời gian thấm thoát ta các vị đồng sự, trong ngáy mắt, một phần tư cái thế kỷ đã xong. Như vậy ta muốn hỏi hỏi mọi người, một thế kỷ về sau, mọi người hy vọng được cái gì chính là hình thức đánh giá. Mỗi người đều muốn trả lời, dựa theo học số. Binh tốt cái thứ nhất trả lời, hắn đứng lên nói ra, "Báo cáo huấn luyện viên, ta hy vọng lấy được đánh giá là tại đây nằm là một vị ưu tú cảnh sát." Binh ca đứng người lên nói, "Báo cáo huấn luyện viên, ta hy vọng lấy được đánh giá là." Hắn để lại một đoạn giới cảnh sát truyền kỳ. Đến phiên Vương bác rồi, hắn nghi nghi nói ra, "Báo cáo huấn luyện viên, ta hy vọng đánh giá là, Vương tổng ủy viên, làm sao ngươi còn không tử?" Nghe nói như thế, mặc kệ đệ tử có lẽ hay là các giáo quan đều vụng trộm nở nụ cười, Ngài Go cũng lần đầu tiên lộ ra vui vẻ. Đệ tử là Zolu, hắn đứng lên nắm thật chặt đai lưng nói, "Báo cáo huấn luyện viên, ta hy vọng tìm được ta thê tử đánh giá, ma quỷ, thật sự là chịu không được, ngươi còn lợi hại như vậy." Vương Bác sợ ngây người, "Ni mã Zolu ngươi là nhân tài a." Trả lời đến nơi này không có cách nào khác tiến hành đi xuống, Ngại Cô Cảnh Đốc cười khoát tay, ý bảo cái thứ năm chuẩn bị khoác Lắc Chém Gió Sở Huýt ngồi xuống. Sở Huýt mặt mũi tràn đầy không cam lòng, "Huấn luyện viên, ta không có đánh giá a." Ngại Cô cười nói, "Đương nhiên là có." Bất quá vẫn là 100 năm sau lại để cho hậu nhân đi tiến hành a ha ta nghe Ferguson nói qua, các ngươi lần này đều là nhân tài, hiện tại xem như thấy được. Sơ Sir dầu dĩ không vui, hắn đối với Zhou Lu Hung Dự nói, "So đều cho ngươi một quả người chăng rồi, ngươi hơi quá đáng." Đằng sau bắt đầu lần lượt ban phát kết nghiệp giấy chứng nhận, đồng thời ban phát còn có một miếng màu vàng huy hiệu cảnh sát, Vương Bắc đám người đã có rồi, sớm có huấn luyện viên Thu đi lên, lần này một lần nữa ban phát cho bọn hắn. Lấy đến này cái huy hiệu cảnh sát Ít nhất bọn hắn thực sự trở thành cảnh sát, về sau đi ra ngoài móc ra đồ chơi này có thể tỏ vẻ thân phận của mình. Các học viên lần đầu tiên lấy đến, đặc biệt đừng kích động, các loại tự sách, các loại chụp ảnh, sau đó chia người nhà chia bằng hữu, phát đến online đi. Vương Bác thấy lắc đầu, một đám ngu ngốc à, Jolu thì tại xuất ruột, lúc nào ăn cơm a? Hôm nay cuộc thi đúng vậy tiêu hao hắn rất nhiều năng lượng, nhu cầu cấp bách bổ sung. Vương Bác cũng ăn thật nhiều đồ ăn, buổi tối bọn hắn không thể nghỉ ngơi, muốn chuẩn bị ngày mai trò đua dai. Nhất định sẽ mệt nhọc, cho nên này sẽ muốn đem năng lượng bổ sung dư thừa. Tại rộng lớn trên bãi tập, 25 cái đệ tử phân thành 5 đường, bắt đầu tiến hành huấn luyện. Ferguson cảnh đốc mang đến đạo cụ cùng quần áo, an bài phân phối cho mọi người. Vương Bắc cùng dô lưu cái gì cũng không còn điểm đến, hắn đi muốn thời điểm, Ferguson nói ra, các ngươi còn là cảnh sát. Như vậy Lao Vương rất thất vọng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chúng ta uy nguyên làm cảnh sát. Ta cũng đã làm hơn 5 năm. Ta cũng vậy làm 5 năm tà hữu. Zolu bổ sung nói, Ferguson bất đắc gì nói, nhưng các ngươi một cái người Trung Quốc một cái cao lớn như vậy mò gì gương mặt, thật sự quá bắt mắt rồi, dễ dàng làm lộ. Binh thúc nói, cảnh đốc, Zolu có thể, cho hắn mang mặt nạng, hắn như vậy hình thể vừa vặn có lực chấn nhiếp. Zolu gấp vội vàng gật đầu nói, đúng, ngươi nhìn ta nhiều hung thần ác sát. Ferguson suy nghĩ một chút nói, được rồi, Zolu ngươi cũng đi làm bọn cướp. Vương bác sốt ruột nói, ta đâu này, ngươi tiểu làm cảnh sát ta. Cảnh sát dù sao cũng phải có người dẫn đội. Ngươi là cảnh đốc, không phải ngươi dẫn đội sao?" Ferguson liếc mắt nói, "Ta đương nhiên không thể dẫn đội, chi đội 181 vô cùng nhiều đệ tử bái kiến ta, cảnh sát học viện phó viện trưởng đến chỉ huy cảnh đội truy kích bọn cướp, ngươi sẽ tin sao?" Nói xong, hắn cầm cái giọm bị mặt nạ đưa trên mặt, kéo đi một khẩu A AK-47 súng trường mô hình đi đến một chiếc xe hơi đằng sau. Vương Bác nhổ nước miếng, "Mẹ nó, những này hỗn đảng chính là không cho hắn đi trang phục bọn cướp, hắn là người da vàng không sai." Đúng vậy, mang mặt nạ ai có thể nhận ra. Hắn dẫn mặt khắc bốn gã cảnh sát chia ra ngồi hai cỗ xe xe cảnh sát, tiếp tục đảm đương nhân dân vệ sĩ. Đúng vậy, bọn hắn trò đùa dai tiểu là cảnh sát cùng bọn cướp sống mái với nhau, đây là binh thúc theo ổ mạ giả mạ thành triển Lãm Châu báo cướp bóc đại án nghị đến sáng ý. Ngày mai đương làm chi đội 181 xe khách chạy đến vùng ngoại thành thời Điểm, bọn hắn sẽ đến một hồi tao ngộ chiến. Bọn cướp bắt cóc vài người tại một nhà cửa hàng giá rẻ ở bên trong, Vương Bắc dẫn đầu cảnh sát cần trợ giúp. Chứng kiến những này học viên mới, tự để cho bọn họ tới trợ giúp. Đương nhiên, tay không trợ giúp, hắn sẽ an bài những người này đi chịu chết, tận lực hù dọa những học viên kia. Tới 246, chương 1243, nhanh đi tiếp viện. Ngày 1 tháng 4, 10 giờ sáng nửa, một cỗ hốn đần trung ba xe theo sân bay mở đi ra, trên mặt có cực đại huy hiệu cảnh sát cùng New Zealand quốc kỷ, bên cạnh còn có một hàng chữ, New Zealand Hoàng gia Cảnh quan học viện. Trung ba trên xe trở qua hơn 30 cái cảnh sát. Cả trai lợn gái, cường tráng văn nhã, tuổi bao dung 20 tuổi đến 40 tuổi. Xe con rất nhanh khai ra, một cái tóc hối cua người già trắng đứng ra nói ra, các vị đồng sự, ta gọi bục đờ, đến từ đun nờ đỉnh trung tâm cục cảnh sát, ta nghĩ tới chúng ta nên vậy giúp nhau nhận thức xuống. Trong xe câu nệ không khí bắt đầu thay đổi, bọn cảnh sát ảo hào hướng người bên cạnh vườn tay, bắt đầu giới thiệu chính mình. Một lát sau, bục đờ nói ra, bọn tiểu nhị, có chuyện ta phải phải sớm nói, chúng ta đều ở cảnh quan học viện tiếp nhận qua huấn luyện rồi Biết rõ chỗ đó trò đùa dai chuyển thông A. Có người dơ tay lên nói, hơn nữa hôm nay có lẽ hay là ngày cá tháng tư cho nên chúng ta càng phải chuẩn bị cho tốt, chú ý bị người trò đùa dai. Một cái mỏ gì cảnh sát chẳng hề để ý đứng lên nói ra, không cần lo lắng, các đồng nghiệp, ta nắm bằng hữu điều tra rồi, chúng ta trước kia đội 188 là một đám tân thủ, bọn hắn đi làm tốt trước huấn luyện, tuyệt đối chơi không xuất ra hoa gì sống. Còn có cảnh sát cười nói, đây là, cái kia là một đám tân thủ, chúng ta đừng lo. Tân thủ có thể làm gì đâu này. Bục đỡ có chút ngạc nhiên. Bục đỡ nhún nhún vai nói, có lẽ vậy, nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch nha. Bất quá các ngươi nói đúng, chỉ là một bấy tân thủ, chúng ta đương nhiên không cần phải quá để ý. Xe con đi phía trước mở ra, tốc độ rất nhanh, nhanh như điện chớp. Trên xe có đệ tử mơ màng chìm vào giấc ngủ, có thì tại nóng bỏng nói chuyện với nhau, còn có ở chơi lấy điện thoại. Ngay tại Trung Ba muốn mở hạ đường cái tiến vào đường nhỏ thời điểm, trên xe vô tuyến đối giảng cơ bỗng nhiên suy, suy Đồng thời trên mặt có đèn đỏ tại rất nhanh lập lòe. Thấy vậy, lái xe kỳ quái mở ra bộ đàm, nói ra: "Nơi này là số 19 xe, xin hỏi." "Ngươi bự, ta là Ferguson cảnh đốc, sự tình khẩn cấp ta nói ngươi nghe, đừng cắt ngang lời ta nói, hiện tại các ngươi tiến vào vùng ngoại thành đang đứng ở lộ khẩu vị trí là sao?" Một cái nóng nảy thanh âm vang lên. "Đây là cảnh đốc." "Rất tốt, rất tốt, trên xe nhận được chúng ta cảnh quan sao?" Thanh âm càng ngày càng nóng nảy. "Đây là cảnh đốc." Rất tốt rất tốt, vậy bây giờ người lập tức quay đầu, đi trước phú đồ trấn chỗ đó đã xảy ra ngân hàng cướp bóc cán, hơn nữa là trọng án, bọn cướp có được vũ khí hạng nặng cùng giày đặc hòa lực, địa phương cảnh sát bị chế trụ, cần các người lập tức đi chợ rút. lái xe kinh ngạc nói, cái gì? Cảnh đốc, hôm nay là ngày cá tháng tư Đi nghi mã ngày cá tháng 4A. Đi nghi mã ngày cá tháng 4A. Đây không phải hay nói dẫn lại càng không là diễn tập. Mang lên xe người trên tranh thủ thời gian đi tiếp viện. Chênh thủ thời gian đi chết tiệt phú đồ trấn tiếp viện. Ta cụ thể không có cách nào khác với ngươi nói tỉ mỉ, ngươi có thể mở gian New Zealand cảnh sát radio, Chỗ đó đang tại đối với cái này bản án tiến hành đưa tin, trên mặt sẽ có kỹ càng tin tức. Flat vội vã nói đến đây tiểu nghèo rồi microphone. Về sau bộ đàm yên tĩnh trở lại, lái xe mạnh mẽ dừng ngay, đang tại mơ hồ mấy cái cảnh sát thiếu chút nữa bị vung bay, Hào hào phàn nàn bắt đầu. Chết tiệt đây là có chuyện gì? Phát sinh tai nạn xe cổ sao? Ông trời của ta Đầu của ta nhanh bị đụng nát rồi. Lái xe trở lại ác hung hăng trận mắt nhìn mấy cái phản nản ra hòa liếc, hắn cả tiếng quát, cảnh đốc lời nói các ngươi cũng nghe được đi à nhà, các ngươi đeo thường sao. Vừa nói, hắn một bên mở ra xe tải ra đi sau đó điều đến cảnh sát radio Đã muốn giao hỏa, cảnh sát hỏa lực hoàn toàn bị áp chế, trước mắt đến xem, bọn cướp tổng cộng 15 người đến 20 người, có được vượt qua 10 trôi súng tự động. Bản đài vừa nhận được tin tức, có một tên cảnh sát bị thường. Thỉnh gần đây chỗ nhân viên cảnh vụ nhanh chóng tiến đến chợ rút vị trí cụ thể là ở phú đồ trấn ngân hàng lại họa bản đài nhận được tin tức, tứchéo lỉnh tổng aOS tiểu đội đã tại tiến hành khẩn cấp triệu tập nhưng còn cần phải thời gian tiến hành tập kết cho nên vẫn là kể trên yêu cầu phụ cận nhân viên cảnh vụ nhanh chóng tiến đến chợ rút ra đi ô ở phía trong một cái ôn nhu mà đoàn trang giọng nữ đang không ngừng đưa tin ra một ít tin tức trên xe một đám cảnh sát ngộng bức như cột đứng lên hỏi huấn luyện viên cái này có thật không vậy Hô nay là ngày cá tháng tư Đúng vậy a đúng vậy a có phải hay không là ai khiến cho ngày cá tháng tư vui vừa? Thập chi xuống trường. 10 cái bọn cướp. Mẹ nó ta nhất định điên rồi, đây là bọn cấp sao? Đây là cờ mở khủng bố tổ chức xâm lấn A. Lái xe trừng bục đờ liếc, quắc, có phải không ngày cá tháng tư đợi tí nữa các người sẽ biết, ta hiện tại thẩm nghĩ hỏi người đám bọn họ đeo thương sao? Chúng ta lập tức muốn đi tiến hành vũ lực tiếp viện. Bục đờ ngơ ngác nói, huấn luyện viên, chúng ta bình thường chấp pháp cũng không đeo thường Tới tham gia huấn luyện làm sao có thể đeo thương rồi? Lái sẽ hỏi, một cái đeo thương đều không có sao. Các ngươi đều không có đeo thương sao? Đây là nhanh trong lúc nguy cấp, không cần phải hay nói giỡn, ai đeo thương tranh thủ thời gian nói ra. Tất cả mọi người cùng một chỗ lắc đầu, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bọn họ là cảnh sát đúng vậy, nhưng bọn hắn cũng không có trải qua mưa bom bão đạn lớn như vậy chẳng diện. Còn có người tại ôm hy vọng, có lẽ đây là trò đùa dai đâu này. Một gã vừa thô vừa to mọ gì cảnh sát lắc đầu nói. Hẳn không phải là, cái này là cảnh sát radio MC là giấy bệ tạ cảnh quan, ta đối với thanh âm của nàng rất quen thuộc. Đây là, đây là giấy bệ tạ thanh âm, nếu như nói học viên trò đùa dai có thể mua được cảnh sát radio vậy thì khẳng định chưa tính là trò đùa dai rồi, cho dù làm lỡ tổng ủy viên cũng không dám làm như thế. Chúng ta đây muốn đi tăng viện. Một nữ cảnh sát xem xét nhanh khóc. Lái xe không nói gì thêm, hắn mặt âm trầm đạp xuống chân ga, một tiếng ngồi vững vàng, chung ba xe đột nhiên tăng tốc. Hướng về lân cận một con đường chạy vội mà đi cảnh sát ra đi ôm một mực đưa tin tình hình chiến đấu cảnh sát không riêng gì bị áp chế mà là bị bao vây cũng may cảnh sát học viện phái ra một chi tiếp viện đội ngũ lúc này mới đem bọn cướp bức về đi trong ngân hàng trung ba xe rất nhanh tiến nhập phú đồ chấn lúc này trong chấn nhất phái rối loạn tư thế hơn 10 cỗ xe xe cảnh sát tại trên đường phố rất nhanh chạy vội trên đầu đường có một cỗ xe cảnh sát tiêu đốt bắt đầu thế lửaứ mãnh đầu đường khác một bên là một nhà ngân hàng Ngân hàng cửa sổ thủy tinh rách nát rồi rất nhiều, đại môn cùng trên vách tường có vết đạn, bên cạnh hai cỗ xe trên xe cảnh sát cũng có vết đạn. chúng ba xe dừng lại, một cái người ra trắng cảnh sát vọt lên hô, các ngươi là phương diện nào tiếp viện. Lái xe tranh thủ thời gian nói ra, chúng ta là đến từ cảnh quan học viện. Đội 181 phải không? Rất tốt, ta là đội 188 xạ lỉn cảnh quan, hiện tại ta là chỉ huy viên một trong, các ngươi toàn bộ xuống xe. Người ra trắng cảnh sát hô. đúng vào lúc này Ngân hàng lầu 3 cửa sổ rối ra một chi A cờ 47, họng súng hỏa diễm phương ra, nương theo lấy tiếng súng, liên tiếp vỏ đạn rơi rơi trên mặt đất. Một gã cảnh sát trốn ở cảnh phía sau xe nhắm vào, một tiếng súng vang, cửa sổ thượng đến rơi xuống một bóng người, nặng nề rơi trên mặt đất, lập tức có đỏ hồng máu tươi lắp bắp ra. Tới 247, chương 1244, ghi di thư, ghi di thư A. Thấy như vậy một màn, trên xe tất cả cảnh sát đều ngây ra như phóng, có nữ cảnh sát chăm chú che miệng lại bọn hắn bị sợ đến. Lần này trở về huấn luyện cảnh sát, cũng phải mới cảnh sát, bọn hắn nhập chức bất quá 1-2 năm, bình thường chính là xử lý điểm quê nhà tranh cãi, nhiều lắm thì đi bắt tên trộm mao tặc, ở đâu được chứng kiến loại này chẳng cảnh. Xã lìn vung quyền đạo, vương, làm được xinh đẹp. Hắn trở lại chỉ vào lúc trước nổ súng đánh lén bọn cướp cảnh sát nói, đó là chúng ta đội 188 vương bác cảnh quan, ta muốn rất nhiều người nghe nói qua tên của hắn, hắn cũng phải vừa chạy đến tiếp viện, cùng các người đồng dạng. Nhưng hắn đã muốn xử lý hai cái bọn cấp rồi, cho nên đối với mặt những kia hôn đảng cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thực giết chết. Có người vẻ mặt cầu xin hỏi, ta là Phật tử, không thể giết người nha. Vương Bắc xông lại, đẩy ra xạ Linh nói, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Nhanh lên xuống xe, chờ những kia hôn đảng đối với xe con nổ súng sao. Hắn vừa dứt lời, xa xa ngân hàng rỗi ra họng súng, đối với bên này tiểu phụt lên viên đạn. Cửa sổ xe thủy tinh cách cách thoáng cái bị đánh nát rồi. Trên ghế lái lai xe đột nhiên run rời hai cái, lập tức một đầu trồng ra cửa sổ xe, tuyết trắng chế ngự bả vai vị trí tanh hồng một mảnh. Thấy vậy, xã lìn gầm rù nói, rù sẻo cảnh quan. Vương bác đẩy ra hàn nói, người đi xem xét rù sẻo cảnh quan, những người khác đi theo ta, nhanh lên, đi theo ta. Trong xe một mảnh hỗn loạn, tiếng thét trói thai cùng trầm trọng tiếng thở dốc hốn làm một đoạn, vương bác lại để cho mở cửa xe, mọi người phía sau tiếp trước dưới lên chạy. Bọn cảnh sát đều xuống xe, Vương bác nhảy đi xuống Đối với bọn họ ngấp nói, mẹ nó, các ngươi trốn ở chỗ này làm gì vậy? Về phía sau cửa hàng giá rẻ, các ngươi không có học qua sao? Viên đạn có thể bắn thủng thân xe. Nghe xong lời này, bọn cảnh sát gà bay chó chạy lại chạy hướng cửa hàng giá rẻ. Vương Bắc cuối cùng một cái đi vào, cửa hàng giá rẻ ở phía trong không có người rồi. Hắn nói ra, nhân viên công tác đã bị sơ tán rồi, mọi người không có người cầm một trang giấy một cây viết, ghi gì thương. Cái gì? Lại là một đám người dài như phóng? Vương Bắc không kiên nhẫn nói: "Cái gì cái cẩn cối cái gì? Di Di thư, Di Di thư, Di Di thư không hiểu sao? Ta cở mở nở có phải không muốn nói 100 lượt mới được? Ngươi, đi lấy vợ chia mọi người, đi hàng trên kệ tìm bút, tranh thủ thời gian ghi, mỗi người có 5 phút thời gian, đừng lề mề, đi ra phía sau của mình sự tình sau đó giao cho ta. Nếu như đợi tí nữa các ngươi còn sống, cái kia tiểu tới tìm ta phải đi Di thư, nếu bất hạnh chết trận, ta đây hội đem Di thư giao cho các ngươi người nhà." Cảnh Quang: "Vậy viết sao?" Có người sợ hãi hỏi. Vương bác đem cảnh nón một bà ném xuống đất, hung dữ nói, đương nhiên viết. Chết tiệt, ta thê tử vừa mang thai mấy tháng nỉ. Ta khuyên các người nhanh lên đi tận lực ghi hơn điểm, đừng nghĩ rủ sẽ cảnh quan như vậy. Lúc này xạ lìn bước nhanh đến, vương bác nhìn về phía hắn nói, dù sẽ cảnh quan thế nào. Xạ lìn thấp giọng nói, đạn chúng cổ, động mạch cổ vỡ vụt, bác sĩ vừa qua khỏi đến tiểu đá xong Vương Bắc một cước đá vào cảnh nón thượng, cả giận nói, ép cờ cờ ép cờ cờ ép cờ, cờ. Con thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian đi đi Lại có một người cảnh sát chui đi vào, vào cửa tự quát. Vương, chết tiệt tiếp viện ở nơi nào? Vương bắt nói, ghi gì thư nghỉ? Cảnh sát kia nói, nhanh lên. Đối diện những kia con chó đẻ lại muốn ra bên ngoài sông. A ho những kia ngu xuẩn ép cờ cờ cờ mở nở còn chưa tới. Chúng ta tất phải đứng vững. Vũ khí hạng nặng đâu này? Có hay không điều tới? Không có, những này tiếp viện cảnh sát đâu này? Các ngươi có hay không súng tự động? Súng bắn tỉa có sao? Hoặc là cờ mở nở tốt nhất có súng máy? Một người học viên kêu lên, cảnh quan, chúng ta cả súng ngắn cũng không có. Vừa xong cảnh sát lập tức sừng sốt, cái gì? Các ngươi cả súng ngắn cũng không có. Vậy các ngươi đến như thế nào tiếp viện? Vương Bác ôm đồn qua một người cảnh sát nói, các ngươi không có súng ngắn. Vậy các ngươi có cái gì? Các ngươi là làm sao tới tiếp viện hay sao? Bục đờ đi ra, nói, này, tỉnh táo, tỉnh táo. Chúng ta là đội 181 đệ tử. Vương Cảnh Quang, ngươi là đội 181 đúng không? Các ngươi tới huấn luyện thời điểm đeo thương sao? Vương Bác đẩy ra hắn nói, thật dễ nói chuyện, còn cờ mờ nờ hỏi lại câu, lúc nào ngươi còn hỏi lại câu? Sạ lìn hai tay dùng sức vò đầu phát, quắc, này làm sao xử lý? Vương Bác nói, không sao, cửa hàng giá rẻ ở phía trong có súng đồ chơi, Trung Quốc chúng ta trong lịch sử có một điện cố gọi không thành kế, có lẽ chúng ta cũng có thể dùng không thành kế. Thế nào, Vương? Vương Bác chỉ vào đường đi nói ra rất đơn giản, làm cho bọn họ cầm súng tại trên đường phố lộ lộ diện, bọn cấp đám bọn họ khẳng định sẽ rất sợ, nhiều như vậy cảnh sát nhiều như vậy thường, bọn hắn không biết còn muốn tưởng ra bên ngoài sông, chỉ cần đưa bọn chúng nghẹn đến AOS đến là được rồi. Lại có người đã đến, là một gã bác sĩ, áo khoác trắng thượng giữ lấy máu tươi, hắn chạy vào nói ra, "Viụ lý cảnh quan không được, ngươi là của hắn tiểu nhị, đi cùng hắn thấy cuối cùng một mặt ta." Vương Bắc lập tức rút lui hai bước, tuyệt vọng kêu lên, "Tại sao có thể như vậy?" Hắn chúng đạn vị trí tại trên đùi, Đánh chúng cổ động mạch, viên đạn kẹt tại xương chậu vị trí, chúng ta vì hắn lấy viên đạn trong quá trình mất máu quá nhiều. Trừ phi hiện tại vì hắn tiến hành đại lượng truyền máu, máu hình AB bác sĩ nói ra. Mấy cái cảnh sát không chút do dự lập tức ném đi bút đứng lên, nói, ta là AB hình. Ta không có vấn đề. Ta có thể, lập tức. Đúng vào lúc này, bộ đàm ở phía trong truyền ra một thanh âm, mau nhìn ngân hàng đại môn. Trong ngân hàng đi ra hai người, một cái người cao tướng to, trên mặt mặt nạ ác quỷ. Hán thân cao tầm 1M9 còn nhiều, rộng thể rộng rãi, đầu trọc tranh sáng, thoạt nhìn cũng rất dòa người. Đại hán trong tay mang theo một cái ngân hàng viên trước, hán hô bên ngoài cảnh sát nghe, lập tức côn ngay. Nếu không cách một phút đồng hồ chúng ta tiểu mỗi phút giết một người. Nói xong, hắn tàn nhẫn bốc cổ ngân hàng viên trước thế trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. Vương Bác Hung Dữ truyền đệnh cái bản, hỏi cảnh sát nói, các người gì thư viết xong có hay không. Một nữ cảnh sát xem xét hoảng sợ nói, còn chưa tới 5 phút Vương bác không kiên nhận nói, nhanh lên đi nhanh lên, không có nhiều thời gian như vậy rồi. Ghi sau khi xong, cầm lên súng đồ chơi, đi ra ngoài cho ta làm. Đây chẳng phải là chịu chết. Bọn cảnh sát không làm. Vương bác nói, không cho các ngươi liều mạng, hù dọa đạo tặc là được. Nói sau, chúng ta là cảnh sát, chúng ta không chết chẳng lẽ lại để cho bình thường dân chúng đi tìm chết đi. Một phần phần di thư viết xong đưa đi lên, lúc này ngân hàng đại môn đẩy ra, bọn phỉ đồ ôm súng trường vào ra, thẳng đến cửa hàng giá rẻ mà đến Thấy như vậy một màn, chứng kiến 10 cái đạo tạc cầm trong tay súng trường súng tự động chạy tới, cửa hàng giá rẻ ở phía trong cảnh sát dòa mộng, kêu lên, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nhanh nổ súng A các ngươi có súng. Thánh mộ ma di ạ thỉnh khoan dung tội của ta. Vương bác thở dài, nói, thật đáng tiếc, các vị, ta muốn nói với các ngươi một câu. Ngày ca tháng tư khoái hoạt. Sạ Linh cùng cảnh sát, bác sĩ cùng một chô hô. Tới 247, chương 1245, kết thúc cùng trở về. Đội 181 các học viên, khẳng định đời này đều sẽ không quên ngày này. Nhìn xem bọn cướp đám bọn họ dẫn theo thường, cầm dao tại đó hướng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, bọn hắn vẻ mặt mờ mịt, còn không, có thích rừng cái này đột nhiên tới nổi loạn. Lúc trước nghe nói bị cắt đứt động mạch cổ lái xe đi đến, lau sạch lấy cổ phần nản nói, loại này phảng phát sinh huyết dịch còn không bằng nước cà chua đâu rồi, có một cổ gây mùi hương vị. Một danh khắc cảnh sát đi tới chỉ vào ngân hàng nói, ai đi quét dọn một lần cái đám kia. Thức chán ghét, ai như vậy ác thú vị tại nó trên người còn thả cái dưa hấu. Zolu lấy xuống mặt nạ cười hát hát nói, ta phóng, ta muốn bắt trước không trùng truy lạc phần sau phân thân thể ném vụn hiệu quả, thế nào, có phải không thực quá thật? Ferguson cảnh đốc rất bất mãn, đối với vương bác nói ra, các ngươi vì cái gì không chờ chúng ta đã đến sau lại nói ra chân tướng. Không phải nói tốt rồi muốn cùng một chỗ hâu ngày cá tháng tư khoái hoạt đấy sao? Vương bác mặt mũi tràn đầy vô tội, đây là sao? a ta khả năng lúc ấy không nghe thấy. Sơ bịt nói ra, cảnh đốc Hắn chính là tại trả thù chúng ta, trả thù chúng ta có thể diễn bọn cướp mà hắn ý nguyên phải diễn cảnh sát, ngươi phải trừng phạt hắn. Vương Bắc nói, cảnh đốc chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ta có một phần đại lễ đưa cho hắn. Hắn xuất ra di thư đưa cho cảnh đốc, nhìn, đây là cái gì? Trên mặt nội dung rất có ý tứ rồi, xem thật kỹ xem đi. Đội 181 các học viên thấy vậy sốt ruột rồi, rồi, có người rất phẫn nộ, các ngươi vậy mà dùng cái này đến lường gạt chúng ta. Các người hơi quá đáng. Vương Bắc chỉ vào Fleur Lật nói, "Cái kia là cảnh sát học viện phó viện trưởng, Fleur Lật Johan Kaindốc, tìm hắn ôm lấy Hoàng A bất quá hôm nay là ngày cá tháng tư, còn là hy vọng các ngươi vui vẻ chút ít." Mấy nữ nhân cảnh sát ngược lại rất thấy mở, tại đó cùng bọn cấp cách Đan mặc các học viên bắt đầu tụ bành chung, còn có người đi theo máu me nhảy mùa giả thi thể chụp bành chung. Một cái nam đệ tử trợ tức nói ra, "Các ngươi trở về, chúng ta bị người gạt." Cái kia nữ cảnh sát quay đầu lại nói, "Nhưng cái này tổng so với chúng ta thật muốn cùng bọn cấp dốc sức liều mạng cùng a." Ta vừa kết hôn, ta không muốn kinh nghiệm loại sự tình này." Một ít nam cảnh sát xem xét tưởng tượng với, liền lắc đầu nợ nụ cười khổ. Bục Đở giận dữ nói, "Chết tiệt, khó lòng phòng bị à, chúng ta lên xe biết được còn nói muốn phòng bị đội 188 trò đùa dai." Ai ngờ đến bọn hắn ngay cảnh sát radio đều đã thông. Lái xe nói ra, "Không, không có, đây không phải là cảnh sát radio, ha ha, ta điều đến là cảnh sát học viện sân trường radio." Bục Đở kêu lên, "Không có khả năng à?" Dợi Bệ Tạ thanh âm ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm, nàng nhưng là nữ thần của ta. Nữ thần của ngươi là ta cháu gái." Fleur Lạc Cảnh Đốc cười nói, "Nàng vừa vặn nghỉ ngơi, ta đem nàng thét lên cảnh quan học viện, làm cho nàng đến phối hợp một bà. Đây chẳng phải là ý nghĩa chúng ta có thể trong trường học nhìn thấy Dợi Bệ Tạ." Một đám nam cảnh sát xem xét lập tức buồn rỡ. Dạy Bệ Tạ chủ đề xuất hiện, chung kết bọn hắn đối với trận này trò đùa dai phàn nàn. Vương Bắc Ngốc nói, "Mọi người trước rời đi cửa hàng giá rẻ, người ta muốn buôn bán rồi, còn có Sở Huệ ngươi đi cộng lại một lần, xem xem chúng ta lần này cần bồi thường bao nhiêu tiền." Một người học viên nói, "Các ngươi thật sự là có thể liều mạng, thiêu đốt xe cảnh sát, nghiền nát ngân hàng, ký túc xá thủy tinh, nhiều như vậy vết đạn, còn có đối với đường đi trị an phá hư." Zô Lu nhún nhún vai nói, "Thiêu đốt xe cảnh sát là một cô báo hào xe, vốn muốn đưa đi bãi rác, không tốn tiền. Ngân hàng thủy tinh là chúng ta lão đại đến bồi thường, hắn và ngân hàng mẹ và tổng giám đốc là hảo hữu. Vết đạn đều là giả dối, tất cả đều là scenery." Rửa đi là được rồi. Về phần đối với đường đi trị an phá hư. Không có, chúng ta là đang tiến hành diễn tập, nhận được rồi héo lỉnh Tổng cục Cảnh sát phê chuẩn diễn tập, cho nên, một cái giá lớn không có trong tưởng tượng của người lớn như vậy. Đội 181 đã đến, đại biểu đội 188 rốt cục muốn rời đi. Mọi người đem trận này cho đùa dai kết thúc công việc công tác làm tốt, sau đó chia sẻ qua những kia có ý tứ di thư, cuối cùng đều tự bước trên đường về Đến thời điểm là 4 người, lúc trở về là 5 người. Vương Bắc mang về một một tân binh sơ uy. Hơn nữa lần này trở về không cần thừa lúc ngồi xe hơi hao phí thời gian dài như vậy rồi, New Zealand quốc hàng khai thông nghèo lỉnh tổng bay chấn lạc Nhật chuyến bay, một giờ thời gian có thể bay đến. Chuyến bay một vòng có 3 lượt, tháng tư số 2 có một lớp, bọn hắn 5 người cười cười nói nói lên máy bay, cùng đợi cất cánh. Zolu lên máy bay sau tìm vị trí ngồi xuống, thì gì nói, mẹ nó, ta hiện tại đúng vậy qua lên máy bay nối thẳng cửa nhà thời gian, về Saudi nghèo lĩnh tổng cùng một lần đã có thể dễ dàng. Vương Bắc cười nói, đáng tiếc chuyến bay quá ít, về sau mỗi ngày đều có chuyến bay, vậy thì dễ dàng. Sơ bịt sợ hai thằng nói, lợi hại như vậy, trên thị trấn đều có sân bay, nhưng lại liên thông một lần cùng nghèo lịch tổng. Vương Bắc nói, tạm thời chỉ liên thông cái này hai tòa thành thị, bất quá cờ gì tốt, đủ nợ điển, hát như tầng những thành thị này sân bay liên thông công tác cũng đang tiến hành ở bên trong, những này tuyến đường rất nhanh hội khai thông. Đi trước trấn lạc Nhật chủ yếu là du khách, ngoài ra còn có một chút dân chấn, bọn hắn hiện tại cũng tương đối có tiền Người New Zealand đưa thích hưởng thụ, nhàn dối không có việc gì tiểu biết bay đến hẻo lĩnh tổng đến hưởng lạc. Vương Bắc bọn người lên phi cơ sau, rất nhanh đã có người tới chào hỏi. Ồ, chấn trưởng, các cảnh sát, các ngươi như thế nào xuất hiện ở hẻo lĩnh tổng? Đã lâu không gặp hai chấn trưởng, chúng ta đều nghĩ đến người không cần phải chấn lạc nhật nữa nha. Chấn trưởng bọn hắn nói các ngươi đi chấp hành cảnh sát nhiệm vụ là ẩn nút hành động sao. Vương Bắc cùng chúng dân trong chấn chào hỏi, sau đó đem sở huyệt để cử đi ra ngoài, ta là đi huấn luyện rồi Đây là chúng ta trấn lạc Nhật mới cảnh quan, New Zealand lục quân công hơn tinh uyệ, sở huýt cảnh quan. Sở huýt lạnh lùng bắt đầu tối trảo. Máy bay sau đó bắt đầu trượt, trải qua một lần trèo lên về sau muốn chuẩn bị giảm xuống, trấn lạc Nhật đã muốn tụ tại phía dưới. Dô Lu ngáp dài nói, ta ta cảm giác vừa ngủ gật, sau đó thì đến nhà cửa ra vào. Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay, trấn lạc Nhật sân bay tương đối nhỏ, Vương Bắc chứng kiến sân bay con đường thượng có không ít người, nghi vấn nói, bọn họ là làm gì vậy hay sao? Máy bay đáp sau Những người này vừa mới là đứng ở các hành khách dập máy khẩu vị trí, cái này đoạn đường trải lên thảm đỏ, cơ trưởng tới mời bọn hắn trước xuống phi cơ. Xuống dưới sau, thảm đỏ đằng sau có dàn nhạc, trên thị trấn giáo chủ tiến hành chỉ huy, sau đó tiếng âm nhạc văng lên. Vương Bác thấy được ê và bọn người, trong đám người đều là người quen, dỗ người nhà, bọn thủ hạ của hắn, đương nhiên còn có trắng đinh, nữ vương chúng. thấy vậy, hắn tiểu nở nụ cười, đi qua ôm ê và nói, đây nhất định là ngươi khiến cho, đúng không? Eva nâng cao bụng nhỏ nói ra, đây là, vương cảnh quan, hoan nên ngươi học đủ trở về, chúc mừng ngươi trở thành một gã hợp cách cảnh trưởng. Vương bác từng tại trong điện thoại phần nàn, nói kết nghiệp tiệc tối quá cho đùa, ngay cái tốt nghiệp nghi thức đều không có. Đoán chừng là bởi vì nguyên nhân này, Eva tổ chức mọi người đến hoan nên bọn hắn trở về, đền bụi bọn hắn không có tốt nghiệp nghi thức tiên đối. Tới 247, chương 1246, nữ vương mang thai. Eva cùng vương bác cơ hổ mỗi cuối tuần đều gặp mặt cho nên giữa hai người không tồn tại tương tư khổ vấn đề. Bên thưa Zolu cùng hắn béo thê tử gặp mặt tiểu kích động nhiều hơn, ôm thê tử kêu lên, thân yêu, ngươi có biết hay không ta rất tưởng nghiệm ngươi. Vợ con của hắn hoảng sợ nhìn xem hắn nói, ngươi là ai? Ngươi không là của ta Zolu. Ta chính là Zolu à. Zolu. Zolu làm sao sẽ như vậy gầy Nàng lớn tiếng kêu lên. Đang tại xuống phi cơ một đoàn người nhìn xem cao lớn thô kệch cùng đô vật vận động viên tựa như Zolu. Ào ào lộ ra đây là bệnh tâm thần người tại đối thoại hư biểu lộ. Kỳ thật, Zolu lần này xác thực gầy không ít, tối thiểu phải có 100 cân. Cảnh quan học viện rất coi trọng thể năng huấn luyện, mỗi ngày bọn hắn ngoại trừ văn hóa khóa, muốn tham gia rất nhiều thể năng khóa, cho nên mỗi người đều gầy một ít, chỉ là Zolu đặc biệt rõ ràng. Đi thời điểm Zolu có 400 cân, lúc trở lại phòng trừng chỉ có 300 cân rồi, đối với vợ hắn mà nói, cái này gầy thật lợi hại. Vương Bác nói ra, ta lại là hy vọng Zolu tiếp tục gầy xuống dưới như vậy mới càng khỏe mạnh. Kết quả Zolu nói ra, không có việc gì, thân yêu, cao lắm một tháng ta liền cho có thể béo trở về. Thực hắn lư sang bậy. Lao vương lắp đầu, đừng choáng váng Zolu, đột nhiên béo đột nhiên gầy đối với trái tim thật không tốt, ngươi không muốn sống chăng sao. Vậy thì hai tháng lại béo trở về. Vương Bắc chẳng muốn quản hắn khỉ gió những này chuyện hư hỏng, hắn đem sở huyệt giao cho Na Thanh Dương, phụ trách cho hắn sắp xếp chỗ cư chú, sau đó chính mình trước quay về tòa thành Tráng Đinh, nữ Vương Tiểu Vương cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ chứng kiến hắn kích động hư lắm rồi, cả ngày đều đi theo hắn tả hữu, hắn đi tới chỗ nào bọn hắn cũng theo tới chỗ đó. Quân trưởng vừa đi theo còn một bên rất không thoải mái gọi, "A, không quan tâm ta rồi." "A, ngươi đi nhanh đi." Vương bác bất đắc dĩ cười nói, "Hễ va mẹ không phải mang bọn ngươi nhìn qua ta sao? Mỗi tuần chúng ta đều gặp mặt, làm sao sẽ không nhớ ngươi đám bọn họ rồi." Quân trưởng căm giận bất bình, "A, ngươi biến thành xấu." "A, quân trưởng sinh khí." Chính ủy Tiểu săn sóc nhiều hơn với ngươi miệng chim, Vương Ba Ba cần nghỉ ngơi. Những tiểu tử này linh hồn chi tâm đều thăng cấp đến 3 cấp, cho nên hai chỉ vẹt nhỏ thật giống như thần thú đồng dạng, có chút sơ khai linh trí bộ dạng, đã có ý nghĩ của mình. Ở phương diện này, mặt khác tiểu gia hỏa đều so ra kém hai người bọn họ, Tráng Đinh, Nữ Vương chúng rất thông minh, cũng trở nên rất có tưởng tượng, nhưng ở linh trí phương diện, chúng so vẹt nhỏ kém xa. Vương Bắc lần này tiến đến huấn luyện, quả thực sợ hãi một đám tiểu gia hỏa, Eva nói với hắn ấy nhỉ? Mỗi lần gặp mặt sau chỉ cần qua một ngày, chúng sẽ ngao ô ngao ô gọi. Chứng kiến lũ tiểu gia hỏa ngán ở bên cạnh hắn, nàng mỉm cười nói, ngươi không biết những ngày này bàn đêm ta là như thế nào ngủ, những hài tử này nhìn không tới ngươi, cả ngày đêm gọi nhỉ. Làm sao ngươi ngủ hay sao? Vương Bắc quan tâm hỏi. Ê vai nún nhún vai nói, nhắm mắt lại ngủ. Ngươi không phải nói lũ tiểu gia hỏa gọi lợi hại sao? Tiểu lõ ly bổ sung nói, đây là, chúng gọi là lợi hại, ta đều ngủ không được. Nhưng này đối với tỷ tỷ của ta căn bản không thấy văng lên, nàng ngủ quá ngon. Vương bác giờ khóc giờ cười, lũ tiểu ra hỏa buổi tối gọi chuyện này, không biết cũng phải giờ a nói cho ngươi à. Eva lắc đầu nói, không phải, ta buổi tối muốn lên nhiều lần vê đút cờ đâu rồi, mỗi lần bắt đầu đều có thể nghe được chúng đang kêu to. Cái kia trở về ngươi còn có thể ngủ. Eva nói, không phải dễ dàng như vậy ngủ, bất quá ta cố gắng một lần, sắp thực còn có thể ngủ. Tráng đinh đem đầu nhú tại lao vương trong ngực, trong miệng ô ô. Ô, ô nhẹ dọc gọi, giống như tại phản nàn Eva mặc kệ chúng chuyện này. Eva có chút trột dạ, giải thích, kỳ thật ta rất bảo vệ những hài tử này, ta mỗi lần rời giường, đều cho chúng nó uy ăn chút gì. Vương bác nói, khó trách ta đã cảm thấy những tiểu tử này là lạ ở chỗ nào, ông trời của ta, chúng như thế nào trở nên như vậy béo à. Tráng đinh đắc ý là người, lộ ra tròn vo bụng nhỏ ra. Nữ vương mới đầu cũng chán ngấy ở bên cạnh hắn, nhưng một lát sau nó đứng lên, chính mình đi nơi hẻo lánh. Vương bác chú ý tới hỏi Nữ vương đây là làm gì vậy? Tiểu lõ lì dơ tay lên cao hưng nói, ta biết rõ. Nó làm gì vậy đi? Tiểu lõ lì hì hì cười cười, dùng bàn tay nhỏ bé bụ mặt nói, nhưng người ta không có ý tư nói, cái kia tốt mất mặt. Vương Bắc bất đắc dĩ nói, ngươi còn sợ mất mặt. Không có việc gì ngươi nói đi, ngươi mặt lớn như vậy, đã đánh mất còn có rất nhiều nỉ. Eva cũng nói, được rồi được rồi, đừng bụ mặt rồi, ngươi mặt quá lớn, hai cánh tay che không ngừng. Tiểu lõ lì căm tức hai có người nói, Hai người các ngươi thật đáng ghét, nữ vương là muốn sinh baby rồi. Vương bác chấn động, nói, ai nói với ngươi hay sao? Nữ vương lại mang thai. Là ai chủng? Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, nữ vương mang bầu. Hắn vội ý thức nhìn về phía trắng đinh, trắng đinh lập tức xoay người mà dậy dùng sức lắp đầu, tựa hồ nghe đã hiểu hắn lời nói tại phiết thanh chính mình. Ê tại ố mạ giả mạ thành thời điểm cũng phải chạm thu dưỡng chó lang thang nguyện vọng người phục vụ. Nàng lúc ấy cùng vương bác nói qua, nữ vương đã muốn sinh dục qua hai thai rồi Vì nàng khỏe mạnh suy nghĩ, không thể lại sinh dục. Cậu sinh dục là sẽ ảnh hưởng hắn thọ mệnh, đương nhiên không sinh dục cũng không thích hợp, tốt nhất chính là sinh dục một thai đến hai thai. Vương Bắc lúc ở nhà vẫn nhìn nữ vương, đặc biệt chờ tới khi xuân hạ phát tình tiết, huống chi đem nữ vương thấy một mực, tránh cho nó mang thai. Cũng may có linh hồn chi tâm nguyên nhân, nữ vương rất có vài phần cao ngạo, nó trướng mắt bình thường cậu, mà Tráng Đinh tuy nhiên dũng mãnh phi thường, nhưng nó. Vương càng trướng mắt nó. Cho nên, nữ vương đi vào trấn lạc Nhật sau. Cơ hồ tiểu vượt qua một chút cũng không có tính cuộc sống. Eva lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện này, giờ A -l E, ai nói cho ngươi? Tiểu Lõ lì chỉ vào bên ngoài nói ra, đây là bá bá cùng bá mẫu, bọn hắn nói. Vương Bác đi ra ngoài hỏi cha mẹ, bác phụ nói, hẳn là a, ta xem nữ vương thường xuyên liếm chỗ đó, thân thể hắn xuất hiện một ít phản ứng, cùng trước kia nhà chúng ta chó cái nghi ngờ con chó nhỏ đồng dạng. Lao Vương rất biết khuất, nữ vương nhưng không phải bình thường sủng vật, hắn đem nữ vương cho rằng con gái đến giường. Hơn nữa còn là nghe lời nhất trưởng nữ, không nghĩ tới chính mình một tháng không ở nhà, con gái mang thai. Eva an ủi hắn nói, đã thành, đừng để ý rồi, tiểu lại để cho nữ vương đương làm mẹ tốt rồi, vừa vặn cũng cho chúng ta baby tìm mấy cái tiểu đồng bọn, bọn hắn cùng nhau lớn lên, đó là nhiều lớn sự tình. Vương bắt nói, nhưng đây không phải ảnh hưởng nữ vương tánh mạng sao. Eva cười nói, có lẽ sẽ có nhất định ảnh hưởng, chỉ cần làm tốt hậu sản hộ lý cùng dinh dưỡng bổ sung, ảnh hưởng không lớn. Chuyện này còn chưa xong. Vương bác đi làm sau tiểu triệu tập toàn bộ trấn giám sát và điều khiển, dẫn lấy thủ hạ điều tra đi một tháng chuyện đã xảy ra, hắn muốn nhìn là cái nào xấu cầu vậy mà cầu dẫn nữ vương. Đáng tiếc thôn trấn cả mạ giặt quá nhiều, thu hình lại quá nhiều, tra xét cho tới chưa cái gì đều không kèm đến, dù sao ai cũng không biết nữ vương lúc nào, ở nơi nào đụng phải nó rồ mẹo. Giữa trưa lúc ăn cơm, nghe nói bọn hắn tại điều tra chuyện này, mệt khi cô đẹp trai nói ra, việc này à, ta biết rõ nha. Tới 247. Trước 1247, Cá Ngân Thủy Triều Căn cứ mê hi cô đẹp trai mà nói Vương Bắc đi tìm con ở lại trấn lạc Nhật Phú Nhị Đại William. Chứng kiến hắn sau, William thật cao hứng, khua tay nói, Này, Vương, nghe nói ngươi đi chấp hành cái gì cảnh sát bí mật hành động đi, thế nào, hết thẻ thuận lợi sao. Vương Bắc cười khổ nói, các ngươi cái này là từ đâu làm đến tin tức nho nhỏ. Ta rõ ràng là đi học viện cảnh sát hoàng gia tiếp nhận huấn luyện rồi, chạy đi đâu chấp hành qua bí mật gì hành động. William đối với hắn nháy mắt mấy cái, nói, ta biết rõ, ta biết rõ tiểu nhị, đây là bí mật hành động, không tiện đối ngoại lộ ra phải không? Vương Bắc nhún nhún vai không hề giải thích, hắn nhớ tới lần này tới chủ đề, nói, ngươi gần đây nuôi một đầu giống được chó rổ tỉ phải không? Vừa nghe lời này, William chỉ biết mục đích của hắn rồi, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Vương Bắc nói, đừng cười, tiểu nhị, ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi biết chó của ngươi phạm phải. William mở ra tay nói, Nếu như ta nói ta không biết, thì phải là lừa gạt người, nhưng chuyện này ta không có cách nào khác khống chế. Ta máy bay ném bom thích người nữ vương, nữ vương đối với nó cảm giác cũng không tệ, sau đó chúng tiêu ở cùng một chỗ. Hắn dẫn theo một gã nuôi chó công tại hỗ trợ, cái kia công nhân nói ra, chấn trưởng tiên sinh, trên thực tế đây là nữ vương tự nguyện, nó đến mùa phát tỉnh, mà máy bay ném bom là một đầu phẩm tương, huyết thống cùng Đức Hạnh đều phi thường xuất sắc chó được, là nó lựa chọn máy bay ném bom. William gấp vội và ngợt đầu, đúng đúng đúng. Lại nói tiếp ngươi nữ vương cũng không phải chó ngoan lao huynh nó cùng máy bay ném bom cùng một chỗ chờ đợi mấy lần sau, sẽ không lại để ý tới máy bay ném bom. Vì thế, máy bay ném bom phi thường thương tâm, mỗi ngày đều hướng ngươi trong thành bào chạy. Bất quá tráng đinh là tên hẹp hỏi, nó không cho phép máy bay ném bom tiến vào địa bàn của ngươi, cho nên vài ngày, máy bay ném bom một mực chân núi nhìn lên toà thành, cùng đợi nữ vương một ngày kia sẽ cải biến tâm ý đi ra tìm nó. Ta thể, ta nói đều thật sự. Vậy ngươi máy bay ném bom đâu này? Vương bác hỏi. William nói, ta đem nó khóa trong nhà rồi, nó cần nghỉ ngơi, đoạn thời gian trước nó vì truy cầu nữ vương, ngày đêm không thôi đang tìm kiếm nó, thân thể mệt muốn chết rồi. Vương bác nói ra, ta mau mau đến xem nó, nhìn xem nó có thể hay không phối hợp nhà của ta nữ vương. William cười nói, cái này không cần hoài nghi, máy bay ném bom tuyệt đối là trên thế giới giỏi nhất chó dộ ti, nó huyết thống siêu ưu tú ta bình thường cũng sẽ không khiến nó tùy tiện cùng chó cái giao phối. Bọn hắn lái xe đi khu biệt thự. Hiện tại biệt thự đã muốn giao phó rồi, rất nhiều người bắt đầu lắp đặt thiết bị, William mua xuống sau lập tức tiến hành rồi lắp đặt thiết bị, có tiền xử lý sự tình, lắp đặt thiết bị cũng rất nhanh, hắn đã muốn ở tiến bảo. Khu biệt thự không có tưởng vây hoặc là hàng rào, nhưng William biệt thự dùng xinh đẹp tiểu hàng rào bao vây lại, chủ yếu là hắn nuôi chó nhiều, lo lắng ảnh hưởng đến người ta. Chứng kiến xe của hắn, trong sân mấy cái cầu lập tức đứng lên lắc lư cái đôi. Bọn hắn chờ ra, William hô một tiếng máy bay ném bom, một đầu huy phong chó rộ tỉ tỉu chạy chạy tới. Cái này đầu chó rổ tỷ không tính rất cao lớn, nó chiều dài trung đẳng, đầu xây rộng lớn, tị khẩu, lỗ mũi bộ đoạn mà lại dài chán tương đương hở ra, hai ngạch thập phần khuyết trương, biểu lộ tổng là cao quý, cảnh giác mà tự tin. Thân thể của nó cơ hồ là tứ phương thể trạng, thoạt nhìn chỉ biết kiên quyết mà lại lực cường. Khoan hậu, lưng thẳng tắp, xem xét chính là chó ngoan. Đương nhiên, dùng y thân phận, địa vị cùng tài phú, hán dưỡng cậu sẽ không sai ở đâu. Máy bay ném bom vui sướng chạy đến bức nhỏ đến William trước mặt ngồi xuống, sau đó hít hà, ánh mắt nhìn hướng vương bác. Bởi vì vương bác trên người có chưa nữ vương ngủi, máy bay ném bom mắt sáng rực lên, sau đó nó nhìn nhìn William, thấy chủ nhân không có đặc thù chỉ lệnh, nó tiểu chậm, chậm đi tới vương bác trước mặt. Giúp nữ vương giám định một lần vị hôn phu, vương bác yên tâm trở lại đi làm. Hắn trở về nửa tháng sau, New Zealand tiến nhập cá ngân vụ cá kỷ. Trước kia hắn đã ở hồ hở nuôi dưỡng cá hờ Nhưng loại này cá lớn lên chậm, cho nên một mực không có đại lượng thu hoạch, mà tháng 4 trung hạ tuần bắt đầu, nương theo lấy lăn thời tiết nóng, cá ngân bẩy đi ra. New Zealand cá ngân anh văn tên là Hải Tê Bách, nó không là một cái chỉ cần giống, mà là đối với một ít bên ngoài tương tự, hình thể tương đương loại nhỏ loài cá gọi chung. Cá ngân dinh dưỡng phong phú, cao rổ tê in, thấp mỡ, giàu có chất bôi nấu nướng không cần đi cốt, hương vị ngon vô cùng, có lợi cho nhân thể khỏe mạnh cùng đề cao sức miễn dịch. Hồ hờ V đúc EA ở phía trong xuất hiện cá ngân thân dài ước chừng 4 đến 5 cm, toàn thân màu trắng hoặc là hiện ra nhàn nhạt ngân sắc, có chút thân thể thậm chí có chút ít hơi mở, tại hồ nước ở phía trong cả đàn cả lũ xuất hiện. Người New Zealand không thích nước ngọt sản, nhưng cá ngân là ngoại lệ, loại này cá dinh dưỡng phong phú hương vị Mỹ, hơn nữa bắt đầu ăn đơn giản, nó xương cốt rất mềm yếu, lại không có gì nội tạng, chiên qua ăn, kho tương ăn cũng có thể. Chứng kiến hồ hờ V đúc EA ở phía trong xuất hiện cá ngân bầy. Zolu thật hưng phấn tìm đến vương bác, lại để cho hắn dẫn đội đi vớt âm nhạc. Lão đại, tất phải bắt lấy cơ hội này, chỉ có cái này 10 ngày thời gian có thể bắt cá ngân, lúc khác là không được. Ngoại trừ tháng 4 trung hạ tuần nửa tháng này thời gian, thời gian khác đều là cá ngân hưu cá kỷ. Làm như vậy tự nhiên là vì bảo vệ cá ngân trùng quần số lượng, với tư cách nhỏ loài cá, cá ngân sinh hoạt tại trôi thức ăn vô cùng ngọn nguồn đầu, sự hiện hữu của nó vì những thứ khác thủy sản sinh vật cung cấp đồ ăn nơi phát ra, nếu như đem cá ngân quá Như vậy tùy theo mà đến chính là khác loại hình loài cá tuy tích. Vương Bắc không qua New Zealand cá ngân, bất quá Trung Quốc cũng có loại này cá, nhà bọn họ Hương Hải Dương trước kia thừa thải cá ngân, chuyên qua ăn xác thực là mỹ vị. Bác phụ cùng bác Mậu chứng kiến những này cá ngân sau, Sozo Lu còn cảm thấy hương thú. Bởi vì khi bọn hắn quê quán, cá ngân có thể làm súp, cá ngân súp cùng canh súp cá trích đồng dạng, là đại bổ vật, đối với phụ nữ có thai rất có giúp đỡ, có thể thuốc sữa lợi liệu tư âm công hiệu. Bá phụ cùng bác Mậu đi chuẩn bị vóng. New Zealand vớt cá ngân không cho dùng tuyệt hậu võng vương Bắc cố ý dặn dò hai người, muốn mua chuyên môn vớt loại nhỏ cá đôi mắt nhỏ vóng. Chứng kiến cá ngân bày sau, hắn liền an bài cảnh sát tiến đến phiên trực, phòng ngừa có người dùng tuyệt hậu vong không kiêng nghệ gì cả vớt cá ngân. Cá ngân tại New Zealand cũng không tiện nghi, dù sao chúng hình thể rất nhỏ, toàn bộ là hoang dại mà không phải là nuôi dưỡng, hơn nữa vớt cá ngân cơ bản cần nhờ nhân công hoàn thành. Vương bác lên mạng nhìn nhìn. Loại này cá ngân tại siêu thị giá tiền là mỗi kg 150 nz giờ, hơn nữa còn là bình thường mặt hàng, nếu như là đủ nở đỉnh bờ biển sản xuất tinh phẩm cá ngân, 1 kg muốn hơn 500 khối. Cá ngân không phải nào đó cá danh tự, mà là này chủng loại hình cá gọi chung là, cho nên không riêng có cá nước ngọt, cũng có nước biển cá. Trấn lạc nhật rất nhiều người, chứng kiến cá ngân bầy sau liền mang theo lưới đánh cá cùng xuất động. Ngoài ra rất nhiều người bên ngoài cũng chạy tới vứt cá ngân, thấy vậy vương bác tranh thủ thời gian hạ đạt quy định. Mỗi ngày hồ nước chỉ bông ra nửa giờ vất thời gian, thời gian khác không cho vất cá ngân. Tới 247, chương 1248, một lưới kéo nhiều cá. Cuối tuần thừa dịp rơi chưa ấm áp, vương bác mở ra du thuyền đánh bắt cá, trên thuyền một đống người, cha mẹ, dô Lu cùng hài tử, còn có thiếu tổng giám đốc cùng tiểu ló lì bọn người, hải tử chiếm đa số. Nhìn xem du thuyền đôi thuyền xoáy lên bọn nước, dô Lu nói ra, lão đại, ta lớn như vậy, lần đầu tiên thấy có người mở ra du thuyền đi vong cá. Vương Bắc nói Chúng ta không mở du thuyền vong cá, chỉ là lái qua đi, đợi tí nữa cười phao cứu sinh đi bắt cá. Trên thuyền để đặt qua một ít lưới cá đâu, đây đều là bác phụ cùng bác mâu tự chế, dùng côn gô hợp với túi lưới, đến lúc đó tới gần bấy cá, theo trong nước hiểu cá là được. Cá ngân là gan rất lớn, chúng cùng đại đa số cá không giống với, không biết đụng với gió thổi cỏ lay tiểu sợ tới mức chạy trốn, chúng là ngốc lớn mật, còn có thể cả đắn cả lũ tại mặt nước du động. Cái này khả năng cùng chúng quần cư tính có quan hệ, mặc kệ cái gì sinh vật Trụy hồ đâm chồng chất cùng một chỗ tụi cá lớn. Bất quá bởi như vậy, cũng đưa đến cá ngân sinh tổn nguy cơ, chúng không am hiểu tránh né cùng chạy trốn, rất dễ dàng bị người bắt đến. Điểm ấy chúng cùng vừa tới đến mục trường cái kia chút ít bò xạ hương có điểm giống, bò xạ hương tại Bắc Mỹ cơ hồ diệt sạch, cũng là bởi vì đàn trâu ngốc lớn mật, gặp được công kích chẳng nhưng không chạy trốn ngược lại tụ tập cùng một chỗ đối kháng. Cá ngân tương đối may mắn, năng lực sinh sản cường, hơn nữa New Zealand bên này còn sớm đã sớm ban bố luật bảo hộ làm. Cho nên tộc đàn không tồn tại diện sạch nguy cơ. Du thuyền thúc đẩy rất nhanh đến gần rồi trong hồ vị trí, tại đây cá ngân bảy số lượng nhiều nhất, Vương Bắc giám sát và điều khiển sa bản, chứng kiến hồ nước vị trí, nơi này có cái đại cá ngân bầy tại dưới nước xuyên thẳng qua, chính dần dần tới gần mặt nước. Thuyền của bọn hắn mở sau khi đi qua, bầy cá tại mặt nước lộ đầu ra. Đột nhiên trong lúc đó, một mảng lớn tia sáng trắng lập lòe bắt đầu, trên mặt hồ xuất hiện vô số tiểu ngân điểm, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, giống như cái gương nhỏ đồng dạng ẩn sinh huy trên du thuyền có kính vi vọngôlu cầm lên nhìn nhìn nói ra đây là là rất tốt chúng ưa thích thành nhóm lớn tụ cư hôm nay chúng ta sẽ có thu hoạch lớn cái gì Vương bác hỏiôlu nói là tiếng ngọ gì đối với loại này cá ng nhân xưng chúng là dễ dàng nhất bắt được cá nhân loại hình ưa thích sinh hoạt tại chỗ chúng đầm l cùng mực nước bên trong hình thể là cá ngân trùng lớn nhất Vương bác gật gật đầu hắn phiên dịch không xuất ra loại này tiếng ngọ Di Mà cá lớn anh văn tên là cái gì Zolu lại không biết, bất quá chỉ cần ăn ngon là được rồi. Bọn hắn buông thuyền phao cứu hộ, sau đó hai người một tổ, một cái chèo thuyền một cái khiêng lưới cá đâu, hùng hổ đánh về phía cá ngân bầy. Zolu cùng nhi tử một tổ, vương bác mang theo tiểu lò lì cùng Eva hai người, cha mẹ của hắn tất cả dẫn theo một đứa bé. Eva nói ra, ta tôi chèo thuyền, người đi kéo lưới cá. A. Vương bác lắc lắc đầu nói, đây là việc tốn sức, hơn nữa dễ dàng kéo ngả vào bụng cùng thân thể. Ngươi đi cho giờ al trợ thủ nàng đi kéo lưới cá ngươi tới cho nàng tiếp ứng tiểu lọ lì tính trước ký cảng tỷ tỷ ngươi xem tốt rồi ta nhất định có thể hiểu đến rất nhiều cá ngươi đừng kéo ta chân sau hả rất nhanh thuyền thao cứu hộ tiến nhập 7 cá ở bên trong vô số ngón tay dài ngắn đích ngân sắc cá nhỏ ra hiện tại bọn hắn bên người vài trên chiếc thuyền tất cả mọi người chuẩn bị hạ thủ cá ngân tại New Zealand thuộc về có thể hợp pháp vất cùng buôn bán tiêu thụ giống căn cứ chố khu bất đồng New Zealand ngư dân bắt cá phương thức bất đồng Bất quá bình thường chọn dùng hai trùng phương thức vớt một loại là tay cầm vóng, chính là bọn họ như vậy dùng lưới đâu đến yếu cá. Một loại là cố định vóng, dùng để tại trong khe nước bắt cá, đem vóng mở ra cố định tại dòng sông ở bên trong, lại để cho cá nhỏ chui đầu vô lưới. Nhưng bất luận loại nào, một cái bài tập ngư dân vóng rông nhất không được vượt qua 10 m ngư cụ tổng độ rộng không được vượt qua nước chảy độ rộng 1 phần 3, lại để cho bầy ca có thể bảo lưu lại hẳn giống, không đến mức bị một mẻ hốt gọn. Chứng kiến Tiểu Lọ lì quỷ gối trên phao cứu hộ thượng, kêu lên, "Tỷ phu tỷ phu ngươi nhanh lên, rô lu bá bá bọn hắn đã bắt đầu vớt." Vương bác cười nói, "Bầy cá rất lớn, bọn hắn lao không hết." Trên bờ có người phát hiện động tác của bọn hắn, cũng vạch lên thuyền tới vớt cá ngân. Vương bác xem bọn hắn cũng giống như mình, đều là dùng lưới đâu đến hiểu, cho nên liền không ngăn lại. Tiến vào bầy cá ở phía trong sau, Tiểu Lọ lì nắm cây gậy trúc đem túi lưới chém xéo hiểu vào trong nước, sau đó sung mãn tin tưởng muốn nhỏ ra đi lên. Đúng vậy túi lưới diện tích rất lớn. Phải có nửa cái mét vuông, vớt đến ca không ít, tăng thêm nước, nàng muốn dựa vào hai tay lực lượng nổ ra đi lên quá khó khăn. Eva thượng đi hỗ trợ, Tiểu Lọ Ly rất quả cường, kìm nén bực bội nói, "Không cần, ta tự mình tới." Mặt bánh bao nhỏ đến mức đỏ bừng. Eva nói ra, "Ngươi đừng thẳng từ trên xuống dưới, ngươi một cái tiểu ngu ngốc, ngươi ôm cổ sau này kéo, đứng, cứ như vậy." Cùng kéo co đồng dạng, Tiểu Lọ lý đem cần câu rút đi lên, nương đến thuyền phao cứu hộ sau, Eva cho nàng bung lỏng mò đi lên. Bác phụ treo thuyền ở bên cạnh, sau khi thấy tranh thủ thời gian nói ra, tiểu bác, đừng làm cho em bé làm việc. Ê va cười nói, không có việc gì, ba ba, mang thai cũng cần vận động, chỉ cần vận động sau khi từ biệt lượng là được rồi, ta hiện tại làm công việc cũng không nhiều. Vương bác gật đầu, mang thai nếu mỗi ngày ăn uống ngủ ngược lại lại càng không khỏe mạnh. Một túi lưới xuống dưới vứt đi lên phân nửa thùng cá ngân, thu hoạch phi thường lớn, lại để cho cùng thuyền na thanh dương cảm thắn nói, một lưới kéo thật nhiều ca à, đáng tiếc không có gà rừng. Nếu chúng bay đến chúng ta nổi cơm ở phía trong tiểu thật tốt quá. Thuận tiện từ phía trên thượng cho ngươi thêm rơi một cái nàng dâu. Vương Bác cười nhạo hắn, ngươi cái này không làm mà hưởng tư tưởng, tất phải sửa a Na Thanh Dương nói, từ trên trời rớt xuống nàng dâu ta mới không cần đâu rồi, ta như thế nào đem nàng mang về nhà. Dùng cái sẻng xúc bắt đầu. Tại sao phải dùng cái sẻng dẫn nàng dâu về nhà nha? Dô béo nhi tử ngốc núc ních hỏi. Dô phiên chứ bạch nhắn nói, bởi vì đã muốn ngã nhào nhuẹn. Cá ngân bầy không sợ hai tiểu động tính, giống hắn đám bọn họ như vậy trèo thuyền tại bên người bơi qua bơi lại, chúng có lẽ hay là chấn kinh lợi hại, tiểu lõ lì mò hai vóng, cái này bầy cá tiểu tiềm nhập dưới nước. Nhưng cách đó không xa lại có bầy cá xuất hiện, lần này cá hơi nhỏ một ít, còn không có vương bác đầu ngó nút dài. Dô sau khi thấy cao hứng nói, đây là cả rổ cùng bẽn đẹp có tủ, không nghĩ tới chúng tại hồ nước ở phía trong cũng còn sống, nhanh lên, đi vớt chúng. Vương bác hỏi, cái này hai chủng cá làm sao vậy? Chúng không phải là một loại sao?" Dô lưu nói, "Không phải, ngươi xem, cá rô càng béo một ít, vện đệt cổ tụ thì là càng trong suốt một ít, cái này hai chủng cũng phải thông thường cá ngân." Bất quá chúng tiểu hài tử sinh hoạt tại cao hải kiên quyết ngoi lên khu rừng rậm trong khe nước, trên thị trường rất hiếm thấy. Những này cá ngân dinh dưỡng giá trị rất cao, thuyền nhỏ xẹt qua đi, chỉ chốc lát vài người thùng nhỏ đều tràn đầy. Thấy vậy, Vương Bác với tay, ý bảo mọi người trở lại trên thuyền, từng trên thuyền đều có thùng nhỏ, hợp lại vớt đến, cá ngân cũng không ít. Zhou Lu bọn người không có ý kiến, bọn hắn cũng không tham lam, đủ ăn là được rồi. Tẩy 248. Chương 1249, máy bay mới đến. Trên du thuyền có phòng bếp, bọn hắn lên thuyền, bác phụ cùng bác Mâu đi tới phòng bếp, chuẩn bị đem cá ngân dầu chiên làm cơm trưa. Hồ hồ ve đúc Ea nước vô cùng thanh tịnh, bốn phía không hề ô nhiễm nguyên, Vương Bắc cũng cấm mọi người hướng trong hồ nghiêng đổ rác, cho nên hồ nước thủy chất rất tốt. Như vậy có chỗ tốt, chính là cá ngân ngay giật rửa đều không cần giặt rửa, có thể trực tiếp hạ nồi. Đương nhiên bác phụ cùng bác mẫu có lẽ hay là đem cá ngân đám bọn họ rửa sạch hai lần, những này cá ngân còn chưa có chết đâu rồi, tẩy trừ chúng thời điểm vui vẻ. Bác mẫu nói ra, hoặc tính thật đúng là đại liệt, đuôi cá đập tay đều có đau một chút. Vương bác nói, mẹ, nói như vậy các ngươi trước đường Hà Nội, New Zealand không cho dầu trên cá sống. Bác mẫu sững sờ nói, còn có quy định như vậy. Vì cái gì nha? Cá chỉ có còn sống ăn mới mới lạ a Vương bác nói, người New Zealand cảm giác được như vậy quá tàn nhẫn, đợi chút đi. Đem nước rửa qua, đợi chúng chết rồi lại chiên. Bác mâu bất đắc gì nói, cái kia nhịn chết chúng không phải rất tàn nhẫn sao. Còn có, không thể dầu chiên cá sống, cái kia làm gì vậy có thể ăn gan ngỗng. Ta xem trên TV nói, gan ngỗng đều là theo công việc ngỗng trong thân thể lấy ra. Tiểu lõ lì gom góp tới nói ra, đây là nhà, cho nên hiện tại động vật bảo vệ hiệp hội yêu cầu New Zealand không thể sống thêm lấy gan ngỗng. Chúng ta sư phụ chính là chỗ này cái hiệp hội thành viên, nàng còn đi cở gì tụt đã tham gia kháng nghị hoạt động gì. Lúc này Zolu đi tới nói ra, không có việc gì, ta là người mọ gì, người mọ gì có thể trực tiếp dầu trên cá, bởi vì chúng ta đợi đời chính là chỗ này sao ăn. Zolu tiểu nhi tử cũng tại đó hồn ảo, mẹ ta tiểu thưa thích dầu chiên cá sống, như vậy cá mới tốt ăn, chết rồi tự xấu. Hôm nay xác thực, cá vừa chết rơi rất dễ dàng thối rơi. Bất quá cá ngân không có gì mùi hôi thối, chỉ có hơi nước hương vị, còn tốt một chút. Bác phụ cùng bác mẫu thương lượng một lần, quyết định áp dụng chết chúng phương pháp. Đem cá nhỏ ngã vào bếp lò thượng, nhìn chút ít vừa không động đạn để lại nhập bột năng chung lăn một lần đi dầu chiên. Bột năng là vương bác điều, chia làm hai chủng, một loại ngọt một loại là mặt thật. Điều chế rất đơn giản, lúa mỷ phấn tăng thêm lòng trắng trứng cùng nước trong là được rồi, ngọt chính là đi đến bên trong gia nhập mật, mặt thật là gia tăng mối cùng bột ngũ vị hương. Bác mô chọn lấy lớn nhất hơn 10 đầu cá ngân phóng tới nồi đun nước ở phía trong nhịn bắt đầu, nàng đi đến bên trong bỏ thêm nước chanh, lại rót một điểm sữa bỏ, học người New Eva nói ra, "Mẹ nhiều phóng điểm nước chanh, ta chịu không được mùi tanh." Bác Ngô nói ra, "Ngươi yên tâm, mẹ khẳng định cho ngươi đem hương vị đều không có một điểm mùi, uống chắc chắn sẽ không nhả." Vương bác Cợt nhà nói, "Ngươi đi đến bên trong đảo điểm mật, ta thích uống ngọt." Bác Ngô cho hắn một cái liếc mắt nói, "Ngươi ưa thích uống ngọt, chính mình đi uống mật nước." Cá Ngân rất bất thủ, phóng tới nỗi chảo ở phía trong lăn 5 giây, lập tức muốn lao đi ra. Lúc này cá Ngân mặt ngoài nổ thành màu vàng kim nhạn, bột năng chỉ có hơi mỏng một Mà thịt cá tại chín điều kiện tiên quyết còn bảo trì kiều nộn, bắt đầu ăn vị rất ngon. Bác mô trước cho tiểu lò ly đựng một tiểu bàn tử, nhìn xem thiếu tổng giám đốc cùng dô cái kia hai cái chảy nước miếng béo nhi tử, nàng nói ra, ngươi cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn. Thiếu tổng giám đốc khoát khoát tay nói, giờ A ăn trước cá, ta không đói bụng, ta càng ưa thích bắt cá. Hán đôi với cá chiên không có hứng thú, dù sao xuất thân nhà phú hảo, cái gì cá không qua. Dô hai cái béo nhi tử tắc chính là nhanh tham chết rồi. Nghe được bác mẫu lời nói tranh thủ thời gian đã chạy tới nói ra, giờ a chúng ta cùng một chỗ ăn. Tiểu lõ lì một người cho mấy cái, hắn con lớn nhất im lặng, giờ a đây là vì mèo đâu này. Bác phụ lại tạc ra một đám, bác mẫu cho dô lưu béo nhi tử, đến đến, ăn như này, đây càng nhiều. Tiểu lõ lì một ngụm một đầu cá nhỏ, ăn môi anh đảo béo ngậy, béo má một cổ một cổ, cùng cái chuột hamster tựa như. Vương bác chuẩn bị xong thì là ai cầm, ớt n làm đồ gia vị, hắn chấm điểm thì là ai cầm. Cảm giác được hương vị ngon phi thường, thịt cá rất ngon xương cá cơ hồ cảm giác không thấy, so bất luận cái gì cá chiên đều tốt ăn. Hắn nói như vậy, Zolu một bên ăn như hổ đói vừa nói, đương nhiên, con cá này cho dù ở siêu thị cũng phải 150 khối 1 kg, cái gì khác cá mắc như vậy. Cá ngân ăn ngon, thừa dịp có thể cơ hội vớt, vương bác mỗi ngày đều lái thuyền đi vét lên một vóng. Bất quá cái gì đó ăn nhiều cũng sẽ ngán, liên tục ăn được một vòng, ngoại trừ Zolu còn ăn mùi ngon. Hắn và binh thúc bọn người ăn đủ rồi. Cuối tháng tư Eva lại muốn đi tiến hành sản kiểm. Vương Bắc cảm giác được lại cơi máy bay trực thăng nhỏ không thích hợp rồi, thư thích tính quá kém, EC-120 tốc độ cũng không đủ nhanh, đã muốn không thích hướng được với nhu cầu của hắn. Vì vậy hắn cùng cho hắn đưa tới EC-120 Cạ Tổ mạ dịp tiến hành rồi liên lạc, nói muốn mua một đài mới máy bay trực thăng, thỉnh hắn làm cố vấn. Cạ Tổ là tập đoàn trực thăng Airbusier tại New Zealand phòng làm việc tiêu thụ quản lý cũng phải tư nhân máy bay trực thăng hiệp hội thành viên, ở phương diện này hắn là chuyên gia. Vương Bắc Y nguyên lựa chọn tại tập đoàn trực thăng Ebbsor mua sắm máy bay, nói như vậy bảo hành sửa trước cùng bán phía sau mặt hội thuận tiện rất nhiều. Cả tổ vui vẻ đáp ứng, mời hắn đi trước một lần. Như vậy đưa Eva đi bệnh viện kiểm tra, hắn tác khứ tập đoàn trực thăng Ebbsor tại một lần công ty trí nhánh. Cả tổ ở công ty cửa ra vào chờ hắn, gặp mặt sau nắm tay trước khách sáo một phen, sau đó tiến vào phòng làm việc của hắn, cắt vào chủ đề Nhu cầu của ngươi ta đã biết rồi, ta là ngươi chuẩn bị mấy cái hậu tuyển phương án, ngươi có thể nhìn xem. Vương Bác nói ra, ngươi giới thiệu xuống. Xét thấy ngươi bây giờ có được một đài EC-120, cho nên ngươi có thể tiếp tục tuyển dụng cao phối bản EC-hấp, ví dụ như EC-130, EC-135, EC-145, đây đều là rất tuyệt máy bay trực thăng. Cả tổ nói ra. Vương Bác hỏi, công ty của các ngươi sản xuất tốt nhất máy bay trực thăng thương vụ là cái gì? Cả tổ không chút do dự nói. Tại New Zealand, tốt nhất máy bay trực thăng thương vụ có hai khoản, theo thứ tự là siêu báo châu Mỹ ở C-225 cùng siêu báo châu Mỹ AS-332. Cái này hai khoản máy bay đều là song phát dùng cho nhiều việc máy bay trực thăng, chưa hẳn thích hợp ngươi. Vương bác hỏi, chúng ngoại trừ ra dụng cùng thương vụ dùng, còn có thể tiến hành cứu viện, vận chuyển đợi công tác phải không? Cả tô gật đầu nói, đúng, cho nên nếu như ngươi chỉ là dùng để ra dụng, vậy thì quá lãng phí rồi, sốt tơ tủ mạ thanh danh có lẽ ngươi có nghe thấy. Chúng càng nhiều là cảnh dụng cùng quân dụng Vương Bắc trầm Ngâm một chút quân dụng hắn khẳng định không dùng được cảnh dụng lời nói hắn chuẩn bị đem OC-120 tiến hành cải trang chết để cải trang vì cảnh dụng máy bay trực thăng cho nên lần này xa hoa máy bay trực thăng sẽ không tất có cảnh dụng công năng cả tố đem máy tính chuyển hướng hắn nói ra ta cho rằng thích hợp nhất người chính là OC145 vừa vạn chúng ta hai năm qua cùng nước Đức chạy nhanh ô tô hợp tác liên hợp đẩy ra một cái rất có xa hoa đặc sắc xa hoa hình RC1455 máy bay trực thăng Không bằng ngươi hiểu được một lần nó thế nào. Vương Bắc gật đầu, lại để cho hắn giới thiệu bắt đầu. Tới 248, chương 1250, máy bay lớn. EC-145 là công ty ở rổ tờ nhắm vào thị trường ghế chống mà nghiên cứu chế tạo một loại nhẹ hình song phát dùng cho nhiều việc máy bay trực thăng. Lúc ấy vì rút ngắn nghiên cứu chế tạo chu kỳ, nhanh chóng đưa lên thị trường, công ty tại nghiên cứu chế tạo H-45 trong quá trình đi đường tắt. Đem EC-135 trước thân máy bay cùng bờ cờ 117 sau thân máy bay hợp lại hợp lại tạo thành EC-145. Đi đường tắt không ý nghĩa làm ẩu, cái này máy bay trực thăng trên thực tế là trước hai người ưu hóa tổ hợp, thuộc về con lai, kế thừa cha mẹ sòng phương ưu điểm. EC-145 đã muốn sinh ra đời có 14-15 năm, nó chọn dùng nhất kỹ thuật mới, như toàn bộ thủy tinh khoang điều khiển kỹ thuật, khí động ưu hóa thân máy bay ngoại hình các loại cũng đại lượng sử dụng hợp lại tài liệu cùng mới sản xuất kỹ thuật. Bởi vậy lúc đến nỗi nay ý nguyên rất là tiền mặt. Cả tổ cho Vương Bác giới thiệu, nói dung hợp S135 cùng bờ cờ 117 tiên tiến kỹ thuật RC145 co thương trở đại, hành trình xa, tiếng ồn thấp, khoang điều khiển thư thích rộng rãi, người điều khiển công tác phụ tải nhẹ, hệ thống an toàn tin cậy, sử dụng thành phẩm cấp thấp đặc điểm. Nó tại xếp đặt thiết kế trung rộng khắp chọn dùng tiên tiến kỹ thuật, hắn cao tính năng cánh xoáy mái trèo diệp, khí động ưu hóa thân máy bay, có hiện đại hóa người máy tiếp lời đặc điểm khoang điều khiển. Đại tâm mắt thiết bị chắn gió thủy tinh cùng rộng rãi khoang hành khách đợi ưu tú xếp đặt thiết kế bị rất nhiều máy bay trực thăng tiến hành rồi học tập. Hơn nữa vừa mới, bọn hắn công ty triển lãm trong sảnh thì có cái này máy bay trực thăng, nếu là hắn có hứng thú có thể đi nhìn xem. Cả tổ cho Vương Bắc để cử chính là xa hoa bản OC145, nó đại lượng chọn dùng chạy nhanh cung cấp sản phẩm cùng xếp đặt thiết kế, trước kia bán ra mục tiêu chỉ nhằm vào đặt chế tôn quý người sử dụng, không phải có tiền có thể mua được. Vương Bắc cùng Eva đi theo hắn đi triển lãm sảnh. Bên trong có một sắp xếp máy bay trực thăngg NC145 ở vào vị trí trung tâm thân máy bay chiều dài là 13m lớn nhất độ rộng là 2m cơ thể đường cong trôi chạy đường cong bóng loáng rất có mỹ cảm cả tổ giới thiệu nói cái này máy bay cabin tiến hành rồi thay đổi các ng người nhìn qua là mới cabin xếp đặt thiết kế Linh cảm đến từ chạy nhanh mới khoản rG xe hình hắn vừa nói một bên kéo cửa ra theo trong phòng điều khiển nhấn một cái cái nút có gấp thang cuốn theo cửa khoang rơi xuống Vương bác đi vào xem Máy bay trực thăng nội thất xe rất xa hoa, toàn bộ đều là màu nâu da thật cái bọc, trên mặt đất cửa hàng dày đặc trăn lông, phía trước có to lớn LED cao thanh màn hình tivi còn có nguyên bộ 3G vờn quanh âm tương. Ghế ngồi của nó là đặc sắc, sử dụng đặc biệt mô hình khối xếp đặt thiết kế, trong ghế bộ là tủ lạnh, giúp nhau trong lúc đó có thể hợp lại tiếp, như vậy xử cabin hàng hóa không gian cùng cá nhân không gian có thể linh hoạt điều chỉnh. Kéo ra thảm, phía dưới không phải sắt thép thân máy bay, mà là ôn nhuận một sàn nhà Đỉnh đầu chân nhà chọn dùng chỉnh thể chiếu sáng, nói cách khác, cả chân nhà đều là đèn đóm, mà ngọn đèn loại hình có hơn 20 trùng. Vương Bắc nhìn về phía Eva, hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Eva ngồi ở rộng thùng thình trên ghế ngồi thử thử, bìm cười nói, nó lớn nhất cất cánh sức nặng là 3 tấn nữa, nói như vậy chúng ta một nhà xuất hành có thể mang lên tiểu vương chúng, còn có thể lại mang lên một ít mỹ thực, cảm thấy được cũng không tệ lắm. Cái này máy bay trực thăng giá tiền là 680 vạn nz giờ. Đối với hiện tại Vương Bắc mà nói thuộc về chút lòng thành, đã hê hứa thích cái này máy bay trực thăng, hắn tiểu gật đầu nói có thể. Cả tổ cười nói, ta đoán các ngươi cũng sẽ thích nó, ai hội không thích một tòa xa hoa không trùng cung điện đâu này. Đến đây đi, hai vị, các ngươi có thể đi với ta lựa chọn nội thất xe trang hoàng phong cách. Máy bay trực thăng cùng ô tô không giống với, bởi vì giá cả quá cao, máy bay trực thăng công ty chi nhánh không biết đáp hàng, có nhu cầu bọn hắn liền hướng tổng nhà máy trình đơn đặt hàng, nhưng lại muốn liên quan đến lắp đặt thiết bị vấn đề Hao tốn nửa cái hạ buổi trưa, Vương Bắc cùng Eva đem máy bay trực thăng trang trí vấn đề hoàn tất, còn lại giao cho máy bay trực thăng công ty có thể. Ngoài ra ngoại trừ máy bay trực thăng, hắn còn muốn mua một đài máy bay thương vụ, cố định cánh máy bay thương vụ. New Zealand là hàng không đại quốc, trong nước hàng không nghiệp phát đạt, hàng không máy bay loại rất phức tạp. Máy bay dân dụng loại lớn giá cả theo hơn 10 vạn đến mấy ngàn vạn không đều hơn 10 vạn, máy bay chủ yếu là công năng hình máy bay, ví dụ như dùng cho nông nghiệp, ngư nghiệp hoặc là dò xét, đa số một phát. Mọi người đều biết Máy bay tại lúc phi hành tất cả động lực đều lai nguyên ở máy bay động cơ, dựa vào động cơ cung cấp cường đại lực đẩy hoặc sức kéo Sử máy bay sinh ra tiến lên động lực, gia tăng rồi cánh mặt ngoài khí lưu lưu động tốc độ, sinh ra cũng đủ lực bay, do đó sử máy bay có thể trên không chung phi hành. Bình thường chỉ máy bay động cơ cái đo đếm, chỉ có một động cơ. Vương Bắc không muốn mua loại này máy bay, vạn nhất đã xảy ra động cơ không chung đỗ xe, cái kia một phát máy bay cũng chỉ có thể rơi tan. Hắn mua cái này máy bay là lúc sau cho người trong nhà dùng Chỉ dùng để đến hưởng thụ cuộc sống hắn cũng không muốn ngày nào đó bay lên bay lên người một nhà tiểu rơi xuống mặt đất lao Vương muốn mua chính là tỷ lệ phát sinh cao máy bay thương vụ cái này bình thường là hai cái động cơ trên không chung dù cho chỉ có một đài động cơ công tác máy bay vẫn có thể có đầy đủ động lực bảo chí nhất định phi hành độ cao cùng tốc độ sau đó áp dụng an toàn rơi xuống đất cả tổ giúp hắn liên hệ rồi máy bay đại lý thương mại hắn Tuy nhiên chỉ từ sự tình máy bay trực thăng tiêu thụ công tác Đúng vậy tại New dilen hàng không trong hiệp hội là có uy tín danh dự nhân vật nhân mạch rất rộng. Tỷ lệ phát sinh cao máy bay thương vụ giá cả trên cơ bản đều là theo 4-500 vạn NZD bắt đầu khởi bước. Vương Bắc cùng Eva tại cả tổ cùng đi xuống dưới thấy máy bay đại lý thương mại, sau đó bắt đầu trò chuyện hắn muốn mua máy bay. Đại lý thương mại nói cho hắn biết, nếu muốn an toàn cùng thư thích, cái kia tự nhiên lựa chọn phương án tối ưu Boeing gia tộc, Airbuser gia tộc cùng Gulfstream gia tộc. Đúng vậy cái này vài gia tộc máy bay giá trị xa xỉ, động chính là vài ngàn vạn NZD, như Gulfstream G600 Trã 650, G-LOBO 7000 cùng G-LOBO 8000. Máy bay thương vụ sinh ý so máy bay trực thăng muốn đại, thị trường cũng lớn hơn, hết thể sữa trở quy. Vương Bắc cùng Eva nghe đại lý thương mại giới thiệu những này máy bay thời điểm, mang theo vờ giờ video kính mắt, ngồi ở trên mặt đế nhìn qua lại là chân thật tràng cảnh ở dưới những này máy bay. Những video này tài nguyên đều là giá tiền rất lớn làm được, quan sát máy bay thời điểm thật giống như thật sự thân ở máy bay phụ cận cùng bên trong, chân thực trở lại như cũ tính rất cao. Vương Bác cho rằng lựa chọn máy bay lớn có thể so với so sánh phiền thoái, kết quả có những video này tài nguyên, ngược lại chọn mua bắt đầu càng đơn giản. Đại lý thương mại cùng cả tổ phụ trách giảng giải, bọn hắn vợ chồng hai người phụ trách chọn lựa, bà thì ở tổng giám đốc còn cho bọn hắn liên hệ rồi một cái lao phi công làm giúp đỡ, song phương một mực bảo trì điện thoại thư từ qua lại. Trải qua đối lập cùng phân tích, Vương Bác nhìn chúng gì L40XG máy bay thương vụ, đây là bọn bà đi ở gia tộc một thành viên, là đường kim tối ưu chất nhẹ hình phun cơ cơ hội tại tất cả mặt đều so đối thủ cạnh tranh xuất sắc. zl 40 giờ kế thừa bỏm bạ đi ở gia tộc tiêu chuẩn cao phối trí, có thể vì hành khách cung cấp không tưởng được thư thích và xa hoa. Máy bay có 17 m dài, cánh phát triển có 15 thước, lớn nhất hành trình là 3.500 km, chở khách can dầu phụ sau có thể kéo dài đến 4.000 km, tính năng ưu việt. Tới 248, chương 1251, Hiệp hội Du lịch New Zealand đến thăm. Hơn nữa cái này máy bay so sánh mặt khác máy bay thương vụ. Có một đặc biệt lớn ưu điểm thì phải là nó kéo lên tính năng rất tốt, có thể tại hơi ngắn trên đường bằng cất cánh. Cái này phù hợp trấn lạc Nhật sân bay đặc biệt tỉnh, Vương Bắc có được dù sao cũng là cái sân bay nhỏ, chỉ có một đầu siêu chạy cự ly dài đạo, nhưng là vì mấy cái thành phố lớn sân bay bay tới máy bay hành khách đều muốn dùng, cho nên lưu cho hắn sử dụng cơ có thể hay không rất nhiều. Ngoài ra, J40U chở hình máy bay công vụ có cao tính năng nhiên liệu tỷ lệ đầu ra, cũng cung cấp tiên tiến điều khiển hệ thống cùng thân máy bay cơ cấu. Lớn nhất hạn độ phương tiện phi công điều khiển cùng giữ gìn, cái này cũng phù hợp Vương Bắc tình huống, hắn không có rất chuyên nghiệp phi công, phải tiến hành thông báo tuyển dụng. Vương Bắc nhìn nhìn máy bay phối trí, trong buồng phi cơ bố trí có 7 cái rộng thùng thình ra thật chỗ ngồi, nó đại bộ phận không gian được thiết kế làm một người tiểu sảnh khách, đằng sau có phòng bếp, vùng vệ sinh, phân phối đầy đủ hết. Phương diện giá tiền, nó thuộc về trung đẳng giá vị, vừa mới 1000 vạn NZR suốt đầu, công ty Ebusser hệ lỷ cổ tự hiện tại vừa vận cùng bọn họ có hợp tác. Cho nên cả tổ có thể hướng công ty xin, thông qua công ty Eberser hệ lụy cộng tờ đến mua, có thể tiện nghi không ít tiền. Vương Bắc rất sung sướng rơi xuống tiền đặc cọc, thì phải là tòa máy bay. Đại lý thương mại nói cho hắn biết nói, máy bay thương vụ cần tiếp đơn sau mới bắt đầu sản xuất, cái này so máy bay thường chỉ cần trang trí muốn chậm nhiều, cho nên ngại khả năng cần nhiều. Vương Bắc hỏi, muốn đợi bao lâu? Đại lý thương mại nhún nhún vai nói, khả năng phải cần 4 tháng mới có thể đưa đến ngài quý phủ. Vương Bắc gật đầu nói Cái kia không có vấn đề. Vừa vặn, 5 tháng sau hê và không sai biệt lắm sắp xanh, đến lúc đó nếu cần bay đi đột lần sản xuất, có thể dùng tới cái này máy bay. Cuối tuần thời gian, Vương Bắc làm thỏa đáng nàng dâu Sả Kiểm, hai chiếc máy bay mua sắm, sau đó thuận lợi đường về, hai ngày thời gian hao tốn tiểu 2000 vạn lz giờ. Nhưng hắn không quan tâm, sân bay sửa tốt sau, Trung Đông thổ hào đám bọn họ bắt đầu theo lạc Nhật mục trường lựa chọn ưu tú con được giống cùng con cái đưa đi xạ phi mục trường rồi, cái này mang đến cho hắn đại lượng tư vào. Vương bác mặc cho bọn hắn cho lựa, hơn nữa hứa hẹn những này ra súc trong vòng một năm mặc kệ xảy ra vấn đề gì, cũng có thể đưa về con cái tiến hành đổi. Đương nhiên, lộ phí hắn mặc kệ. Sa phi mục trường bên kia đối với điều kiện này mừng rỡ, lạc nhật mục trưởng con được giống cùng con cái đúng vậy giá trị thiên kim, có được cái này đổi quyền về sau, tự ý nghĩa bọn hắn có thể yên tâm lớn mật làm. Mấy năm này xuống, dựa vào các loại khoản thu nhập thêm tăng thêm bất động sản cùng mục trường, vương bác tích góp từng tí 1 đến 500 triệu giá trị con người Mà gần đoạn thời gian bắt đầu, Trấn lạc Nhật khách du lịch phát đi rồi, thậm chí chỉ cần có lái xe thượng quốc lộ số 8, hắn sẽ coi thu vào, Trấn lạc Nhật thành công hoàn thành nhiệm vụ, nó biến thành vương Bắc kiếm tiền máy móc. Rất tốt chính là, vừa lúc đó, một nhà du lịch cơ cấu đến thăm. Đừng nhìn New Zealand là một cái du lịch đại quốc, nhưng là New Zealand chính phủ lại không có bất kỳ công ty du lịch giấy phép hạn chế. Nói cách khác. Bất luận kẻ nào cũng có thể đăng ký một cái dùng du lịch hoặc là du khách vì phục vụ đối tượng cùng thu vào nơi phát ra New Zealand công ty, hơn nữa đối ngoại dùng công ty du lịch danh nghĩa đưa vào hoạt động cùng mở rộng, cái này không không tuân theo quy định trái pháp luật. Bất quá New Zealand các đại lữ hành cơ cấu tự phát tính tổ chức một cái ngành sản xuất tự hạn chế tính hiệp hội tổ chức, tên của nó gọi là Chà Vã Enta Sổ Sì A Tì New Zealand, tên cứ gọi tắt tờ AANZ. Đi vào trấn lạc Nhật đúng là tờ AANZ người phụ trách một trong. Đồng sự đoàn thành viên dị kỳ rồ đồn phổ, một cái tiếp cận 80 tuổi lão tiên sinh. Tờ AANZ sinh ra đời tại năm 1962, dị kỳ rồ đồn phổ tuy nhiên không phải người sáng lập, nhưng là lúc đầu ban giám đốc thành viên, tại cả New Zealand du lịch trong hội đều có được thật lớn danh khí. Vương Bắc chứng kiến hắn thời điểm, hắn tựa như bình thường lao niên du khách, mặc một bộ màu sắc rực rỡ bãi cắt tờ sật, đeo kính dâm tại ven đường đi bộ. Hai người vô tình gặp được tại tiệm nước giải khát cửa ra vào. Mùa này tiệm nước giải khát thời thời khắc khắc đều là kín người hết chỗ, cửa sổ chờ cầm đồ uống lạnh người xếp thành hàng giải. Vương Bác tự nhiên không cần xếp hàng, hắn cũng không quan tâm có người nói hắn sử dụng đặc quyền, trực tiếp đi vào đối với hậu trường bạn kẹn đỡ biêu đạn tẩy nói ra, cho ta một ly soda sủi bỏ lạnh, chết tiệt thời tiết, da của ta đều muốn phơi nắng nổ. Đúng vào lúc này hắn chú ý tới muốn đi xếp hàng gì kỳ rồ đồn phổ, hắn thấy một cái lao đầu tại mặt trời đã khuất xếp hàng quả thực có chút đáng thương, tiểu tiểu đối với hắn gật đầu nói này tiểu nhị Ngươi muốn cứ gọi món nón gì? Ta giúp ngươi điểm. Bên cạnh có người đối với hắn phát ra hay nói giỡn hư thanh âm, vương chấn trưởng, ngươi làm đặc quyền. Vương bắt chụp được một chương 50 khối tiền giấy nói, nhìn, ta trả thù lao rồi, đây cũng không phải là đặc quyền. Lao đầu cười đi tới, nói ra, ngươi muốn mời ta uống đồ uống sao. Vương bắt nói, nếu như ngươi nói một câu có thể làm cho ta vui vẻ mà nói ta nguyện ý thỉnh cầu ngươi. Lao đầu nói ra, Tờ AANZ chuẩn bị đem chấn lạc nhật nhét vào New Zealand trọng điểm du lịch hạng mục ở bên trong. Nó khả năng hướng hạt ở dưới tất cả du lịch cơ cấu để cử cái này du lịch cảnh điểm. Vương bác lúc ấy thậm chí trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tờ AANZ. Vậy là ai nha? Vừa nghe lời này, lao đầu nở nụ cười khổ. Nói, nghe ngươi nói như vậy ta an tâm. Ta còn lo lắng ngươi nhận ra ta tới. Cố ý dùng đồ hướng hối lộ ta. Vương bác bị lời này đã giật mình. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi Cái này lao tiên sinh là ai? Mẹ nó, hắn là New Zealand cái gì danh nhân? Bưu Đản tẩy đầu đầy sương ngủ, ta không biết hắn nha. Lao đầu không có nghe được hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chủ động vươn tay nói, "Ngươi hảo, Vương trấn trưởng, ta là gì Kỳ Zô Đồn Phụ." Nghe được cái tên này, Zô Đồn Phụ không là cái rất thông thường dòng họ, lúc này hắn lại liên tưởng tờ ANZ cái tên này, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, "Thiên, ngươi nói tờ ANZ không phải là cái kia tờ ANZ Có thể là và ta được biết New Zealand chỉ có một tờ ANZ lao đầu cười nói. Đây là khách quý rồi, Vương Bắc tranh thủ thời gian tỉnh rộ đồn phồ ngồi xuống, trong tiệm nước giải khát không có không chỗ ngồi, hắn xin mời lao tiên sinh ngồi vào trong quầy. Tờ ANZ là liên minh, cũng có thể nói là cái khu vực nền tảng, có thể gia nhập tờ ANZ du lịch cơ cấu, vô luận là công ty du lịch, lữ hành người đại diện có lẽ hay là thực tế lữ hành đoàn thao tác người, đều được hứa hẹn cung cấp tiêu chuẩn cao, cao chất lượng, an toàn tin cậy, chuyên nghiệp tính, cao phục vụ. Nó đối với tất cả thành viên đều chấp hành nghiêm khắc thẩm tra chế độ, không đạt tiêu chuẩn là không thể gia nhập nó, mà chỉ muốn gia nhập nó, vậy thì đại biểu đem đạt được cực lớn tài nguyên. Tờ AANZ xét duyệt chế độ rất nghiêm khắc, nhưng này ngăn không được du lịch cơ cấu gia nhập liên minh quyết tâm. Bởi vì chỉ muốn gia nhập cái này liên minh, cái kia tại nó phối hợp cùng dưới sự trợ giúp có thể cùng mặt khác sinh ý náo nhiệt cộng đồng chia sẻ giữ tại sinh ý cơ hội cùng tài nguyên. Hơn nữa, Các thành viên có thể tại thị trường của mình mở rộng tài liệu Cùng trên website ghi rõ mình là tờ AANZ thành viên Như vậy có thể rất tốt tìm được người tiêu thụ tán thành Tới 248 chương 1252 Đăng ký bao giờ công ty Vương Bác đã từng xin qua gia nhập liên minh tờ anz Đáng tiếc hắn không có công ty là thật thể Hắn cũng không phải du lịch người đại diện Càng không có công ty du lịch nơi tay Cho nên không tốt gia nhập Mặt khác hắn xin qua sớm Cái kia có lẽ hay là hơn 3 năm trước Khi đó chấn lạc Nhật cũng không có rất lớn danh khí, ở vào lang C giai đoạn, hắn dùng du lịch kinh tế người thân phận thân xin gia nhập ấy nhỉ, kết quả bị cự tuyệt. Lúc ấy hắn gia nhập tờ AANZ cũng phải rối danh đến nhằm chán, vốn sẽ không có ôm có thể thành công gia nhập tầm tính, cho nên bị cự tuyệt sau hắn không tức giận cũng không thương tâm, tiểu như vậy đem chuyện này ném tới sau đầu. Kết quả hiện tại, tờ AANZ ban giám đốc thành viên tự mình đến thăm. Dù đồn phổ muốn một ly rượu sủi bọt vương bác chứng kiến cho hắn lấy ra chính là chung chén Cố ý trở về thay đổi một cái bắt lớn. Thấy vậy, Lao tiên sinh giỡn khóc dở cười, "Đừng như vậy, vương trấn trưởng, ta uống không được nhiều như vậy." Vương bắt nói, "Không có việc gì không có việc gì, Dỗ Đồn Phù tiên sinh, ngươi nhưng là chúng ta trấn lạc nhật khách quý, ta muốn nhiệt tình chiêu đãi ngài." Dỗ Đồn Phù ha ha cười nói, "Cái này, nhưng không xong rồi, xem ra ta muốn rơi vào một cái bị hối lộ tội danh." Vừa lai vui đùa, hắn vừa uống một hơi ngâm rượu. Nuốt xuống cơn tức này ngâm rượu, hắn mở trừng hai mắt, nói ra, "Vương trấn trưởng, Ngươi tại đây rượu sủi bọt thật đúng là đẹp mắt lại dễ uống, ta nghĩ tới ta mới vừa nói sai rồi, một chén này ta đều có thể uống hết. Vương Bắc phóng khoáng phất tay, không có vấn đề, dô đồn phổ tiên sinh, về sau tại trấn lạc nhật, ngươi rượu sủi bọt quy ta quản, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Dô đồn phổ nói, xem ra, ta phải phải chấp hành ta lúc trước nói những lời kia rồi, phải đem trấn lạc nhật gia nhập tờ AANZ trọng điểm kinh doanh trong danh sách. Vương Bắc cười hắc hắc, đó là không thể tốt hơn anz có một chút rất bá đạo rất được người tiêu thụ khen ngợi phục vụ hạng mục ví dụ như đi đầu bồi giao cái này hạng mục có ý tứ là nếu như bất luận cái gì tờ az thành viên chuyên nghiệp phục vụ không có đạt tiêu chuẩn tạo thành lữ khách đặc biệt phương diện một ít tổn thất hơn nữa nên thành viên công ty du lịch đã không có kinh tế bồi thường năng lực hoặc là đã muốn đóng cửa rồi tờ az hội gánh chịu hạ đối ứng trách nhiệm đối với lữ khách tiến hành nhiều nhất 25 vạn nz giờ tổn thất bồi thường bởi vì một số cùng loại đi đầu đổii trả đích phục vụ Hàg mục TANZ thành công thắng được New Zealand thậm chí cả châu Đại Dương rất nhiều du khách hảo cảm. Tựa như mặc liền tại ẩm thực ngành sản xuất, tờ TANZ chi tại New Zealand khách du lịch, địa vị cũng phải cao như vậy. Dù Đồn Phổ lần này tới trấn lạc Nhật không phải một mình một người, hắn mang theo một cái khảo sát tiểu tổ, đến khảo hạch trấn lạc Nhật có phải không truyền thông cùng du khách đánh giá chung ưu tú như vậy. Hiển nhiên, Vương Bác cho bọn hắn khảo hạch hành trình mở tốt đầu, lao đầu đối với hắn có lẽ hay là rất có hảo cảm. Căn cứ TANZ quy định, Bọn hắn phía chính phủ khảo hạch không thể cùng cảnh điểm người phụ trách hoặc là phụ trách cơ cấu sinh ra cái gì cùng xuất hiện, để ngừa dừng lại gặp du lịch hạng mục ngoại trừ chủ quan nhân tố đến ảnh hưởng bọn hắn đối với cảnh điểm phán đoán. Vương Bắc Thỉnh dụ Đồn Phổ hướng xong rượu sủi bọn, song phương tiểu phân biệt. Bất quá tờ AANZ đi vào trấn Lạc Nhật tiến hành khảo sát tin tức hắn tất phải chuyển đạt xuống dưới, để cho thủ hạ những cái thứ này đều xuất ra tốt nhất tinh thần diễn mạo, dù sao trấn Lạc Nhật bán chính là nhân viên phục vụ, chính phủ bản thân là lớn nhất phục vụ cơ cấu. Hán lần lượt văn phòng đi tiến hành thông chi, hạn nghỉ sau khi biết tin này nói ra, đã như vậy, ngươi làm gì thế không đăng ký một cái công ty du lịch, sau đó gia nhập vào tờ AANZ, chủ đánh chấn lạc nhật du lịch, mượn nhờ tờ AANZ khu vực nền tảng cùng con đường hướng toàn cầu chào hàng chấn lạc nhật. Vương bác hỏi, có cái này tất yếu sao? Tờ AANZ đã muốn đáp ứng đem chấn lạc nhật liệt vào New Zealand trọng điểm du lịch điểm, chúng ta lại đăng ký công ty, thông báo tuyển dụng hướng dẫn du lịch, có chút lãng phí nhân lực vật lực. Hãn Nì lắc đầu nói, không cần như thế. Chỉ cần đăng ký một cái bao gia công ty là được rồi, cái này rất đơn giản không phải sao. Còn có thể thừa cơ lợi ít tiền. Nghe xong lời này, Vương Bác lộ ra giật mình biểu lộ, ngươi nói cái gì, để cho ta đăng ký bao gia công ty. Ngươi đúng vậy trong chấn quan cha xét, ngươi cứ như vậy làm quan cha xét. Hãn Nì dơ tay lên nói, ngươi không hiểu cái gì là bao gia công ty, đúng không? Vương Bác đương nhiên hiểu, bao gia công ty tại toàn bộ thế giới đều có, nó chỉ chính là có được tên hợp pháp đăng ký, cũng có công ty pháp người, nhưng là không có bất kỳ kinh doanh nghiệp vụ chủng loại kia công ty. Hàn Nghị gật đầu nói, "Đúng, đây là bao giờ công ty, nó là căn cứ công ty pháp xác lập một loại công ty pháp luật hình thức, do người phát khởi căn cứ địa phương pháp luật thành lập công ty hữu hạn, nhưng là không có bổ nhiệm tầng quản lý, cũng không có người đầu tư thuận mua công ty cổ phần, sẽ không phát sinh kinh doanh và trái quyền nợ nần." Nói được đơn giản điểm. Vương Bắc nhún nhún vai nói, "Hàn Nghị lắc đầu, nói đơn giản một chút." Bao gia công ty cũng không phải là cái gì trái pháp luật tồn tại, New Zealand có rất nhiều bao gia công ty nha, chúng đều là hợp pháp tồn tại. Xác thực, bao gia công ty thân mình tại New Zealand là hợp pháp kinh doanh thật thể, đã bị pháp luật bảo vệ. Tại New Zealand kinh tế trong hoàn cảnh, cái gọi là không sắc cũng tốt, bao gia công ty cũng tốt, nó bản thân là trùng tính từ mà không phải là nghĩa xấu, mấu chốt là phải đã thấy ra thiết cái này người của công ty dụng tâm như thế nào. Người New Zealand cho rằng, mở công ty là không có chính xác cùng sai lầm. Sai lầm vĩnh viễn là nhân tâm. Ok, ta vừa rồi hay nói giỡn mà thôi, cảm thấy được đăng ký cái bao gia công ty là cái ý kiến hay, giáo giáo ta làm như thế nào hả? Hiểu được sau, Vương Bắc tranh thủ thời gian đổi rọng. Hãn ý lắc đầu, cho hắn tiếp tục phổ cập có quan hệ bao gia công ty một ít thưởng thức. Hiện tại New Zealand mở bao gia công ty chủ yếu có phía dưới vài nguyên nhân. Một ít chuyên môn buôn bán phục vụ công ty cùng luật sư văn phòng luật sư, công ty kế toán. Dự đoán sẽ trở thành lập không ít danh tự có thể so với so sánh được hoang nên không sắc công ty, đến bán cho sau này có thể sẽ mua sắm những tên này khách nhân. Một ít người đầu tư vì trốn tránh hoặc giảm miễn thuế vụ vấn đề, dùng không sắc công ty danh nghĩa kiểm giữ bảo an đến đầu tư, cũng tại mua bán bảo an thời điểm thông qua công ty mua bán hành vi đến tránh thuế hoặc trốn tránh giữ tại phong hiểm, đương làm bảo an rời tay lúc, hướng cục thế vụ xin một số lớn lui thuế, sau đó rất nhanh đem cái này công ty đóng cửa. Một ít hình thức đầu tư cổ phần công ty Kinh doanh thật thể là nào đó công ty, nhưng là xuất phát từ tài vụ hoặc là trên pháp luật mục đích, hoặc là công ty cổ phần không chế kết cấu mục đích, đem không sắc công ty với tư cách thật thể công ty cổ phần không chế phương, tiến hành lợi ích chuyển vận. Thuần túy lừa gạt tài mục đích, thành lập một nhà không sắc công ty, gạt người nhập cổ phần, miêu tả một ít mỹ hảo tương lai kéo một đám người đầu tư. Trên thực tế loại này trong công ty đương nhiên là không có cái gì, đợi cho người đầu tư tiền khoản nhập sổ sách, cuốn khoản rời đi. Còn có một chút dùng gạt người làm mục đích. Chúng mở sau không ngừng thông báo tuyển dụng công nhân, nhưng là đợi cho công nhân huấn luyện phí, hoặc là lý lịch sơ lược tới tay sau, nhất định sẽ chọn dùng nào đó phương thức lại để cho người xin việc thất bại. Dùng loại phương pháp này lừa gạt tin tức cùng phí tổn công ty tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cũng có. Tới 248. chương 1253, cư xá hoàn thành. Nghe được cuối cùng một loại giới thiệu, Vương Bác nói ra, còn có đăng ký cái công ty gạt người lý lịch sơ lược hay sao? Như vậy quá thấy ngu chưa? Hãn Nghị nói. New Zealand lớn nhất năm cái công ty nhân sự, đều ở làm chuyện loại này, cơ hội tất cả công ty nhân sự đều là từ nơi này chúng bao già công ty làm lên, nếu không như thế nào lấy đến thùng thứ nhất nhân tài tư liệu. Vương Bắc nói ra, cái kia chính phủ mặc kệ. Như vậy bao già công ty nhất định phải là mất ta. Hàn Nghỉ khoát khoát tay nói, cái này cùng chúng ta không quan hệ, ta tiếp tục cho người giới thiệu một loại khác bao già công ty. Còn có chút bao già công ty người sáng lập vùng có một chút tài nguyên. Bọn hắn lợi dụng một cái bao gia công ty đến vì giao dịch song phương công ty đáp cầu rất ngoối, thu phí tổn, nhưng là cũng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đây chính là hắn muốn thôi Tiến Vương bác như vậy bao gia công ty, đăng ký một cái khách du lịch bao gia công ty là cái ý kiến hay, như vậy hắn có thể gia nhập tiến tờ ANZ, dùng công ty du lịch dành nghĩa chủ đẩy trấn lạc Nhật, phối hợp tờ ANZ phía chính phủ tuyên truyền, càng có sức thuyết phục, cũng có thể nhiều hơn nữa lợi ý tiền. Đến lúc đó hắn đem liên hệ với môn du khách đưa cho những nhà khác công ty du lịch Ví dụ như trần lạc tiền công ty du lịch, cái kia có thể đổi lấy một điểm tiền đoà. Những số tiền này không nhiều lắm, hắn xem không tại trong mắt, nhưng có thể dùng đến duy trì bao giờ công ty vận hành. Kể từ đó, tương đương hắn cái gì đều không cần trả giá, danh nghĩa liền có hơn cái bao già công ty. New Zealand kinh thương hoàn cảnh là toàn thế giới buông lòng nhất, nếu như dựa theo mỗi trăm người có được công ty số lượng đến tiến hành toàn cầu bài danh mà nói New Zealand nhất định vị ở trước nhóm. Tại quốc gia này, thành lập một cái công ty phi thường dễ dàng. Chỉ cần không đến 200 nzr tài chính, cùng với một trường thân phận ID quét kiện, tại cái gì có Internet địa phương điểm một chút con chuột gõ gõ bàn phím, là có thể đem mới công ty tạo dựng lên. Bất quá, đăng ký trong lúc có một trong khi 24 tiếng đồng hồ lặng im kỳ, nhất định có thể hay không có người đồng thời cùng người đoạt phần cái này công ty danh tự, nếu như không có, cái kia công ty có thể thành lập Như vậy thuận tiện đăng ký quá trình, thấp như vậy liêm đăng ký thành phẩm, như vậy lòng đăng ký điều khoản, theo cùng lúc mà nói giảm bất kinh thương thành phẩm. Nhưng theo cái khác phương diện mà nói cũng làm cho đăng ký bao gia công ty trở nên phi thường dễ dàng. Hắn ý giúp hắn đến xử lý chuyện này, sau đó đến ngày hôm sau buổi chiều, vương bác tựu lại có một nhà công ty du lịch, mặt trời không lặn công ty du lịch. Hắn muốn gọi lạc nhật công ty du lịch, kết quả danh tự sớm đã bị người đoạt phần rồi, là bị một luật sư văn phòng luật sư đoạt phần. Hắn ý liên lạc cái này luật sư văn phòng luật sư, đối phương nói muốn mua đến cái tên này cần tốn hao 10 vạn thối, vương bác trực tiếp quyết định đổi tên Mẹ nó loại này kinh thương thủ đoạn quá ác liệt rồi, hắn mới không quen đối phương, cái này tật xấu. Bao giờ công ty cũng cần người đến vận hành, bất quá chỉ cần hai người tiến hành giữ gìn cùng tiếp gọi điện thoại là được. Công ty tự nhiên giao cho Mê Mehi cô đẹp trai để ý tới lý, hắn tùy tiện mở cái du lịch ngành, thông báo tuyển dụng hai cái người có kinh nghiệm đến phụ trách quản lý. Đầu tháng 5, công ty điện lực sắt thờ sở có lạn gia tộc đại thiếu hoãn đi hoãn đến thăm, hắn mang đến một phần bản thiết kế giấy, có thể tại trên sườn núi kiến thiết một tòa lầu trọ cơ sở. Đây là hắn đã đáp ứng Vương Bắc công tác, mấy tháng đến nay, William mỗi ngày tại sân thú nuôi chó cưới ngựa, hắn thì là chuyên tâm xếp đặt thiết kế cư xá kiến thiết đồ. Vương Bắc rất cảm động, Hoàng gia tộc có được tài phú phi thường kinh người, thời gian của hắn rất quý quý, nhưng bởi vì là một người hứa hẹn, hắn tiểu nguyện ý lưu lại xếp đặt thiết kế cư xá, cái này rất đáng quý. Cư xá kiến thiết phong cách là Huế lệ, Hoàng nói ra, Trấn Lạc Nhật là một người tuổi còn trẻ tiểu trấn sung mãn tinh thần phân chấn, cũng sung mãn niềm vui thú Bây giờ có được khu dân cư cùng khu biệt thự đều vô cùng bản khác không phù hợp trấn lạc nhật khí chất hắn dùng máy tính chế tạo ra 3D mô hình theo chân núi mãi cho đến sờn núi trang trị thấp dẫn phân bố qua rất nhiều lầu nhỏ lâu nhỏ từ ngoài nhan sắc cực kỳ diễm lệ mỗi một tòa lâu đều chọn dùng chỉ một sắc thái những này chỉ một sắc thái giao nhau hỗn hợp cuối cùng nhất hội tụ ra cái này tông cầu vồng loại lâu khu theo chỉnh thể đến xem lần này sắc thái sạc sơ cảnh tượng rất là động lòng người bạn dùngắt phi thường lơ gan đỏ thấm xanh biếc Thơm lam, đầm đặc tím, vàng nhạt, sáng quả cam. Rất nhiều nhan sắc hòa lẫn, đối lập thập phần tươi sáng rõ nét, cơ hồ không có lập lại sát thái, phóng mắt nhìn đi, diễm lệ phong ốc giống như ẩn đởn dưới ngoại bút cổ tích thế giới, có gan ngây thơ rực rỡ niềm vui thú. Vương Bác sau khi thấy rất hài lòng, nói ra, "Cái này thật là mỹ, Hoãn, ngươi thật là một cái thiên tài." Hoãn khiêm tốn cười, nói ra, "Quá khen, Vương, ta đây là theo Nam phi cầu vùng nội thành lấy được linh cảm." Nam phi kép tạo có một cộng đồng Phòng ở sắc thái chính là như vậy, đây là bởi vì tại ạ bật thế chế độ thời kỳ, ngoại trừ người ra trắng khu dân cư, mặt khác khu dân cư không cho phép treo biển số nhà. Không hề nghi ngờ, không có cửa tên cửa hiệu, như vậy gửi qua gì đó cũng rất không tiện. Vì vậy, một ít người thông minh đã nghĩ ra biện pháp, bọn hắn cho mình phòng ở thoa lên màu sắc bất đồng, như vậy gửi qua gì đó viết lên loại nào nhan sắc phòng ở thu là được rồi. Hoàn giới thiệu với hắn cầu vồng nội thành, hỏi, kỳ thật ta làm như vậy bắt chức dấu vết có chút trọng. Cho nên ta không để nghị ngươi cho cái này cư xá đặt tên là cầu vầng khu. Vương bắt nói, cư xá danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ, không bằng đã kêu điện lực sắp thở sở có lạn Hoàng nghe xong mừng rỡ, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm nhà, như vậy gọi cư xá danh tự, thật sự có chút khó nghe, không sợ bị hộ gia đình đám bọn họ mang sao. Vương bắt nói, ta xác định, cư xá danh tự chính là chỗ này sao gọi. Hắn tất phải biểu đạt ra đối với Hoàng Long biết ơn, trả thù lao không được, người ta không thiếu tiền. Trả thù lao ngược lại làm cho người ta cảm giác xa lạ. Nhưng là đem cơ xá dùng ổn gia tộc Sở trưởng khống công ty đến mệnh danh tiểu giỏi hơn nhiều, tối thiểu lại để cho gia tộc bọn họ biết rõ, hoàn tại trấn Lạc Nhật không phải chơi, mà là đang dùng mặt khác một loại phương thức cho gia tộc giành lợi ích. Hoàn đối với cái này mệnh dành phương thức rất hài lòng, hắn không có cự tuyệt, nhỏ như vậy khu đại khái mạch Lạc tạo Thành, kế tiếp cần phải làm là khởi công. Khởi công trước kia, hắn tại tòa thành mở tiệc chiêu đãi đoàn cùng công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hờ mịt lão bản hột tờ bọn người. Đang ăn cơm, Hoàng nói ra, Vương, ngươi ở lớn như vậy tòa thành, không biết là nó trống rông đấy sao? Nó căn bản không có lợi dụng, hết thẻ quá nguyên thủy. Đây quả thật là, tòa thành không có lắp đặt thiết bị, chính là H. Tuấn Tuấn một tòa tảng đá căn phòng lớn, Vương bác năm trước thu thập ra suối phun cùng hoa viên, này mới khiến nó quan cảm khá hơn một chút. William cắt lấy bỏ bít tết cười nói, Hoàng, ngươi là xếp đặt thiết kế ra mức độ nghiện đúng không? Hoàng nói ra, ngươi cũng biết, chỉ xếp đặt thiết kế điện lực thở sở có lạn khu dân cư nhưng không dùng được 200 tiền, trong lúc ta là tìm kiếm linh cảm, còn xếp đặt thiết kế mấy cái kiến trúc khu, mà tòa thành tự là một người trong số đó. Potter đối với Vương Bắc nói, nếu như ngươi không chê phiền thoái, ta đây đề nghị đem ngươi tòa thành lần nữa sửa sang. Nói thật, Vương, thành này bảo như vậy ở có chút lãng phí. Chương có nội dung hình ảnh. Tẩy 249. Chương 1254, diệt kiến chúa. Theo tại trong thành bảo ở lại thời gian càng lâu, Vương Bắc cũng có cảm giác như vậy. Tòa thành rất uy nga. Rất phong cách cổ xưa, đúng vậy quá khuyết thiếu hiện đại khí tức. Ngoại trừ phòng ngủ, mặt đất không có sàn nhà cũng không có thảm, chính là khô cằn đá cầm thạch, trần nhà cũng không có bất kỳ trang trí, tựu như vậy chống rông treo ở không trung. Như bây giờ tử, tòa thành có thể ở, đúng vậy tựa như hoặc tờ nói như vậy, ở bắt đầu quá lãng phí. Thật giống như có một đài xe lắp đặt V12 vạc động cơ, đúng vậy xe của nó thân lại chỉ có một không sát, đó là đối với cái này đài xe tài nguyên lãng phí. cho nên ngày hôm sau Vương Bắc mà bắt đầu xem đoạn vì tòa thành xếp đặt thiết kế cải biến bản vẽ lần này cải biến là đại công trình khả năng trong khi cần một năm thời gian mới có thể xong việc bởi vì không riêng gì lắp đặt thiết bị còn có rất nhiều kiến trúc tiến hành điều chỉnh nói ví dụ như tòa thành không có nhà xe bình thường đỗ xe chính là ở bên trong bên ngoài đỉnh Đúng vậy hoặc tờ cho rằng bên ngoài đỉnh có thể cải biến thành một cái sân đánh gôn cùng lầm viên khu dùng để đỗ xe quá lãng phí như vậy hắn xếp đặt thiết kế một cái dưới đất bãi đô xe vị trí là tại giữa sân núi ở phía trong đem lòng núi tiến hành đảo dông xử lý. Mà cái bãi đô xe sau này kéo dài, tiến vào hồ hở đút EA, tại lối vào có thể kiến thiết một tòa tư nhân bến tàu, đem núi Hồ thành kết hợp làm một thể. Vương Bắc xem qua 3D bản thiết kế sau tiểu động tâm, hơn nữa trong thành bảo còn mới tăng nhi đồng phòng cho chơi, đây là hắn có hải tử sau nhu cầu cấp bách gian phòng. Eva cùng bác phụ bác mẫu xem sau cũng rất hài lòng, cho nên bọn họ bắt đầu đại dọn nhà. Họt thờ có ý tứ là không cần dọn nhà, ở tại trong thành bảo là được Bởi vì tòa thành quá lớn, lắp đặt thiết bị cùng cải biến là phân khu vực tiến hành, bọn hắn chỉ cần đổi nhau một lần trô ở có thể. Nhưng vương bác xem khu biệt thự đã muốn đầu nhập sử dụng, hắn cho mình lưu lại một tòa, cái tiêu đơn giản người một nhà rời đi qua, dù sao biệt thự này có 15-16 cái gian phòng, rung nạp xuống bọn họ là vậy là đủ rồi. Cái này tấm khu biệt thự cũng không phải rất xa hoa cái loại này, xem như bình thường hồi hương nghỉ phép biệt thự, vương Bắc cùng họt tờ lúc ấy kiến thiết chi sơ. Không có tiên đoán được chấn lạc Nhật trong vài năm tiểu phát triển trở thành New Zealand đệ nhất chấn. Cho nên, lúc ấy khi bọn hắn xem ra, dù cho sếp đặt thiết kế một cái siêu hào hoa khu biệt thự cũng phải bán không được, không bằng bán phong cảnh, bán chấn lạc Nhật phong tình biệt thự ngấp trong trong núi rừng. Bất quá so sánh toàn thành, bọn hắn trụ tiến cái này ngồi biệt thự, có lẽ hay là tính toán theo thời Trung Cổ một bước bước vào thế kỷ 21. Biệt thự chiếm diện tích có 5.000 cái bình phương, kể cả 16 gian phòng ngủ, một cái đá cẩm thạch ngoại bộ bể bơi 5 cái trong phòng phòng tắm một cái văn phòng một cái hội sinh khách hai cái nhà hàng còn có một gian bảo linhnh phòng 20 ghế tư nhân dạp chiếu phim cái này đã muốn rất xa hoa rồi nhưng dưới mặt đất còn có hầm rượu, lân cận hồ hở v EA biên giới có một có chứa cực lớn bể bơi sân phơi bể bơi chính giữa có 4 đài tự động mát xa ghế dựa. kể từ đó nằm ở trong ao có thể chứng kiến song xanhh trong dặm hồ hở EA, Hải thiên còn là hưởng hết thư thích phân phối cho làm con thừa tự gian sau mới đầu mọi người rất ph phấn Bác phụ cùng bác mẫu cũng đặc biệt thỏa mãn, bọn hắn không có ở qua như vậy xa hoa phòng ốc. Đúng vậy, sau đó một ít vấn đề nhỏ đã tới rồi. Bác phụ cùng bác mẫu đợi người tham quan qua biệt thự, hào hào sợ hãi thán phục, "Ai nha, cái này lắp đặt thiết bị thật tốt, không ít dùng tiền a." Hắc, sảnh khách nhan sắc đều là màu vàng a, cái này gọi là gì? Thổ hào. Thiếu tổng giám đốc bình tĩnh ngồi ở trên ghế sofa đọc sách, vương bác hỏi, "Tiểu bạ thì ở, thế nào?" Thiếu tổng giám đốc nhìn hắn một cái, thẳng thắn thành nói, không bằng tòa thành." Vương Bác cười to, "Đứa nhỏ này ngược lại mẫn cảm, tòa thành đúng vậy có ba cấp thành bảo chi tâm đang ngồi chấn, tại đây chỉ có một bậc nơi ở chi tâm, sắp thực xo so ra kém tòa thành." Cái này lắp đặt thiết bị xa hoa có thừa, nội hàm chưa đủ, lúc trước họ tờ khuyên bảo qua hắn, nói giả bộ như vậy tu đi ra cũng không tốt. Nhưng Vương Bác kiên trì làm như vậy, bởi vì lúc ấy hắn tiểu cân nhắc đến trong thành bảo mặt cơ hồ không có lắp đặt thiết bị, cũng không có cái gì hiện đại hóa mấy cái gì đó, cái này ngôi biệt thự sẽ dùng hoàn toàn hiện đại hóa phong cách. Thiếu tổng giám đốc tự loại vật này thấy nhiều nhất, biệt thự này lại xa hoa, so về nhà hắn tại ốt lần cùng ẻo lỉnh tổng khu nhà cấp cao cũng phải kém xa. Kết quả đi thăm một phen, một ít vấn đề nhỏ bắt đầu xuất hiện. Phòng ở không ngừng người không được à, ngươi xem, nơi này có con mối. Ai nha, trong phòng khách cũng có con mối, chuyện gì xảy ra. Các ngươi tới phòng bếp, trong phòng bếp con kiến càng nhiều, có phải không lúc trước không có làm diệt nghị kiến công tác nhà. Tiểu hẳn nì nói ra, như vậy nếu muốn ở tiền đến. Đầu tiên phải quét sạch những này con kiến đến rồi, đặc biệt là con mối, chúng hội đục giống một chất độ dùng trong nhà cùng xà nhà gỗ từng gỗ, là ở nhà nhà ở Đại Hòa Hại. Tại Vương Bắc xem ra, con kiến nhỏ rất dễ dàng tiêu diệt, sinh mệnh lực cũng không tính là quá cường đại, nhưng là không chịu nổi kiến chúa nàng lao nhân ra có thể sinh á. Bọn hắn ngày đầu tiên đem tất cả con kiến quét sạch sạch sẽ, Vương Bắc còn mua sắt trùng khí vụ tề, đem con kiến xuất hiện địa phương phun ra mấy lần. Kết quả ngày hôm sau hắn tan ca trở về, phát hiện trong phòng lại xuất hiện quẩn Có thể hay không chung quanh có kiến chúa? Vài người hai mặt nhìn nhau. Vương Bắc đến hỏi hàng xóm, người chung quanh ra cũng gặp qua con kiến hại hương, bất quá đều làm tốt rồi. Thấy vậy, Vương Bắc liền khiêm tốn tỉnh giáo xử lý như thế nào con kiến, sau đó lấy được đáp án đủ loại. Sử dụng kem đánh răng ngăn chặn con kiến xuất hiện lộ nhỏ, tại con kiến tiến lên lộ tuyến thượng vùng cắt bồ nạt nạt chi, trong nhà nhiều phóng long não, dùng giặt rửa khiết tinh cùng bột tẩy trắng tẩy trừ sàn nhà, thậm chí còn có sử dụng các loại kỳ quái hương liệu. Tìm được những này bị phương Láo Vương trở về liền mang theo tiểu lò lý thí nghiệm ra. Nhưng là vô dụng, cùng ngày tiêu diệt hết con kiến, ngày hôm sau chúng lại hội siêng năng đến, hơn nữa lần này tới đúng là nguy hại lớn nhất con mối rồi, bình thường con kiến cũng không phải thấy nhiều. Vương bác lại đi thỉnh giáo các bạn hàng xóm, kết quả người ta nói bọn hắn trong phòng chỉ xuất hiện qua bình thường con kiến, không có ủng phí nghi kiến. Cái này phiền toái lớn rồi, hắn rốt cục xác định, nhà mình biệt thự phía dưới có một chết tiệt con mối ổ. Hắn phản phất chứng kiến một chỉ con mối kiến chúa tại siêng năng sản xuất con kiến nhỏ đến thai họa phòng ốc của hắn. Không có biện pháp, hắn đi thỉnh giáo thủ hạ một đám người, Anderson sau khi biết cho hắn đưa tới một lọ trạm thủ kiến chúa. Dược vật này danh tự rất khí phách, vương bác hỏi, thật sự có hiệu sao? Anderson tin tưởng mười phân nói, đương nhiên, tuyệt đối hữu hiệu, cái này một ít bình có thể hủy diệt cả tổ kiến, hơn nữa thấp độc đối với người cùng sùng vật không có tác dụng phụ. Vương bác lấy về dựa theo Anderson phân phó hất tới phòng ốc vài nơi hẻo lánh. Sau đó qua rồi hai ngày, còn thật không có ủng công nghị kiến xuất hiện. Thứ này có thể nói thần dược, hắn đi hỏi Anderson là chuyện gì xảy ra. Anderson nói ra, dược vật này nguyên lý là đem bằng xa hôn hợp tại ngọt dịch nhần ở bên trong, dùng mùi hấp dẫn kiến thợ đến tiến hành vận chuyện Kiến thợ đã cần cù lại thành thật, đụng phải ăn ngon tuyệt sẽ không chính mình một mình hưởng dụng, mà nhất định sẽ bắt nó vận chuyển trở lại sao huyệt của mình, nổ ra cho kiến chúa tiến hành dùng ăn. Nhưng dược vật bản thân là có độc, kiến chúa nếm qua sau. Bảng xa tích lũy đến nhất định lượng sẽ hạ độc chết kiến chúa hơn nữa ở trong quá trình này, kiến thợ cũng đang không ngừng tử vong cuối cùng nhất Dĩ nhiên là tiêu diệt chúng chương 1255, ăn trộm trẻ gì biết nguyên lý về sau vương bác biết rõ loại này tiêu diệt con kiến dược vật Tuy nhiên dùng thời điểm không có tiêu diệt khoái cảm nhưng là trên thực tế hắn giết hết nguyên lý là phi thường áp độc vô luận kiến chúa trốn ở trong xảo huyệt địa phương nào từng trích mang theo chút ít dược vật kiến thợ đều hướng từng khỏa viên đạn đồng dạng bắn về phía kiến chúa Cuối cùng nhất kết quả chính là cả tổ kiến bị tiêu diệt hầu như không còn, không tiếp tục con kiến nhỏ có thể ra tới quái rối Vương bác lúc ăn cơm tối cùng cha mẹ nói một chút, bác phụ cùng bác mẫu ào ào lắp đầu. Bác mẫu nói, được rồi, tiểu bác, ta và ngươi cha tại trong phòng nhiều phóng điểm long não, chúng ta đừng có lại dùng cái này cái gì trạm thủ kiến chúa độc dược. Bác phụ cũng nói, đúng vậy à, thứ này rất có tổn thương thiên hòa rồi, em bé cái này mang chữa đâu rồi, làm chuyện như vậy không tốt lắm. Đây là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội a. Tại Eva xem ra, tiêu diệt con kiến cùng con của mình không có vấn đề gì, nàng lý giải không được người Trung Quốc đối đai tính mạng thái độ, tuy nhiên nàng học xong tiên đạo tốt luân hồi loại này tục ngữ. Thời gian tiến vào tháng 5, mùa thu đã đến, trấn lạc Nhật nông trường bắt đầu nghênh đón thu hoạch mùa. Nông trường gieo trồng rất nhiều bắp nô xanh, lúa mì các loại cây nông nghiệp, đầu năm nay sản tựu lấy được mùa thu hoạch lớn, nhìn xem trong nông trại sum suê nhà cái, lão Vương tâm tình rất tốt. Nhưng nông trường chính giữa có giá trị nhất cũng không phải là nhà cái, mà là một ít hoa quả, ví dụ như trẻ gì trắng. Đầu tháng 5 buổi tối, Vương Bác vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, sau đó nhận được nông trường người dẫn đầu mồ tạc điện thoại, nói có người đến trộm cướp trẻ gì trắng. Nghe nói tin tức này, lão Vương tranh thủ thời gian cho thủ hạ gọi điện thoại, vô cùng lo lắng chạy tới anh đào ruộng gieo trồng. ăn trộm động thủ rất nhanh, hắn thông qua xa bản xem lúc sau đã vô tung vô ảnh, mà cảnh giới chi tâm cũng không có khởi động. Như vậy nhìn như hồ trộm cắp anh đảo thực sự không phải là người. Vương Bắc mang theo Zolu bọn người đi ruộng gieo trồng, bóng đêm sâu nặng, ánh mặt trăng như nước, nhìn xem khắp anh đảo điển hắn nói ra, ta nhớ được quê hương của chúng ta, anh đảo đều là 4-5 tháng đến thu hoạch. Dô nói ra, đúng vậy, hiện tại không phải là 4 năm tháng sau. Đến hỗ trợ mê hy cô đẹp trai cho hắn một cái lướt mắt, nói, lao đại quê quán tại Bắc Bán Cầu, châu của hắn 4-5 tháng là mùa xuân, nơi này là mùa thu. Vương Bắc gật đầu, Trẻ gì trắng vậy mà có thể đợi đến mùa thu thành thủ, bất quá cái đó và hắn gieo trồng thời cơ có quan hệ. Hắn gieo trồng chính là giải nỉ ở trẻ gì trắng, một loại cơ hồ có thể nói là hưởng dự toàn cầu cao tiêu phí vòng hoa quả. New Zealand trẻ gì trắng sản lượng cũng không cao, hơn nữa bởi vì ngọt, giòn, cho nên hắn ra cũng tương đối yếu ớt, tại ngắt lấy cùng vận chuyển quá trình trùng rất dễ dàng sinh ra hao tổn, tạo thành phẩm tương khuyết điểm nhỏ nhặt tiện đà ảnh hưởng giá cả. Chính là bởi vì lần này... Nó no đủ không tổn hao gì tổn thương New Zealand trẻ gì trắng tại bộ phận quốc gia cùng khu, tiêu thụ giá cả cũng có thể dùng khỏa đến tính toán. Với tư cách anh đảo nhỏ như vậy hoa quả mà nói, dùng khỏa đến tính toán tự nhiên cho thấy hắn giá trị con người xa xỉ. Sở dĩ sản lượng không cao, chủ yếu bởi vì trẻ gì trắng đối nhau nơi sản sinh yêu cầu rất cao. New Zealand có 6 loại thổ nhưỡng khu, màu giám nắng thổ nhưỡng, màu vàng lợn thổ nhưỡng, màu đen thổ nhưỡng, màu xám thổ nhưỡng, sâu màu xám thổ cùng rừng th Trẻ gì trắng thích hợp tại rừng rậm thổ nhưỡng chung sinh tồn Đúng vậy loại này thổ nhưỡng tại khai khẩn ra đồng ruộng chung rất hiếm thấy cho nên thích hợp gieo trồng trẻ gì trắng đồng ruộng cũng đã rất thiếu. đương nhiên che gì trắng không phải cần phải tại rừng rậm thổ nhưỡng chung mới có thể sinh trưởng bình thường thổ nhưỡng nó đồng dạng có thể chứ hàng Đúng vậy kết quả sẽ rất thiếu, hơn nữa dễ dàng sản xuất thứ phẩm bình thường thổ nhưỡng dài ra trẻ gì trắng không phải rất ngọt rất có hơi nước Vương Bắc nông trường là ngoại tộc tại đây trẻ gì trắng mọc rất tốt Hơn nữa bởi vì hắn là cây ghép tới cây anh đào, trước kia đã muốn ở vào kết quả kỳ rồi, tại nông trường gieo xuống phía sau năm tiểu kết quả. Những này cây anh đào hắn là hoa giá thấp mua được, nguyên chủ nhân không biết trẻ gì trắng chiều chuộng, chỉ có thấy được nó có thể có lợi, kết quả chủng vài năm sau chỉ có đầu tư không có thu hoạch. Vương Bắc vừa vận năm trước muốn gieo trồng anh đào, liền từ trong tay hắn tiến hành rối tiếp bản. Năm nay, những này trẻ gì trắng mọc rất tốt, đến nay mới thôi trái cây sung xuê, cũng là bởi vì nguyên nhân này hấp dẫn ăn trộm đã đến Trẻ gì trắng gieo trồng khu dùng hàng rào tiến hành rồi vây quanh, đúng vậy uy nguyên phòng không ngừng ăn trộm, lân cận hàng rào góc tây nam vị trí, có một tấm cây anh đào bị tàn phá. Kiểm tra rồi cái này tấm anh đào lâm, vương bác hỏi mộ tắc nói, theo giám sát và điều khiển ở bên trong, nhìn không tới ăn trộm thân ảnh sao. Mộ tắc cười khổ nói, chúng ta cả mạ giặt chỉ là giám sát và điều khiển nông trường đại môn cùng mấy cái che giấu khu vực, nhìn không tới cái này tên trộm. Bị trộm trẻ gì trắng kỳ thật không nhiều lắm, đúng vậy nó rất quý cho nên tổn thất bất luận cái gì một chút cũng đủ để làm cho đau lòng người. Vương bác nói ra, như vậy, ta đem tráng đinh ở tại chỗ này, khiến nó tới giúp các ngươi chồng coi anh đào lâm, sẽ không còn có vấn đề a Vừa nghe có thể đem tráng đinh mang đến, mộ tạc lập tức mặt mày hấn hở, đương nhiên, đương nhiên, lao đại, khẳng định không có vấn đề. Vương bác đối với mấy cái này trẻ gì trắng có lẽ hay là rất để bụng, nếu không nữ vương mang thai, hắn sẽ đem nữ vương cũng dẫn tới. Sáng sớm hôm sau, Vương Bắc đi làm trước kia mang theo Tráng Đinh tới, sau đó hắn đi anh đảo viên xem, chứng kiến trong góc mấy cây cây anh đảo thượng trái cây càng thiếu đi. Cái này rất không bình thường, trong lòng của hắn cảnh giác lên, có phải hay không là mộ tặc hoặc là hắn cái đó thủ hạ nông phu khiến cho quỷ. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tối hôm qua xem thời điểm bên này mấy cây cây anh đảo thượng trái cây so hiện tại muốn nhiều. Kết quả hắn phóng Tráng Đinh xuống xe, Tráng Đinh kéo ra cái mũi, sau đó tại anh trong vườn đảo chuyển lấy phân trùng đến. Vương Bắc cho rằng nó có cái gì thu hoạch kiên nhẫn cùng đợi. Đúng vậy, hắn và mổ Tạc chờ đợi một hồi lâu cũng không có thấy Tráng Đinh tìm được cái gì, sẽ không có tính nhẫn nại, muốn đi làm. Nhìn hắn trong chớp mắt muốn đi, Tráng Đinh đột nhiên hé miệng kêu lên, sau đó một bên gọi một bên hướng anh đảo Lâm bên cạnh bắp ngô xanh bên trong rủ chạy. Thấy vậy, Vương bác tức giận tới mức trừng mắt, Tráng Đinh hôn đả này lúc trước thì có chỗ phát hiện, đúng vậy nó muốn làm cho mình ở bên cạnh nhiều dừng một thời gian ngắn, chậm chạp không đi đem phát hiện biểu hiện ra đi ra. Nay sẽ là nhìn hắn muốn đi. Tráng Đinh không muốn hắn rời đi, tiểu dẫn bọn hắn nhìn nó phát hiện. Trẻ gì trắng cây lớn lên không cao, bên cạnh bắp ngô xanh thì càng thấp, Tráng Đinh thoáng cái chui vào, lập tức từ bên trong sông tới vài chỉ mập mạp rã cầm. Những này rã cầm điểm hai chủng, có một loại cái đầu khá lớn, phải có dài nửa thước, toàn thân bao trùm lấy xinh đẹp màu tím lông vũ, miệng cùng đầu đỉnh và chân vì màu đỏ thắm, có được hai cái hữu lực chân dài, chạy bắt đầu nhanh chóng. Còn có một loại rã cầm toàn thân vì màu nâu xám, khổ người muốn nhỏ một chút, bất quá chạy bắt đầu cũng rất nhanh. Hơn nữa chúng thân ảnh linh hoạt, tại cây anh đảo cùng ruộng ngô ở phía trong chui tới chui lui, thượng thoan hạ khiêu, tráng đinh vậy mà nhất thời không thể bắt được chúng. Vương Bắc chứng kiến những này giã cẩm liền bất đắc dĩ lắt đầu, nói, chết tiệt, chúng không phải là trộm đi trẻ gì tráng ăn trộm A. Chim chích A. chương 1256, gấu trúc trong loài chim. Nghe xong hắn lời nói, mổ tạc mở chừng hai mắt, sau đó đột nhiên về phía trước chạy tới, giang hai tay hồ, tráng đinh, trở về, tráng đinh, đường Vương Bắc hỏi Làm sao vậy? Khiến nó đem những này chim chích bắt lại không tốt sao? Chim trích rất phiêu lượng, nhưng chấn lạc nhật có chút gà đầy vì hoạn, chúng ở bên cạnh không có gì thiên địch, mà đồ ăn lại rất dư thừa cho nên chủng quần khuyết trương rất nhanh. Mộ tạc quay đầu lại cười khổ nói, Lão đại, đây không phải chim trích, đây là chim tạ Vương bác sững sở, đây là chim tạ Không thể nào. Người không có nhận lầm. Mộ tạc nói ra, tuyệt đối không có. Lão đại, đây tuyệt đối là chim tạ những tiêu đại, màu tím chính là gà trống Màu nâu chính là gà mái, mẹ nó tráng đinh đứng thẳng, mau trở lại. Vương Bắc cũng tranh thủ thời gian hô, tráng đinh, trở về. Nghe được hắn lời nói, mắt thấy muốn đuổi kịp một chỉ màu tím gà trống tráng đinh đến cái rừng ngay, sau đó lắc lư qua cái đuôi chạy trở về. Cái kia màu tím gà trống tìm được đường sống trong chỗ chết, phát tiểu cánh nhanh chóng chuyển tiến bắc ngô xanh bên trong ruộng, sau đó nó không có chạy trốn, mà là đem màu đỏ cái đầu nhỏ cho chui ra, cảnh giác đánh giá tráng đinh bên kia mọi người đều biết New Zealand loài chim quốc gia là chim Kiwi, đây là quốc bảo, tại New Zealand cảnh nội chỉ có mấy ngàn chỉ mà thôi, cùng Trung Quốc gấu trúc số lượng gần, tương đương chân quý. Nhưng trên thực tế, New Zealand còn có một loại càng thêm quý hiếm cầm loại, thì phải là chim Taka. Chim Taka từng tại năm 1898 một lần được nhận định vì diệt sạch trạng thái, về sau thẳng đến ngày 20 tháng 11 năm 1948 mới lại bị nhân loại tại New Zealand đảo Nam Hồ Te nổ phụ cận phát hiện. Vương Bắc xem qua chim Taka giới thiệu Biết rõ loại này giá cầm chân quý tính, cho nên đem chuẩn bị công kích tráng đinh cho hô rơi xuống. Nếu tráng đinh thật sự cắn chết chim tạ cạ, vậy hắn phiền thoái nhưng đại rồi, đây là một loại so chim kiwi còn muốn quý trọng loài chim. Như vậy, New Zealand trước mắt chỉ còn lại không tới 300 chỉ. Cái này 300 vẫn còn là trải qua New Zealand chính phủ vài chục năm như một ngày bảo vệ, mới sinh sôi nảy nọ ra, vì để cho chúng tộc đàn lớn mạnh, New Zealand chính phủ cố ý tìm gần 5 vạn hectare bảo vệ khu. Nói thật cho tới bây giờ mới thôi. Vương bác không thấy được chính mình nhìn qua những này là chim tạ cả mà là trong chấn tràn lan chim trích. Chim trích cùng chim tạ cả nhìn từ xa đều khoác lam tử sắc lông vũ phối hợp qua màu đen, đỉnh đầu màu đỏ cũng phải hai người đều có được đặc thủ, xa nhìn người bình thường là điểm không rõ. Hắn hỏi mộ tạc, mộ tạc khoa tay môi chân nói nói, chúng trong lúc đó rất dễ nhận biết nhà ngươi xem những cái thứ này, chúng dài hơn nhiều béo, chim trích không biết dài như vậy béo. Vương bác nói, cái kia có không có khả năng là ăn mập chim trích. Mồ tạc Lão đại ý nghĩ của ngươi thật sự là tươi mát, làm sao ngươi hội nghĩ như vậy? Bất quá còn có mặt khác không đồng dạng như vậy địa phương, ngươi nhìn kỹ, những này gà lông vũ sắc thái có phải không càng thêm dày đặc? Chim tạ cả lông vũ so chim trích muốn sắc thái sáng lạn một ít, mặt khác chim trích có thể bay, hơn nữa cũng rất có thể bay, chim tạ cả cánh chính là cái bài trí, căn bản không biết bay. Tựa hồ muốn chứng thật thân phận của mình, lúc trước bị tráng đinh đuổi theo cái kia chỉ gà trống béo chứng kiến tráng đinh rời xa chính mình, cũng không biết nó nghĩ như thế nào vậy mà ngốc núc nick chạy ra. Nó chạy đến cũng thì thôi, ngược lại đối với tráng đinh phương hướng thân qua cổ một hồi gọi, một bên gọi một bên dùng sức đong đưa tiểu cánh. Cái này vương bác xác định, nó xác thực là chim tạ cạ không phải chim trích, bởi vì chim chích cánh không biết nhỏ như vậy. So sánh nó có hơn nửa thức dài hình thể, cái này hơn 10cm cánh thật sự quá mini rồi, khó trách nó bay không đứng dậy, nhỏ như vậy cánh, lớn như vậy thể trọng, trừ phi cho nó treo cái cánh quảng, nếu không mơ tưởng bay lên. Cười nói Cái này chỉ chim tạ cả tức giận, chúng bị cánh dùng để cho thơi yêu thương hoặc là đe dọa địch nhân. Hiển nhiên, nó đang hủ dọa Tráng Đinh. Tráng Đinh cũng không phải là tốt tính tình bẽ ngoan, bị khiêu khích về sau, nó lập tức giận tí mặt, chạy đi tự truy. Cái kia chim tạ cả đã giật mình, đong đưa cánh cuốn quyết lại đi bắp ngô xanh trong đất chui, vài chỉ dò xét qua đầu xem náo nhiệt cũng chạy trốn. Bất quả những cái thứ này rất tham ăn, có một chỉ lâm chạy trước kia còn nhảy dựng lên dùng miệng điêu một khóa chạy gì trắng. Tắc cười nói, nhiên ăn trộm chính là chỗ này chút ít chim tạ ca, cái này nói được thông rồi, chúng siêu cấp thích ăn trẻ rỉ trắng, có lẽ chúng chính là bị cái này tâm anh đảo lâm hấp dẫn mà đến. Chim tạ ca bình thường sống một mình hoặc chút ít quần cư, chúng là ăn tạp tính giá cầm, dùng quả mọng làm chủ thực, đặc biệt thích ăn Việt quốc xanh cùng anh đảo, cũng sẽ ăn một ít loa loại hoặc là nước tê côn trùng. Trẻ rỉ trắng bởi vì đặc biệt vị, không riêng nhân loại ưa thích, một ít thích ăn quả mọng động vật cùng cầm loại cũng đặc biệt ưa thích. Phát hiện chim tạ ca, Vương Bác không thèm để ý lớp Trước đem dưới chướng một đám đắc lực can tướng điều tới, hắn phải đem những này chim tạ cả bắt lại, đưa địa phương an toàn bồi. Chim tạ cả hình thể tương đối cực lớn, tự nhiên trạng thái hạ sinh mệnh lực cương ngạnh, có thể sống đến hơn 20 tuổi, cái này tại cầm loại trung thuộc về rất có thể sống giống. Đúng vậy, chúng trùng quân nhưng vẫn vô pháp mở rộng, nguyên nhân chính là năng lực sinh sản thấp. Chúng bình thường là sống một mình trạng thái, như vậy tuy nhiên có thể dài đến chiều cao vì 60cm, thể trọng 3kg, thân thể rất cường tráng. Đúng vậy, gặp được thiên địch thì nguyên vô pháp ngăn địch. Dù sao, thiên địch của bọn nó mặc kệ trôn admin có lẽ hay là chù đồng đều ưa thích quần cư. Hơn nữa chúng chứng đối với mấy cái này thiên địch cũng có được khá thưởng lực hấp dẫn, có thể là bởi vì chúng chứng cái đầu khá lớn, cái đám chuột này ăn một quả có thể no bụng một trầu. Vương Bắc không thể để cho chúng tại bắp nô xanh trong đất cuộc sống, cái này tấm cánh đồng ngô ở phía trong có rất nhiều chuột đồng các loại, tuy nhiên nông trường thành lập chi mới vào đi quá tải thiêu đốt thanh chuột hoạt động, nhưng này một năm thời gian xuống Chuồn lại trải rộng tại đây rất nhiều nơi hiếu lánh. Hắn muốn những loài chim tạ cả mang đến quanh hồ nuôi dưỡng, hồ hồ về đó có sinh hoạt rất nhiều chim quý hiếm dị điểu, chỗ đó du khách nhiều chỗ thiếu, có trợ giúp chúng sinh tồn. Hơn nữa chim tạ cả thiên nhiên sinh tồn cũng phải đầm lầy hoặc là bãi khu vực, chân của bọn nó vừa mịn lại dài, trong đó chân cao chiếm thân cao một nhiều hơn phân nửa, phi thường thích tại tại loại hoàn cảnh này sinh tồn. Chim tạ cả còn có một chỗ lợi hại, thì phải là chúng mặc dù không có chân màng, tuy nhiên lại am hiểu bay lượn cũng có thể lặn xuống nước, cho nên chúng đi bên hồ cuộc sống rất phù hợp. Đương nhiên như vậy đối với Vương Bắc cũng tốt, chim tạ cả tại New Zealand đúng vậy có thể so với gấu trúc tại Trung Quốc tồn tại, có chim tạ cả bầy, chẳng khác nào nhiều hơn một cái du lịch hàng bụng, chắc hẳn có thể hấp dẫn đến rất nhiều người. Về phần hấp dẫn những này chim tạ cả trẻ gì trắng, vậy cũng không quan hệ, hắn mỗi ngày sẽ an bài người đi vì chúng ăn trẻ gì trắng. Nói sau trẻ gì trắng thu hoạch quý đến, lập tức muốn toàn bộ lấy xuống, nếu chúng tiếp tục lưu lại tại đây rất nhanh hội trở nên thiếu khuyết đồ ăn. Vương Bắc cũng lo lắng, ngắt lấy trẻ gì trắng thời điểm hội thương tổn đến chúng, vạn nhất giết chết một hai chích cái kia thật đúng là tội lớn qua rồi. Chim tạ Taka. Chương 1257, hoàn tất. Muốn bắt đến những này chim quý hiếm, biện pháp đơn giản nhất là lại để cho Tráng Đinh cùng nữ Vương xuất động, chúng khiếu giác linh mẫn, có thể đuổi theo chúng mồi đem chúng bắt lại. Đúng vậy, Vương Bắc lo lắng hai người này hạ miệng không nhẹ không nặng, một cái không cẩn thận cắn chết một hai chích, cái kia rất đúng nhiều tiếp nối sự tình. Dù cho không có cắn chết, vậy cũng nhất định sẽ kinh hại đến những này chim tạc cả, vương bác không muốn xem đến cùng loại tình huống. Có lẽ hay là do lưu phương diện này tương đối cơ linh, lão đại, người nói những này gà rừng mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở nơi hẻo lánh những này trẻ gì trắng thượng ăn vụng phải không? Cái kia rất đơn giản, ở phía trên phun lên thuốc mê, đến lúc đó chúng tỉnh, tiểu xuất hiện ở bên hồ. Vương bác vỗ tay phát ra tiếng nói, ý kiến hay. New Zealand đối với mê với loại dược vật quản khống đặc biệt nghiêm khắc. Cũng may đại học còn tại chu hoạch kế lập, một ít chuyên gia giáo sư dẫn của bọn hắn phòng thí nghiệm sớm chuyển đã tới. Nông nghiệp học viện tự nhiên có những này dự vận, Vương bác đi mượn một ít, sau đó cầm tiểu lọ lỉ xuống nước, phun tại cây anh đào tượng. Phun thời điểm cháng đinh một mực trái nhảy lại nhảy, lao Vương ngại nó vướng bận, tiểu ác thú vị phát tác, tại nó trên mặt phun ra một thương. Kết quả cháng đinh hắt hơi một cái, sau đó cảm giác không có chuyện gì, ngược lại càng hưng phấn, lắc lư cái đuôi tới phốc lao Vương chơi. Vương Bắc một cái rút xạ kích đem nó cất bước. Sau đó suy nghĩ một lần, hỏi Zolu nói, có phải không độ dày không đủ? Cái này mê viễn hiệu quả không tốt ta. Zolu nói ra, Tráng đinh có 80 kg, mà chút ít gà rừng chỉ có 3 kg, bất quá mê viễn hiệu quả xác thực không tốt lắm, không bằng nhiều hơn điểm. Những này mê viễn nông dược không có được độc hại tính, chỉ có đối với thần kinh tạm thời tê liệt, hơi chút dùng lượng cao tuyệt không hội có ảnh hưởng. Vương Bắc vì vậy đem dùng lượng gấp bội. Hắn không lo lắng những này chim tạ cả hội thu lấy quá lượng, vừa rồi hắn phun Tráng đinh Là toàn phun tại nó trên đầu, hướng quả thụ thượng phun, bởi vì phun ra mặt quẳng, cho nên một cái trẻ gì trắng nhiễm không được rất nhiều rực vật. Đúng vậy chim tạ cạ còn không có mê đảo, tiểu học chỗ đó trước đã xảy ra chuyện. Buổi chiều sư phụ cho vương bác gọi điện thoại, lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi qua, nói giờ ALE cùng đồng học múc nước thương, kết quả vài súng nước phun ra đi, rót hai cái hải tử. Vương bác lái xe đi trường học, chứng kiến tiểu lõ lì chính tại đó ba nuôi kéo rơi nước mắt. Hắn đoán được chuyện gì xảy ra. Liền đưa thay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nào biết tiểu lọ lì cho rằng muốn bị đánh, sợ tới mức tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Vương bác cười nói, không cần sợ, giờ A E, không có việc gì. Tiểu lọ lì sợ hay nói, ta lần này không có dùng nước ấm, cũng không có đi đến bên trong giót nước đường, chính là lại để cho John đi đến bên trong nổ nước miếng, là không phải của hắn nước bọt có độc à. John kêu lên, giờ A đã nói cái này không thể nói ra được. Vương bác không có thời gian cùng hài tử hay nói giỡn, hắn đi thấy sư phụ, Trong văn phòng có hai cái hải tử vô tình vui đùa cao xếp bỗ, hiển nhiên cái này hai cái chính là người bị hại. Cha mẹ của bọn hắn cũng đến, đang tại cùng ý ca trò chuyện cái gì, chứng kiến Lao Vương sau hào hào như mày, một người trong đó nam tử không khách khi nói, chấn trưởng, ngươi cái này người dám hộ là như thế nào đương làm hay sao? Tiểu lõ lý lại bắt đầu rơi lệ, nói ra, thúc thúc, là giờ A sai rồi. Vương bắt nói, không có chuyện của ngươi, giờ A nước của ngươi thương bên trong, có thuốc tê. Ta thượng buổi chưa dùng nước của ngươi thường, lúc đương thời dư dược lưu lại, quên rửa qua, kết quả ngươi lấy ra phun ra tiểu bằng hưu. YK gật đầu nói, đúng, vừa rồi ta cũng vậy kiểm tra đo lường đến em về cùng influrogen thành phần, ta đã cùng các gia trưởng nói qua rồi, đây là vô hại thuốc mê thành phần, sự tình không nghiêm trọng lắm. Vương bác sờ lên cái mũi, YK theo y học góc độ đến xem sự tình không phiền thoái, đúng vậy theo cha mẹ góc độ đến xem, đây cũng là một kiện chuyện rất phiền phức. Hán trước cho hai cái hải tử xin lỗi, nói. Thật có lỗi, chấn trưởng thúc thúc làm một kiện chuyện ngu xuẩn, làm cho các ngươi bị thương tổn, chấn trưởng thúc thúc muốn đền bù đối với thương thế của các ngươi hại, có thể chứ. Cái này hai cái tiểu hải tử ngược lại thiên chân vô tả không quan tâm, một người trong đó gật đầu, còn có một nói ra, chấn trưởng thúc thúc, ngươi có thể hay không lại để cho giờ a về sau dùng súng nước chăm chú điểm. Nàng dùng qua nước gấm bây giờ còn dùng thuốc tê, về sau có biết dùng hay không sát thực A. Tiểu lọ lì thầy nói, ta về sau không bao giờ chơi trò chơi này. Vương Bắc nói, "ZALE, nhớ kỹ giáo huấn thì tốt rồi, cái trò chơi này điểm xuất phát là tốt, là của chúng ta sơ ý làm cho nó xuất hiện phi toái, từ chuyện này chúng ta muốn học đến mặc kệ làm chuyện gì, cẩn thận là trọng yếu nhất." Tiểu Lọ Ly gật đầu, "Này sẽ trở nên rất là nhu thuận." Hoàn tất hải tử, Vương Bắc cùng cha mẹ của bọn hắn Hàn Nguyên, có lẽ hay là biện pháp cũ, thái độ thành khẩn xin lỗi, tăng thêm lý ca theo chuyên nghiệp góc độ giải thích, hai cái hài tử cha mẹ dần dần nguôi giận. Dù sao, Vương Bắc là trấn trưởng là cái này mảnh thổ địa chủ nhân, bọn hắn vẫn phải là bán hắn vài phần mật muối. Vương Bác cho ra đền bù tổn thất điều kiện, chẻ gì trắng lập tức muốn chín, ta muốn mời các ngươi cùng hài tử đi hai anh đảo. Còn có, lần này thuốc tên là vì bảo vệ loài chim Taka, nếu như các ngươi có hứng thú, ngày mai có thể dẫn hài tử đi xem chim Taka. Hai đôi vợ chồng đều là di dân, không hiểu rõ lắm chim Taka, mà Yika cùng sư phụ sau khi nghe được tắt chính là chấn động, cơ hồ trăm miệng một lời nói, cái gì? Chấn lạc nhận xuất hiện chim Taka? Vương bác gật đầu nói, đúng. Ika cho hai đôi vợ chồng lại giới thiệu một lần chim tạ cạ, biết được loại này chim quý hiếm rất hiếm thấy, 95% người New Zealand cuối cùng cả đời đều nhìn không tới, hai đôi vợ chồng rốt cục tha thứ vương bác. lão sư kêu hỏi, chấn trưởng tiên sinh, đến lúc đó có thể hay không tổ chức các học sinh đi xem những này chim tạ cạ? Vương bác suy nghĩ một chút nói ra, không bằng như vậy, người có thể tổ chức bọn nhỏ cùng một chỗ tham gia hai anh đào hoạt động, chim tạ cạ tạm thời không thể tiếp nhận nhiều người như vậy đi thăm. Nhưng tương lai chúng cuộc sống ổn định lại, lại tiến hành đi thăm hoạt động, được không? Được hay không được hắn nói tính toán, sư phụ gật đầu nói tốt. Buổi tối hành động rất thành công, tổng cộng có 6 chỉ chim tạ cả ngã xuống trẻ rỉ trắng rừng cây biên giới. Vương Bắc đem chúng cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, sau đó đưa đến đang tải lắp đặt thiết bị trong thành bảo, tòa thành chính giữa có thăng cấp đến nhị cấp xào huyệt chi tâm, có thể giúp đỡ chúng khôi phục thuốc mê chỗ tạo thành thương tổn. Nửa đêm, 6 chỉ chim tạ cả tỉnh lại, trong dự tính chúng muốn mê man cả đêm. Hiển nhiên xào Huệ Chi Tâm cũng có giải trừ gây tê năng lực. Vương Bắc còn cho chúng nó chuẩn bị một ít trẻ gì trắng, chứng kiến đầy đất trẻ gì trắng, những này ngốc chim vui mừng a hư lắm rồi, cơ hồ toàn bộ ăn tươi, chống tại trong thành bảo kéo thiệt nhiều thì. Mục trường quanh hồ khu vực bị hắn dùng hàng rào vây lại, sau đó hắn đem 6 chỉ chim tạ cạ đưa đi bảo. Cái này mục trường đã muốn có được tứ cấp mục trường chi tâm, năng lực phi thường cường đại, chim tạ cạ trở ra chỉ chốc lát, cơ hồ đã bị thuần hóa rồi, không hề luân bước chân dài chạy khắp nơi. Mà là yên tĩnh đợi xuống dưới thấy vậy, vương bác An tâm Cái này sáu chỉ chim tạ cả tánh mạng không có vấn đề rồi Chúng nhất định có thể tại chấn lạc nhật sống sót chương 1258 Ngày mùa thu quả hư bay Thừa dịp cuối thu khí sảng A cờ gờ tiểu học bạn nhỏ đám bọn họ Cả đàn cả lũ đi theo giáo sư đi vào trẻ gì trắng vườn trái cây Vương bác nhìn xem cái này nhiều đội hải tử Đầu đây đều là mùa hôi lạnh Nghi mã đây là tới chơi thu đấy sao Đây là tới hái sạch trẻ gì trắng A Những hài tử này rất có lễ phép, theo cửa ra vào xếp hàng đi tới thời điểm, hào ào đối với vương bác chào hỏi, cảm ơn chấn trưởng thúc thúc mời. Chấn trưởng là người tốt thúc thúc. Chấn trưởng ta tốt yêu ngươi. Vương bác gượng cười phất tay, mọi người đùa vui vẻ lên chút, chấn trưởng thúc thúc cũng yêu các ngươi. Tiểu lõ lì đứng ở bên cạnh, ngừng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, tỷ phu, ta xem ngươi cười không phải rất thiệt tình nhà, ngươi có phải hay không, có chút không vui. Vương bác cười khổ nói, ta có cái gì không vui. Chính là ta lo lắng những này trẻ gì trắng không đủ các ngươi đồng học ăn. Tiểu lõ lì nói ra, ăn khẳng định đủ ăn, ta sợ bọn họ hội mang theo về nhà, nói như vậy phòng trừng những này trẻ gì trắng đã có thể không thừa nổi. Vương bắt trứng mắt, cái gì? Các ngươi đồng học còn chuẩn bị mang về. Bọn hắn như thế nào không thuận đường khảm hai quả cây anh đào trở về nhà. Tiểu lõ lì đối với hắn nhân mặt, thoảng qua lược, người hảo keo kia tỷ phu. Lao vương trái lại đối với nàng nhân mặt, lao tử còn tiểu khí. Nói đùa gì vậy Những này trẻ gì trắng giá cả nhưng là rất cao, một kg bán 4500 khối cũng không có vấn đề gì. Hắn mới đầu chỉ muốn mời tiểu lò lì xúc phạm tới cái kia hai cái hài tử đến Du ngoạn, về sau tiểu lò lì nói như vậy không tốt, bởi vì bọn họ trong lớp còn có rất nhiều đồng học biết rõ chuyện này. Vì vậy Lao Vương sửa lại chủ ý, tiến thêm một bước mời nàng toàn bộ đồng học đến Du ngoạn. Biết được tin tức này, Eva lắc đầu nói không tốt, không bằng thừa dịp trẻ gì trắng sản xuất mời AOG tiểu học đệ tử cùng đi chơi, coi như là làm cái nhi đồng tí. Dù sao những hải tử này cha mẹ đều là dân chấn làm như vậy có thể vì lao vương trấn trưởng thân phận kiếm lấy càng nhiều là nhân khí Vương Bắc cảm giác được làm như vậy có đạo lý với hắn mà nói hiện tại tiền không có gì ý nghĩa mà dùng trẻ gì trắng ra tăng mình ở dân chấn bên trong nhân khí ngược lại càng có lợi một ít chỉ là không nghĩ tới hiện tại tiểu học có nhiều như vậy hài tử hắn trong ấn tượng chỉ có 180 số nhưng hiện tại đến xem ít nhất phải có 180 số gấp 2 Nguyên Lai trong trấn có nhiều như vậy hài tử nhiều như vậy gia đình nhà Lão Vương nhìn xem cả vườn Nhi Đồng thân ảnh ma cảm khái. Học sinh tiểu học đám bọn họ không biết trẻ gì trắng chân quý tính, bọn hắn mới không đi thưởng thức anh Đào mỹ vị, thượng thủ bắt tại trong miệng thiếu nước, tuyệt đối chứ bắt giới an nhân sơn quả. Vừa ăn qua, bọn hắn một bên tìm được rồi cho chơi, thì phải là đối với phun anh Đào hạch. Mới đầu là tiểu lọ lì làm như vậy, nàng Chu Hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn môi tìm đến Vương bác, Vương bác ghét bỏ khoát tay nói, bắn cái gì đáng yêu? Đem miệng vùng ra cho ta, ngươi cái này bịu môi chuẩn bị treo một đem ố che sao? Tiểu lõ lì vốn là muốn cùng lao vương hay nói giỡn, nghe xong hắn lời nói, nàng liền rất là bất mạng rồi, chú cái miệng nhỏ, một khỏa anh đào hạnh phúc tới, đâm vào lao vương trên chắn cũng không phải đau, đúng vậy dọa hắn ngại dựng Chứng kiến chính mình trúng mục tiêu Lão vương, tiểu lọ lì hưng phấn cười khenh khách, tỷ phu ngươi bị ta hù đến, đến rồi, ta nhìn thấy rồi, ngươi vừa rồi run dậy một chút. Lao vương thẹn quá hóa giận, ta nghĩ đến ngươi sẽ đối ta nhà đàm, cái này ai không sợ hãi. Nha đầu ngươi trở lại cho ta Ai dạy ngươi hướng người ta trên người nhà gì đó hay sao? Lão sư ngươi chưa nói qua như vậy rất không có có lễ phép sao? Tiểu Lọ lỉ cười vui qua chạy đi, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua, giống như một chỉ hồ điệp xuyên hoa. Nàng phòng Trừng cũng ý thức được chính mình sao làm rất không văn học, rất không có có lễ phép, lo lắng bị sư phụ cùng tỷ tỷ trách cứ, nàng đằng sau nghĩ nghĩ, tiểu rực dây một đám học sinh tiểu học cùng nàng chơi tiếp. Cái này tốt rồi, anh trong vườn đảo khắp nơi là chạy vội bóng người cùng vún ra ngoài xạ kích anh đào hạch. Tráng Đinh không nghĩ qua là bị đánh vào trên mũi, đem nó chọc tức, hé miệng ngông ngông, ngông gầm rú vài tiếng. Chó ngao dù sao hữu thần uy, nó vừa lộ ra phẫn nộ tư thái, chung quanh học sinh tiểu học đều sợ hãi. Đáng tiếc nơi này có nó một cái khắc tinh, thì phải là tiểu lõ lì, nàng đã chạy tới, thân thủ ôm theo lỗ thai của nó vô vô đầu của nó. Tráng Linh khi còn bé đã bị tiểu lõ lì dày vò qua, hiện tại trưởng thành, đối mặt nghịch ngậm gây sự tiểu lõ lì nó cũng rất là không còn cách nào khác, bị như vậy cảnh cáo hai cái sau. Nó tiu thành thành thật thật đi một bên mát mẻ. Meo béo huynh đệ không phải tinh khiết thịt để ăn động vật, chúng cũng có thể ăn một ít thực vật xanh, trẻ gì trắng tuyệt đối là hoa quả chi vương, thông sát tất cả có thể ăn thực vật động vật cùng loài chim, meo béo huynh đệ nếm qua sơ đã tới rồi hứng thú. Chúng tuy nhiên dài qua tiểu chân ngắn, đúng vậy bò cây anh đào lại dễ dàng. Bất quá chúng trên lên một bò, lao vương liền đem chúng bắt lại xuống. Meo ma nủn trưởng thành, hình thể quá lớn, meo béo huynh đệ lại có một thân thịt thừa, cho nên chúng một khi lên cây anh đào Cái kia dùng chúng gấu tính tình, nhất định sẽ đem cả khỏa cây anh đào cho dày vò chật vật không chịu nổi. Có học sinh tiểu học đám bọn họ dày vò, Lào Vương đã muốn tỏ vẻ rất đau lòng, nếu lại thêm một cái mèo béo huynh đệ, vậy hắn năm nay thật sự là không cần thu hoạch. Không thể lên cây, như vậy mèo béo huynh đệ hiếm khi thấy đến mới là anh đào rồi, lúc này chúng theo dõi cái kia ba cái có thể bày tiểu đồng bọn Tiểu manh không cần phải nói rồi, đối với trẻ gì trắng một chút hưng thú đều không có, nó run run cánh rơi vào một gốc cây cây anh đào thượng thỉnh thoảng run run một lần cánh, biểu hiện ra chính mình chim ưng nguy phong, lúc khác chính là ngủ gà ngủ gật. Quân trưởng cùng chính ủy đều ưa thích dùng quả mọng là thức ăn, chẽ gì trắng là chúng yêu nhất mỹ thực một trong. Hai người bọn họ tại cây anh đảo thượng bay tới bay lui, cùng Tôn Hầu tử vào bản đảo viên tựa như, bên trái ăn một khỏa bên phải ăn một khỏa quay đầu lại đến một khỏa, An Phi thường tao hứng. Meo béo huynh đệ rất hâm mộ, vì vậy hai người bọn họ đôi mắt nhỏ châu họ tọt tọt tọt đi lòng vòng, bắt đầu đuổi theo quân trưởng thân ảnh truyện. Sở dĩ đuổi theo quân trưởng truyện là chúng dám khi dễ quân trưởng, chính ủy có tiểu mánh cái này hay đồng bọn, chúng không dám trêu chọc. Quân trưởng sao mà thông minh, thoáng cái đoán được ý đồ của bọn nó, dừng thân rơi vào cây anh đào thượng dưới cao nhìn xuống quan sát chúng, à, ăn trái cây. A, muốn ăn trái cây. Mèo béo huynh đệ dùng đầu lươi liếm liếm ở môi, dùng cái này để diễn tả chúng bức thiết tâm tình. Nếu đặt trước kia, dùng quân trưởng ác thú vị, khẳng định trêu đùa hí lộng lượng huynh đệ, chúng mơ tưởng theo người này trong miệng tìm được trẻ gì trắng. Nhưng có tiểu mánh giao hắn về sau, Quân trưởng học xong đoàn kết hết thể, nhưng đoàn kết lực lượng, nó rất thích tri tiếp nhận loại này có thể thắng lấy tiểu đồng bạn hữu nghị cơ hội, liền cao hứng cho mèo béo huynh đệ hái khởi trẻ gì trắng đến. Nhưng là bởi như vậy, nó tiểu mơ tưởng ăn vào trẻ gì trắng rồi, bởi vì mèo béo huynh đệ miệng đại, quân trưởng dưới lên hai anh đào tốc độ căn bản không thỏa mãn được chúng ăn uống tốc độ. Quân trưởng cũng không phải là cái có thể làm thủ lĩnh chim, nó ném đi một sẽ cảm thấy mệt mỏi, liền không quan tâm mèo béo huynh đệ, mà là tự mình ăn lấy. Chè rỉ trắng vị rất ngon. Quân trường ăn năn tiểu vui vẻ rồi, cái đuôi một vỉnh lên một vỉnh lên, mặc cho trên mặt đất mèo béo huynh đệ tại đó sốt ruột Âu Âu gọi, nó chỉ lo mình mở tâm, mới mặc kệ tiểu đồng bọn tâm tình. Tới 249, chương 1259, xuống bạc dầu. Nạn châu chấu giải quyết, còn lại đúng là một ít châu chấu. dứt bỏ số lượng, châu chấu đối với chấn lạc nhật rất nhiều người thuộc về không sai mấy cái gì đó, đặc biệt là đối với tín đồ cơ đốc mà nói. Trong lịch sử đã từng phát sinh qua một kiện chân thực sự tình. Ngày 21 tháng 11 năm 2004, mấy trăm bạn chỉ châu chấu chen trúc đi vào Ít Sở Gia-en biển đỏ thành thị ấy là thủy hoại cái này Ít Sở Gia-en vùng phía nam thành thị đại lượng hoa màu cùng hoa tươi, thế cho nên Ít Sở Gia-en chính phủ vận dụng máy bay phun thuốc sắt trùng diệt châu chấu. Nhưng là châu chấu là cơ đốc điện tịch cùng do thái pháp luật quy định duy nhất một loại có thể dùng ăn côn trùng, có chút Ít Sở Gia-en người nắm lấy cơ hội, bắt được không ít châu chấu cầm lại ra nấu cơm ăn, một ít ẩm thực trang web còn nhóm có tiếng mục phồn đa châu chấu menu Có châu chấu xuyến, châu chấu đầu cùng xào châu chấu. Cứ như vậy, chính phủ trong dự tính thai nạn biến thành một lần ẩm thực thịnh yến, về sau châu chấu hướng phía phương đông hướng giót cùng sao đi di động, lại chưa qua ít sở ra en phía bắc phỉ nhiều khu, gã dạ khu vực cùng sông giót đan tây bờ Chuyện này thật thú vị, thật sự là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng Đối với Trấn lạc nhật rất nhiều người, châu chấu cũng thành đồ ăn. Trấn lạc nhật hoa tiểu di dân rất nhiều, những người này nhiều trong vòng lao niên làm chủ đều nhiều ít từng có nông thôn cuộc sống kinh nghiệm. Mà ở nông trường cuộc sống, châu chấu là tránh không khỏi đồ ăn chủ đề, khi còn bé ai chưa từng có tại đồng ruộng ở phía trong nướng châu chấu ăn kinh nghiệm. New Zealand những này châu chấu có vô cùng lớn, có thể trưởng thành 10 phân dài, tuy nhiên so ra kém có nuôi súc vật vệ sĩ dế hệ tạ khổng lồ, nhưng cũng là chất thịt màu mỡ rồi, mọi người bắt được châu chấu, sau đó nghe các chuyên gia nói qua không có gì ký sinh chúng sau, cái nổi liền mở ra. Đặc biệt là người mọ gì Bọn hắn căn bản mặc kệ có hay không ký sinh trùng, từng nhà cầm tuyệt hậu vong ở bên ngoài bắt châu chấu, bắt được sau đã đi xuống nồi mở tạc, tạc châu chấu phối hợp mối tinh cùng mỡ bò, có mặn có ngọt, tư vị bất đồng, đồng dạng mỹ vị. Vương Bác khởi điểm vội vàng đối kháng nạn châu chấu, còn không nghĩ tới cái này gốc rạ, là đi làm thời điểm hắn chứng kiến Zolu cầm một hộp tử tạc châu chấu đương làm đồ ăn vặt tại đó ăn, mới nhớ tới mình cũng có thể lộng điểm châu chấu ăn a. Tan việc, hắn mang lên tiểu lọ lý đi dã ngoại bắt châu chấu. Mục trường cùng nông trường không cần nghĩ rồi, chỗ đó châu chấu đều bị gà vịt bầy ngống cho ăn hết sạch rồi, chỉ có thể đi dã ngoại tìm kiếm. Lái xe tìm được một mảnh bãi cỏ, vương Bắc cắn răng nói ra, đợi tí nữa đừng khách khí, đừng động lớn nhỏ, bắt được châu chấu tiểu xé toan cánh nhét vào trong hộp đi, biết không? Tiểu lọ lý lo lắng nói, có thể hay không quá tàn nhẫn. Lao vương tiếp tục cắn răng, tàn nhẫn. Ngươi có biết hay không lần này tỷ phu tổn thất có nhiều hơn? Có nhiều hơn đâu này? Lao vương bắt đầu bi phẫn đến bắt đầu Không nói chúng hủy đã hỏng bao nhiêu rau dưa, cũng không nói chúng hủy đã hỏng bao nhiêu cỏ nuôi súc vật, nói vì bông ra gà vịt ngông đám bọn họ, ta đem hơn 10 vạn hàng rào toàn bộ đập bỏ. Còn có dế hẹ tạ khổng lồ, gà vịt ngông cùng chim trích triển khai không khác biệt công kích, mục trường ở phía trong dế hệ tạ khổng lồ không có kịp thời chạy đến dưới nền đất cơ hồ đều bị ăn sạch rồi, mẹ nó, đây chính là bảo vệ tính côn trùng A Tiểu lõ lì nháy mắt mấy cái, rốt cuộc nhiều tổn thất lớn. Vương bắt nói, như vậy nói với người à đổi thành kẹo ngậm bầu trời mà nói ít nhất phải 1 200 vạn chi kẹo ngậm bầu trời. Bao nhiêu? Tiểu Lọ lì trừng to mắt. 1 200 vạn. Đổi thành bút bê baby cũng là phải có hơn 10 và cái. Tiểu Lọ lì cả giận nói, chúng như thế nào hư hỏng như vậy? Nhất định phải làm cho chúng xuống vào dầu. Dã ngoại cũng không có thiếu châu chấu tồn tại, muốn bắt lại rất đơn giản, Vương Bác chuẩn bị một ít bộ địa võng, chính là tại một cây gậy cuối cùng mặc lên tiểu cách túi lưới, một vòng bấy cài lên đi, bên trong sẽ có vài chỉ châu chấu. Quân trưởng cùng chính ủy rất nhanh giải thích hắn phải làm nha, liền phát cánh đi hỗ trợ, chúng tìm kiếm quý danh châu chấu, sau đó học tiểu mãnh tới một lao xuống công kích, 2 3 lần tổng có thể thành công một lần. Quân trưởng ngậm một chỉ châu chấu bay tới, gắc y nói: "A, quân trưởng tài giỏi, a, côn trùng chạy." Châu chấu không chết, nó khẽ hé mở miệng, lập tức mở ra cánh đảo tẩu. Nhưng nào có đơn giản như vậy, Vương Bắc đỉnh đầu đúng vậy có tiểu mãnh tại xoay quanh, thấy cái này châu chấu muốn bay đi, hô thoáng cái nó bay rơi xuống. Sau đó cái này châu chấu tiểu biến thành hai đoạn tiểu manh rất là phiên muộn nó phương diện này giúp không được gì mỗi lần hạ miệng hậu quả chính là châu chấu cắt thành hai đoạn nhỏ một chút hội nhỏ nhun bắt không được sống quân trưởng thì là lắm miệng nó bắt được châu chấu sau luôn nhịn không được muốn hé miệng lầm bầm hai câu như vậy châu chấu luôn có thể chạy trốn Vương bác cho tước dạy mãi không sửa một hồi lâu quân trưởng cũng chưa bắt được vài chỉ châu chấu ngược lại chính ủy làm rất xuất sắc nó là thực làm việc nhà cần cụ chăm chỉ thành thành thật thật bắt châu chấu Mỗi lần bay trở về đều có thu hoạch, tiểu lọ lì túi lưới tăng thêm nó hỗ trợ, rất nhanh thu thập một hộp tử. Tráng Đinh, Tiểu Vương, công chúa và mèo béo huynh đệ đã ở bắt châu chấu, đúng vậy Lao Vương không trông cậy được vào chúng. Tráng Đinh cùng Tiểu Vương cũng không làm được cái này công việc, móng nuốt quá lớn, một móng vuốt quay được đi, châu chấu trực tiếp nhào nhuẹn. Công chúa giáng người linh hoạt, nhưng nó bắt được châu chấu mới không cho Lao Vương, mà là mình ăn tươi. Mèo béo huynh đệ cũng có thể bắt được châu chấu, bắt được sau không để cho lão Vương cũng Lao ăn Mà là mình chơi, đem châu chấu đùa tình trạng kiến sức, chúng tiu đổi đến kế tiếp, làm không biết mệt. Không dùng nửa giờ, trong xe một cái dương lớn tràn đầy châu chấu, Vương bác huyết sáo, Tráng Ninh tiểu vương đợi một đám lông hài tử lập tức ném chính mình trò chơi tiến vào trong xe chờ trở về. Tạc châu chấu vô cùng nhất đơn giản, bất quá hắn trước ngâm một chút, phóng tới có nước muối lọ ở phía trong, ngâm thượng cả đêm, lại treo lên một buổi sáng đến phơi khô, giữa chưa phóng tới nổi chào ở phía trong tạc là được rồi. Vương Bắc lên mạng chăm chú tìm tòi tương quan tư liệu. Xác định châu chấu không chứa có cái gì ký sinh chúng sau, liền bắt đầu xuống vào dầu. Phơi khô châu chấu rất tốt tạc, bỏ vào vài giây đồng hồ phải lao đi ra, lúc này châu chấu đã muốn biến thành màu vàng kim màu ánh, vậy lên thì là cùng mối tinh, ăn tại trong miệng giòn, so cửu bò thịt còn muốn thơm ngào ngạt. Tiểu lõ lì ăn rất vui vẻ, đối với Eva nói ra, tỷ tỷ, thật sự ăn thật ngon, lao sư nói bên trong đều lạp dồ in cùng mỡ. Eva khuôn mặt thảm đạm, khoát tay nói, tỷ tỷ mang thai, không có thể ăn cái này Nàng nhưng không tiếp thụ được ăn côn trùng loại sự tình này. Vương bác xé toan cánh cùng chân, nhét vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt ăn, một ngụm dầu chân mùi thơm, phối hợp thượng thì là ai cập cùng ớt cay ăn, hương vị rất tốt. Hơn nữa bởi vì hắn dùng nước muối ngâm cả đêm, như vậy châu chấu vị mặn càng thấu triệt. Na Thanh Dương đi theo ăn, Vương bác hỏi, ngươi không biết là ăn côn trùng chán ghét sao? Nghe xong lời này, Na Thanh Dương khinh miệt nói, lao tử bọn che cùng tặc con rết đều nến qua, huống chi cái này châu chấu. Ta từ nhỏ tiểu thích gan thứ này. Hiện ở trong nước một cân muốn 3-40 đồng tiền đâu rồi, sau khi tốt nghiệp không có như thế nào gặp may ăn. Tiểu vương cùng tráng đinh không ăn sinh châu chấu, dầu chiên về sau ăn cũng rất ăn say, Lão vương không uy chúng, những này hùng hài tử khẩu vị quá lớn, toàn bộ tạc châu chấu cũng không đủ chúng một cái ăn. chương 1260, khách quý trật nhà. Nạn châu chấu về sau đến cuối tuần, Láo vương bắt cùng cờ dịch sẻ ước định tốt chủ nông trường tụ hội thời gian. Hán phòng trừng chủ nông trường đám bọn họ sẽ không tới rồi. Dù sao không lâu nạn châu chấu quá kinh khủng, không phải tất cả nông trường đều dưỡng nhiều như vậy gà vịt lổng, tăng thêm chính phủ phản ứng chế, cho nên rất nhiều nông trường bị gặp cực lớn phá hư. Bất quá theo chính phủ tổ chức máy bay nông dụng tiến hành đại quy mô đưa lên nông dược giết hết châu chấu, trận này nạn châu chấu đã qua. Vương Bác gọi điện thoại cho Casper, hỏi bọn hắn còn tới hay không, Casper nói bọn hắn nhất định sẽ đến, mọi người đã muốn ước định tốt rồi, nhất định phải tới chấn Lập Nhật, muốn cảm tạ Vương Bác. Nghe xong lời này, hắn đầu đầy sương mù. Những người này muốn cảm tạ chính mình làm gì vậy? Đáp án tại thứ 7 công bố rồi, buổi sáng có hơn 10 chiếc xe bán tải tạo thành siêu cấp đoàn xe chạy đến Trấn Lập nhật, sau đó thẳng đến văn phòng cao ốc. Chứng kiến cái này chi xe bán tại đội, chính phủ ký túc xá ở phía trong bảo vệ lại càng hoàng sợ, còn tưởng rằng đụng phải đến nện trang diện. Vương bác theo trên cửa sổ sau khi thấy, liền đi xuống, hắn cô ý ở bên cạnh chờ đợi mọi người. Tòa thành đang tiến hành bảo hành sửa chữa, không thể chiêu đãi mọi người. Mà trước tới tham gia tụ hội chủ nông trường số lượng không nhiều lắm, không cần phải vận dụng quảng trường mở ra party, cho nên Vương bác đem tụ hội địa điểm lựa chọn chính phủ lâu, nơi này có phòng họp cũng có chiêu đãi đại sảnh. Coper Stanford F150 dẫn đường, bọn hắn đem xe dừng lại, bảo vệ nghiêm túc đi lên hỏi, các người muốn làm gì? Vương bác đi tới ngóc nói, lầy đi ản, không có việc gì, cái này là bằng hữu của ta, làm cho bọn họ tiến đến tốt rồi. Bảo vệ lao đem cái trán, lầm bầm nói, ta còn tưởng rằng là tới náo sự chủ nông trường đám bọn họ mang theo người nhà, tổng cộng có 6-70 người, Vương Bắc cùng Cờ giê ôm một bà, sau đó lần lượt nắm tay, ý bảo bọn hắn đi phòng họp, chỗ đó đã muốn chuẩn bị xong đồ ăn vật cùng đồ uống. Cờ giê nói, chúng ta không nóng nảy mở bà tì. Vương, chúng ta đầu tiên muốn cảm tạ ngươi, lần này ngươi nhưng cho chúng ta ổ tạ gỗ cùng căn bù gì nông trường làm kiện chuyện tốt. Vương Bắc kỳ quái nói, đúng, trước ngươi cứ như vậy nói, rốt cuộc ta phạm phải. Hấp dẫn hòa lực tiểu nhị Chấn lạc nhật lần này nạn châu chấu trung thành công hấp dẫn hòa lực, thành chúng ta tấm chắn Một cái tên là bạt lỗi chủ nông trưởng cười nói. Vương bác giật mình, nguyên lai là chuyện này, hắn biết rõ chuyện này. Châu chấu là quần thể tính chuyển di, chúng xuôi nam trong quá trình, hơn phân nửa bay đi chấn lạc nhật, chỉ có phân nửa hướng chung quanh khu vực chuyển di, đây chính là hắn lúc ấy chứng kiến nạn châu chấu tràng diện sau cảm giác như thế nghiêm trọng nguyên nhân. Như vậy, cái này phân nửa châu chấu bầy tại đảo Nam cũng không có làm ra cái gì ác lai thi thiệuu không có giống cửa gì tục bên kia cái kia chút ít nông trường đồng dạng đã bị đặc biệt lớn thương tổn. lúc ấy tin tức đưa tin qua chuyện này sau đó có chuyên gia suy đoán Trấn Lạc nhật đầy đủ có nước hấp dẫn châu Chấu bầy mà trong trấn có đại lượng chim bay cầm loại tạo thành một cái siêu cường đồ ăn võg đem châu Chấu bẩy một mẻ hút gọn đã có người bắt đầu hoài nghi trấn Lạc nhật khí hậu có vấn đề gì rồi tại đây nuôi dưỡng tiểu bò chất thịt của hắn xuất sắc tại đây gieo trồng dao dưa cùng lương thực dễ dàng mùa thu hoạch Mà bây giờ xuất hiện châu chấu đám bọn họ với chấn lạc nhật càng cảm thấy hứng thú. Cho nên, một ít nông học chuyên gia suy đoán trấn lạc nhật khí hậu chung khả năng hàm có cái gì thần bí nguyên tố, đối với mấy cái này động vật côn trùng có thể sinh ra cường đại lực hấp dẫn. Vương Bắc không có như thế nào để ý những này đưa tin, dù sao Trấn lạc nhật thành công vượt qua lần này thai nạn, hơn nữa nhân họa đắc phúc, phòng trừng cái này một đám gà vịt ngỗng đều lớn lên rất nhanh, chất thịt cũng rất tốt. Cho tới bây giờ, Còn có một chút lọt lưới châu chấu bảy che rả măng mọc hướng trấn lạc Nhật chạy đến, đương nhiên, chúng chạy đến chính là làm đồ ăn, chim chích đám bọn họ ăn thoải mái méo mó, gần đây đều chạy tới biên giới khu vực tập kết, bọn phải châu chấu bảy lập tức đón đánh. Vương bác cười khổ nói, nguyên lai là chuyện này, cái này không có gì, kỳ thật ta cũng không có thiệt tình muốn đi chợ giúp mọi người chút gì đó, cho nên không cần cảm tạ ta. Đừng nói như vậy, Vương, ngươi mục trường cùng nông trường xác thực giúp chúng ta đại ân, nếu như châu chấu bảy phải đi địa bàn của ta, Ta đây thẳng rồi. Có lần này giáo hấn, ta cũng vậy phải nuôi điểm gà vịt, vạn nhất bất quá nạn châu chấu tiểu không cần phải sợ. Chết tiệt, trước kia dựa vào chính phủ, chính phủ không đáng tin cậy, còn không bằng dựa vào chúng ta lẫn nhau trong lúc đó nhỉ Chủ nông trường đám bọn họ nghị luận bắt đầu, phòng họp lập tức trở nên náo nhiệt lên. Phòng họp tiến hành rồi đơn giản đồ trang sức, dựa theo hạt tí hiện trường như vậy, cái bàn hoàn vòng bậy đặt, có vòng lớn cũng có chuồng, cho nên chủ nông trường đám bọn họ có thể cùng một chỗ nói chuyện hiếm cũng có thể go góp thành cái vòng nhỏ hẹp đến nói chuyệnế cà phê nước trái cây cùng hồng trà đợi đồ uống chuẩn bị rất đầy đủ hắn theo Hồng bổi điếm đặt rất nhiều điểm tâm cùng đồ ăn vặt mọi người có thể một bên nói chuyện chuyệnế vừa ăn uống theo nói chuyện tiếng bên trong Vương Bắc biết rồi một ít lúc trước hắn không có chú ý tin tức lần này đảo Bắc gặp thai họa so đảo Nam muốn nghiêm trọng nạn châu chấu kỳ thật không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy chủ yếu là New Zealand không có tương đối khẩn cấp cơ chế tất cả mọi người không có như thế nào gặp được qua nạn châu chấu trong khoảng thời gian ngắn luôn cuống tay chân. Chính phủ tốc độ phản ứng đã bị phê bình, hiện tại rất nhiều khu đều ở kháng nghị Bộ Nông nghiệp không lên vì yêu cầu thủ tướng xin lỗi hơn nữa thu thập bộ nông nghiệp. Phương diện này Vương Bắc biết rõ một ít tin tức, Bộ Nông nghiệp khống chế quyền y nguyên tại quốc gia đảng trong tay, kỳ thật bọn hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, chỉ là công lục liên đảng không để cho lực, không có cho bọn hắn cung cấp cũng đủ tài nguyên tiến hành chống thiên thai. Na Thanh Dương nói với hắn, công lục liên đảng một mực nghĩ biện pháp theo quốc gia đảng trong tay cấp về quốc hội một ít thế. Cũng muốn đưa bọn chúng theo có chút thực quyền ngành đổi mở lần này nạn châu Chấu tiểu thành bọn hắn chiến trường chính trị Vĩnh viễn đều như vậy dơ bẩn cùng trắng ghét mặc kệ công lục Liên Đảng có lẽ hay là quốc gia Đảng đều chỉ để ý ích lợi của mình cử tri tựa như cái bộ có phải cần thời điểm nâng lên trước mặt không cần thời điểm tiểu tránh không kịp đảo Nam bên này cởị Tuc quanh thân gặp thai họa vô cùng nhất nghiêm trọng hiệp hội riêng mạch có 25 gia nông trưởng vì vậy mà phá sản đảo bác phá sản nông trường càng nhiều phòng trừng chí ít có trên trăm gia Đảo Nam bên này ngoại trừ cờ gì tốt quanh thân, mà khác khu phá sản nông trường không có nhiều rồi, tuy nhiên đều có tổn thất, nhưng tổn thất có thể tiếp nhận. Sau đó ố mạ giả mạ thành bên này chủ nông trường cũng chạy đến, đây là vương bác lại để cho mộ tắc người đều thuộc về hiệp hội riêng mạch, cho nên đã muốn tổ chức tụ hội, vậy không bằng tổ chức cái lớn chút quy mô. Chủ nông trường đám bọn họ mang đến địa, chỉ cần gieo trồng lúa mạch cùng lúa mì nông trường, nhiều ít đều tự nhung địa. Nhiều người náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng là hội trở nên bắt đầu Vương Bác là toàn sân được hoan nghênh nhất một cái, đây là không hề nghi ngờ, hắn là chủ nhà, là tại đây có tiền nhất cực kỳ có địa vị một người, mọi người đều biết cùng hắn giao hảo về sau có thể được rất nhiều chỗ tốt. Như vậy hắn sẽ không đoạn đi chiêu đãi cắt trong hội người, khiến cho hắn nhịn không được tự rêu nói, ta liền cho cùng trong hôn lễ chú rể, không ngừng cho mọi người mời rượu. Bùn cây nói, Vương Trấn trưởng, cái kia ngươi chừng nào thì kết hôn đâu này? Đến lúc đó nhớ rõ mời chúng ta. chương 1261, Lửa Nóng Tụ Hội Vương Bác nói ra, ta cùng nghe và đã muốn lĩnh chứng nhận rồi, chúng ta đã là hợp pháp vợ chồng rồi, bất quá hôn lễ còn không có xử lý, ta muốn đợi một cái phù hợp cơ hội, đến lúc đó nhất định sẽ chiêu đãi mọi người cùng nhau đến. Đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi thịnh yến. Một cái hào hoa phong nhã chủ nông trường dơ lên chén cà phê ý bảo. Bởi vì dân bản xứ đều đưa thích vượt mức quy định tiêu phí, không có gì gợi ngân hàng ý thức, cho nên ở chỗ này giá trị con người trăm vạn y nguyên có thể được xưng là phu ông, không giống Trung Quốc. Tại cái hai tuyến thành thị có một phòng nhỏ đều ít nhất giá trị con người trăm vạn. New Zealand chủ nông trường thuộc về giai cấp tư sản rồi, nếu như mặc kệ mắc nợ cùng cho vay, ở đây những người này giá trị con người vượt qua 200 vạn không có một điểm vấn đề. Cho nên, hiện tại chủ nông trường cùng trước kia không giống với lúc trước. Mọi người không còn là rất thô lô rất dã man bọn nông dân, mà là xã hội tinh anh nhân sĩ. Giống bùn chính là như vậy, tại nông trường trải qua một thời gian ngắn sau chỉ biết làm nông nghiệp cũng cần bằng cấp cùng tri thức trèo trống. Tụ hội thượng chủ nông trường đám bọn họ tụ cùng một chỗ không giống như trước như vậy miệng đầy lời thô tục cùng chửi bậy, mọi người nói chuyện phiếm đều là do trước tương đối nóng chủ đề, bao dung xã hội, chính trị, tài chính kinh tế cùng quân sự. Đương nhiên, nói chuyện càng nhiều là có lẽ hay là mọi người thiết thân tương quan sự tình, nông nghiệp cùng kinh tế. New Zealand khí hậu hiện tại càng ngày càng không xong rồi, chết tiệt, ta không rõ vì cái gì tình hình hạn hán lại đột nhiên hàng lâm. Có chủ nông trường phàn năng nói, tên là gõ đảng chủ nông trường nhún nhún vai nói Bởi vì nhà kính hóa hiệu ứng, lão huynh, bởi vì địa cầu đang tại biến làm một người đại nhà kính. Chúng ta lân cận nam cực, cái đại khối băng đất liền thân cận quá rồi, cho nên chịu ảnh hưởng đồng dạng dưới tình huống, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chúng ta tại vì nước Úc những kia bạ bạ rỉ án tính tiền, hàng của bọn hắn nhiều lắm, bài phóng nhiều như vậy ô nhiễm tính khí thể, chết tiệt. Châu Úc khá tốt, châu Á cùng châu Âu mới được là trọng đầu hí, bọn hắn chỉ ô nhiễm mới không chừng trị lý, thực là một đám hỗn đản, đợi cho địa cầu bị hủy bọn hắn tiểu cao hứng. Lúc này Vương Bắc phát hiện có người ngắm chính mình, trong nội tâm âm thầm phiền muộn, hắn biết rõ bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, những người này không có ý tứ điểm danh đạo tính phê bình Trung Quốc. Vì vậy, nước Mỹ, Nga, nước Đức cùng Nhật Hàn các quốc gia kế tiếp thành phê đấu đối tượng. Thảo luận qua đi là cơm trưa, Vương Bắc tuyển tại quanh hồ trên bờ cát, trên dưới 100 người đại quy mô đi bãi cát, chỗ đó đã muốn chuẩn bị xong thịt cùng đồ ăn, nguyện ý động thủ có thể đi làm đồ nướng, không muốn động thủ có thể đứng. Trấn lạc Nhật Thịt cùng rau dưa từ trước đến nay dùng mỹ vị chứ danh, mọi người bắt được có thể miễn phí ăn cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tay. Không thịt nướng hỏa diễm bước lên bắt đầu, trên mặt phóng lên kiều nộn nghẻ con thịt hỏa phong du sườn cừu, theo đống lửa liếm tiêu đốt, thanh tịnh dầu tích bị nướng đi ra, rơi vào than cốc thượng, nhấc lên từng đạo hỏa diễm. Rất nhanh, mê người mùi thịt vị tràn ngập ra đến. Mọi người cầm chén đĩa vây quanh ở nướng khung bên cạnh, đợi cho thịt than nướng đến 6 điểm thuộc mà bắt đầu phân ra ăn. Vương Bắc còn là ưa thích nướng thuộc một ít. Vá sinh thịt thăn có lẽ sẽ kiểu nộn mà lại giàu có dinh dưỡng, nhưng hắn dạ dày không phải thích hợp tiêu hóa như vậy thì. Từng đồ nướng khung bên cạnh còn có một thùng rượu, những rượu này thùng hoặc lớn hoặc nhỏ, bên trong đều là chủ nông trường đám bọn họ chính mình sản xuất bia. Vương Bắc uống qua Carlsberg và bia đen, hương vị đậm đặc hương, ở chỗ này còn có mặt khác khẩu vị bia, có có chứa tiêu đường vị, có đựng cà phê vị, còn có rất nhiều bơ vị. Lúc ăn cơm hậu chính là nói chuyện tiễm, hắn tìm được cung cấp chủ nông trưởng, vì thế tới lấy trải qua. Chủ nông trường tự hào nói, chúng ta thẻ bằng hưu ra nhạt bia đúng vậy nhất tuyệt, đây là cất thời điểm kỹ xảo yêu cầu rất cao. Vương, cũng không phải là ta không muốn giáo sư ngươi, cái này chỉ dựa vào nói không dùng, điều này cần thực tế đến tích góp từng tí một kinh nghiệm. Phu cận một người trung niên người ra đen chủ nông trường cười đi tới nói, các ngươi thẻ bằng hưu ra người thật sự là keo kiệt, chẳng lẽ nhạt bia cách điều chế là Coca-Cola sao? Vì cái gì không khóa tại thụy sĩ ngân hàng an toàn trong tủ? Thẻ bằng hưu sắc mặt đỏ lên rồi, nói ra, Đừng nói ngồi trăn trọc, ngươi biết ta là dạng gì ra hỏa. Nếu như vương ưa thích, ta có thể giúp hắn sản xuất một cái ao nước, nhưng cái này chính là dựa vào kinh nghiệm. Người da đen chủ nông trường Jon vô vụ vương bác bạ vai nói, nhà của ta bia cà phê không cần kinh nghiệm, đến, ta cho ngươi biết cách điều chế, nói cho ngươi biết như thế nào chọn nhân tài. Ngươi cũng biết, bia chính là đem kẹo mạch nha tiến hành lên men quá trình, con men tại lên men thời điểm hội đem đường nước chuyển hóa làm rượu cồn cùng carbon dioxide. Lúc này đi đến bên trong gia nhập bột cà phê bia cà phê tiểu ra đời. Các loại khẩu vị bia đều là như thế này, sản xuất trong quá trình đi đến bên trong gia nhập hương liệu, ra tới bia tiểu dẫn không có cùng vị New Zealand chính phủ đối với có chút khác thường khẩu vị bia trà vô cùng nghiêm khắc, cho nên trên thị diện không thông thường cùng loại địa tại dân gian, tự nhưỡng bia thật là thông thường. An không sai biệt lắm thời điểm, cờ sến leo tay đi tới tìm Vương Bác, nói ra, Vương, chúng ta có cái kế hoạch không biết người có hứng thú hay không? Vương Bác hiếu kỳ hỏi, cái gì kế hoạch Nếu có thú Ta đây nghĩ tới ta sẽ rất cảm thấy hương thú. cơ Sơn nhún nhún vai nói, chúng ta cho rằng nó rất thú vị, người biết quốc hội building trước chợ nông sản, sao? Vương Bắc gật đầu, cái này thị trường hắn đương nhiên biết rõ, vừa đi hẻo lỉnh tổng thời điểm, Charlie dẫn hắn đi ngân hàng xử lý thẻ ngân hàng, tiểu đề cập tới hẻo lỉnh tổng có tam đại thị trường, một trong số đó chính là chợ nông sản. Cờ Sơn nói ra, hiện tại chỉ dựa vào gieo trồng cây nông nghiệp đến kiếm tiền, cái kia có chút khó khăn rồi, ta cùng bọn tiểu nhị thương lượng một lần Mọi người muốn cùng một chỗ làm cái đảo nam chợ nông sản, đem một ít nông sản phẩm phụ đưa tới bán ra, lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm cũng phải tốt. Vương Bắc rất nhanh kịp phản ứng, bán sỉ biến thành bán lẻ đúng không? Đến phiên CZPEN gật đầu, đúng đúng đúng, chính là ý tứ này, chúng ta cũng biết, linh bán nông sản phẩm phụ, giá cả tóm lại muốn cao một chút. Vương Bắc nói ra, ta đây cũng tham gia, ta có hứng thú. Hán đại khái đoán được CZPEN ý tứ rồi, muốn làm loại này thị trường, vậy thì cần một cái có thể khởi động thị trường chiêu bài Trấn Lạc Nhật nông sản phẩm phụ tiểu thuộc về loại này chưa bài. Lạc Nhật mục trường thanh danh đã muốn đánh ra, đại đa số sản phẩm chăn nuôi phẩm giá cả tương đối cao, tại loại này phiên trợ tính chất trên thị trường không có ý gì. Nhưng là Vương Bắc trong tay còn có cái vườn rau, cái này vườn rau thậm chí không có hoàn toàn mở phát ra tới, nếu là có cái phiên trợ đến tiêu thụ rau dưa vậy cũng rất tốt. Cơ Span lập tức biến phải cao hứng trở lại, nói, vậy thì tốt quá, chúng ta vốn kế hoạch đem thị trường làm tại Hèo, nhưng là hôm nay đi vào trấn Lạc Nhật ta phát hiện Tại đây cư dân càng nhiều, du khách cũng nhiều hơn, nếu như chúng ta tại chấn lạc Nhật làm, ngươi nguyện ý sao? Vương Bắc đương nhiên nguyện ý. Loại này chợ nông sản chính là hán quê quán phiên chợ, New Zealand có không ít cùng loại thị trường, lớn nhất chính là quốc hội chợ nông sản, một năm 365 ngày cơ hồ đều cởi mở. Còn có một chút hương trấn cũng có chợ nông sản, bọn họ là mỗi tuần một ngày nào đó hoặc là mỗi vài ngày cởi mở. Chợ nông sản chương 1262, Nữ Vương Sinh Chợ nông sản tồn tại Muốn theo thời trung cổ châu Âu nông phu đám bọn họ tính lên, ngay lúc đó nông phu đem chính mình ruộng đồng ở phía trong sản xuất mới lạ rau quả cùng thịt thực phẩm phụ phẩm tập trung lại giao dịch, sau đó dùng giá thấp trực tiếp ra tay cho lân cận dân chúng. Vương Bắc đối với cái này tỏ vẻ một đám ngu ngốc, đồ chơi này thuộc về cùng Trung Quốc phiên chợ không có khác nhau, mà phiên chợ tại Trung Quốc lịch sử phòng trường vượt qua 2000 năm, thậm chí thương triều thời kỳ thì có phiên chợ sinh ra đời. Đương nhiên, chợ nông sản so sánh phiên chợ còn có một chút chỗ bất đồng. Tại thiết trí cùng vận chuyển buôn bán phương diện có đặc điểm của mình, ví dụ như New Zealand địa phương chợ nông sản tiểu đưa thích dung nhập bản địa khu phong tục dân tình vị nhãn, là các du khách rất ưa thích đi địa phương. Trấn lạc Nhật bởi vì siêu thị bách hóa tồn tại, không có chợ nông sản nơi sống yên ổn, trong siêu thị mặt hàng hóa rất đầy đủ, rau dưa hoa quả cũng đầy đủ hết. Nhưng chính thức làm cho chợ nông sản mở không đứng dậy, là Vương Bắc bên này không có nguồn cung cấp, chỉ dựa vào chính hắn một cái mục trường cùng vườn rau là chống đỡ không đứng dậy. Hiện tại tốt rồi, Carl Spend hiệu triệu Ít nhất 40 năm mây ra nông trường tỏ vẹn nguyện ý đem nhà mình mấy cái gì đó lấy ra thị trường bán ra. Như vậy Vương Bắc đem chuẩn bị tự nhưỡng bia cách nghị ném ra lên 9 từng mây. Hắn nói ra, các người hội cầm nhà mình nhưỡng bia bỏ ra bán, đúng không? Đến lúc đó chúng ta dùng bia đến giao nạp quầy hàng phí có thể chứ? Có chủ nông trường mở lên vui lùa. Vương Bắc thông khoái nói ra, vậy các người cùng ứng ta bia đến thời gian gì, có thể tại chợ nông sản thượng đợi tới khi nào? Chuyện này cứ như vậy bị đặt xuống dưới Sau đó chủ nông trường đám bọn họ trở về tiến hành quay hàng bày ra, mà chấn lạc nhật tắc chính là bắt đầu tuyển chọn chuẩn bị chợ nông sản khởi công. Vương Bác tự mình đến phụ trách chuyện này, hắn lại để cho Mexico đẹp trai vì hắn thông báo tuyển dụng thượng 10 tên có kinh nghiệm dân trồng rau. Nếu như chợ nông sản mở lên đến, vậy hắn vườn rau cũng có thể khuyết trương đại quy mô. Đầu tháng 6, thời tiết rốt cục chuyển ngội, một trận mưa lớn hắt vây xuống, tạm hắn New Zealand khô hạn khí hậu. Trận này thu vũ đáp Ý nghĩa nóng bỏng ánh mặt trời cùng màu xanh biết muốn đã đi xa, cuối mùa thu đã đến, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo Buổi sáng chuẩn bị đi ra cửa lúc làm việc, Eva nâng cao bụng phệ cho hắn phủ thêm một kiện áo khoác, nói ra, cẩn thận một chút, lúc này cũng đừng quan tâm. Vương Bắc hôn rồi nàng cái chán một ngụm, mở cửa xe hỏi một đám lông hài tử, ai đi với ta đi làm đâu này? Dĩ vãng lúc này, Tráng Đinh khẳng định cái thứ nhất xông lên, đúng vậy này sẽ nó không có làm như vậy, nó không có xuất hiện ở cửa ra vào, cái này lại để cho Vương Bắc rất kỳ quái Hắn vừa muốn lên xe, lầu hai cửa sổ đống nhiên thỏ ra tráng đinh đầu chó, đối với hắn tiểu vông vông vông kêu vài tiếng, sau đó lại rụt trở về. Vương Bác Kỳ quay nói, tráng đinh phản ứng rất không thích hợp a còn có nữ vương đâu này. Không đúng, nữ vương có phải không muốn sinh nha? Chó nhỏ thời gian mang thai bình thường là 2 tháng, nữ vương là đầu tháng tư lúc hắn trở lại, đình chỉ cùng William con chó kia kết giao, nên vậy chính là thời điểm mang thai. Dạng này tính một ít thời gian, đến bây giờ vừa mới 2 tháng. Hiện tại nữ vương cùng Eva đồng dạng, đều nâng cao cái bụng vệ, hơn nữa tương đối hình thể nữ vương bụng càng lớn, nó hiện tại ngồi nằm đều rất khó khăn, bình thường tiểu lò lì muôn chiếu cố nó. Nghe xong vương Bắc mà nói Eva tranh thủ thời gian nói ra, người đi tìm nó nhìn xem, là đến lúc đó. Hắn rất nhanh đi tráng đinh lúc trước ló gian phòng, vào cửa xem xét, quả nhiên, nữ vương cũng đợi ở chỗ này, hơn nữa chính ghé vào cái giày đặc thảm thượng. Tráng đinh rất cố gắng ngậm một cái ghế sofa nẹm em hướng bên này kéo. Vương Bắc Thượng đi hỗ trợ đem nệm êm cầm lấy cây lót tại thảm phía dưới. Nữ vương khó khăn nằm sắp ở phía trên, lẻ loi liếm liếm bàn tay của hắn, con mắt lóe sáng lấp lánh, trước sau như một tia tĩnh. Vương bác nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, sau đó kiểm tra trạng huống thân thể của nó, này sẽ bụng của nó rất phồng lên, cái bụng hiện lên màu hồng phấn, bầu vũ hội bành trướng nó no đủ, hạ thân có dính hồ chất lòng chảy ra. Bởi vì hê vang mang thai, lão vương cũng bù lại một ít sản xuất thưởng thức, thấy như vậy một màn lập tức biết rõ, đây là nước đối phá. Nữ vương lập tức mà bắt đầu sinh rồi. Eva sau đó đi lên xem xét cũng sốt ruột rồi, tranh thủ thời gian đi mở ra tất cả cửa sổ thông gió thông khí. Tiểu lọ lì khẩn chứng hỏi, nữ vương muốn sinh baby đúng không? Eva gật đầu nói, đúng, ngươi đi chuẩn bị điểm sữa bò nóng, lại để cho bá bá hầm cách thủy thượng canh sương bò. Nhớ kỹ, sữa bò độ ấm muốn nóng hầm hầm, không cần phải quá nóng, được không nào? Tiểu lọ lì nói ra, đúng vậy, đến đến trường thời điểm nha. Eva nói, hôm nay ngươi không cần đi học. Tiểu lõ lý lập tức tâm hoa nộ phóng, mang theo nữ vương thao cơm bỏ chạy. Tráng Đinh ngồi ở nữ vương bên người, tuy nhiên nó không phải ba ba, nhưng biểu hiện cùng một cái hợp cách ba ba đồng dạng, cho nữ vương kéo đến nệm êm cùng thảm, còn thủ hộ lấy nó. Ê thở dài, nữ vương thật sự là quá tự lập rồi, chuyện gì cũng không nghĩ tới chúng ta đến lo lắng. Vương Bắc giúp nữ vương theo lồng, nói ra, đúng, cho nên nữ vương mới là chúng ta nhất nghe lời con gái. Nửa giờ sau, nữ vương bắt đầu sản xuất, Một chỉ toàn thân đen sì tiểu viên thị chậm rãi bị lách vào đi ra. Nữ vương hội chính mình cắn đứt cổ rốn, Eva bụng đại ngồi chồm hồn không dưới, tiểu chỉ huy vương bác để làm. Kỳ thật không cần phải bọn hắn hỗ trợ, nữ vương mình có thể hoàn tất đây hết thảy, nó dùng đầu lươi liếm khô con chó nhỏ trên người ướt xuống nước, sau đó phóng tới trên bụng vội tới nó giữ ấm. Tiểu lõ lì ở bên cạnh tò mò nhìn, nói ra, "Tỷ tỷ, chó nhỏ lỗ thai tại sao làm màu hồng phấn nha?" Eva nói, bởi vì còn không có lông dài đâu rồi, ánh mắt của nó là nhằm Đợi cho con mắt mở ra, lỗ thai cũng sẽ biến thành nữ vương như vậy. Vừa sinh ra chó rồ tí nhỏ chỉ có trên người dài qua ngắn ngủn lông màu đen, lỗ thai, miệng cùng móng vuốt trắng nõn à, tựu như vậy thì tụ cục một đoàn, tại nữ vương trên bụng ý vị nhúc nhích. Rất nhanh, thứ hai chó rổ tí nhỏ cũng ra đời, nữ vương lặp lại đồng dạng quá trình, lại là một cái tiểu viên thị xuất hiện ở bụng của nó bên cạnh. Sau đó, hai cái biến ba cái, ba cái biến bốn. Đằng sau nữ vương bắt đầu mỏi mệt rồi, Vương Bắc Uy nó uống điểm sữa bò nóng cùng canh xương. Bên trong có đường gỡ lù cô, bởi vậy nữ vương lại lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Tiểu lõ lý hỏi, thỉ phu, nữ vương sinh tới khi nào? Vương bắt nói, nhanh a đại khái hội sinh 4 đến 8 cái, hiện tại tối thiểu hoàn thành một nửa. Nhưng mà, đợi cho sản xuất chấm dứt, một đoàn người đều ngây ra như phóng. Một đống tiểu nhục đoàn tại nữ vương bên người nhúc đích, vương bắt một lần nữa đến một lần, nói ra, 14, 14, 14a. Lúc trước hắn xem qua chó rổ tỷ tư liệu. Loại này cậu rất ít hội sinh ra 8 cái đã ngoài chó nhỏ, về phần 10 cái đã ngoài, lại càng hiếm thấy. Nữ vương dùng hiện thực đến nêu ví dụ kinh nghiệm chủ nghĩa nhiều không đáng tin, nó một hơi sinh 14 chó rỗ tỷ nhỏ khuyến A Không cần phải nói, như vậy chính nó là nuôi nấng không được, cũng may nó có một tốt phu gia, biết được nữ vương sinh 14 con chó nhỏ, William lập tức vận dụng quan hệ từ chung quanh tìm hai chó cái mùa có sữa tới. chương 1263, chợ nông sản khai mạc. Đáng tiếc chiêu này không dùng được. Nữ vương cùng hắn hắn mụ mụ đồng dạng, đối với chính mình hài tử thấy rất nghiêm, quyết không cho phép mặt khác chó nhỏ tiếp cận, chỉ có tráng đinh có thể. Đưa tới hỗ trợ nuôi nâng con chó nhỏ chó mẹ khác không có cách nào khác tới gần, chỉ cần đến gần rồi, nữ vương sẽ phát ra tiếng gầm gử, vương Bắc cùng nghe va đi trấn ăn nó cũng vô dụ. Như vậy, vương bác đành phải thay đổi biện pháp, hắn có thú lùn vườn bách thú, bên trong vừa mới có một đầu cựu lùn ở vào mùa tuyến sữa. Cựu lồn khổ người so chó rổ tỉ còn muốn nhỏ một chút dùng để nuôi bằng sữa mẹ con chó nhỏ ngược lại rất phù hợp. Đối mặt không giống loại, nữ vương tiểu thỏa hiệp rồi, nó có thể cùng dê mẹ cùng ở một phòng, chứng kiến bọn nhỏ tiến đến nó trước mặt đi hấp sữa cũng sẽ không kháng cự. Đúng vậy, cừu lùn không muốn, nó không thói quen chó nhỏ khí tức trên thần, con chó nhỏ khẽ rửa gần sẽ sợ tới mức chạy trốn. Cái vấn đề khó khăn này lại để cho Tráng Đinh giải quyết, nó đi theo cừu lùn, chỉ cần có con chó nhỏ muốn tới bú sữa mẹ, hay dùng móng vuốt ấn ở cừu lùn. Thấy như vậy một màn thời điểm Vương bác nhịn không được cảm thán nói, cái này cựu sống được quá khuất nhục rồi, nó hiện tại nhất định rất biệt khuất. Eva cười nói, Tráng Đinh làm rất tốt, nó là những này con chó nhỏ giáo phụ, ta muốn nữ vương nguyện ý tiếp nhận nó. Một thai mười đầu, ngoại trừ chứng minh phụ thân của bọn nó máy bay ném bom hạt giống rất sinh hoạt cùng mâu thân nữ vương thể chất rất tốt, cũng chứng minh rồi một sự kiện, thì phải là chúng thể chất đều rất yếu, cái đầu cũng rất nhỏ. Loại tình huống này, tối thiểu có một nửa chó nhỏ có thể sẽ chết non nhưng con nữ vương Tráng Đinh cùng mặt khác đám hải tử có lông chiếu cố, chúng đều ở trước một tuần trong thành công vẫn còn tồn tại. Sống quá một tuần, cánh mạng của bọn nó sẽ không có vấn đề. Tráng Đinh thật sự cùng giáo phụ tựa như, nữ vương chính mình quản không đến 14 đầu con chó nhỏ, những tiểu tử này có được siêu cấp ưu tú huyết mạch, một tuần sau bắt đầu phát dục vô cùng nhanh. Còn nhắm mắt lại đâu rồi, chúng có thể đi lại, sau đó cùng mù lòa đồng dạng khắp nơi đi loạn loạn bò. Nữ vương điêu cái này có cái kia, quản cái kia lại có cái này, cả ngày bẻ bọn trùng Tráng đinh buổi tối hội đến trông giữ qua con chó nhỏ, chỉ cần có tiểu gia hỏa đứng lên, mặc kệ động tĩnh nhỏ nhỏ, nó lập tức mở to mắt. Biệt thự bên này náo nhiệt lên, trấn Lạc Nhật cũng náo nhiệt. Tìm cách nửa tháng thời gian, chợ nông sản rốt cục muốn khai mạc. Vương Bắc cố ý thả một cái kho lạnh thuê cho đám lái buôn, cho phép bọn hắn sớm đem một ít hàng hóa tổn trữ tiền đến, như vậy có kho lạnh giữ tươi, bọn hắn có thể giảm bớt rất nhiều sự tình. Trấn Lạc Nhật chính phủ thành thị trường người tổ chức, bọn hắn đem phụ trách thanh khiết cùng bảo an đợi công tác cũng trở thành chấp pháp giả có cái gì tranh cãi để cho bọn hắn đến hoạt động tiết đảo Nam có rất nhiều ra chợ nông sản nhưng là không có to lớn chợ nông sản không giống béo l lịch tổng một lần những này thành phố lớn nhân khẩu nhiều nhu cầu số lượng nhiều thị trường quy mô cũng rất lớn như vậy Trấn Lạc Nhật chợ nông sản tiểu tương đối đã bị mong mongợi chung quanh chủ nông trường cùng chủ nông trường phần lớn tiến nhập thị trường ví dụ như mồ tặng cùng mộtờ đợi ô mạ mạ thành chủ nông trường bọn hắn tại chợ mở thì quán hiện tại thương gia đã đầy đủ nhiều Nửa tháng, Vương Bắc dẫn đầu chủ hoạch kiến lập tiểu tổ nhận được hơn 140 gia nông, mục trường, tư nhân vườn trái cây, gia đình xưởng nhỏ thậm chí là hai tay cửa hàng quầy hàng xin bề ngoài. Tương đối mà nói, cái này chợ nông sản xem như đủ lửa nóng rồi, đương nhiên cái này có khách xem nhân tố, thì phải là New Zealand chợ nông sản chỉnh thể đêm mê, nông, mục trường chủ môn vì lợi nhuận khoản thu nhập thêm, lựa chọn đi thị trường tiến hành bán lẻ. Cầm thịt cựu làm thí dụ, thiên nhiên nuôi thả dê rừng thịt, nếu như là đại lượng ra bên ngoài bán Như vậy 1kg nhiều lắm thì 5 đồng tiền, nếu như phóng tới trên thị trường, như vậy 1 cân muốn 5 đồng tiền, trên lệch giá cơ hồ gấp đôi. Bất quá tại chợ nông sản chỉ có thể kiếm được khoản thu nhập thêm tiền, đối với cái này chút ít quy mô hóa nuôi dưỡng cùng quy mô hóa gieo trồng nông, mục trường chủ mà nói, còn phải cần quy mô hóa tiêu thụ mới có thể kiếm được tiền. Trong nước mới phiên chợ khai trương hội tiên pháo tề minh, chiến chống vang trời, New Zealand bên này không có chú ý nhiều như vậy, chính là tuyển ra một mảnh, sau đó làm quảng cáo chiêu Thương hộ gia nhập liên minh, đến lúc đó buôn bán có thể. Vương Bắc cảm giác được như vậy thấy hiệu quả chậm, hắn lựa chọn học tập trong nước hình thức. Lễ mừng năm mới thời điểm hắn mời qua vũ sư đội, có lưu đối phương phương thức liên lạc, lần này hắn lại lần nữa mời mời đi theo. Ngoại trừ đội ca múa bên ngoài, hắn còn lại để cho dô lưu tổ chức bọn hắn mỏ dị các đồng hương làm cái chiến vũ biểu diễn. Đây là người New Zealand mà nói không có gì mới lạ cảm giác, nhưng đối với tại du khách mà nói có lẽ hay là rất có lực hấp dẫn. Hắn còn đem Lạc Nhật dàn nhạc cho triệu tập trở về, dàn nhạc vừa vận chuẩn bị tiến hành đĩa nhạc mới đem bán tuần diễn, đơn giản theo chấn Lạc Nhật bắt đầu chạm thứ nhất. Dù cùng giờ bọn người có lẽ hay là đợi tại quán ba càng có linh cảm, bọn hắn trở lại chấn Lạc Nhật hơn một cái ba tháng, đã muốn một lần nữa chế làm ra một trường thỏa mãn album. Vì vậy tháng 6 thứ 2 cuối tuần chợ nông sản khai trường, tuy nhiên thời tiết hơi có chút ẩm ướt, đúng vậy đi vào hiện trường người y nguyên rất nhiều. Lạc Nhật dàn nhạc ở phương diện này lập công lớn. Bọn hắn sẽ ở khai trường trên điện lễ hiến hát một thủ album mới chủ đánh ca, rất nhiều mê ca nhạc nghe hỏi mà đến. Có thương gia sớm khai trương bọn hắn bán chính là sáng lên lớn, sáng lên vòng tay, ánh Huỳnh quang bạn các loại gì đó, chúng mê ca hát muốn hấp dẫn thần tượng chú ý, khẳng định cần thứ này. Đáng tiếc khai Trương điện lễ là ở ban ngày, những này đạo cụ tác dụng không lớn, bất quá uy nguyên bán không sai, như vậy tiệm tạp hóa kiếm được rồi món tiền đầu tiên. Bởi vì ánh Huỳnh quang đạo cụ tồn tại cảm giác quá mạnh mẽ. Thoạt nhìn hiện trường rất nhiều người đều là dàn nhạc mê ca nhạc. Cái này lại để cho dù rất đắc ý, lên đài trước kia đối với Vương Bác nói ra, ngươi tất phải ban thưởng chúng ta, lão đại, ngươi thấy được, chúng ta vì thị trưởng của ngươi cống hiến bao nhiêu người khí. Vương Bác gật đầu nói, hảo hảo biểu diễn, nhất định sẽ có ban thưởng. Cái gì ban thưởng? Giai nhiều hứng thú hỏi. Vương Bác nói ra, trước mắt mới chỉ, chấn lạc nhật chỉ có một vị vinh dự cư dân, thì phải là Charlie, nếu như các ngươi cam tâm tình nguyện Ta đây muốn chấn lạc nhật nên vậy có 5 tên vinh dự cư dân. Bốn gã giàn nhạc thành viên đại hỷ, du Duac cười nói, hoa à, cái này phần ban thưởng còn thật không sai, ta thích cái này ban thưởng, chúng ta hội hảo hảo biểu diễn. Vương Bắc gật đầu nói, rất tốt, như vậy bảo ẩn, Học cơ li, hữu còn có bà tỷ ở tiên sinh, bọn hắn đem trở thành vinh dự cư dân, như vậy chúng ta chấn lạc nhật đem có 5 vị vinh dự cư dân. Duac, mẹ nó, chúng ta không diễn rồi. Ok, ok, ta mới vừa nói sai tên là các ngươi muốn trở thành vinh dự dân chớn. Duật lộ ra nụ cười hài lòng, ôm lấy đàn ghi ta nói, "Đi thôi, các vinh đệ, để cho chúng ta dùng thanh âm đi chinh phục thế giới a." Vì bảo vệ hoàn cảnh, bình thường không thể trơ ngoại pháo, đúng vậy Vương Bắc có những biện pháp khác, thì phải là chiêng chống vang trời. Theo dàn nhạc gật hái, bên ngoài chiêng trống ầm ầm vang lên, một ít trung quốc du khách nhìn cười khổ, đây là trung quốc và phương tây kết hợp khai mạc thức a. Người New Zealand cùng quốc gia khác du khách nhìn tất chính là rất cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cảm giác được cái này cũng đủ mới lạ. Theo dù ạc sung mãn xuyên thấu lực ca tiếng văng lên, mê ca nhạc tiếng hoan hô cũng văng lên, hiện trường không khí lập tức một mảnh lửa nóng. Tới 252, chương 1264, khai mạc náo nhiệt. Có thể là bởi vì mới lạ nguyên nhân, vừa mới khai trường chợ nông sản phi thường náo nhiệt. Đợi cho bắt đầu buôn bán rồi, vương bắt thẳng đường đi tới quan sát, phát hiện quầy hàng đại khái chia làm 3 loại. Nhiều nhất là mới lạ tự sản nông sản phẩm, các loại mới lạ rau dưa. Hoa quả các loại đặc biệt là có cơ giao dưa dưa và trái cây, tại trên vài hàng lại càng thông thường. Cái này rất bình thường, hiện tại New Zealand mua sắm nông sản phẩm người tiêu thụ, chẳng những phải hiểu nơi sản sinh, còn phải hiểu gieo trồng phương pháp, hữu dụng hay không qua nông dược, thu hoạch phương thức cùng ngày, chứa đựng phương pháp. Có cơ giao dưa cùng có cơ hoa quả giá bán rất cao, linh bán lợi nhuận càng lớn, cũng càng được người tiêu thụ yêu thích. Tiếp theo là thực phẩm, nhà mình làm bánh bánh mì, nông trường tự chế phô mai cùng điều chế đồ gia vị phẩm. Mục trường vừa mới sản xuất cựu bò thịt cùng xúc xích, còn có vốn riêng mức quả cùng mức, đồ hộp, mật đợi đồ ăn, số lượng không ít. Còn có thủ công chô cô tinh phẩm rượu nho, tự nhâm địa. Những này cũng có rất nhiều trên quán tải bán ra, vương Bắc chứng kiến dô lưu tại mua địa, dùng xe bán tải sau này luôn. Tương đối ít chính là thủ công hàng Mỹ nghệ quầy hàng, vương Bắc chứng kiến chủ yếu là một ít thủ công thu thập, một chất đồ dùng trong nhà, áo lông ngũ, tay nhuộm vải vóc các loại, những thứ khác rất ít thấy. Quay hàng cuối cùng vị trí có nghệ thuật gia tụ tập, một ít họa sĩ cùng điêu khắc ra ở chỗ này bày quầy, các loại bức tranh, phát họa cùng tranh màu nước các loại bày để ở chỗ này tiêu thụ. CB đại hán đạn cũng tới đến chiến chợ, hắn mang theo tiểu nhi tử Mỹ Lộ ra, trước mặt dây thép trên giường bầy đặt có thủ công tượng điêu khắc gỗ cùng tình xảo tiểu ra chiếc, hiển nhiên cũng phải đến lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Vương Bắc cùng hắn chào hỏi, đối với thiếu niên nói ra, "Này, tiểu tử, ba ba của ngươi làm sao bắt ngươi làm phục vụ rồi?" Nói cho hắn biết Thuê lao động trẻ em tại New Zealand là trái pháp luật. Mỹ Lô Giặt ngại ngùng cười nói, ta là tới hỗ trợ, không phải của hắn công nhân, bất quá hắn cũng phải cho ta tiền lương, ta muốn tích lưu tiền. Tích lũy tiền làm gì vậy? Cưới vợ sao? Mỹ Lô Giặt lắc đầu, nói ra, không phải, ta về sau muốn đi nước Mỹ đi học, ta muốn tích góp từng tí một học phí. N.B.A. là thế giới rơi bóng rổ thánh điện, nước Mỹ có được toàn cầu tốt nhất bóng rổ giáo dục, hắn lựa chọn đi nước Mỹ đến trường là lựa chọn chính xác. Bất quá học phí cùng sinh hoạt phí xác thực rất quý, đại hạn dựa vào nghề một công việc phòng trừng rất khó kiếm được nhiều tiền như vậy. Vương Bắc nhìn về phía thiếu niên, đánh giá một phen rồi nói ra, có đoạn thời gian không gặp, ngươi thật giống như lại cao lớn một ít. Mỹ Lô giặt nết miệng cười, ừm, cao lớn 4cm, bất quá ta trở nên cường tráng rất nhiều, chấn trưởng, ngươi có hay không phát giác được cơ thể của ta đường còn tốt hơn. Vương Bắc gật đầu nói, đúng, xác thực cường tráng rất nhiều, nói thật ta thậm chí nghĩ đến ngươi là trưởng thành trắng hán. Vĩ Lô Dật nói ra, đi vào trấn lạc Nhật sau, ta thể trọng gia tăng rồi 15 kg, mà hệ số còn thấp xuống một điểm, hiện tại ta tại trên trận bóng rổ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cùng hắn trước kia cuộc sống so sánh, hiện tại chính là trên trời, tại trấn lạc Nhật hắn có thể tận tính ăn được tốt cừu bò thịt, Vương bác Gan bài bệnh vượt tại phòng tập gym cho hắn chế định chuyên môn tập thể hình chương trình học. Cho nên, thiếu niên dài cơ thể thật là bình thường, hắn xác thực rất có thể dục thiên phú, Vương bác hy vọng hắn về sau có thể đi trước nghiệp bóng rổ đường đi. Nghe nói hắn lựa chọn đi nước Mỹ học trung học, Vương Bắc liền đem đàn kéo sang một bên, hỏi, hắn đi nước Mỹ mà nói các ngươi một nhà đều được cùng à? Vậy cũng phải cần rất nhiều tiền. Đại ản lấp đầu, nói ra, đến lúc đó hắn mụ mụ cùng hắn đi, như vậy tốn hao cũng là nhà chúng ta đỉnh rất khó gánh nặng, bất quá có chợ nông sản, ta muốn có thể thay đổi nhà của chúng ta kinh tế tình huống. Vương Bắc thói quen muốn vô vô bở vai của hắn cổ vũ một lần, kết quả đối phương rất cao lớn, làm như vậy rất không được tự nhiên, chỉ có thể hầm hực thu tay lại. Hắn nói ra, yên tâm đi thôi, thôn chấn hội theo tài chính thượng cho trợ giúp, ngươi chỉ cần tích góp từng tí một sinh hoạt phí là được, những thứ khác đến lúc đó giao cho thôn chấn. Đại ản xứng sở, nói ra, trời ạ, thật vậy trang. Lập tức hắn kịp phản ứng, lại tranh thủ thời gian bổ sung nói, như vậy sao được. Chấn trưởng, cái này không thể được, hiện tại hắn miễn phí ăn vào trên thị trấn thị, thôn chấn đối với chúng ta giúp đỡ đã muốn rất lớn. Vương Bác ý bảo hắn ngồi sống xuống, sau đó rốt cục đập đến đại ản bà vai. Cố gắng dùng lời nói thâm thiêng ngự khi nói ra, tiểu nhị, yêu mến môi đứa bé hài lòng phát triển, là ta cái này trấn trưởng trước cha ta. Đại án bị hắn khiến cho dở khóc dở cười, không dám xác định hắn là hay nói giỡn có lẽ hay là chăm chú nói. Vương Bắc trước khi đi cho hắn ăn thuốc can thần, ta sẽ nhượng cho học cờ lỷ cho hắn tại nước Mỹ liên lạc một nhà bóng rổ danh giáo, đến lúc đó nhìn xem như thế nào đem Mỹ lộ giặt đưa qua, ngươi yên tâm đi, có trấn lạc nhật ở đây. Hắn là rất chân thành tiến hành hứa hẹn, sở dĩ làm như vậy Một là gia tăng chúng dân trong chấn lòng trung thành, hai là tiến hành đầu tư, nếu như Mỹ Lộ giặt có thể trở thành MLB Asia siêu sao bóng rổ, cái kia cho chấn lạc Nhật mang đến hồi báo đem càng lớn. Hawkly, Huy còn có lạc Nhật dàn nhạc tấm gương phía trước, Vương Bắc càng ngày càng cam tâm tình nguyện chứng kiến thôn chấn có thể xuất hiện minh tinh chẳng cảnh. Cùng New Zealand địa phương khác chợ nông sản đồng dạng, tại đây toàn bộ hết gì đó đều là công khai đi giá, mọi người chọn xong vật phẩm, dùng bảo vệ môi trường túi giấy đóng gói, sau đó chủ quán đến cân nặng lấy tiền. Ở chỗ này mua sắm có chỗ tốt, bởi vì vì mọi người đều rất coi trọng danh dự cùng hứa hẹn, cho nên không cần phải lo lắng mua được hữu danh vô thực thấp kém sản phẩm, cũng không cần hoài nghi chủ quán xưng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. So sánh siêu thị mua sắm, thì phải là tin tức càng trong suốt, khách hàng có thể hỏi thăm hàng hóa kỹ càng tư liệu. Mặt khác còn có chủ quán với tư cách tham hiu, đây cũng là siêu thị mua sắm không thể so, khách hàng mua giao dưa hoa quả trước sẽ nói ra chính mình công dụng, dùng để giao xảo có lẽ hay là ăn sống dùng để làm mức quả có lẽ hay là trộn lẫn salad, căn cứ bất đồng tác dụng, chủ quán cho ra mua sắm đề nghị. Đoạn thời gian trước, siêu thị đã từng xảy ra hoa thủy tiên đương làm quảng hoa tỏi bị khách hàng mua đi hiểu lầm, tại chợ nông sản chắc chắn sẽ không phát sinh loại sự tình này. Như vậy, siêu thị bách Hoa rau dưa hoa quả khu vực sinh ý khó tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng, Vương Bắc không thèm để ý, nếu như chợ nông sản có thể thành công tổ chức bắt đầu, như vậy đối với Tôn Chấn mang đến giúp đỡ càng lớn. Hiện tại lưu lượng khách lượng cùng thị trường quy mô còn nhỏ. Cho nên không thể liên tục cày mở. Vương bác sơ bộ kế hoạch chính là mỗi tuần vừa cùng thứ 6 mở thị trường, một vòng 2 ngày. Hoàn tất chợ nông sản, hắn bắt đầu bận việc cùng Trấn Tạ Hy Tỷ cùng chấn công việc. Tháng 6 hạ tuần, tìm cái thời tiết trong xanh thời gian, hắn mang theo binh thúc, Hàn Nghị cùng cha Ly bọn người lái xe đi Trấn Tạ Hy Tỷ. Ngay mùa thu New Zealand có một loại trống trải mỹ, hai bên đường nông trường đều hoàn thành thu hoạch, bầu trời xanh thẳm như dải rửa, không khí không nhiễm một hạt bụi. Theo cửa sổ xe phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, Tất cả đều là liếc trông không đến bên cạnh Bình Nguyên Quốc lộ số 8 tiến vào Trấn Tạ Hỷ Ti đoạn đường sau Tự trấn nên phá tàn bắt đầu Trên mặt đường rất nhiều xa đá sỏi cho bụi Có nhiều chỗ cùng đường đất đồng dạng Xe con lái qua đi Trực tiếp mang theo từng đạo bụi mù chương 1265 Thôn trấn tử vong Ô tô tại mặt đường nhanh chóng chạy Càng sâu nhập Trấn Tạ Hỷ Ti Trở nên càng phát ra rách nát cổ xưa Hạng Nghì có chút thương cảm Nói ra ta bao lâu chưa có trở về rồi Như thế nào cảm giác cái này có một thế kỷ nữa nha? Vương Bác Vô vô bờ vai của hắn nói, người và vật không còn à, nhân sinh cuộc sống chính là như vậy, nhiều khi người đột nhiên quay đầu lại, phát hiện sau lưng lộ đã muốn như vậy lạ lắm. Trang Ly cười nói, tốt rồi bọn tiểu nhị, đừng ở chỗ này trang thi nhân trang chết học ra rồi, chấn tạ hỷ tỷ từ lúc 2 năm trước đã bị nâng lên hủy bỏ danh sách, nó rách nát không phải rất bình thường sao. Hắn Nghị thở dài, bình thường, chỉ là cùng ta trí nhớ ở phía trong kém nhau quá lớn. Tiến bảo thôn chân sau. Cái kia khác biệt càng lớn. Hai bên đường phòng ốc lầu nhỏ trên vách tường bò qua dây leo, bởi vì mùa nguyên nhân, dây leo biến thành xám màu xanh biếc, thu gió thổi qua, có gan tiêu điều cảm giác tại làng chản. Đại đa số phòng ốc đều bị vứt bỏ rồi, vách tường loang lổ, cửa sổ nứt nác, có địa phương xuất hiện đất trống, cái này là cả phòng ở đều bị mang đi nguyên nhân. Bọn hắn dọc theo chủ lộ tại trong chân trước dạo qua một vòng, sau đó không thấy được một cái người đi đường, bây giờ còn mở ra cửa hàng chỉ có một nhà cửa hàng giá rẻ cùng một cái quán ăn. Vương Bắc lần trước đến bên này, có lẽ hay là bãi phòng Han y, thuyết phục hắn đi chấn lạc nhật Khi đó trấn tả hỉ Tỳ là rất không tệ hồi hương tiểu trấn an bình tường hòa, người đến người đi, có quán cà phê, tiệm ăn nhanh, cửa hàng bán hoa, siêu thị cùng dạp chiếu phim. Hướng xa xa xem, hắn nhớ đến lúc ấy còn có thể chứng kiến từng tòa nông trường cùng mục trường, đến gần rồi sẽ phát hiện có không ít cựu bò lười biếng ghé vào trên thảo nguyên. Hiện tại, những này cửa hàng đều quan ngừng, nông, mục trường cũng đóng cửa Đoạn thời gian trước nạn châu chấu cũng bao trùm trấn tạ hỷ tì, trên thị trấn nông, mục trường trở nên bết bắt hơn, ngay màu xanh hoa cỏ cũng khó khăn chứng kiến, hoặc là khô héo cỏ dại, hoặc là bị châu chấu gặm được thảo sau lộ ra đất trống. Trong trấn một ít cũ ký kiến trúc chi chít như sao trên trời, tại hẳn nỉ dưới sự giận rát, vương bắc lần lượt nhìn nhìn. Cảm kèn bạ gì ép cỏ tờ tạ, lễ hội mùa hè, hội trợ dùn sần phùn sần e à tờ cùng lễ lao động cuối tuần, London House Sở Tà cửa hàng bện phật cùng cửa hàng Jolie S8, gờ dần. Lại để cho hắn kỳ quái chính là, những kiến trúc này cùng quanh thân phòng ốc so sánh, bảo vệ cũng không tệ lắm, giống là có người định kỳ quét dọn, thủy tinh tuy nhiên vô cùng bẩn, đúng vậy bên trong không có nhiều cho bụi. Vương Bắc muốn tìm đến quét dọn người, Hàn Nghị lắc đầu nói, ngươi ở nơi này tìm không thấy, đợi tí nữa ta cho ngươi biết là ai tại thu thập những địa phương này. Đi dạo qua đi, bọn hắn lái xe tiếp tục ra đi. Trải qua một tòa hai tầng lầu nhỏ thời điểm, Vương Bắc ý bảo Binh Thúc đỗ xe. Đây là hẳn nỉ tại thôn chấn lúc làm việc thuê địa phương, một đoàn người xuống xe, Vương Bắc vào cửa khẩu nhìn nhìn, lắc đầu nói, khóa cửa. Binh Thúc ghé vào trên cửa sổ đi đến bên trong xem, nói ra, không người ở rồi, đồ dùng trong nhà cùng đồ điện dọn đi rồi, trên sàn nhà có con kiến bầy cùng con rán, vách tường nơi hẻo lánh có hang chuột. Hẳn nỉ nói, đây là, phạch bà lớn đã sớm dọn đi rồi, ta nên vậy cảm tạ hắn, tại ta tính tình xấu nhất thời điểm, nàng còn có thể dung ta Vương Bác đối với bà chủ nhà còn có ấn tượng, hỏi, vị này phách bà lớn có phải không đối với ngươi có ý tứ? Hán Nì cười nói, có lẽ vậy, bất quá lúc tuổi còn trẻ nàng ưa thích nữ nhân. Vương Bác giật mình nói, nàng là lất nha. Vậy ngươi vì cái gì gọi nàng bà lớn? Hán Nì gắt đầu, nói ra, đúng, phách bà lớn là mọi người cho nàng treo trọc xưng hô thời gian lâu, đảo thành một cái chính thức xưng hô Tại phòng ốc trước sau nhìn hội, Hán Nì chỉ huy, bọn hắn đi cửa hàng giá rẻ. trong cửa hàng Hai gái lao đầu ghé vào trên quầy xem tivi, nghe được cửa phòng mở đầu cũng không còn chuyện, chỉ có một lao đầu dùng khô cắn thanh âm nói ra, muốn mua gì tự dước. Hắn ý đi qua vô vô quầy hàng nói, lao cờ dạ nhìn, là ai đến, đến rồi? Lao đầu nghe được thanh âm của hắn giật mình quay đầu, thấy rõ hắn ý bộ dạng rồi nói ra, ông trời của ta, quan tra xét ngươi tại sao trở về rồi. Ta cũng không có trôn thuế lậu thuế, là thôn trấn căn bản không có thuế điểm. Vương Bắc nở nụ cười. Xem ra hẳn nỉ năm đó thiết diện vô tư cho địa phương đám lái buôn để lại khắc sâu ấn tượng. Hẳn nỉ cầm chai bia, nói ra, mời ta uống một bình rượu, chuyện này ta liền cho đương làm không biết. Cái khác lao đầu cũng quay đầu, hắn và cờ dập đồng dạng biểu lộ, trừng mắt há mồm Quan cha xét, ta đây là đã gặp quỷ sao. Đây là người nói ra được lời nói. Ý của ngươi là nói hắn đã chết. Ta cảm giác không giống A. Hẳn nỉ cười nói, ta nhất định sẽ sông so các ngươi càng lâu, yên tâm, hiện tại công việc phải hào hảo. Cơ Dập kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể nói ra nói như vậy. Đây không phải ta trong nhận thức quan cha xét. Hàn Nhĩ nhún nhún vai nói, chúng ta đều sẽ cải biến, chúng ta trong trí nhớ mấy cái gì đó, sớm muộn đều biến hóa. Trạch Ly dùng gió đụng đụng Vương bác, thấp giọng nói, xem ra, hôm nay thật sự rất ảnh hưởng Hàn Nhĩ, hắn như thế nào biến thành chết học ra rồi. Vương bác có chút hối hận, sớm biết như vậy không mang theo Hàn Nhĩ đã trở lại. Hiển nhiên, người này rất hoạt kịch, đối với Trấn Tạ Hi Ti y nguyên có lưu niệm tưởng. Khó trách hắn chậm chạp không hề kết hôn, hắn thầm nghĩ, có lẽ lao ra hỏa có lẽ hay là không thể quên được qua đời thê tử a Hắn đứng ở cửa ra vào nhìn xem rách nát không chịu nổi trấn tạ hỷ tì, hiện tại giải thích 5 năm trước do bất chấn trưởng vì cái gì như vậy nhằm vào hắn. Trấn tạ hỷ tì qua ủy lại quốc lộ số 8 rồi, đương làm đường cái sửa đường, là hắn biết cái này thôn chấn hội sụp đổ mất. Đã làm chấn trưởng về sau, hắn có thể giải thích loại tâm tình này, chứng kiến chính mình bảo bối nhất mấy cái gì đó từng bước một đi về hướng suy vong Chỉ là ngấm lại hắn đã cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Bất quá, cái này cũng quay chấn tạ hỉ tỷ bản thân phần cứng không đủ mạnh, chấn lạc nhật mới phát triển 5-6 năm mà thôi, dù cho hiện tại quốc lộ số 8 thay đổi tuyến đường, chúng dân trong Trấn ý nguyên có thể rất tốt tại đó sinh tồn được. Hai cái lao đầu hào hào nhận ra hắn, nói ra, người Trung Quốc, cùng hắn nỉ cùng một chỗ, vậy nhất định là chấn lạc nhật chấn trưởng vương tiên sinh rồi. Vương Bác Mỉm cười nói, ta biết rõ, các người hiện tại muốn dùng chai rượu nện thật là ta. Không. Chỉ dùng để giao thái dao chém chết ngươ cờ dạp tức giận nói cái khác lao đầu ngược lại lý trí cái đó và hắn không có quan hệ gì là quốc gia quyết định Vương bác hỏi thôn chấn lúc nào biến thành như vậy cờ dạp điểm điếu thuốc trầm rãi nói từ lúc nào biến thành cái dạng này rồi ta nhớ không rõ rồi từng bước một biến thành như vậy đi đi qua 3 bốn năm mỗi tuần đều có người rời đi sau đó cuối cùng nhất cứ như vậy vậy các ngươi như thế nào không rời đi ở tại chỗ này còn có cái gì ý nghĩa sao Cái khác lao đầu cười nói, chúng ta rời đi đi nơi nào đâu này. Đây là nhà chúng ta nha, chúng ta ở chỗ này sinh sống 70 năm, ở chỗ này sinh ra ở chỗ này lớn lên, chuyển đi nơi nào đâu này. Dù sao chúng ta phải dựa vào hưu bổng còn sống, ở nơi nào lại không giống nhau. Ở chỗ này còn đối với hết thể quen thuộc hơn, lại có cờ giập cửa hàng giá rẻ trèo trông qua, tại đây cái gì cũng không thiếu. Cờ giáp hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì vậy? chương 1266, giúp đỡ. Vương bác có chút không có ý tôi nói thôn chấn đã muốn biến thành như vậy lại đem bên trong một ít kiến trúc mang đi quả thực chính là đem người đẩy trong giếng còn lấp đất lên đất lập xong còn đi lên dấm hai chân hạnỉ thẳng tính anh ngay nói thật nói ra ta nghĩ bủ tờ lì rất khó chịu cả bèn bạ gì ét của tờ ta, lễ hội mùa hè hỗ trợ dùngn e phủ sầnờ cùng lễ lao động cuối tuần chúng ta muốn dọn đi chấn Lặp nhật vừa nghe lời này cờ giáp lập tức trừng to mắt cái gì bên cạnh lao nhân ngược lại phản ứng rất nhạt hắn nhún nhún vai nói à Vậy cũng tốt, chúng ở tại chỗ này chính là sao lăng đi, nếu là có thể mang đi cũng rất tốt. Cờ dập kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói ra, hắc, bù tơ ta ông bạn già, đây chính là người một mực thu thập quét dọn địa phương, cứ như vậy cất bước. Vương Bắc giật mình, nguyên lai like những ngày cũ kỳ kiến trúc người giám hộ chính là trước mắt lao đầu, hiển nhiên hắn nì một mực cũng biết, khó trách vừa rồi biểu hiện cái kia sao đã tính trước. Bù hít một hơi thuốc lá, nổ ra sương mù sau, lại để cho mặt mũi của hắn trở nên có chút hoảng hốt bắt đầu. Hắn nói ra, nếu có thể hoàn hảo mang đi, đây không phải chuyện tốt sao. Cờ giảm nói, ngươi chiếu khán những lao gia hỏa này vài chục năm, cứ như vậy tách ra, ta không tin ngươi cam lòng. Bù tợ lý hút thuốc động tác càng dữ tợn nếu như ta chỉ có 20 tuổi, ta đây hy vọng có thể lưu lại chúng. Đối với ngươi nhanh 70 tuổi, ta ngay cả mình đều chiếu không cố được rồi, húng chỉ những lao gia hỏa này đâu này. Vương Bác nhịn không được nói ra, vậy các ngươi muốn hay không cũng dọn đi chấn lạc nhật. Vị này bù tợ lì tiên sinh, ngài có thể tiếp tục quản lý những kiến trúc này, ta sẽ đem chúng tập trung lại, khiến chúng nó trở nên càng có giá trị. Bù tơ ha ha cười nói, không được, cha mẹ của ta, thê tử của ta cùng hài tử phần mộ đều ở đây ở phía trong, ta sao có thể lúc này rời đi thôi đâu này. Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên đó là một rất có câu chuyện lao nhân. Tách ra thời điểm, Bù tơ nói ra, nếu như chính phủ phê chuẩn, ta đây sẽ giúp người đám bọn họ mang đi chúng. Ta không cần phải thù lao Bất quá có thể chờ hay không đến chúng ta những lao ra hỏa này chết mất, các ngươi hỗ trợ vùi vào thôn trấn trong mộ địa. Lời này nói có chút bí thường, Vương Bác tự dưng nhớ tới mặt trời lặn thời gian, Châu Phi trên thảo nguyên những kia bóng lưng cô tịch lao linh dương. Hắn hứa hẹn nói, mặc kệ có thể hay không mang đi những kiến trúc này, ta đều phải làm như vậy, ta sẽ tìm mục sư đến phụ trách chuyện này, đối thượng đế thể, các ngươi sẽ cùng người nhà đoàn tụ. Butler nở nụ cười, hắn lại điểm một điếu thuốc, sau đó khoát khoát tay nói, như vậy, gặp lại Chấn Tạ hỷ tỉ hành trình lại để cho Vương bác cũng tâm tình trầm thấp bắt đầu, tòa thôn trấn tử vong cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Bất quá trở lại biệt tự, tâm tình của hắn dịu ngẩn cao bắt đầu, một đám như banh lông tại đánh nhau, người truy ta đuổi, người tìm ta nhảy, tại trên đồng có lăn qua lăn lại, được kêu là một cái có ý tứ. Tiểu Lọ Ly ngồi ở trên đồng có cùng nữ vương song song cùng một chỗ, thỉnh thoảng cười hai tiếng, nữ vương tắc chính là không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn hình như là mẹ đối mặt bướng bỉnh hài tử hoàn toàn giống nhau lại. Một tháng lớn nhỏ chó rồ tí còn là chó nhỏ, bất quá chúng uống là sữa dê, dinh dưỡng dư thừa, lại kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen, cho nên nguyên một đám lớn lên đặc biệt cường tráng. Chó rồ tí nhỏ khuyên đám bọn họ hay cùng tiểu đạn pháo đồng dạng, chạy bắt đầu cũng phải nhanh chóng, cho nên đã khởi hội đồng đến ý nguyên uy thế mười phần. Vương Bắc xuống sẽ hỏi, "ZALE, tiểu A Nhi đám bọn họ như thế nào đánh nhau?" Giờ ZALE cười khanh khách nói, "Đây là tháng 2 cùng 9 tháng đoạt món đồ chơi, hai người bọn họ đánh nhau." Những thứ khác chó nhỏ cho rằng chúng tại náo, cứ tới đây muốn cùng nhau chơi đùa. Kết quả tháng 2 cùng 9 tháng đang sinh khí đâu rồi, tụi căn chúng, vì vậy mọi người bắt đầu hỗn chiến. 14 đầu con chó nhỏ, William dự định hai cái, cái này hai cái chính hắn gọi là, sau đó còn lại 12 cái, Vương bác vì đơn giản, thống nhất cho chúng nó đặt tên là 1 tháng đến 12 tháng. Bất quá bây giờ hắn đã muốn rối loạn bộ, điểm không rõ chúng tên, nhưng tiểu lì cùng Eva cả ngày đối với chúng, còn có thể phân danh mạch. Vương Bắc đi qua Vài chỉ chó nhỏ trùng to mắt đối với hắn gầm rú, sôi nổi hù dọa hắn. "Này làm sao rồi? Ngươi xâm phạm địa bàn của bọn nó rồi." Hi hi. Tiểu Lọ lì cười nói. Ở này vài chỉ con chó nhỏ kêu to thời điểm, Nữ Vương đứng dậy chạy tới, dùng đại móng vuốt đem chúng đập trở mình trên mặt đất, nhe răng nghiến miệng, gầm gừ gừ. Con chó nhỏ đám bọn họ cố gắng đứng lên, sau đó định lọt đi qua dùng đầu lễ mề nữ vương móng vuốt, nữ vương tiếp tục đem chúng đập đến trên mặt đất, ánh mắt nghiêm khắc. Nhỏ như vậy cậu đám bọn họ lại lần nữa bắt đầu, tiểu trở nên an tĩnh, vương bác tới gần chúng, chúng cũng không lại vồng vồng kêu to. Chó ngoan chính là chỗ này sao dưỡng thành, chúng hai tháng trước kiến thức đối với về sau cả đời đều rất trọng yếu, cho nên mua cậu muốn xem cha mẹ, cha mẹ phẩm thân mật cái kia chứng minh huyết thống ưu tú mà mẫu thân nếu như huấn luyện vừa vạn, cái kia con chó nhỏ bình thường cũng tốt huấn luyện. Ví dụ như trước mắt, nữ vương kỳ thật ngay tại huấn luyện những này con chó nhỏ huấn luyện chúng đối với người tín nhiệm cũng Hữu t Vương Bác ngồi xổm xuống dùng ngón tay đùa con chó nhỏ, tiểu gia hỏa có lẽ hay là rất dũng mãnh, bốn điều tiểu chân ngắn các loại nhảy về phía trước, sau đó xông lên dùng non nớt miệng gặm ngón tay hắn. Con chó nhỏ hạ miệng rất nhẹ, bất quá chúng hàm răng rất bé nhọn, cho nên không nghĩ qua là có lẽ hay là dễ dàng bị vật phá. Tráng Đinh chạy đến, chứng kiến nó sau, con chó nhỏ đám bọn họ lập tức sung sướng nên đón tiếp lấy, cùng Hoa Quả Sơn tiểu hầu tử thấy Tôn hầu tử tựa như trước sau đám. Trở lại trong biệt thự, bác phụ cùng bác mô không tại. Vương Bắc kỳ quái, Eva hướng hậu viện chỉ chỉ nói ra, "Chỗ đó, bọn hắn tại làm quê hương các ngươi mỹ thực." Vương Bắc đi hậu viện, chứng kiến cha mẹ tại vây quanh cái tiểu máy móc thu dọn đồ đạc. Hắn đi qua xem xét, cười nói, "Ơ, đây là muốn làm dòi gạo nha." Dòi gạo nhất nổi tiếng chính là Triều Tiên cách làm, Vương Bắc quê quán cũng có làm, là từ xúc xích diễn sinh mà đến, nói đơn giản một chút, liền đem thịt heo, máu heo cùng gạo nếp tiến hành hỗn hợp, sau đó đóng thành xúc xích. Cùng Triều Tiên gạo so sánh, Nhà bọn họ hương khẩu vị hơi chút trọng một ít, đi đến bên trong muốn gia nhập đại lượng củ hành, gương tỏi, dùng cái này tới dọa ở máu heo mùi tanh. Mục trường ở phía trong thịt heo máu heo rất hiếm có rất gạo nếp là nông trường vừa mới thu hoạch, thậm chí không cần tẩy trừ. Những này gạo nếp phi thường sạch sẽ, viên bi no đủ, ánh sáng màu trắng mướt, dù cho có lẽ hay là sinh cũng có chứa mét mùi thơm. Bất quá gạo nếp cần dùng nước trong ngâm, cái này đã muốn ngâm tốt rồi, Vương Bắc giúp đỡ hỗ trợ nói tr Các ngươi ngày hôm qua bắt đầu ngầm gạo nếp là muốn làm rồi nha. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm bánh trưng nhỉ. Bác mẫu hỏi, hỏi một chút em bé có muốn ăn hay không bánh trưng, nàng nếu muốn ăn, mẹ hai ngày này tiểu chuẩn bị một chút bao điểm. Vương bác khí không được, cái gì gọi là hỏi một chút nàng có muốn ăn hay không. Nhi tử muốn ăn được hay không được. Bác phụ nói, ngươi khẩu vị tốt, màn thầu tiểu dưa muối đều có thể đến hai cái, cái này phải chiếu cô em bé khẩu vị. Vương bác nói ra, các ngươi có thời gian gói ký rồi. Eva không ăn cũng có giờ a l cùng ta, còn có dô lưu đâu rồi, gì đó tuyệt đối xấu không được. Rồi gạo, chương 1267, còn bao nhiêu cặp. Vương bác điều hãm, bác phụ nhìn nhìn, nói ra, đổ thêm chút dầu, thứ này dầu ít vị không tốt. Vương bác đi đến bên trong giót dầu ô lưu, cái này khỏe mạnh hơn nữa phối hợp xúc xích hương vị tốt. Bác mẫu đem rửa sạch sẽ ruột sấy lấy ra chuẩn bị thu băng, nói ra, người hãy nhìn tốt rồi, gạo nếp cùng máu heo đồng dạng một nửa, nhất định phải đều đều. Nếu không đều đều cái kia không thể ăn được." Vương Bắc Phiên chử Bạch nhắn nói, "Ta biết rõ, ta nhớ được cấp 2 thời điểm có một năm cha ta uống rượu tại đó rót ròi gạo, trưng chín về sau mét cùng huyết là tách ra, chỉ có mét địa phương cứng rắn giống như hòn đá." Bác phụ bất mãn nói, "Loại này chuyện cũ năm xưa còn nói nó làm chi? Lúc ấy ta không phải uống rượu sao?" Bác Mỗ cả giận nói, "Biết rõ uống rượu ngươi còn đi uống, biết được trong nhà điều kiện nhiều khó khăn, thật vất vả muốn thay đổi thiện hạ thức ăn, cho ngươi cho lộng xong đời." Bác phụ không phục Nói ngươi thật giống như không có xảy ra sự tình tựa như, gì kia, đi phía trước đi 2 năm, tiểu bác tiểu học vậy sẽ có một năm mùa đông, theo như ngươi nói đi đến bên trong nhét cái 8 phần đầy là được rồi, ngươi sừng suốt cho nhét tràn đầy. Kết quả đâu này? Nắp nồi kéo một phát mở, trong nồi đầu cùng mẹ hắn lọ mổ đồng dạng, rùa sấy mảnh nhỏ khắp nơi đều là, máu mẹ nhảy mùa gạo nếp hồ một nồi a. Vương Bác Ngạc nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ta thượng lớp 5A. Có phải không? Có một lần về nhà Sau đó ăn được một chén máu heo cơm. Bác mô không nói, chỉ là dùng ánh mắt hung ác trừng bác phụ. Bác phụ không thèm nhìn nàng, trộn lẫn một chút bánh nhân thịt sau lắp đầu, không được, dùng dầu ô lưu quá hy rồi, dùng mỡ lá, heo mỡ lá. Vương bác không cần heo mỡ lá là cảm giác được phiền thoái, thứ này muốn sử dụng phải đun nóng, bất quá không thể phủ nhận, Trung Quốc rất nhiều đồ ăn dùng heo mỡ lá hương vị càng hương. Hắn đi phòng bếp nóng lên chút ít heo mỡ lá, đổ vào trộn lẫn đều đều, bác mô bắt đầu làm xúc xích bên này nhân nhiều Cho nên bọn hắn rót cũng nhiều, trọn vẹn hai đại trầu, vương bác thử thử, chỉ là cái này xúc xích phải có 180 cân. Quá nhiều a Hắn cảm thán nói. Bác phụ cũng cảm thán, người của người rất có thể ăn được, ta phỏng trừng dô một người ăn 5-6 cân không có vấn đề, rót thiếu đi chúng ta cũng chỉ có thể ăn một bữa. Hai người bọn họ đi chưng rồi, vương bác cho dô hô một tiếng, buổi tối qua tới dùng cơm, đem chúng ta bộ kia gánh hát đều kêu lên. Dô mừng rỡ, lao đại, đây là lại làm cái gì ăn ngon hay sao? Vương Bác nói ra, đúng rồi, ngươi không đề cập tới tỉnh ta ta còn đã quên, lần này là rồi, bên trong có máu heo, ngươi theo chân bọn họ nói nói, không ăn máu heo cũng đừng có đến. Dô Lu Kinh Thường nói ra, cờ mờ những người này chính là nuông triều từ bé, còn không ăn máu heo đâu rồi, máu heo thật tốt ăn nhiều khỏe mạnh. Lao đại ta mang theo vợ ta đến được không? Đi, không đến trước kia ngươi lại để cho vợ của ngươi ăn trước điểm bánh mì. Rồi gạo có thể chưng chín sau trực tiếp ăn, có thể chán qua các loại nước sốt ăn. Cũng có thể làm thành món canh ăn, vương Bắc quê quán chủ yếu là trước hai chủng phương pháp ăn, loại thứ ba là triều tiên phương pháp ăn. Bác phụ cùng bác mẫu là chuẩn bị làm đồ ăn ăn, cho nên tương đối nhạt, dùng gia vị cũng ít, chủ yếu dựa vào thịt heo, mỡ heo cùng máu heo thân mình hương khí nhắc tới vị. Đến cơm tối thời gian, trong biệt thự người tiểu nhiều hơn, binh thuốc phụ tử, Anderson, Zolu vợ chồng, kịch cùng Elisa bọn người đến. Bảo ân mang theo nữ cao đổi cuối cùng đến, đã đến sau khấu thiến giải thích nói, thật có lỗi. Achie sở ta chân có chút vấn đề, ta trong nhà chiếu cố nó một hồi. Achie sở ta là sủng vật của nàng, một chỉ rất cường tráng chó cổ lì lông ngắn Vương Bác nói ra, cái kia con của các ngươi không có sao chứ. Bảo ẩn vẻ mặt kinh hãi biểu lộ, ai cờ mở đem bí mật này cho ta tiết lộ đi ra ngoài rồi. Khấu thiến, ngươi dặn dò ta muốn giữ bí mật, vì cái gì ngươi còn sẽ nói ra đi. Nữ cao bồi vẻ mặt phân nộ, có chút đầu bóc, ngươi là tên khốn kiếp, lao đại nói rất đúng Achie sở ta. Hai người như vậy mới mở miệng, vương bác bọn người lập tức hít sâu một hơi, cụ xìn tuyệt vọng nói, chết thiệt, ta chẳng phải là một điểm cơ hội cũng không có. Khấu thiến, ngươi chừng nào thì mang thai hay sao? Mấy cái cao đổi một mực đều đối với nàng có cách nghĩ, bảo ẩn hiển nhiên cười đến cuối cùng. Khấu thiến cười khổ nói, được rồi, xem ra bí mật này giữ không được, ta mới kiểm điều tra ra không lâu. Đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta, điều tra ra mới 10 ngày mà thôi. Vương bác nói, đây chính là chuyện tốt, tại sao phải giữ bí mật đâu này? Khấu thiến thở dài nói ra, nếu như ngươi không phải phải biết rằng đáp án, ngươi không biết cao hứng. Vương bác nói ra, không quan hệ, ngươi nói ra đến tốt rồi. Khấu thiến nói, bởi vì ta chán ghét trước hôn nhân sinh dục ta cùng bảo ẩn tại mưu đồ hôn lễ, hy vọng gần đây kết hôn, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết có quan hệ hài tử tin tức. Vương bác nói, cái này rất bình thường, ngươi vì cái gì nói ta không biết cao hứng. Khấu thiến nói ra, ngươi cùng nghe và không thể không kết hôn sao. lão vương rất bất măn nói, ai nói hay sao? Giấy hôn thú đều lánh rồi. Chúng ta đã sớm kết hôn được không? Bảo ẩn nháy nháy mắt nói, đúng rồi, giấy hôn thú, chết tiệt ta đã quên chuyện này, kỳ thật chúng ta chỉ cần nhận được giấy hôn thú cho dù kết hôn, cái đó và hôn lễ không quan hệ. Khấu thiên nói ra, vậy ngày mai đi trước xử lý chứng nhận. Như vậy thoáng cái, bọn hắn tại đây thì có hai vị sắp làm mẹ. Vương Bắc nhìn về phía Charlie, nói, nhà các ngươi vị kia còn không có mang thai sao. Charlie cười khăn nói, ách, ta bảo vệ biện pháp gần đây làm vô cùng tốt. Vương bắt nói, vậy ngươi nhanh lên à, ba người chúng ta hải tử đến lúc đó không sai biệt lắm đồng thời xuất thế, đem là một kiện cỡ nào có ý tứ sự tình. Eva bổ sung nói, dù cho hải tử không thể đồng thời xuất thế, nhưng chúng ta có thể cộng đồng xử lý hôn lễ a Kịch đụng lên mà nói nói, nếu xử lý hôn lễ, cũng không thể được tăng thêm ta cùng Elizabeth. Đang tại đùa con chó nhỏ Elizabeth bất mãn ngẩn đầu nói, ta lúc nào đáp ứng gả cho ngươi rồi. kịt quay đầu lại nói, ta hiện tại có thể quỳ xuống cầu hôn. Binh thuốc phụ tử bắt đầu hồn nào cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn, quý xuống, muốn hai đầu gối quỳ xuống. Kích nhìn về phía nữ trợ lý, hai chân đã bắt đầu như nhung ra. Elizabeth bất đắc dĩ cười, nói, ngươi thật là một cái hôn đản, đừng quý xuống, ta rất không ăn cái kia một bộ. Bất quá, bốn người hôn lễ tựa hồ xác thực rất có ý tứ. Mẹ khi cô đẹp trai ở phía sau cử động nhắc tay nói, các ngươi không thể bỏ xuống ta, còn có ta đâu rồi, ta cùng giữ lị cảm tình rất ổn định. Chúng ta vừa mới đã ở hiệp đàm kết hôn công việc. Hàn Nghị cao hứng hư lắm rồi, thật tốt quá, nam cặp hôn lễ, ta chờ không được kiến thức trường hợp như vậy. Vinh thú hỏi, ngươi muốn hay không cũng đổi kịp cùng một chỗ. Chúng ta cũng biết ngươi cùng vạn xạ bà lớn quan hệ rất không tồi. Tiểu Hàn Nghị nhìn về phía lao kia, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hàn Nghị lập tức trở nên co quắp bắt đầu, nói ra, các ngươi chớ nói lung tung, nói gì sai nhỉ? Vương Bác đối với tiểu Hàn vỗ tay phát ra tiếng nói, ngươi nhanh trưởng thành, tiểu nhị Ngươi biết người trưởng thành tại loại này sự tình thượng hội làm như thế nào, đúng không? Tiểu hắn nhì gục đầu xuống nói, ta biết rõ, sau khi trưởng thành sẽ không tính toán rời nhà đi ra ngoài, ta nếu là thật đi chỗ nào, hắn có thể không để ý đến. chương 1268, lại có trộm. Cuối cùng đến, vương bác bọn hắn cái này một đám muốn kết hôn cũng không ít, cùng trên thị trấn nữa gom góp gom góp, cái kia phòng trừng có thể gom góp 10 cặp Vì vậy vốn muốn nhấm nháp giỏi gạo thịnh yến biến thành bọn hắn nhiệt liệt thảo luận như thế nào tổ chức hôn lễ thịnh hội. Dô xem đặc biệt quen mắt, nói ra, ta thực hận không thể mình cũng là độc thân trạng thái. Vợ của hắn sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén cùng dao găm đồng dạng. Vương bác chú ý tới, ngay tại trong nháy mắt, mò gì đại hán trên nó chỉ thấy đổ mồ hôi. Hắn phản ứng ngược lại rất nhanh, tranh thủ thời gian hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng dâu nói ra, như vậy ta có thể lại hướng ngươi cầu hôn một lần, cho ngươi một quả long trọng hôn lễ Cái đó như năm đó ngay cái giống chính là hình thức tiệc cưới đều không tổ chức. Dô lưu nàng dâu thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, ngươi biết, ta không quan tâm cái kia, có thể gả cho ngươi cảm thấy được rất hạnh phúc. Lời này vô cùng đơn giản, nhưng ngữ khí tình thâm ý cắt. Khấu thiên cầm bảo hần tay, nhẹ giọng cưới nói, tương lai chúng ta có thể giống dô lưu vợ chồng như vậy ngọt ngào hạnh phúc, ta liền cho đủ hài lòng. Bảo ẩn vẻ mặt hoảng sợ, thân yêu, chúng ta muốn hòa bình, không cần phải bạo lực, lại càng không muốn bạo lực gia đình Khấu thiến mắt trắng không còn chút máu, còn chưa kết hôn tiểu nhát gan như vậy, ta làm sao sẽ cho ngươi bạo lực gia đình. Đừng tin nữ nhân mà nói kết hôn trước kia nhà của ta thân yêu cũng phải nói như vậy, nhưng hôn sau hoàn toàn không phải chuyện này. Hơn nữa ngươi so với ta thảm, bảo ẩn, khấu thiến có roi ra. Dô lưu nhỏ giọng nói ra. Bảo ẩn ngâm lại sắc thực tuyệt vọng, khấu thiến còn có một tay xuất sắc roi ngừa kỹ xảo. Cơm tối về sau, vương bác muốn buồn ngủ, đây là xa bảng tự động nhảy ra ngoài, sau đó cảnh giới chi tâm đi theo tiểu ti rất nhanh hướng hồ nước phương hướng bay đi. Thấy vậy, Vương Bắc biết có phiền phải đến thăm, liền phóng đại xa bàn nhìn lại. Tại hồ nước phía tây bắc hướng đất liền biên giới, hai chiếc thuyền nhỏ đầu ở chỗ này, có năm sáu người tại trên bờ hút thuốc. Những người này trên cổ đều treo tạo hình phức tạp kính viễn vọng, xem ra giống như là hồng ngoại nhìn ban đêm kính viễn vọng, mà trên thuyền tắc chính là bảy đặc thương. Hai bả trường thương cùng bình thường súng trường bất đồng, nòng súng càng thô, cái đầu rất lớn, cùng súng dọc máy phóng tín hiệu tựa như. Thấy vậy, lão Vương lập tức cả kinh. Nó mưu thân đây là có chuyện gì? Thủ phỉ đến thăm rồi. Dù cho không có cảnh giới chi tâm nhắc nhở, cái kia chứng kiến bọn hắn chỗ mang theo vũ khí, Lão Vương cũng biết bọn hắn nhất định là không có hảo ý, huống chi này sẽ cảnh giới chi tâm nhảy lên cái kia sao kịch liệt. Hắn khẳng định phải thu thập hết cái này nhóm người, nhưng là bọn hắn bây giờ còn đang trên đất bằng, bên này không có lĩnh địa chi tâm quản hạt, không thuộc về hắn khống chế khu vực, hắn ngoài tầm tay với. Bất quá muốn đối phó bọn hắn độ khó không lớn, Lào Vương nghĩ ngĩ sau đó cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Hỏi, hôm nay là trách nhiệm. Sở huyệt thanh âm văng lên, đây là ta, lão đại, làm sao vậy? Vương Bắc nói, người gọi điện thoại triệu tập mấy cái tiểu nhị, đợi tí nữa ta đi qua dẫn đội, giống như trong trấn xuất hiện không nên xuất hiện người, vừa rồi có dân chấn gọi điện thoại cho ta, nói chứng kiến có hai cỗ xe cổ quái xe con hướng hổ hở với đúc EA phía tây bắc mở đi ra, cảm thấy được tốt nhất đi nhìn một cái. Nói chuyện điện thoại xong, hắn lái xe hướng trên thị trấn đuổi, đồng thời trên đường thông qua sa bàn. Đem mắc cạn tại bên hồ hai chiếc thuyền cùng một chỗ kéo vào hồ nước ở phía trong. Chứng kiến hai chiếc thuyền phá nước ra, trên bờ hút thuốc lá vài người sốt ruột rồi, có người kêu lên: "Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra? Thuyền như thế nào chính mình động?" Bên cạnh một người đầu trọc đại hội hạ giọng nói, giờ ít mở miệng tự dọ kẻ tiếp, "Gà vị án, đem ngươi thanh em cho ta phóng điểm nhỏ, ngươi muốn hấp dẫn đến ai tới sao?" Có hai người ném đi tàn thuốc nhảy xuống nước, Phục Lăng suy nghĩ đem thuyền trò kéo trở về. Vương Bắc không muốn quá nhiều bạo lộ chính mình. Hiện tại hai người phải qua đường đích đáy hồ đảo cái độc lớn. Với hắn mà nói cái này rất đơn giản, dùng ngón tay một đảo là được rồi. Hồ nước nhanh chóng trở nên đục ngầu bắt đầu, đúng vậy bóng đêm thâm trầm, vài người căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hồ nước biến hóa, người trên bờ nhìn qua chính là hai người bọn họ tiểu nhị xuống nước sau đi không có vài bước, đột nhiên biến mất. Ép cờ cờ. Cái này ngay đầu chọc đại hội cũng kêu lên, chết tiệt chuyện gì xảy ra. Nhanh đi xuống xem một chút, nhìn xem Lõm Bạ cùng Tony là chuyện gì xảy ra. Trên bờ còn lại mặt khác ba người có chút sợ hãi, vốn là thuyền vô duyên vô cớ phiêu động, đón lấy dưới mình nước đồng bạn không hiểu biến mất tại trong hồ nước. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh niên hoảng sợ hỏi, có thể hay không có quỷ A Đầu chọc đại hội trở lại đạp hắn một ước, máng, ngươi một cái chết tiệt người nhát gan, có cái gì quỷ? Có quỷ khiến nó đi ra cho ta nhìn một cái. Hắn lời nói âm còn không có rơi xuống, hồ nước đống nhiên phát ra dầm một thanh âm văng lên, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái đầu. Trên bờ bốn người sợ tới mức cùng một chỗ trở lại chạy, trong nước người nọ lao đem mặt thượng hồ nước cả giận nói, mẹ nó, các người chạy cái gì? Thật sự là không may, cái này đáy hồ có lò hố. Ta cũng vậy rớt xuống trong hầm. Cái khác rơi xuống nước thanh niên xuất hiện phàn nàn nói. Chứng kiến đây là lúc trước biến mất hai người bằng hưu, chuẩn bị chạy bốn người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn như vậy một trí hoãn, hai chiếc thuyền trên mặt hồ phiêu ra thì càng xa. Như vậy bọn hắn chỉ có thể cởi quần áo ra xuống nước đi bơi lội truy cái này hai chiếc thuyền Vương Bắc muốn chính là cái này hiệu quả, chậm chế vài người thời gian, sau đó hắn tốt dẫn người đuổi đi qua. Trấn lạc nhật hiện tại cảnh lực sung túc, sờ bịt một chiếc điện thoại đánh ra đi, binh thúc cùng Sam tất cả mang theo một người cảnh sát tới đưa tin. Tụ hợp về sau, Vương Bắc lái xe phía trước, một chuyến 6 người chia ra ngồi bà cô xe xe cảnh sát hướng hồ nước phía Tây Bắc mở đi ra. Vương Bắc không thể cho thấy chính mình đối với người xâm nhập vị trí quá mức giải, hắn nói ra, căn cứ báo động tin tức, bọn hắn tiểu dọc theo Tây Bắc mở tại chạy Chúng ta cẩn thận tìm kiếm. Ba cỗ xe xe cảnh sát tách ra, rất nhanh liền phát hiện hai chiếc xe tung tích. Vì tìm được bay vào trong hồ thuyền, hai chiếc xe đèn xe đều mở ra, chiếu ở trên mặt hồ, có ngọn đèn chỉ dẫn, cái kia tìm tìm ra được tự nhiên không khó. Xe cảnh sát Lặng Yên không một tiếng động lái qua đi, thẳng đến trước mặt, thừa kế tiếp ở lại trên bờ thông khí thanh niên mới phát ra được, hắn thấy rõ xe cảnh sát đổ trang sau tranh thủ thời gian hướng trên xe chạy, lái xe đã nghị chạy đi người. Như vậy nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Hai cỗ xe xe cảnh sát theo tiền hậu giáp kích đưa hắn bức ngừng. Binh Thúc cẩn thận xuống xe hỏi, này, ngươi là đang làm gì? Thỉnh xuống xe phối hợp chúng ta điều tra. Trên xe thanh niên Trấn định nói, buổi tối tốt, các vị, ta là một gã người yêu thích câu cá. Các ngươi biết rõ, chúng ta loại người này ưa thích buổi tối thả câu. Nghe nói hồ hờ với đút EA cá lấy được rất nhiều, cho nên đặc biệt đến xem nhìn. Vậy ngươi chứng kiến xe cảnh sát chạy cái gì? Binh Thúc tiếp tục hỏi. Thanh niên cười khổ nói Ta không biết nơi này là hay không cho phép buổi tối thả câu, cho nên vì để tránh cho phiền thoái, ta liền cho muốn tránh đi các ngươi. Vương Bắc đem đèn tin hoặc chiếu hướng trên hồ, mặt nước gợn sóng nụn nhạo có thể chứng kiến hai chiếc thuyền bóng dáng nhưng nhìn không tới cái kia năm cái nhảy vào trong nước lao thuyền người. Hắn biết do những người này phát hiện cảnh sát sau liền lặn vào trong nước rồi, muốn thu thập bọn hắn rất đơn giản, hắn cho sở hịt bọn người xử một cái ánh mắt, bọn hắn cùng một chỗ đem ngọn đèn nhắm ngay mặt hồ, xem bọn hắn có thể ở dưới nước nghẹn bao lâu Tới 254 chương 1269 Mắt vũ trụ Rất nhanh, đã có người chịu không được theo trong nước ló đầu ra đến Binh thúc dùng thanh niên điều khiển bản bước bàn tay Nghiền ngẫm nhìn xem hắn nói Đến, tiểu tử, nói cho ta biết dưới nước xuất hiện cái kia là cái quái gì Thanh niên có lẽ hay là con vịt chết mạnh miệng Nuốt nước miếng nói ra, có thể hay không, có phải hay không là thủy quái Binh thúc vừa trứng mắt, cả giận nói, còn dám cho ta giả ngu Có tin ta hay không đưa hắn ném tới trong nước đi Thanh niên đã giật mình, dơ tay lên nói, đừng làm như vậy, ta không biết bơi, xem tại thượng đế phân thượng, đừng đem ta ném tới trong nước đi, ta sẽ bị chết đối. Nói, các người rốt cuộc đến làm gì vậy hay sao? Phu phù, phu phù, trước sau lại có vài cái đầu theo trong nước sông ra. Vương bác bọn người lấy tay điện chiếu của bọn hắn, hô, các người đang làm gì đó? Cúp cho ta đi lên. Gã đại Hán đầu chọc cùng bốn thanh niên trước sau bỏ lên, sờ huyệt nhỏ giọng nói, lão đại, làm sao ngươi biết trong nước còn có người hay sao? Thực là cao thủ Vương bác chỉ chỉ bên hồ đá ngầm nói bởi vì ta thấy được những quần áo này tại bên hồ muốn cây y phục xuống ngoại trừ xuống nước còn có thể làm gì vậy. Sơ Vi theo hắn ngọn đèn xem xét quả nhiên thấy trên tảng đá thả một ít quần áo liền bội phục nói lao đại ánh mắt của ngươi thật là tốt ngăn chặn gã đại Hán đầu chọc bọn người Vương bác hỏi các ngươi buổi tối đến làm gì vậy hay sao gã đại Hán đầu chọc khách khi nói chúng ta là đến buổi tối thả câu người biết đối với người yêu thích câu cá mà nói Buổi tối thả câu đúng vậy. Đã thành, nói dối trước kia phiền thoái các ngươi trước thông cũng tốt, các ngươi lưu lại canh chừng cái kia tiểu nhị nói các ngươi là tới ban đêm lặn, đến ngươi tại đây lại thành buổi tối thả câu." Vương Bác cười lạnh các ngang hắn lời nói. Gã đại hán đầu chọc vẻ mặt tan được thị biểu lộ, trong nội tâm thầm mắng trên bờ tên kia không đáng tin cậy, ai cở mở nở buổi tối đến bơi lội. Bất quá hắn ngoài miệng biến hóa rất nhanh, "Ức ức, đương nhiên đương nhiên, ta còn chưa nói hết đâu rồi, ngoại trừ buổi tối thả câu, chúng ta cũng ưa thích bơi lội." Bởi vì buổi tối có ánh mặt trăng, ánh mặt trăng tắm cũng không tệ hướng thụ. Như thế nào, chuẩn bị hấp thu ánh mặt trăng đắc đạo thành tiên. Vương Bác lại lần nữa cười lạnh, ta mới vừa rồi là thuận miệng nói, các người cái kia tiểu nhị trên thực tế nói rất đúng đi qua nơi này, chứng kiến trong hồ có hai cái không có co chủ nhân thuyền, đã nghĩ lao nhìn lại xem chuyện gì xảy ra. Gã đại hán đầu trọc giận dữ, lần này hắn đã có kinh nghiệm, ngập miệng không nói thêm gì nữa. Binh Thúc là chuyên nghiệp thẩm vấn nhân tài, đối phó những này mũ không phải thủ Hắn chỉ là ngay đe dọa tăng thêm tâm lý tê công trên bờ thanh niên kia tiểu chiêu đái. Hắn cầm hai bả trường quản súng săn cùng một khẩu súng đi tới nói ra, "Lão đại, bọn họ là nghĩ đến trộm săn xếu mạo, nhưng cái thứ này là số danh rõ ràng kẻ trộm." Chứng kiến hắn cầm giấu trong xe súng, gã đại hán đầu chọc bọn người tiểu phát rắc không ổn, đợi nghe xong hắn lời nói, những người này lập tức tin tưởng chính mình một phương đại thế đã mất, chạy đi bỏ chạy, một người trong đó trong chớp mắt lại nhảy xuống nước. Vương Bắc không đi truy, hắn cười nói, "Các ngươi chạy à?" Dùng sức chạy, ta xem các ngươi chỉ mặc đồ lót có thể chạy đi nơi đâu. Đừng trách ta không có thông chi các ngươi, hoàng gia thượng con muội đúng vậy quá nhiều. Nói xong, hắn mở ra xa bàn, thân thủ bắt lấy trong hồ thanh niên kia cổ chân đưa hắn hướng trong nước kéo. Thanh niên rầm rầm uống tốt mấy ngụm nước, chờ hắn buông tay ra sau tranh thủ thời gian hoảng sợ chạy lên bờ tới gọi nói, có thủy quái. Thật sự có thủy quái. Vừa rồi có người ở trong nước kéo chân của ta. Sơ Huệ đi lên phóng đảo hắn, lấy tay quòng tay đưa hắn khảo bắt đầu bắt được trong xe cảnh sát. Thanh niên ý vị dãy rủa, "Thật sự có thủy quái, ta dám thẻ ta không có nói sai, trong hồ có nước quỷ a." Sở Huy không kiên nhẫn cho hắn một quyền, máng, câm miệng ngu xuẩn, nhìn các ngươi bình thường làm bao nhiêu chuyện xấu, ngay thủy quái đều muốn lộng chết các ngươi." Còn lại bốn người cũng chạy không được, bọn hắn trần trụi chân tại bên hồ chạy, bên hồ cũng không phải là bờ biển, không, có bãi cắt chỉ có xa đá sỏi, chạy không xuất ra rất xa tiểu tấn bọn hắn kêu thảm thiết không thôi. Vương bác bọn người nhàn nhã lái xe theo ở phía sau, đợi cho bọn hắn chạy không nổi rồi đã đi xuống xe đưa bọn chúng cầm tay bắt đầu. Cùng ôm cây đợi thỏ không sai biệt lắm, không chút nào tốn sức đem bốn người toàn bộ bắt hết. Hai chiếc thuyền cũng bị kéo dài tới trên bến tàu, Vinh Thúc cùng Sở Huệ đi tìm tòi trên thuyền mấy cái gì đó, sau đó mang theo Vương Bắc lúc trước chứng kiến cái kia hai cái cùng đạn hỏa tiễn máy phóng tín hiệu tựa như quý danh thương đi trở về. Đây là súng lưới, chuyên môn dùng để bắt to lớn cầm loại, nhìn đằng sau tại đây hợp với một tấm lưới, bóp cò chọn dùng khí áp động lực, có thể đem cái này tấm lưới phun ra đi. Sơ bịt đối với hắn giải thích nói, ngoại trừ súng lưới, cái này nhóm người còn chuẩn bị súng gây mê, vương bác trở mình nhìn một chút trong nội tâm giận ẩn dữ, mẹ nó nếu không cảnh giới chi tâm nhắc nhở, hắn ngay nhà mình xếo màu như thế nào không thấy cũng không biết. Hắn lại để cho binh ca đi thẩm vấn 6 người, nhất định phải tra ra là ai muốn mua đi hắn xếo màu. Đáng tiếc 6 người ở điểm này là xuyến qua thay cho, bọn hắn ấn định không ai muốn mua đi xếo màu, chỉ là cảm giác được loại này chim tại New Zealand rất hiếm thấy, khẳng định có rất nhiều giữ tại người mua. Cho nên mới đến trùng săn. New Zealand nghiêm cấm sử dụng tra tấn thủ đoạn tiến hành bắt cung, cho nên dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng một ít vụ án không đầu mối, như lần này không thể cha ra chân tướng, chỉ có thể đưa bọn chúng đưa vào trong ngục giam thẩm tháp sự tình. Chuyện này phát sinh lại để cho Vương Bắc bắt đầu cảnh giác lên, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hiện tại hắn tương đương ôm trong lòng một cái hòa thị bích, chấn lạc nhật bên trong chim quý hiếm dị bảo nhiều lắm. Dế hoè tạ khổng lô, vị làm, cá phổi, chim tạ ca, New Zealand thằn nọ đồn. Đồ Chúng đều thuộc về bảo vệ tính sinh vật, khẳng định có không ít người tại đánh chúng chú ý. Mặt khác, trong mục trường cựu bò cùng gà vịt ngồng cũng rất có giá trị, trong sân thú có một đoàn giá trị con người rất cao tuấn mã, còn có thú lùn, chim mẹ mù. Bị trộm sau khi rời khỏi đây đều có thể bán một số tiền lớn. Hắn cho rằng chấn lạc nhật hiện hữu giám sát và điều khiển hệ thống không đủ tiên tiến, nhưng là chỉ dựa vào chính mình đến đầu tư, cái kêu tiếp tục lắp đặt cả mạ giặt cũng không còn ý nghĩa, cũng không thể đem tất cả nơi hẻo lánh đều cài đặt cả mạ h Loại tình huống này, phụ trách internet cùng điện tử khu vực nền tảng cắt cho hắn đưa ra một cái đề nghị, người có thể mua sắm một loại hoàn toàn mới giám sát và điều khiển khu vực nền tảng, động viên toàn bộ chấn sử dụng bộ này hệ thống, như vậy từng nhà lắp đặt cả mạ giáp, xe tải giám sát và điều khiển nghi đợi đều nhưng cho là chúng ta sử dụng. Vương Bắc cảm thấy hứng thú hỏi, cái này giám sát và điều khiển khu vực nền tảng cùng hệ thống gọi là gì? Mắt vũ trụ, là tập đoàn ở rổ tỉnh tệ lẽ có muốn nghỉ cả tỷ đẩy ra giám sát và điều khiển khu vực nền tảng. New Zealand cũng có thiết bị đầu cuối tiến hành đem bán các tơ giới thiệu với hắn bắt đầu cái gọi là mắt vũ trụ Đây là một hạng hoàn toàn căn cứ vào băng thông rộng võng hình vẽ viễn trình giám sát và điều khiển chuyển tổn trữ quản lý tăng giá trị tài sản nghiệp vụ nên nghiệp vụ hệ thống lợi dụng không chỗ không đạt 4G internet cùng băng thông rộng wi-fi đem phân tán độc lập hình vẽ thu thập điểm tiến hành Network thực hiện vượt qua khu vực phạm vi lớn trong thống nhất giám sát và điều khiển thống nhất tổn trữ thống nhất quản lý tài nguyên cộng hưởng Vì tất cả ngành sản xuất quản lý người quyết định cung cấp một loại hoàn toàn mới, trực quan, mở rộng thị giác cùng thính giác phạm vi quản lý công cụ, đề cao hắn công tác tích hiệu. Nói cách khác, chỉ phải cái này khu vực nền tảng bắt đầu vận hành, cái kêu tất cả căn cứ vào khu vực nền tảng mà diễn sinh ra tới hệ thống có thể đem chính mình thu thập đến tin tức truyền lại trở về, thực hiện thống nhất quản lý. Tới 254, chương 1270, xào trá Cái này khu vực nền tảng mở rộng khó khăn thì phải là bị cho rằng dễ dàng xâm phạm người tư ẩn quyền bởi vì hệ thống là theo cả mạ giặt liên tuyến trên lý luận mà nói chỉ cần có nó kiểm tra đo lường đến vận hành trong cơ khí có ca mạ giặt cái kia cả mạ giặt nhìn qua cùng quay chụp đến tràng cảnh đều bị nó lấy ra nếu mọi người điện thoại cũng lắp đặt cái này hệ thống cái kia điện thoại quay chụp đến mấy cái gì đó đều sẽ xuất hiện tại trên bình đài, ví dụ như nếu ai cao hứng đến quả trò chuyện khu vực nền tảng thiết bị đầu cuối thượng cũng là có thể nhìn qua Vương Bắc cảm giác được đây không phải vấn đề lớn Chỉ cần không mọi người điện thoại lắp đặt cái này hệ thống không là được rồi sao? Cutter gật đầu nói, đây là, nhưng điện thoại ca mạ giặt mới được là hiện tại toàn cầu rộng nhất đích giám sát và điều khiển hệ thống điểm. Như thế, trấn lạc nhật cơ hồ ở đâu đều có người, mà đầu năm nay hai hội không có điện thoại thông minh đâu này. hắn tại hóa đơn thanh toán thượng cho Cutter ký tên, lại để cho hắn đi xử lý mắt vũ trụ giám sát và điều khiển hệ thống chuyện này. Tháng 7, Thu Ý càng phát ra dày đặc, hết va bụng cũng càng lúc càng lớn. Ba phụ cùng bác Ngô mỗi ngày đối với máy tính, bởi vì bọn họ báo một cái chiếu cố phụ nữ có thai lớp vấn luyện, máy tính đầu tiến hành internet giảng bài. Vương Bác cảm giác được thứ này căn bản không dùng, bất quá xem nhị lão như vậy hào hứng bừng bừng, Eva cũng không phản đối nhiệt tình của bọn hắn, cho nên hắn tựu mừng rỡ xem bọn hắn bận việc. Trung tuần tháng 7, một cái tin tức tốt xuất hiện, thì phải là trấn Lạc Nhật cùng trấn Tạ hỷ tỷ cũng trấn thông chi ra rồi, Ủy lệnh tổng chính phủ đồng ý đem hai tòa thôn trấn kết hợp cùng một chỗ. Cái này ý nghĩa Chấn Tạ hỷ Tỷ gia đình có thể hưởng thụ cùng Chấn Lạc Nhật cư dân đồng dạng phúc lợi, hai chấn trụ hộ muốn chọn tiến hành kết hợp. Đối với Chấn Lạc Nhật mà nói chuyện này trăm lợi mà không một tệ, Vương Bắc thậm chí không cần thêm vào chi cư dân phúc lợi, bởi vì Chấn Tạ hỷ Tỷ đã không có mấy nhà hộ gia đình. Kể từ đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem Chấn Tạ hỷ Tỷ một ít cũ kỹ kiến trúc rời đã tới. Phương diện này hắn có một chút kinh nghiệm, lúc trước vì đem tiệm bán dụng cụ về ngựa đem đến thôn trấn đến, hắn liên lạc quá lớn hình chuyện nhà công ty. Không cần phải nói lần này còn phải là những này to lớn chuyển nhà công ty đến thao tác chuyện này, hơn nữa quy mô muốn càng lớn, ố mạ dạ mạ thành chuyển nhà công ty nhưng không làm được, hắn theo ột lần cùng nghèo lỉnh tổng tiến hành qua sàng chọn sau, cuối cùng nhất tại ột lần tuyển một nhà chuyển nhà công ty. Đang chuẩn bị rời, một chút phiền thoái sự tình đến thăm. Vương Bác là đang dùng cơm thời điểm đụng phải do bớt chấn trưởng, hắn lúc ấy không nhận ra đối diện đi tới béo lao đầu, trực tiếp đi qua sau nghe được đối phương tiếng la, Vương Trấn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Người lạ. Là... Vương Bác dò xét hắn, sau đó ngạc nhiên hỏi, Hãy do bất chấn trưởng. Đúng vậy, cái này mập mạp, tiểu lao đầu chính là hắn đã từng đối thủ một mất một còn do bất chấn trưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách hắn liên hợp sở mít cảnh trưởng nghiêm phong Trấn tạ hỷ tỷ hàng nhái âm nhạc nhà xưởng phải có hơn 4 năm thời gian. Lúc ấy bởi vì hàng nhái âm nhạc nhà xưởng, Trấn tạ hỷ tỷ ban lãnh đạo cơ hồ bị cả suy sụp rồi, cảnh trưởng bị đưa vào ngục giam hiện tại còn chưa có đi ra Do bất chấn trưởng tác chính là trực tiếp rời đi thôn chấn. Vương Bắc cũng phải gần đây mới biết được, do bất chấn trưởng không tại trấn Tạ hỷ Tí đều đã nhiều năm rồi, hai năm trước chấn trưởng là do phó chấn trưởng đại lý. Năm trước cả nước tổng tuyển cử, trấn Tạ hỷ Tí bị triệt tiêu xây chấn tư cách, không cần tiến hành chấn trưởng tuyển cử, phó chấn trưởng cùng mặt khác công vụ nhân viên chẳng khác nào thất nghiệp. Ở chỗ này chứng kiến hồi lâu không thấy, bộ dáng đại biến do bất chấn trưởng, hán mỉm cười nói, "Này, ngươi hảo, ta nên ngươi xưng hôi như thế nào?" Do bất Dựa theo trước kia xưng hô là được, do bất chấn trưởng, cảm thấy được cái này xưng hô thế này rất khá tốt. Tiểu lao đầu cười hì hì nói. Vương Bắc nói ra, cái này thích hợp sao? Ngươi có lẽ hay là chấn trưởng sao? Theo ta được biết, thật lâu trước kia ngươi tiểu thoát ly cái này cương vị rồi, ngươi rời đi chấn tạ hỉ tỷ đi nơi nào? Đi đi đâu cái thành phố lớn đúng không? Dù sao ngươi có tiền Hắn thật đúng là đạ đoàn đúng, do bất chấn trưởng lúc ấy sợ bị điều tra liền mang theo những năm này dựa vào nhà xưởng hàng nhái làm đến tiền đi đù nở đỉn, tại đó qua nổi lên thư thích về hưu cuộc sống. Bất quá những sự tình này hắn không biết nói cho Vương Bác, tránh nặng tìm nhẹ nói, ta đi xử lý mặt khác công tác, trên thực tế ta y nguyên có lẽ hay là chấn tạ hỷ tỷ chấn trưởng. Vương Bác tiếc nuối nhún nhu mai, nói ra, thật có lỗi, theo ta được biết không có chấn tạ hỷ tỷ rồi, cái chấn này đã muốn theo New Zealand trong lịch sử biến mất. Nghe nói như thế, do bất chấn trưởng bạo tính tình lại tái phát, Ánh mắt của hắn trở nên hung ác bắt đầu, cả tiếng nói, chết tiệt Trung Quốc tiểu tử, người nói cái gì? Vô luận như thế nào, chấn tạ hỷ tỷ là hắn sinh ra cùng lớn lên địa phương, hắn vì chỗ đó hiệu lực vài chục năm, đối với thôn trấn sung mãn cảm tình. Lời nói ra mồm cái láo điểm mà nói chấn tạ hỷ tỷ đã từng giống như con của hắn đồng dạng, đáng tiếc đứa con trai này bị bóp chết rồi, đương làm có người nói ra chuyện này thời điểm, hắn tự nhiên sẽ sinh khí. Bất quá do bất là thành thục chính trị ra, ngắn ngủi phẫn nộ về sau. Hắn một lần nữa trở về bình hàn. Vương bác hỏi, "Ta không muốn lại kích thích ngươi, chuyện đã qua tiểu khiến nó đi qua đi. Ngươi tới đến trấn Lạc Nhật làm gì vậy?" "Du lịch." "Ta đây chúc ngươi đường đi vui sướng." Hắn là cái yêu ghét rõ ràng người, không phải chính trị ra, không có cách nào khác đối mặt loại này đối thủ một mất một còn còn có thể bảo trì tâm bình khí hòa, loại tình huống này, hắn quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp rời đi. Do bất lại ngăn cản hắn, nói ra, "Này, Vương trấn trưởng, ta không phải đến du lịch." ta là tới xử lý chính sự, cũng phải một ít công vụ. Vương bác nhớ mày nhìn về phía hắn, theo nét mặt của hắn ở bên trong, trong lòng của hắn đã nhận ra một ít không đồ tốt. Do bất phối hợp nói, đây là, một ít công vụ, hai cái thôn trấn muốn xác nhập, với tư cách trấn tạ hỷ tỷ trấn trưởng, ta có một số việc phải cùng ngươi tiến hành giao tiếp. Cảm ơn, nhưng ta cho rằng cũng không cần. Vương bác hảo không khách khi nói. Do bất nhìn xem hắn nói, ước ước, ngươi có thể không cần, có một số việc ta lại cần. Nói ví dụ như Ngươi muốn theo chúng ta thôn chấn rời đi một ít gì đó Điều này cần trả giá điểm một cái giá lớn a Vương Bác dự cảm trở thành sự thật Hắn cười lạnh nhìn về phía Gio Bớt Nói, cái gì một cái giá lớn Gio Bớt nói ra, Bù Tơ Lì khẳng định rất khó chịu Cả bèn bạ gì S có tờ tạ Lễ hội mùa hè Hội trợ dùn sần phùn sần e à cùng lễ lao động cuối tuần Những kiến trúc này đều là tổ tiên của chúng ta Dùng mồ hôi và máu kiến thiết mà thành Giữ gìn chúng lại tiêu hao chúng ta rất nhiều tài lực Vương Bác cười ha ha nói Như ngươi vậy để cho ta rất xem thường ngươi, do bớt, ngươi là đến chơi sỏ lá hay sao? Do bớt rào hoặc gửi, nói, không, không phải chơi sỏ lá, ta chính là tới lấy trở lại chúng ta nên được mấy cái gì đó, ngươi không biết cự tuyệt ta, đúng không? Vương bác chỉ vào héo lỉnh Tổng Phương hướng nói, làm ra cũng chấn quyết định không phải ta, mà là ở đâu các nghị viên, ngươi muốn đền bù tổn thất đi tìm bọn họ muốn à, ta còn muốn muốn đền bù tổn thất nhỉ Do bất nói ra, ngươi vì cái gì không nghe nghe ta muốn cái gì đâu này? Vương bác hỏi Ngươi muốn cái gì? Do bất dựng thẳng lên một ngón tay nói, rất đơn giản, 100 vạn nở z giờ, ngươi chỉ cần cho ta. Ta nói ngươi lấy được tìm hội nghị mướn, tìm ta không dùng, thuận tiện giúp ta cũng vậy muốn lên 50 vạn, vì tiếp tục giữ gìn cùng bảo dưỡng trấn tạ hỷ tỷ những kia cũ kỹ kiến trúc, ta phải tốn không ít tiền nhỉ. Lão vương nói xong, mặc kệ do bất phản ứng tiểu nên ngang rời đi. Tới 254, chương 1271, an bạn. Buổi chiều vương bác trở về đi làm. Tiếng đập cửa văng lên, hắn ngẩn đầu tiểu thấy được do bất chấn trưởng cái kia trương làm cho người sinh ghét mặt. Tuy nhiên trước kia cùng người này xung đột lợi hại, trên thực tế từ lần trước nhìn qua tan hoang chấn tạ hỷ tỷ sau, hắn đã muốn tha thứ đối phương đối với chính mình làm dễ dàng qua những sự tình kia. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là có một cái khác tiểu trấn muốn dẫm phải chấn lạc nhật quật hởi, cái kia vương bác hội chọn dùng càng cấp tiến cách làm, hắn thậm chí sẽ ra tiền mời sát thủ xử lý mới tiểu trấn chấn, chấn trưởng. Trấn Lạc Nhật đem Trấn Tạ Hỉ Tỷ hiện có duy nhất còn có chút giá trị cũ kỹ kiến trúc rời tới, trong lòng của hắn hơi có chút không có ý tứ. Nếu như do bất không có trên đường rời đi Trấn Tạ Hỉ Tỷ, mà là một mực đợi tại đó, như vậy Vương bác nguyện ý cho hắn đền bù tổn thất. 100 vạn NZ giờ không nhiều lắm, hắn bán cho Trung Đông thổ hào đám bọn họ gái kia chút ít bỏ được giống, có chút giống đặc biệt ưu tú, một chỉ muốn 100 vạn. Đúng vậy do bất nhất rất không có trùng sớm rời đi rồi, hắn căn bản không có đem Trấn Tạ Hỉ cho rằng con của mình. Mà là cho rằng một cái vơ vét của cái công cụ, phát hiện vô pháp dùng cái này kiếm tiền sau, hắn tựu xem như cục diện rồi rắm đồng dạng đem nó từ bỏ. Đây là vương bác đặc biệt ghét một điểm, hắn cũng phải chấn trưởng, đối đại thôn trấn nên vậy là dạng gì cảm tình cùng thái độ hắn nhất thanh nhị sở. Tựa như đều là do mẹ nữ nhân, yêu chính mình hài tử nữ nhân, tuyệt đối xem thường những kia vì mình hưởng thụ mà vứt bỏ hài tử nữ nhân. Do bất ngược lại thẳng thắn thành khẩn, hắn nói ra, ta biết rõ ngươi rất chán ghét ta, vương chấn trưởng, nhưng cần gì chứ Hiện tại ngươi là người thắng, ngươi đã muốn thắng, vì cái gì còn như vậy Hà khắc đối đại ta đâu này? Tựa như ngươi nói, chấn tạ hỷ tỷ rời khỏi New Zealand lịch sử rồi, Trấn lạc Nhật đã trở thành quốc gia này một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới, ngươi thật giống như một bình tinh, cả nước cao thấp cũng biết ngươi, vương bác vương chấn trưởng. Ta đâu này? Ta giống như là một đoàn giác rưởi không có người hội nhớ rõ ta là ai. Như vậy ngươi không biết là cho ta một chút bồi thường lán nên vậy đấy sao? Ngươi nên vậy giúp đỡ ta, không phải sao? Vương bác nổ nước miếng, nói, thật là lưu manh lo gì? Do bớt, ngươi hiểu được tính tình của ta, đừng ép ta, ngươi bây giờ có thể chính mình đi ra ngoài, đợi cho ta động thủ, vậy ngươi chỉ có thể bị đánh ra. Do bớt nói, ngươi không sẽ động thủ, ngươi không biết ẩu đả một cái lao nhân, ta sẽ giải thích ngươi, vương chấn trưởng. Lao vương nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi có lẽ hay là không đủ hiểu do ta, ta bình thường không ẩu đả lao nhân, nhưng ta thích ẩu đả lao hôn đảng. Bị như vậy liên tục châm trọc cùng vũ nhủ do bất căn bản không quan tâm. Hắn kéo ra cái mùi nói ra, đi thẳng vào vấn đề nói đi, vương chấn trưởng, nếu như ngươi nguyện ý cho ta bồi thường phí, ta đây rất thích ý giúp ngươi. Ta không biết cho ngươi bất luận cái gì tiền, ta cũng vậy không cần ngươi bất luận cái gì giúp đỡ. Vương bác không kiên nhẫn nói, hắn thật sự không thể tưởng được do bất có thể trợ giúp hắn cái gì, chấn tạ hỉ tỉ những kia cũ ký kiến trúc quyền sở hữu đều là thôn chấn, không thuộc về bất luận kẻ nào. Như vậy, đương làm hai cái thôn trấn xác nhập. Chẳng khác nào chúng cũng phải thuộc về chấn lạc nhật rồi, vương bác có quyền hạn xử lý chúng. Do bất hỏi, ngươi thật sự không muốn đáng thương một lần ta lão nhân này ra sao? Vương bác cười nói, lúc trước ngươi chỉ huy người đến hãm hại chấn lạc nhật thời điểm, cũng không có nhìn ra ngươi cần đáng thương. Do bất gật gật đầu không có nói cái gì nữa, hắn đi tới, hai tay bắt lấy bản công tác, một đầu đụng phải đi lên. Hắn làm như vậy rất là đột nột, lao vương vẫn còn buồn bực hắn tới làm gì vậy nhỉ Chứng kiến hắn cầm đầu hướng chính mình trên mặt bản đụng Vương Bác Sắc thực lại càng hoảng sợ, lao nhân này đầu góc có vấn đề a? Cái này là muốn gặp trở ngại tự sát. Vô ý thức, hắn tranh thủ thời gian đứng lên kêu lên, "Này, ngươi điên rồi sao?" Do bất đụng cái bàn khí lực đúng vậy đủ đủ, chỉ đụng một chút, trán của hắn đã bị đụng ra một đạo giữ tận miệng máu, máu tươi lập tức trôi nửa bên mặt. Hắn mặc kệ Vương Bác phản ứng, đánh về sau liền thất tha thất thểu ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên hô, "A, cứu mạng." Vương chấn trưởng nổi điên rồi, "Cứu mạng." Vương chấn trưởng muốn giết ta. Elizabeth đang muốn cho vương bác đưa văn bản tài liệu, nàng đi tới cửa liền cùng do bớt đánh cho cái đối mặt, đột nhiên chứng kiến như vậy cái máu me nhảy mùa đầu, đem nàng sợ tới mức một hồi thét lên. Bên cạnh văn phòng kịch nghe được nàng thét lên lập tức chạy ra, quắc, xạ, làm sao vậy? Do bớt đâm vào trên người hắn, hoảng sợ kêu lên, vương trấn trưởng muốn giết ta, báo động, mau báo cảnh sát, cứu cứu ta. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi bộ dạng, kinh sở, sau đó vương bác đi ra, hắn hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì? Vương Bắc biết rõ do bất ý định, lao ra hỏa muốn chơi khổ nhục kế nì. Hắn không có ngờ tới đối phương hội làm loại này ti tiện thủ đoạn, này sẽ có chút tâm loạn như mà, liền khua tay nói, chính hắn đụng phải ta bàn công tác, đưa hắn đi bệnh viện, lại để cho y ca cho hắn băng bó một chút, sau đó trục suất Toàn bộ New Zealand chấn trưởng, thì hắn có như vậy khí phách, cái này mảnh thổ địa là của hắn tài sản riêng, hắn muốn khu trục ai có thể khu trục ai. Do bất lại không như vậy thuần theo, hắn xem kịch muốn động thủ, tiêu hướng dưới lầu chạy tới Một bên chạy một bên têu to, cứu mạng A. Cứu mạng A. Vương Trấn trưởng muốn giết ta. Kịch trở lại đuổi theo hắn, kêu lên, đi ra vài người, đem cái này kẻ điên bắt lại cho ta. Lập tức, bên cạnh văn phòng lao ra hai người, không nói hai lời, đi lên bắt được do bớt, kịch sẽ rách nhất quyển giấy vệ sinh cho hắn trà lao trên mặt màu tươi. Do bớt dây dùa. đúng vậy cầm lấy hắn chính là hai cái tiểu tử, đằng sau dô lưu cùng bình thúc cũng đi ra, bọn hắn lại càng lực lớn vô cùng, đem do bớt chế ngự thành thành thật, thật. Đợi cho kịt đem trên mặt hắn huyết lao sạch sẽ sau, vài người kỳ quái, do bất cái chán có tím xanh sắc dấu vết cái này đúng vậy, đúng vậy cũng không có vết thương. Binh thúc cầm khối máu me nhảy mùa khăn tay hít hà, lắc đầu nói, đây là máu động vật, mùi quá nặng. Vương Bắc tức giận đến không được, lao ra hỏa này hay là đang cùng hắn chơi mưu kế đâu rồi, nếu hắn thực cam lòng tự mình hại mình, hắn còn bội phục lao đầu tinh khiết đàn ông, kết quả ngay tự mình hại mình đều không bỏ được. Cho ta làm ra đi. Hắn mặt tâm Lại để cho bảo vệ cho ta xem tốt hắn, đừng làm cho hắn đi vào nữa rồi. Bên ngoài như vậy huyên áo, rất nhiều văn phòng mọi người đi ra, kể cả hắn y. Hắn y nhận ra do bớt, kinh ngạc nói, do chấn trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? kịt kinh ngạc nói, a lão nhân này không phải kẻ điên, là chấn trưởng. Chấn tạ hỷ ti tiền nhiệm chấn trưởng. Hắn y lời ít mà ý nhiều giới thiệu xuống. Do bớt nói ra, quan cha xét, ngươi ở nơi này ta an tâm, ngươi phải giúp ta làm chứng chấn lạc nhật chấn trưởng vương bác cậu đà lao nhân. Hắn ý nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía vương bác, lao đại, ngươi thực làm như vậy. Vương bác cười lạnh nói, ngươi cảm giác được ta là loại người này sao? Hắn nhỉ vô vô do bớt bả vai nói, không phải, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn đánh hắn lời nói, đánh hung ác điểm, ta tại Trấn tạ hỷ tỷ thời điểm được hắn rất nhiều ăn hiếp, cái này lao vô lại. Tới 254, chương 1272, đùa giỡn, rất nhanh. Vương bác giải thích hạn nghỉ vì cái gì xưng hô do bất vì lao vô lại hắn xác thực là cái vô lại đằng sau một tuần hắn hắnỉu đợi tại trấn lạc Nhật chính phủ lâu bên ngoài giống như thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dính lên vương B bác nhất định phải tìm được đền bù tổn thất tiền Vương B bác không có khả năng cho hắn lao đầu vận dụng các loại thủ đoạn bắt đầu đầumị trang mình đã bị hãm hại ví dụ như hắn hướng ký túc xá ở phía trong sông Nếu là có bảo vệ ngăn chờ hắn hắn hội làm bộ bị bảo vệ hậu đà sau đó sẽ nát huyết túi vậyy lên người nằm trên mặt đất không độc đậy Lại ví dụ như, hắn hội lôi kéo qua trải qua du khách cùng người qua đường, lập các loại nói dối để chứa được ủy khuất cầu đồng tình. Vương Bắc quả thực chịu phục rồi, hắn đối với hắn nì nói ra, lao ra hỏa này thật sự là do bớt. Như vậy vô lại người hội là một cái chấn trưởng. Còn làm vài chục năm. Hắn nì thở dài, ngươi biết hắn cái này chấn trưởng là như thế nào lên làm đấy sao? Vương Bắc lắp đầu. Hắn nì nói ra, vốn cùng hắn cạnh tranh còn có một tên lạc rẽn mài cơ người tốt, hắn tại trấn tạ hỷ tỷ càng có vọng Nhưng ngay tại tuyển cử trước kia, do bất nói hắn câu dẫn mình thê tử, hơn nữa lấy ra hắn và thê tử cùng một chỗ ảnh trụ. Thế này cỡ vô pháp giải thích, cảm thấy thẹn rời đi, cứ như vậy hắn thành trấn tạ hỷ tỷ chấn trường. Về sau mỗi một nhâm cùng hắn tranh cử người, đều bị hắn rội nước bẩn, cứ như vậy, hắn làm chấn trưởng Vương bắt trận mắt há hốc mồm, cái này đều được. Hắn nỉ nhún nhún vai nói, đã từng ta cũng vậy cảm giác như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này là sự thật một tuần sau Do bất không riêng tại ký túc xá làm ở Mỹ, còn muốn đi biệt thự của hắn tiến hành náo. Như vậy Vương bác không thể nhịn được nữa, hắn đem thủ hạ người Triệu tập lại, nói ra, như thế nào mới có thể thu thập lao bất tử kia hồ đảng. Ta nhanh điên rồi. Phụ trách công tác bảo an Zolu càng phát điên, ta đã điên rồi, cái này tử lao đầu vậy mà nói ta cưỡng gian hắn tiểu nữ nhi, vì thế vợ của ta thiếu chút nữa không có giết chết ta. Hàn Nghị dứt khoát lưu luôn nói, đừng cùng hắn náo loạn, đưa hắn cưỡng chế tính đuổi ra trấn Lạc Nhật ta, lão đại Ngươi có thể chế định một phần trấn Lạc nhật không chào đón nhân danh sách Phàm là lên phần này danh sách người về sau hết thể không cho phép tiến vào trấn Lạc nhật Vương Bắc gật gật đầu chủ ý này có thể thực hiện hắn lại để cho hết Lisa bếp lập tức trở về chế tác cái này văn bản xếp đặt thiết kế danh sách cách thức sau đó đem do bức ảnh chụp cùng tính danh xếp vào trong đó phía dưới viết nguyên nhân dán hồ đến thôn trấn các tuyên truyền kênh đi binh thuốc phụ tử dùng bạo lực thủ đoạn đem láo đầu trói lại nhét vào trong xe sau đó khai ra thôn trấn sau đưa hắn ngăn trở ở bên ngoài Vương bác mang theo tráng đinh xuống xe, vung ra tráng đinh sau hắn chỉ vào do bớt nói, nghe, hiện tại bắt đầu có gan ngươi sẽ thấy bước vào lao tử địa bàn Ngươi cũng biết, đây là ta tư nhân thổ địa, ngươi chưa ta cho phép tiến vào mà nói chó của ta có thể cắn chết ngươi. Tráng đinh phối hợp lộ ra sắc bén hàm răng, hung ác theo dòi hắn giống kêu lên, vông vông vông. Một chiêu này thật sự chế trụ do bớt, vương bác bọn người sau khi rời đi để lại tráng đinh. Chó ngao theo sau do bớt, hắn vừa muốn đi vào thôn chấn khu vực, tráng đinh lập tức nào tới? trực tiếp đưa hắn bước lui. do bất là vô lại, lại không phải không sợ chết kẻ điên, hắn sợ hai trắng đinh, rốt cục rời đi trấn Lạc Nhật. Vương Bắc ở phía xa dùng kính viễn vọng quan sát, nhìn xem hắn lên tàu một cỗ xe công cộng sau khi rời đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói, ta muốn cho mình nghỉ ngơi. Vừa vặn hắn lại một cái đại học đồng học Di dân đã tới, thì phải là Hầu Hải Ba. Hầu Hải Ba trực tiếp Di dân đến trấn Lạc Nhật đến, hắn tiếp tục cùng qua Lý Tinh Hỗn, ở trường học thời điểm, Lý Tinh còn không có thượng trưởng quân đội. Hầu Hải Ba liền một mực đi theo hắn. Hiện tại Lý Tinh tại trấn lạc Nhật chấp trưởng đồng tử quân cùng chân nhân huấn luyện quân sự doanh, vừa vặn cần giúp đỡ, Hầu Hải Ba bọn người quyết định di dân, Lý Tinh tiểu tuyển Hầu Hải Ba đến cho mình hỗ trợ. Trương Thủy tại Oot lần tiếp hắn, sau đó tăng thêm bạn gái Triệu Hiểu Tuệ, ba người cùng một chỗ cưỡi chuyến bay bay tới. Vương Bắc ở phi trường tiếp bọn hắn, gặp mặt sau hắn trước cùng Hầu Hải Ba ôm, đưa ra sau đối với Triệu Hiểu Tuệ mở ra hai tay, nói: "Trong nước đến tiểu cô nương." "Đến, cho thúc thúc ôm một cái." Trương Thụy đẩy ra hắn, cười mắng, ngươi phải rồi, hiểu tuệ là nữ thần, chỉ có thể xa xem hiểu không. Triệu hiểu tuệ cười nói, đúng, ta là nữ thần, bất quá ta là ngươi nữ thần của mình, người ta lão vương hiện tại đúng vậy địa chủ đại gia, hắn nào có cái gì nữ thần. Vương Bắc lung lay ngón tay nói, chớ nói lung tung, ta có nữ thần, nhà của ta hề và chính là ta nữ thần. Hầu hải ba cười đùa nói, ơ ơ ơ, một đám nam nhân tốt nhà, tinh hưởng ra, ngươi có hay không nữ thần. lý tinh nói ra có a Ngươi không phải không biết rõ, triệu nhã chi cái đó. Đó là nữ thần mẹ của nàng A. Vương Bác cười khổ nói. Bọn hắn vừa nói một bên hướng ngoài phi trường đi, hầu hải ba một đường cưới ngựa xem hoa nhìn xem, hỏi, Lào Vương, cái này sân bay là ngươi tư nhân hay sao? Vương Bác gật đầu nói, đúng, xem như ta tư nhân A, người khác giúp ta đầu tư kiến thiết. Hầu hải ba nói, trong lúc này máy bay đâu này? Vương Bác lắc đầu nói, ngươi nói đùa gì vậy, máy bay trên người không phải viết nhà ai công ty hàng không sao? Cái kia không quan hệ với ta. Lý tinh chỉ vào xa xa hai khung song song máy bay trực thẳng, nói, những kia máy bay xác thực không phải láo vương, cái này hai khung là, còn có xa xa có một đại nhỏ, ngươi có thể chứng kiến sao? Đó cũng là. Cái kia nhỏ là cái gì máy bay? Hầu hải ba kinh ngạc hỏi. Không chung xe ba bánh. Nà Thanh Dương buồn cười. Cái này đại không chung xe ba bánh máy bay siêu nhẹ đã muốn cải trang vì cảnh dụng máy phi hành, phía dưới ra tăng trang một cái siêu sáng đèn pha, cũng phải chấn lạc nhật Hầu Hải Ba hâm mộ nói, Lao Vương thật sự là hôn đại rồi, cùng cô nương tựa như. Có ý tứ gì? 18 biến A, biến đổi một cái dạng. Hầu Hải Ba nói ra, Vương Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, các ngươi A, thật sự là không có lập tức thuộc dạng, ta nhưng là các ngươi thủ trưởng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, hiểu. Hầu Hải Ba nhìn về phía Lý Tinh nói, Tinh ra, không phải nói ngươi là của ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo sao? Lý Tinh nói, đúng, Lao Vương không phải ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Vương Bắc nói Đối với ngươi là nuôi cơm nhà, các ngươi ai thuộc loại trâu bò, ta không cho các ngươi cơm ăn. Đúng, hôm nay chúng ta có cái gì ăn ngon hay sao? Triệu Hiểu Tuệ chờ đợi hỏi. Thật đúng là tốt ăn, người bình thường ta không để cho hắn ăn nhỉ. Vương bác dẫn của bọn hắn đi trước biệt thự vòng gì đó, sau đó chuẩn bị thu thập cơm trưa. Nhìn xem tráng lệ biệt thự, Trương Thủy nói, "Lão Vương, ta rất không yêu đến ngươi nơi này, mỗi lần tới ta đều tự thì, ngươi nói đại học thời điểm chúng ta một cái trong chậu dựa chân một cái giường thượng đánh bài một cái hố đồng nghĩa thì" Có thể hay không đừng nói như vậy chẳng ghét. Triệu hiểu tuệ chụp hắn một bà. Trương Thụy Hủy khuất nói, ta cũng không nói bậy, Lão Vương khi đó thường xuyên đi chúng ta ký tốc xá cọ buồn cầu. Vương bắt nói, người có biết hay không lúc trước cùng chú Nguyên chương cùng một chỗ ăn xin người là chết như thế nào? Tới 254. chương 1273, thịt mỡ heo. Nà Thanh Dương hư vương bác, ớ, Lão Vương đem mình so sánh minh thái tổ cái đó. Triệu hiểu tuệ hiếu kỳ hỏi, ta càng quan tâm chính là... Chu Nguyên Trương ăn xin thời điểm đồng bọn đều là chết như thế nào? Dân gian tiểu câu chuyện mà thôi, nói chu Nguyên Trương để xuống thiên hạ, đưa hắn năm đó ăn xin thời điểm đồng bọn tiếp đi Bắc Kinh ăn ngừng tạm đến, kết quả những người kia mỗi ngày tìm hắn đi càng khái, đi nói năm đó bọn hắn cùng một chỗ ăn xin thời điểm chu Nguyên Trương nhiều nghèo túng, cuộc sống nhiều khó. Lao chu không nhịn được, trực tiếp tìm cái lý do đem bọn họ chém. Trương Thụy vừa nói một bên vất tay làm cái chém dụng tư thế. Vương Bác nói ra, đổi thành ta, cái kia cũng không phải là chẳng thủ mà là sát Hầu hải ba trần trờ nói, người đem ta đi tìm đến, không phải là để cho ta làm của người đào phủ A Tìm đào phủ phải tìm tâm ngoan thủ lạc, ví dụ như tinh già, loại người như ngươi vợ quả nghiêm, ta mới không cần nhỉ. Vương bác hèn một nói. Hầu hải ba ưỡn được nói, không có sợ lao bà nam nhân, chỉ có tôn trọng lao bà nam nhân. Trương Thụy gật đầu đồng ý. Vương bác chỉ chỉ Trương Thụy nói, cái này là tôn trọng lao bà nam nhân, người là sợ lao bà. Trương Thụy lại gật đầu đồng ý, triệu hiểu tuệ ở bên cạnh cười khanh khách không ngừng Cù xin lái xe tới, theo trên xe nắm bắt một ít thịt ba chỉ cùng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ heo mập thịt. Đối với vương bác nói ra, lao đại, đây là ngươi muốn mấy cái gì đó. Na Thanh Dương hỗ trợ thu thập, sau đó kỳ quái hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy heo mập thịt khô sao? Chuẩn bị lọc dầu sao? Vương bác nói, ngươi đã quên sóng biển thích ăn nhất cái gì sao? Hầu hải ba đại hỷ, biến thái, ngươi có thể đem heo mập thịt biến thành bảo ngư tổ hiến. Đi ngươi. Haha, đến đến, ta tới trợ thủ đây là muốn lọc dầu cám đúng không Ta rất lâu không nhà mình luyện thịt mỡ heo rồi, ai, từ bà nội ta qua đời, trong nhà sẽ không làm cái này sống được, đều là tại tiệm cơm ăn." Hầu Hải Ba nói xong nhịn không được dao động ngẩng đầu lên. Vương bác vô vô bờ vai của hắn, nói, "Hôm nay Vương ra ra chuẩn bị cho ngươi một nồi, ngươi nhưng sức lực tạo là được rồi." Hầu Hải Ba đẩy hắn, cười cho hắn một căn ngón giữa. Vương bác dùng dao thái rau đem mỡ lá cắt thành mảnh vụn thối, trông chất tràn đầy một chậu tử, Triệu Hiểu Tuệ sợ hai than nói, "Ngươi thật đúng là chuẩn bị lộng một nồi nha." Thứ này ăn đừng án, ngươi làm nhiều như vậy làm gì vậy? Hầu hải ba lắc đầu nói, ngươi đừng xem hiện tại nhiều, một luyện ra dầu đến, thịt mỡ heo hội khô khát, cái này một chậu tử có thể luyện ra không ít mập dầu, đúng vậy thịt mỡ heo nhiều lắm là đi ra hai đại chén đĩa. Cắt tốt mỡ lá, vương bác mở hai cái cái nồi, trước tiên ở cái thứ nhất cái nồi lý ra trên một ít nước, sau đó đem heo mỡ lá khối vụn để vào trong đó nấu bắt đầu. Trương thủy cũng kỳ quái, nói ra, làm thịt mỡ heo sao có thể dùng nước. Nước cùng dầu không truyền hình hai trong một, đợi tí nữa hội tạc khởi rất nhiều giọt nước sôi tử, nóng muốn chết. Vương bắt nói, với các ngươi những này phòng bếp tiểu bạch, ta chẳng muốn nhiều lời, hầu ra cho bọn hắn giảng giải xuống. Hầu hải ba hì hì cười một tiếng, nói, rất đơn giản à, tiểu bạch đám bọn họ, cái này mỡ heo muốn đun sôi về sau lại dùng trung hỏa đun nóng, mới có thể luyện ra càng nhiều là dầu, ngươi trực tiếp phát hỏa, ra tới chất béo không có nhiều. Lao vương làm là như vậy đúng đích, thiếu tăng điểm nước, đợi cho heo ngập thịt đun sôi rồi Những này nước cũng nấu làm, đến lúc đó tiếp tục đun nóng, sẽ ra bên ngoài trôi dầu. Na Thanh Dương chen miệng nói, nếu lao tô ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nói, thỉnh theo nguyên lý góc độ đến thuyết minh một lần. thiên kia làm lao sư đều nhanh trở thành cổ giả. Mấy người cười rộ lên. Mỡ heo luộc nấu đi ra sau, phải không ngừng ra bên ngoài hiểu, bảo trì cái nồi ở phía trong có một chút mỡ heo nhưng lại không thể quá nhiều, nếu không mỡ heo tiểu trôi bất động. Luộc ra mỡ heo, cuối cùng còn lại đúng là thịt mỡ heo rồi. Vương bác đợi cho luộc không thể cố gắng nhịp, tiểu toàn bộ Lao đi ra đổi đến thứ hai trong nồi, dùng tiểu hỏa tiếp tục chẩm giãi luộc. Hầu hải ba nói, lão vương, cao thủ à, nguyện ý làm như vậy người không nhiều lắm, đại đa số đều ngại qua phiền thoái. Nhưng như vậy lần thứ hai lọc dầu về sau, không riêng có thể luyện ra càng nhiều là dầu, thịt mỡ heo cũng càng giòn. Na Thanh Dương vô vô vương bác bả vai nói, lão vương đồng chí phương diện này thật sự là không ít hạ khổ công phu, biết rõ người muốn tới, hắn ngay tại cân nhắc như thế nào thỉnh cầu ngươi ăn cơm Hầu hải ba cảm động nói, cảm ơn ngươi, Lào Vương, thật sự, đáng tiếc ta không phải nữ nhân, muốn ta là nữ, ta cờ mở nở khẳng định không phải ngươi không lấy chồng. Vương bắt nói, phải phải phải, ngươi nếu nữ, ta cho ngươi như vậy dụng tâm nấu cơm, Eva không phải hủy đi ta xương cốt không được. Cái này cũng không có gì, là ta theo một cái đồ ăn Trung Quốc sư phó chô đó học được, hiện học hiện bán. Trương Thủy nói, còn nói người hầu hải ba là vợ quả nghiêm, ngươi lúc đó chẳng phải. Vương bắt nói, Ê nhanh xanh con rồi. Hiện tại nàng chính là thiên nàng chính là nàng chính là không khí, nhưng sinh hết hài tử nhà, hừ hừ, có lẽ hay là bạn thân trời đất bao la. Luộc ra thịt mỡ heo, hắn phóng tới đầu gió đi lên thổi khô thổi lạnh. Hầu Hải ba nói, "Đừng, thổi thượng xám không thể ăn được, đồ chơi này hấp bụi. Cái này là ngươi không biết chấn lạc Nhật rồi, chúng ta tại đây không khí tươi mát hãy cùng Kỷ Băng Hà tựa như, không cần lo lắng có bụi đất các loại." Trương Thụy gật đầu nói, "Đúng, chấn lạc Nhật phương diện này thật là có tên, ta tại ột lần dạo phố cùng ăn cơm." Thường xuyên nghe được có người thảo luận trấn lạc nhật, Ngươi tại đây gần giống, gần thành, gần bằng New Zealand chủ đề trung tâm. Vương Bác lau tay nói, cái kia phải, bản thân đúng vậy có chí hướng đem cái này thôn chấn làm thành toàn cầu đệ nhất tiên chấn. Hầu hải ba cười nói, ta đây chẳng phải là đệ nhất danh trấn huấn luyện viên rồi. Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, ta đều thay lão vương cảm thấy mất mặt. Nà Thanh Dương nói ra, học một ít tinh ra, không có việc gì trang lênh khốc. Lý tinh trừng mắt, ai con mẹ nó không có việc gì trang khốc Hizka zz hy zz zz. Vậy ngươi toàn bộ hành trình không nói lời nào, bày biện cái mặt gì ý tứ? Con Hizka zz hy zz zz, ngươi lánh khốc như lộc xạ. Có thêm cái luốt miệng, lau một cái bự, vừa nói lời nói từ đau, Hizka zz hy zz zz. Lý Tinh bất đắc dĩ nói. Vương bác Tiếc nuối nói, cái kia đợi tí nữa ta làm đồ ăn ngươi ăn không hết. Thịt mỡ heo rất thơm, cách làm rất nhiều, Lao Vương muốn làm chính là thịt mỡ heo xào ớt chung. Ớt chung có chứa rau dưa mùi thơm nát, còn có vị cay. Hai điểm này vừa vặn có thể trung hòa đời mỡ, dùng cái khác đồ ăn đến sao, đều không có hiệu quả như vậy. So sánh chế tác thịt mỡ heo, làm món ăn này ngược lại đơn giản, củ hành, gừng tỏi bạo nồi về sau, đem ớt chung bỏ vào trước đơn giản một xào, sau đó để vào thịt mỡ heo, cuối cùng đi đến bên trong tăng điểm giấm chua, xì dầu cùng muối là được rồi. Mặc kệ ớt chung có lẽ hay là thịt mỡ heo, bản thân đều có chứa thật lớn hương vị, hai người kết hợp, cái kia mùi thơm thì càng nặng, tại trong phòng bếp tràn ngập ra đến sau, Tham Hầu Hải ba thẳng nuốt nước miếng. Ngoại trừ ớt chua dầu trên cám, Vương bác còn muốn làm thịt mỡ heo hành thái bánh ấy nhỉ, nhưng như vậy quá hao phí thời gian, Hầu Hải ba nói có món ăn này tiểu cơm ăn là được rồi. Như vậy hắn liền đổi thành mặt khác đồ ăn, cá sốt chua ngọt, đậu que xào, tương bạo cà tím, làm tạc cá ngân, canh thịt luộc, còn có bác phụ tự chế tương thịt bò. Vương bác nói ra, đừng trách ta không giảm nghĩa khí, tinh ra, ngươi có luật miệng, ta cho ngươi thêm chuyên môn lộn cái tố, giấm chua chượn cải trắng thế nào? Ngươi trực tiếp đau chết ta tính toán cầu, loét miệng có thể đoàn giấm chua sao? Cái này gọi là lấy độc trị độc, chính là giấm chua trượt cải trắng rồi. Tới 255, chương 1274, đi trấn quỷn store. Không có gì bất ngờ xảy ra, ớt chung xào thịt mỡ heo là nhất đoạt tay đồ ăn. vừa lên bàn, hầu hải ba gấp một tia tử đưa vào trong miệng, rất đẹp miệng tuét ra lão đại, ai nha trà mẹ nó, hương à, thật là thơm, như thế nào ăn ngon như vậy, nếu không nhìn ngươi độc thủ, ta còn tưởng rằng là bà nội ta làm Vương Bắc giúp hắn gấp một khối mỡ lợn cám, nói ra, đến, cháu ngoan, ăn thật ngon, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi bây giờ gầy, không thể tính hầu chúng ta thực biến thành hầu. Hầu hải ba đẩy hắn, cút, không phải, cho ngươi biến, bã dầu cho láo tử lưu lại. Na Thanh Dương không nói lời nào, ý vị hướng trong chén lây bã dầu, cây ớt hắn lửa đi ra phong tới Lý Tinh trong chén. Lý Tinh dùng chân đạp hắn ghế, cả giận nói, ngươi vung ý tứ, thịt khà zh zh zh zh. Na Thanh Dương nói ra, lấy độc chỉ độc Lấy độc trị độc, nhanh ăn đi, cây ớt sắt trùng lại dết độc, ăn nhiều mấy khối miệng của người đau nhất thì tốt rồi. Lý Tinh bị hắn tức giận đến, ta con mẹ nó vậy mà không phản bắt được, hít khá dết dết hí dết dết. Trương Thủy cùng triệu hiểu tuệ từ đầu đến cuối không có gia nhập lời của bọn hắn để chính là ở nơi đó ăn cơm, chủ yếu ăn ớt chung dầu trên cám, hai người không chọn, một ngụm ớt chung một ngụm bã dầu một ngụm cơm, ăn được kêu là ý vị trưởng. Cái này bã dầu mùi thơm không thể tầm thường so sánh. Cụ xỉn chọn lựa chính là tốt nhất heo mỡ là cùng thịt mỡ khối, những này heo đều là nuôi thả lợn đất, mỡ heo hương khí cũng không phải là thức ăn ra xúc uy ra tới ngoại quốc heo có thể so sánh. Đằng sau 2 ngày, vương bác hay dùng bã dầu chiêu đại đám bọn hắn, hắn cảm giác được thứ này quá đầy mỡ, liên tục ăn quá nhiều sẽ cho người chịu không được. Nhưng Trương Thụy cùng triệu hiểu tuệ không quan tâm, bọn họ là xin phép nghỉ đến, tính cả cuối tuần có thể tại chấn lạc nhật đợi 4 ngày, cho nên cái này trong 4 ngày nhưng sức lực ăn ớt chung dầu trên cám. Đồ chơi này cảm thấy được ta ăn không án. Trương Thụy mỗi lần lúc ăn cơm đều muốn đi lên một câu như vậy. Thừa dịp cuối thu khí sảng, Vương bác đề nghị nói, "Chúng ta đi leo núi a. Các người ăn được nhiều như vậy bã dầu, tích góp từng tí một năng lượng nhiều lắm, không cần thiết hao tổn một lần hội trường méo." Triệu Hiểu Tuệ dùng sức gật đầu, "Tốt, tốt, tốt, chúng ta đi leo núi đi leo núi." Lý Tinh khoát khoát tay nói, "Chính các người đi tốt rồi, ta liền cho không đi, bên này núi ta thật sự là chuyển lần." Na Thanh Dương cũng không muốn đi. Đúng vậy à, ta thường xuyên đi trên núi đi dạo, đặc biệt là ở tòa thành thời điểm. Vương bắt nói, không tại chấn lạc nhật bỏ lên, chúng ta đi trấn quỷn sổ, đi cảm thụ nam bán cầu ngôi sao mị lực, thế nào? Lý tinh nhìn về phía bên cạnh Eva, ngượng ngùng nói, như vậy sao được? Người phải chiếu cô Eva sư phụ, đợi về sau có cơ hội nữa à? Eva khoát khoát tay nói, à, không quan hệ, các người đi chơi tốt rồi, ta đề nghị vương thừa dịp hải tử không có sinh ra hảo hảo đi ra ngoài chuyển một vòng. Đợi cho hải tử sinh ra, vậy hắn làm cha nhưng là không còn thời gian xuất hành. Hầu hải ba hâm mộ nói, lao vương đời trước nhất định cứu vớt qua hệ ngân Hà nếu không tuyệt đối tìm không thấy như vậy nàng dâu. Vương bác suy nghĩ một lần, không riêng nghe ba, là trọng yếu hơn là lĩnh chủ chi tâm, có thể được đến đồ chơi này, hắn khả năng đời trước thật đúng là cứu vớt qua hệ ngân Hà Triệu hiểu tuệ cảm giác được không tốt, lát đầu nói, có lẽ hay là không cần phải đi trấn quyền sổ rồi, xa như vậy, chúng ta ở chỗ này chơi được rồi. Vương bác nói Yên tâm, chúng ta không phải đi tự lợi tự đi hai ngày một đêm mà thôi, ta còn muốn trở về cùng nàng dâu nỉ. Ê nhún nhún mai nói, ba mẹ còn có giờ A lợi cùng ta, không cần phải ngươi. Tráng đinh cùng nữ vương ở bên cạnh dùng đầu vớt phẳng ống quần của nàng, vì vậy nàng bổ sung nói, còn có những này lông hài tử, tóm lại không cần phải ngươi. Vương bác cười to, nhưng ta còn là chỉ đi hai ngày một đêm, ta trở về dính qua ngươi. Thượng máy bay trực thăng trước kia, hai người hay là đang cùng một chô ôm hôn một bà tài trí mở. Na Thanh Dương tại đó hồ, đến, cho chó ăn lương thực rồi, mọi người xếp thành hàng, lao vương cho chó ăn lương thực. Triệu Hiểu Tuệ cùng Trương Thủy ôm cùng một chỗ, cười nói, thật có lỗi, chúng ta kèm theo thức ăn chó. Lý Tinh nhìn xem Hầu Hải Ba tự dễ yêu cười nói, cái kia thành viên FA thật đúng là không có mấy cái. Hầu Hải Ba lắc đầu nói, xin lỗi, tinh ra, ta cũng không phải thành viên FA, chỉ là của ta gia vị kia còn không có đến mà thôi. Lý Tinh điểm điều thuốc, phiền muốn nói, mẹ nó xem đến giải quyết độc thân vấn đề phải đăng lên nhật báo. Trấn lạc Nhật còn không có khai thông bay đi trấn quận Tổ chuyến bay, bất quá Vương Bắc có máy bay trực thăng, đặc biệt là mấy máy bay trực thăng EC145, xa hoa đại khí tốc độ nhanh. Hai cái thôn trấn cách xa nhau cũng không xa, máy bay trực thăng bay lượn 2 giờ, xuyên Việt và nạ thẻ hồ, trải qua cả zona, sau đó trấn quận Tổ tiểu tại phía dưới. Mùa thu trấn quận Tổ đẹp như tiên cảnh, xanh lam trời quang, đông vải bạch đám mây, màu vàng rừng cây, từ không trung quan sát xuống dưới tăng thêm một phần mộng huyền. So sánh chấn lập nhật, chấn quyền sto diện tích càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, bất quá hai người cũng có tính trùng, đồng dạng vác núi mặt hồ, đồng dạng màu xanh hoa cỏ như đệm, đồng dạng trời cao đất rộng. Máy bay trực thăng chuẩn bị đáp thời điểm, dọc đường một tòa đại kiều. Vương Bác giới thiệu nói, cái này là trên thế giới cái thứ nhất thương nghiệp hóa nhảy cầu sân bãi, cầu quận, nó kinh doanh lịch sử nhưng ngược dòng tìm hiểu đến năm 1988. Lúc ấy là đã bị Vaner tư nhảy cầu vận động dẫn dắt. New Zealand có hai người sáng tạo ra loại này độc hữu du lịch hàng không, cũng từ nay về sau thịnh hành toàn cầu. Hiện tại, trấn quyẩn Stol có được tam đại nổi tiếng nhảy cầu, kể cả thành phố trong nhảy cầu, nó đặc biệt phối có một đầu đường băng, có thể đem nhạy cầu nhân mang đến cách mặt đất 400m không chung. Nghe xong hắn từ từ giới thiệu, Trương Thủy kinh ngạc nói, Lào Vương, người đúng vậy rõ ràng a." Vương Bắc cười nói, "Trấn quyẩn Stol là trấn lạc nhật khách du lịch phương diện kinh địch, biết mình biết người, trong trận trăm thắng, ta khẳng định nghiên cứu qua bọn hắn." Hiện tại trấn lạc Nhật Phương diện này so sánh trấn Quỷ S Tổ thế nào?" Triệu Hiểu Tuệ cảm thấy hứng thú hỏi. "Vương Bắc lắc đầu, so ra kém, người ta phát triển 200 năm rồi, chúng ta chỉ phát triển không đến 6 năm, trong lúc đó chênh lệch quá xa." Lão Vương kiếm tốn. "Na Thanh Dương bổ sung đạo, trấn lạc Nhật đi một đầu đặc sắc con đường, như dáng sinh khu trò chơi, tinh không hang động, ven hồ đường băng, nông, mục trường du lịch, rộng lớn ruộng hoa còn có đường hoa các loại đây là trấn Quỷ S Tổ so sánh không bằng." Vương Bắc cười nói, Còn là đã chiếm quốc lộ số 8 quang A, rất nhiều đi khách phải trải qua chúng ta chỗ đó, bọn hắn hội mang đến một ít tiêu phí. Máy bay trực thăng bắt đầu đáp, Na Thanh Dương phụ trách lần này ngắn ngủi lưu trình, hắn tuyển bờ ràng kết vịnh một chỗ làng du lịch. Bờ ràng kết vịnh tọa lạc ở hồ họa cả tỉ vụ nhất bắt đầu, được công nhận là New Zealand tốt nhất tinh phẩm nghị phép trang viên một trong. Tại đây dùng tú lệ cảnh sát, xa hoa phòng trọ cùng với thế giới nhất lưu mị thực mà chứ danh, hơn nữa tải cắn vì mỗi một vị khách nhân cung cấp săn sóc nhập vi định chế phục vụ Ven hồ giữa núi rừng, tương tòa tiểu mà tinh xảo trang viên che dấu trong đó. Một đầu sông xuyên qua cái này mảnh thổ địa chảy vào hồ họa cả tìm bù ở bên trong. Ven đường bùi cỏ tươi tốt, hoa hồng xanh lá mạn, phản phất giống như bức tranh. Tới 255. chương 1275, rất giỏi. Cái này nhánh sông rất đẹp. Triệu hiểu tuệ theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống rồi nói ra. Vương Bắc gật đầu nói, sông của dị, thực rất tuyệt, là toàn cầu nổi tiếng phiêu lưu thánh địa. Một năm bốn mùa cũng có thể chơi phiêu lưu Chúng ta đợi đến xế chiều cũng đi sẵn sàng. Trương Thủy nói, không phải muốn leo núi sao. Phiêu lưu chúng ta chơi nhiều hơn. Vương Bắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là bình thường xinh đẹp, ngươi là ngồi ở bè ở phía trong phiêu lưu à. Người ta đây là cưới phun khí cano đến phiêu lưu, đến lúc đó cho ngươi biết một chút về nhiều kích thích. Na Thanh Dương đối với bọn họ phất tay, ý bảo bọn hắn đi theo đi qua, tiến vào nghỉ phép trong trang viên. Lúc này lại có một đài máy bay trực thăng bay xuống dưới, hầu hải ba nói ra, New Zealand nhiều như vậy máy bay sao? Vương Bắc nói, Trấn Quỳnh Sto máy bay trực thăng ngắm cảnh nghiệp rất phát đạt, có chút máy bay trực thăng không phải tư nhân, là tại đây thuê công ty. Cho chuyện, bọn hắn đi vào trang viên, trước mặt một cái người da trắng đi tới, chứng kiến Vương Bắc sau sướng sở, hỏi, Vương Trấn Trưởng. Vương Bắc không có nhận ra hắn, liền chút lễ phép đầu nói, ngài khỏe chứ, ngài lạ. Cái kia người da trắng cùng hắn nắm tay, cười nói, ta là một gã đã từng trấn lạc Nhật du khách, trấn lạc Nhật cực kỳ xinh đẹp Thật cao hứng có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, hy vọng ngươi đang ở đây trấn quyẩn tổ đùa cao hứng. Nói đơn giản một chút, người da trắng liền phất tay rời đi. Vương bác thói quen trở thành danh nhân cảm giác, hắn đi rất nhiều địa phương đều sẽ bị người nhận ra. Hướng gian phòng đi trên đường, Lý Tinh hỏi: "Lão Vương, ngươi cảm giác được chúng ta tải giỏi qua trấn quyẩn tổ sao?" Vương bác nói: "Hiện tại khẳng định không được, nhưng một lần nữa cho ta một cái năm năm, cái kia đủ cho làm bất quá, cũng có thể cùng nó cân sức ngang tài." Na Thanh Dương gật đầu nói: Đúng, xem phát triển thế, chấn lạc nhật quả thực thế không thể đỡ. Đặc biệt là chúng ta bên kia còn có một tòa đại học tại kiến thiết, còn có quyền vương, minh tinh dàn nhạc, đại tác gia đợi danh nhân hiệu ứng, đây là chấn quyền Sto không có cách nào khác cùng chúng ta so địa phương. Chấn quyền Sto chấm dứt đẹp phong cách tự nhiên quang hòa các loại mạo hiểm kích thích bên ngoài vận động nổi tiếng hậu thế, chấn lạc nhật theo phương diện này đi, khẳng định không có cách nào khác siêu việt nó. Vương bác chế định phát triển trong kế hoạch, chấn lạc nhật chủ đánh phong cách tự nhiên quang hòa nhân văn cảnh quan. Cho nên hắn mới như vậy mưu cầu danh lợi đem trấn tạ hỷ Tỷ cũ Ký kiến trúc rời đi qua. Bọn hắn lập thành trụ sở là một tòa tiểu mục lâu, chỉ có giải rác hai tầng, đúng vậy dựng vô cùng tinh mỹ, lâu cửa phòng có một đầu đường đá đường nhỏ, có thể nối thẳng hồ họa cả tỉ tụ. Tiến vào nhà lầu sau, tổng cộng có 8 cái gian phòng, bọn hắn điểm không đến, gian phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, lắp đặt thiết bị ngắn gọn nhưng không đơn giản. Vương bác tuyển lầu 2 một cái phòng, đẩy ra cửa sổ liền có thể chứng kiến hồ họa cả tỉ Đáng tiếc này sẽ đã muốn tiến vào mùa đông, thiên có chút lạnh rồi, hồ gió thổi tới có chút rét thấu xương, nếu không cái này chính là hoàng kim ngắm cảnh vị. Phụ trách quản lý trang viên quản lý dẫn bọn hắn quan sát nhà lầu thời điểm hỏi, các người nói tới tham gia lễ hội mùa đông đấy sao? Na Thanh Dương nói ra, không tính là à, chúng ta sẽ đi nhìn một cái, nhưng không biết tại đó đợi thật lâu. Trấn Quỳnh Sát Tổ Mỹ nhưng không chỉ là một ngày lễ lễ mừng, đúng không? Quản lý cười gật đầu, ngài là chân Chính Du Khách, đúng vậy, chính là như vậy. Trấn Queenstown lễ hội mùa đông là New Zealand quy mô lớn nhất mùa đông lễ mừng hoạt động, tại hàng năm tháng 6 ngọn nguồn đến đầu tháng 7 cử hành trong khi mùa thiên ăn mừng mùa đông đến. Lễ mừng thượng có rất nhiều hoạt động, nhiều đến 60 dư hạng mà lại nội dung phong phú, phạm vi rộng khắp, kể cả thể dục, nghệ thuật, âm nhạc, hài kịch, mỹ thực, rượu nho, cùng với cùng ngọn núi có quan hệ tất cả phương diện. Vương Bác lựa chọn đến Trấn Queenstown cũng có nguyên nhân này, hiện tại lễ hội mùa đông đã đến khâu cuối cùng, có thể thuận đường đi nhìn một cái rất tốt học tập một lần, trấn lạc Nhật ngoại trừ nhà kho đấu giá ngày cùng lễ cây xanh, còn không, có gì lễ mừng hoạt động nhỉ? Biết được ý nghĩ của hắn, Lý Tinh cười ha ha nói, theo ta được biết, trấn quần Stau còn có cái đồng chí trượt tuyết trụ, không được ngươi học tập một lần, làm cái đồng chí thuyền trèo ngày. Cái này thật đúng là trấn quần Stau cái khác lần được hoan nghênh ngày lễ, nó tại hàng năm tháng 8 ngọn nguồn đến tháng 9 sơ cử hành, là nam bán cầu lớn nhất đồng tính liên ái núi cao tụ hội, hấp dẫn vô số đến từ thế giới các nơi du khách. Vương Bắc Liết xéo của hắn nói, Ta phát hiện ngươi đối với các đồng chí sự tình đặc biệt quan tâm." Hầu Hải Ba vô ý thức bụng lấy bờ mông nói, tinh ra, ta là của ngươi chiến hữu trung thành, chúng ta tình hữu nghị như cứng như sắt thép không thể phá vỡ, ngươi cũng không thể lộng ta ạ." Lý Tinh dơ chân lên đạp hai người, Vương bác kêu lên, "Thẹn quá hóa giận a." Bọn hắn một đường đùa dỡn đi ra ngoài, đánh cho cái lái xe hướng trấn Quỷ Stọ, đi quan sát tòa trên đời chú mục chính là du lịch thắng địa. Lái xe rất thiện đảm, lên xe lại hỏi, "Các ngươi là người Hoa sao?" "Đúng." Người hoa, ngài khỏe. Lái xe nói ra, các ngươi người hoa rất rất giỏi, có một gọi con rùa các ngươi biết. Hắn một tay chế tạo chấn lạc nhật, thật sự là lợi hại gia hòa. Vài người ha ha cười, đúng đúng đúng, chúng ta biết rõ, cái kia con rùa rất lợi hại. Vương Bắc cười khổ, người ngoại quốc phát to cái này âm luôn phát không tốt. Lái xe nói ra, nếu như ta là các ngươi, ta cũng đều vì hắn kiêu ngạo, thật sự là không dạy nổi, đem một mảnh đất hoang phát triển trở thành hôm nay tình trạng, nếu là hắn đi làm thủ tướng Các người nói có thể hay không đem New Zealand phát triển trở thành siêu cường quốc. Vương Bắc tiếp tục cười khổ, cái này phỏng trừng quá sức ca. Lái xe thở dài, người này nên vậy để làm chấn Quỳnh sở tổ thị trường, hắn làm cái chấn lạc nhật, phân lưu du khách. Hiện tại chấn Quỳnh sở tổ du khách cũng không phải nhiều như vậy, ta có một chút tiểu nhị đi chấn lạc nhật lái xe rồi. Nói chỗ đó địa phương nhỏ, du khách nhiều, cam lòng dùng tiền mướn xe. Điểm ấy xác thực, chấn lạc nhật hiện tại xe taxi số lượng tăng nhiều. Vương Bắc tưởng rằng trên thị trấn cư dân làm cái này lợi nhuận khoản thu nhập thêm, không nghĩ tới theo trấn quyẩn Sto còn sói mòn đi qua một ít chức nghiệp xe taxi. Tiến vào trấn quyẩn Tổ nội thành, đại lượng sạch sẽ tinh xảo lầu nhỏ phòng xuất hiện ở hai bên đường. Trấn lạc Nhật cũng bắt đầu học tập trấn quyẩn Tổ ở phương diện này ưu điểm, phòng ốc cũng phải văn hóa một loại thể hiện, cho nên hắn mới coi trọng như vậy hoãn xếp đặt thiết kế sở Kotland điện lực cư xá. Tại trong trấn dạo qua một vòng, rất nhanh đến thời gian ăn cơm, bọn hắn tiểu đi lễ hội mùa đông hiện trường chỗ đó có rất nhiều tiệm ăn vặt, có thể tận hưởng Mỹ Thực. Ngoại trừ Mỹ Thực còn có rượu ngon, trấn quỳnh sát tàu cắt bố tư đốn cốc là trên thế giới vĩ độ nhất nam nho gieo trồng khu, địa phương đặc biệt thừa thải quý báo hát so này mà chứa danh. Tại đây nổi danh nhất hai Mỹ Vi Thực là xốp giòn da cuốn cùng thiêu đốt thịt kiểu, vương Bắc cô ý điểm 2 đại bàn xốp giòn da cuốn không sai, ngọt mà tinh tế tỉ mỉ, đúng vậy thiêu đốt thịt kiểu tiểu như bình thường. Hầu hải ba ăn được hai phần tiểu đã nhận ra khoảng cách Cái này thịt cửu nướng còn không bằng ngày hôm qua chúng ta chính mình nướng đây này, không có gì mùi thơm. Lý Tinh không kén ăn, đại khẩu ăn, lầm bầm nói, được bạn thân, ngươi biết Lao Vương thịt cửu bao nhiêu tiền một cân sao. Ta đã nói với ngươi, về sau ngươi tiểu mỗi ngày ăn cửu bỏ thịt, ở bên ngoài ngươi một tháng tiền lương thì có thể mua mấy cân mà thôi. Tiền lương thấp như vậy. Hầu hải ba ra vẻ thất vọng. quả ngươi ăn ở sẽ không sai a còn muốn tiền lương. Muốn thật đẹp. Lao Vương nói ra Tới 255 Chương 1276: Cano tốc hành. Nếm qua cơm trưa, bọn hắn liền đánh xe đi trước Thung Lũng Bờ Tổng, Na Thanh Dương hẹn ước một nhà rượu trang, bọn hắn đi nhấm nháp tốt nhất rượu nho. Thung Lũng Bở Tổng cách trấn Quinto nội thành hẹn ước 20 phút đồng hồ đường xe. Các du khách có thể tham gia bất đồng đường thẳng rượu nho hành trình, đi thăm giữa sơn cốc các vườn nho cùng rượu trang. Trong hạp cốc ngoại trừ có vườn nho, còn có dòng sông xuyên qua, một đoàn người vừa lúc ở chỗ đó chơi phiêu lưu. Đến rượu trang, Na Thanh Dương thể hiện rồi hắn tại trên điện thoại di động đặt vị trí, sau đó đã có người dẫn bọn hắn đi đi thăm nho ruộng gieo trồng. Trấn Quỳnh tổ vị trí vắng phương nam, so trấn lạc Nhật muốn lạnh hơn, hơn nữa bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, nó tại đây đã muốn hạ qua tuyết nhỏ. Tại loại này khí hậu ở bên trong, nho bên trong ruộng y nguyên còn rắc một ít nho, xương tuyết treo ở phía trên, Vương bác đưa tay sờ một lần, lạnh bớt. Những này nho là có vấn đề gì sao? Vì cái gì không lấy xuống chung cất rượu? Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, không Chúng là cố ý ở tại chỗ này, chuyên môn dùng để cất rượu, sản xuất rượu nho lạnh. Cả New Zealand, chỉ có chúng ta tại đây mới có thể sản xuất thuần khiết lời xì lỉnh rượu nho lạnh, nếu như các ngươi ưa thích, vậy nhất định muốn nhấm nhắc xuống. Na Thanh Dương hỏi Vương Bắc nói, ngươi không tại trong chấn làm cái nho vườn trồng cây sao? Vương Bắc lắc đầu nói, sau này hay nói à, hiện tại trước tiên đem trấn tạ hỉ tỷ chỗ đó lao lịch sử kiến trúc rời tới nói sau. Hắn thật đúng là rút chúng một khỏa vườn trái cây chi tâm, hắn ý định từng bước một đẩy mạnh Về sau không riêng nho vườn trồng cây, còn có mặt khác quả nghiệp lâm viên đều muốn phát triển. Nhấm nháp hai chén rượu nho, bọn hắn thừa dịp buổi chiều thời tiết tấm áp, liền đi bờ sông chơi phiêu lưu. Triệu Hiểu Tuệ do dự nói, thật muốn chơi nha. Trời lạnh như vậy. Lý Tinh nói, muội tử, có chút mạo hiểm tinh thần tốt sao? Hưu khí trời chơi, chơi phiêu lưu mới hăng hái nhỉ. Trương Thủy nói, nàng là sợ cảm mạo. Lý Tinh lắc đầu nói, đừng như vậy yếu ớt, lên thuyền, chúng ta đến trên nước lắc lư. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Hiểu Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Bọn hắn đi mua vẽ thời điểm, vẽ đại thuốc chứng kiến Triệu Hiểu Tuệ biểu lộ tiểu đoán được nàng lo lắng, mỉm cười nói, "Phu nhân, Jetbo Atlas là hạng nhất toàn dân đều nghi vận động, vô luận tuổi lớn nhỏ, cũng không luận khí lực mạnh yếu, một năm bốn mùa, tổng có thể làm cho người thích thú." "Đây là, người cần cần phải làm là ngồi vững vàng cũng nịt chặt dây an toàn, kế tiếp có thể tận tình thể nghiệm tại mặt nước cực tốc chạy như bay kích thích cảm thụ." Một gã hút tốc nhân viên phục vụ phối hợp nói, "Giá vé không thấp." Một chương vé trưởng thành muốn 100 khối NZZ, tương đương thành nhân dân tệ là hơn 400 khối. Tại cho bọn hắn ra vé trước kia, vé đại thuốc hỏi trước vài món sự tình, trong các ngươi có người hay không có lưng, phần cổ hoặc trái tim vấn đề. Vị này phu nhân không có mang thai A. Hy vọng các ngươi thẳng thắn thành khẩn cáo chi chúng ta những sự tình này. Vương Bắc nhìn về phía vài người, Trương Thụy tức giận nói, ngươi xem chúng ta làm gì vậy? Chúng ta thân thể cũng không có vấn đề gì. Hiểu tuệ có hay không mang thai nha? Hắn cố ý hỏi. Triệu Hiểu Tuệ hé miệng cười khẽ, "Ngươi thật là xấu về đến nhà, ta cùng Trương Thụy còn chưa có kết hôn đâu rồi, dáng vẻ này ngươi đem người ra hề và trước làm mang thai." Vương Bắc Phiền muốn nói, "Ta thật sự là đối với mỗi người đều được giải thích một lần, ta cùng Eva kết hôn, chỉ là không có cử hành hôn lễ, giấy hôn thú đều nhận được gần 1 năm a. Không có xử lý hôn lễ ai biết các ngươi kết hôn." Vương Bắc lắc đầu, "Đã thành, không nói nhảm, mọi người lên thuyền, bay lên. Vì an toàn, dãy bồ ạt có ít nhất nhân số hạn chế." Như nhất số người này không thể thỏa mãn vậy được chỉnh cũng sẽ bị hủy bỏ khá tốt bởi vì lễ hội mùa đông gần đây Trấn Quỳnh Sát tổ du khách rất nhiều bọn hắn cái kia chiếc cano thỏa mãn thấp nhất nhân số 12 người mọi người mặc vào áo cứu sinh dùng móc treo thức dây an toàn cố định dường như mình như vậy có thể chuẩn bị xuất phát bọn hắn cưới cái này chiếc cano gọi là bay lượn dụng sĩ số chỉnh thể quả cam màu đỏ trừ có hay không ngoại bộ cánh quạt nhìn về phía trên Nghiễm nhiên là một đài máy bay phản lực người điều khiển thúc đẩy cano trước kia Trước khi nói ra, chúng ta đợi tí nữa tốc độ sẽ rất nhanh, đây là một khung động cơ kép thuyền, tánh khí táo bạo, bất quá mọi người tin tưởng ta, ta kỹ thuật khẳng định không có vấn đề. Giới thiệu qua một ít trên nước chú ý hạng mục công việc sau, người điều khiển thúc đẩy động cơ, sau đó cano bụng phun ra cao tốc nước chảy nhanh như vậy thuyền đột nhiên tựu được đưa lên, nước ăn chiều sâu chả giảm, giống như tại mặt nước trượt đồng dạng. Có người lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chụp ảnh, thấy vậy tay lái phụ viên tranh thủ thời gian phất tay nhanh thu lại muốn ra tốc rồi. Điện thoại di động của ngươi có thể bay rơi. Kết quả hát nhân kia hành khách không nghe, hắn cảm giác rẽ bùa ạt giảm tốc độ rồi, ngược lại cùng người bên cạnh tụ cùng một chỗ muốn chơi tự phách. Rẽ bùa ạt giảm tốc độ là vì cái thứ nhất dòng nước siết có một chút đạn, mặt nước xuất hiện hơn một thước chinh lệch. Cano theo phía trên này trải qua thời điểm khó tránh khỏi kịch liệt sóc này. Đen như vậy nhân thủ cơ bắt không được, bẹp thoáng cái ngã ở trên thuyền. Hắn gọi suy nghĩ đi cầm lên, Cano lúc này ra tốc Nước ăn chiều sâu lại lần nữa giảm xuống, veo một tiếng đi phía trước bay đi. Tốc độ rất nhanh rất kích thích, lạnh như băng nước sông phun tung tóe bắt đầu, Vương Bác nhịn không được kêu lên, biến thái. Cái này thanh âm biến thái rất vang dội, ngay Triệu Hiểu Tuệ cũng phải như vậy gọi. Người da đen thì tại kêu to ép cở cở, bởi vì điện thoại di động của hắn rơi vào trong nước. Tại loại tốc độ này hạ, cano không có khả năng bảo trì vững vàng, phi thường sốc này. Tay lái phụ viên ở bên cạnh kêu to, thu hồi các ngươi có thể di động trang bị. Điện thoại trang Đồng hồ mang tốt. Bất luận cái gì châu đáo đồ trang sức đều muốn cất kỹ. Cano phi tốc chạy chừng 10 phút đồng hồ sau, phía trước lòng chảo sông bắt đầu có rút lại trở nên nhỏ hẹp bắt đầu, loại tình huống này cano cũng không có giảm tốc độ, cứ như vậy bay vút đi lên. Tóe lên nước sông cao cao bay lên, hai bên vách đá tiu ở bên cạnh, Vương Bắc cảm giác mình thân thủ có thể sở đến những này tăng đá. Long chảo sông không riêng nhỏ hẹp, dưới lên còn bắt đầu trở nên uốn lượn bắt đầu, người điều khiển trầm thao tác bánh lái, cano cao tốc đi. Tué lên bọt nước cỏ rửa qua trên vách đá hòn đá, giặt rửa sạch sẽ. Cano lao ra lòng trào sông, mặt nước rồi đột nhiên trở nên rộng lớn bắt đầu, mọi người lập tức tâm tình khoáng đạn. Đúng vào lúc này, trên cano vang lên sách xuất hành hùng hồn làn điệu, phối hợp bắt đầu, trên thuyền mọi người cảm giác được giờ phút này chính mình đầy ngập hào hùng. Ngoại trừ cái kia đáng thương người da đen, hắn vẫn còn ồn áo qua muốn tìm điện thoại. Sách xuất hành một khúc thôi, cano đông nhiên tại trên mặt nước dừng lại một chút, đón lấy đến cái thần long Dựa vào đằng sau động cơ cường đại động lực, sửng suốt vòng quanh mặt nước chuyển bắt đầu chuyển động. Biến thái. Người Trung Quốc quốc mắng lại văng lên, đương nhiên, tại đây tỏ vẻ chính là khiếp sợ. Trong nước trôi đi, thần long bãi vĩ, dẫn xả xuất động, còn kém đến rắn hổ mang cơ động rồi. Tóm lại năm một không phút thủy thượng phiêu lưu chấm dứt, vương bác bọn người đùa phi thường cao hứng. Lên bờ, triệu hiểu tuệ kinh hồn chưa định nói, cái này ta biết ra người trong nước vì cái gì nhân khẩu ít như vậy. Tới 255. Trước 1277, xem sao. Dẹ bùa hành trình cũng đủ kích thích, vài người sau khi hạ xuống chân còn có chút mềm. Cano người điều khiển cùng tay lái phụ gặp phiên thoái, mất đi điện thoại người da đen nổi giận đùng đùng ngăn lại bọn hắn, muốn hai người bồi thường điện thoại. Một gã quản lý bộ dáng trung niên nhân đi tới nói ra, tiên sinh, phát sinh chuyện như vậy chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là cano tiến vào tuyến đường sau cái gì vị trí cái dạng gì tốc độ đều là máy tính định chế, chúng ta người điều khiển chỉ là phát ra nổi hiệp trợ tác dụng thật xin lỗi. Ta mặc kệ, các ngươi bồi ta điện thoại. Quản lý lấy ra một tờ hợp đồng cho hắn xem, sợ là chúng ta vô pháp tiến hành bồi giao. Người xem, ngài tại trên hợp đồng đã muốn ký xuống tên của mình, trên cano xuất hiện tài vật tổn thất cùng chúng ta không quan hệ. Hầu hải ba muốn ở chung quanh xem náo nhiệt, vương bác dụ đi được hắn, nói ra, đã thành, theo chúng ta không quan hệ, bọn hắn cũng không cần chúng ta làm chứng người, chúng ta có lẽ hay là rời đi à. Lý Tinh cũng khuyên bảo hắn, tại New Zealand ít đi vây xem Cái này xâm phạm người ta tư ẩn quyền. Hạ ánh nắng buổi trưa, bọn hắn tiu đi thăm chúng quanh trang viên, đến đêm tối tất chính là thuận thế lưu lại ăn cơm. Vườn nho rượu trong trang có một gia đặc biệt trang nhã nhà hàng, cái này cùng chấn lạc Nhật vô cùng nhiều nhà hàng khách sạn đồng dạng, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là mình trang viên tự sản xuất. Loại tình huống này, có thể đặt đến nhà hàng chỗ ngồi tự nhiên dường như khó. Nhà hàng tọa lạc tại một mảnh vườn nho bên trong, phương nam là một mảnh hân y thảo điển, là vẹn đờ phạm, bên trong tu nhìn như đơn giản Phản phất chỉ là gỗ chồng chất thành phòng nhỏ, trên thực tế trang hoàng rất rụng tâm, sàn nhà phản phất đánh cho tầng một người sáp, dấm lên trên xúc cảm đu hòa. Lý tình vua vua Na Thanh Dương lồng ngực nói ra, được á tiểu tử, lợi hại, vậy mà có thể đặt đến nhà hàng ái nệ gì nhà hàng ghế, nghe nói nhà này nhà hàng vị trí rất khó đặt đến. Na Thanh Dương tự ngạo cười một tiếng, nói, ngươi phải nhìn xem ta là ai, tuy nhiên bản thân so ra kém lao vương như vậy nhân mạch thông thiên, nhưng mỗi ngày làm chấn lạc nhật ngoại giao, vẫn còn có chút nhân mạch. Trương Thụy ngạc nhiên hỏi, chấn lạc nhật ngoại giao là ai? Cô nương này danh tự rất quay a Na Thanh Dương trừng mắt liết hắn một cái, hiểu tuệ quản tốt nhà của người nam nhân a Cái này còn chưa kết hôn làm sao lại như vậy nhiều chuyện? Nếu khi kết hôn chẳng phải là càng khó lường. Triệu hiểu tuệ nói, các người nói cái gì? Ta nghe không hiểu a Vương Bác theo cửa sổ ra bên ngoài xem, tiếc nuối nói, đáng tiếc chúng ta tới mùa không đúng. Lúc này phong cảnh bên ngoài đã muốn chào cảm ơn, nếu sớm 2 tháng, tại đây ăn cơm nhất định rất thoải mái So sánh trấn lạc Nhật tinh phẩm nhà hàng, tại đây đồ ăn như bình thường, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo có cơ giao du cùng nuôi thả cửu bò mà thành thịt để ăn phẩm, đối với mọi người không có lực hấp dẫn. Bất quá giữa chưa rẻ bổ ạt có lẽ hay là rất tiêu hao khí lực, vài người muốn ăn cũng không tệ, đem nhà hàng tinh mỹ mà lượng nhỏ đồ ăn ăn sạch sẽ. Đến qua cơm tối, bọn hắn muốn lưu lại xem tinh không. Bởi vì địa lý vị trí càng thêm rượi vào nam, trấn quần tàu có được nam bán cầu đẹp nhất xem sao, ở chỗ này quan sát nam bán cầu tinh không phi thường phù hợp. Theo bóng đêm dần dần dày, tinh không càng ngày càng sáng. Vòng trời chi đỉnh, vô số màu sắc rực rỡ tinh thần dắt trên của hắn, giống như thất thải ban lan lưu ly, theo bọn hắn đỉnh đầu một mực rong chơi chảy về phía ánh mắt cuối cùng. Ánh trăng mông lung, hào quang có chút tối, đúng vậy tinh không lại một điểm không tối nghĩa đảm đạo. Loang lổ điểm một chút tinh quang lẫn nhau giao hội, giống như trên bàn cờ rơi một chút cũng không có tận thủy tinh, các loại nhan sắc thủy tinh. Trương Thụy giật mình nói nói, "Lão Vương, tại đây tinh không so chấn lạc Nhật muốn đẹp hơn." Hầu Hải ba mặt mũi tràn đầy vẻ mê say, đúng vậy à, ta theo không biết nguyên lai like chúng ta nhìn qua những vì sao lóng lánh không chỉ là màu trắng, hãy cùng cầu vồng tựa như, cái này xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, các loại sắc thái đều có a." Lý Tĩnh nói, "Thụy Ca nói sai rồi, chấn lạc nhật bầu trời đêm không thể so với tại đây kém, đặc biệt là từ trên núi nhìn, đẹp hơn." "Bất quá các ngươi lần trước đến mùa không đúng, bây giờ là cuối mùa thu đầu mùa đông, đúng là xem xét bầu trời đêm thời cơ tốt nhất." Thung Lũng Bợ Tổng là xem sao Thánh Địa, tại đây địa lý vị trí đặc biệt, cả trấn quyển Stau không có so tại đây thích hợp hơn quan sát tinh không địa phương, cho nên Vương bác mới lựa chọn lưu lại. Trấn Lạc Nhật chỉnh thể xem sao hiệu quả cùng trấn quyển Stau không sai biệt nhiều, tuy nhiên lại không có Thung Lũng Bợ Tổng tốt như vậy vị trí, tại đây giống như không có tầng khí quyển bình thường, trực tiếp có thể chứng kiến vũ trụ. Trong trang viên chuẩn bị có xem sao chuyên dụng kính thiên văn, cùng cái biệt hiệu đại pháo bình thường, đụng lên nhìn ánh trăng, có thể rõ ràng chứng kiến trên mặt núi hình vòng cung. Na Thanh Dương buổi chiều mua bia, bọn hắn một chuyến đốt lên đống lửa, sau đó ngồi vây quanh tại bốn phía hưởng thụ lấy ngọn lửa truyền lại ra tới độ ấm, cùng một chỗ uống rượu cùng một chỗ quan sát tinh không. Mặt đất rộng lớn, tinh không bao la băng ngắt, phản phất cái thế giới này trở nên cô tịch bắt đầu, bọn hắn cùng đống lửa thành duy nhất. Nhấp một hớp bia, Hầu Hải Ba nói, loại tình huống này, ta nhớ tới trước kia xem võ hiệp kịch truyền hình thường xuyên xuất hiện một câu lời kịch, ta đã tới chậm. Ta cũng cảm giác mình đã tới chậm, nếu như chỉ nói hoàn cảnh, Nói cái này New Zealand là tiên cảnh cũng không đủ. Triệu Hiểu Thuệ nói ra, bất quá muốn nói khởi tuổi gạo dầu muối, ở chỗ này cuộc sống cũng không phải thư thái như vậy. Vương Bắc nói, các ngươi ở bên cạnh bằng hữu quá ít, đặc biệt là ồn lẩn, các ngươi có cái gì người quen. Về sau có cơ hội đem phòng làm việc đem đến trấn lạc nhật đến, đồng học đều tụ tập lại, vậy thì thoải mái à. Na Thanh Dương gật đầu nói, đúng rồi, dù sao ta hiện tại cảm giác được thoải mái vô cùng, ta chuẩn bị tìm thời gian đem ba mẹ ta bọn hắn nhận lấy. Ở chỗ này đợi quá mỹ hảo. Lý Tinh uống vào biện nói, người này sinh thực rất kỳ diệu, năm nhất biết được, ca mấy cái tại ký túc xá dùng nồi cơm điện vụng trộm nấu nồi lầu khoác lác vô nghĩa, nuôi thổi lớn như vậy, cũng không còn dám thổi thành như vậy. Hầu Hải ba tự rêu nói, lúc ấy chính mình thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta biết được chính là cảm giác được tiền này dễ kiếm vô cùng, giống như lên xã hội mở ra túi tiền, tiền hội chính mình đi đến bên trong ngày. Trương Thụy đồng ý nói, xác thực quá khó khăn, cũng may bà mẹ nó Lao Vương bên này quan hệ Có lẽ hay là kiếm được rồi. Cái kia thật đúng là phải cảm ơn Lão Vương. Vương Bắc dùng cánh tay trống, lười nhắc nói, phải, đừng cảm ơn ta, muốn tạ tiểu tạ lao thiên ra à, ta đi cho tới hôm nay cũng đều là ông trời phù hộ. Đằng sau còn có ai tới? Trương Thủy hỏi. Vương Bắc chỉa chỉ Na Thanh Dương, ý bảo chuyện này là hắn tại phụ trách. Na Thanh Dương nói ra, Tô Đông Đông cùng phiền đông phòng trừng rất khó tới, bọn hắn một cái tại đại học làm lao sư một người là nhân viên chính phủ, tới chưa hẳn hôn rất tốt Chu hạo kiệt bên kia cũng rất khó, hắn nàng dâu không quá cam tâm tình nguyện đến bên này, ra súc ngược lại không có vấn đề, hắn tại xử lý trên sinh ý một sự tình, hoàn tất sau sẽ đi qua. Vương Bắc nói, lại để cho đông ca tới A, đưa hắn đi đại học lưu quần làm lão sư, chỉ cần hắn ngôn ngữ có thể vượt qua kiểm tra, lại để cho hắn phụ trách du học sinh vấn đề chính là. Na Thanh Dương lắc đầu nói, hắn chưa hẳn nguyện ý, bạn gái công tác giải quyết như thế nào. Từ từ sẽ đến A, chúng ta hay là trước trọng điểm phát triển trấn lạc Nhật mới đúng vì tâm sở dục trò chuyện, bóng đêm càng sâu rồi, một đoàn người đợi cho có chút buồn ngủ, liền dập tắt đống lửa lên xe chạy nhanh hướng trấn Quỷ Stỗ. Tẩy 255. Chương 1278, tình cờ gặp mặt. Trở lại trấn Quỷ Stỗ ngủ ngon giấc, ngày hôm sau bọn hắn dậy thật sớm, hôm nay muốn leo núi. Đi vào trấn Quỷ Stỗ không thể không leo núi, đặc biệt là tại mùa đông, tại đây trượt tuyết vận động rất nổi danh, cả nam bán cầu không biết bao nhiêu người hàng năm hội mộ danh mà đến. Tại đây núi cùng chấn lạc nhật tại tổng thể đều quy về nhất mạch, đều thuộc về núi ản tở phía nam do nguyên nhân thời tiết, trên núi vạn vật tàn lùi, không tốn cũng không có nhiều màu xanh hoa cỏ, cho nên có chút đần độn vô vị. Vương Bác vài người bởi vì là lần thứ nhất đến, lớn như vậy ra trò chuyện, theo đường núi trên lên đi tới, cảm giác được có lẽ hay là rất nhanh sống. Trên núi thỉnh thoảng xuất hiện vài con chim nhỏ, lúc này Vương Bác tiểu cho Trương Thụy bọn người giới thiệu một lần chúng giống cùng tập tính, leo lên đến sần núi sau, hầu hải ba gật đầu nói. Lần này thật đúng là có thêm kiến thức, học được rất nhiều thứ a Na Thanh Dương cùng Lý Tinh đem bạ lộ bông, hỏi, ăn cơm giã ngoại trên thảm tại đâu bây giờ? Lấy ra tranh thủ thời gian, chuẩn bị ăn giữa cơm trưa. Trương Thụy nhìn xem chân núi bức tranh loại phong cảnh, bất mát nói, á ca ngươi có thể không có chút truy cầu. Tất cả mọi người là cao đầu phần tử trí thức, sang đây xem xem, cái này cảnh đẹp nhiều động lòng người. Lý Tinh lắc đầu nói, ta đây ngay học vị chứng nhận cùng chứng nhận tốt nghiệp đều không lấy đến. Ta không tính cao đầu phần tử trí thức rồi, ta phải chuẩn bị ăn cái gì, nhưng đói chết ta. Na Thanh Dương khinh thường nói, chúng ta chính mình ăn, tiểu lại để cho hắn tại đó toàn à, nhìn xem cao đầu phần tử trí thức có phải không không ăn cơm, món ăn phong ẩm lộ ngắm phong cảnh có thể xem nó rồi. Trương Thụy hầm hực mở ra bạ lộ, sau đó bất đắc di nói, thảm không ở chỗ này của ta. Vương Bắc nói, đương nhiên không ở chỗ của ngươi, ở chỗ này của ta nhỉ. Hầu hải ba không tiên nhận nói, đi là các ngươi đừng cắn nhận rồi. Ai qua tới giúp ta khởi động cái này bếp lò? Đồ chơi này như thế nào khó như vậy lộng A Lý Tinh đi qua dấm phải cái giá đỡ đẩy ra chân, nói, nhiều đơn giản, không có điểm động thủ năng lực. Hầu hải ba là Lý Tinh trung thực người hầu, cười hát hát nói, Tinh ra nói rất đúng, ta cùng ngải so, động thủ năng lực đương nhiên kém ngấp bước. Mã Thí Tân bước thực vang dội Na Thanh Dương hay nói dơ nói. Bọn hắn theo dưới núi mua rất nhiều ngâm chế tốt thịt cùng sương sườn, nơi này là ăn cơm giã ngoại khu Cũng có người đang bán đồ ăn cùng đồ gia vị, chỉ là giá cả rất cao. Vương Bắc không kém tiền, nhưng hắn qua đi xem chủ yếu là thức ăn nhanh loại đồ ăn, còn không bằng chính mình mang đến đây này, vì vậy Tiểu bán đi một đánh bia để cập qua đến. Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu nói, các ngươi nha, Tiểu không thể thiếu uống rượu. Trương Thủy thuộc loại châu bò hò hét nói, đàn ông cùng một chỗ không uống rượu, cái kia có ý gì? Đến, làm. Lý Tinh mở ra bình bia nói, bia một lon là 650ml, dài hơn rượu bình. Thấy vậy Trương Thụy tranh thủ thời gian lắp đầu, tốt, coi như người lợi hại tình ra, bạn thân ta cam bái hạ phòng, không dám làm. Vương Bắc dùng lò nướng trước nấu một bình nước, xuất ra tùy thân mang theo cà phê tới pha một chút, một người một ly cà phê, sau đó cùng một chỗ chuẩn bị cơm trưa. Hắn đang tại sung sướng uống vào hương nồng cà phê, một thanh âm tại phía sau hắn văng lên, này, Vương, thật là đúng dịp. Vương Bắc quay đầu lại cũng hiểu được ngay thẳng vừa vặn, ở chỗ này vậy mà đụng phải cái ngoài ý liệu người quen, à ạ đảm gi Cờ diệt xét tại New Zealand cùng nước quốc đại khu tổng giám đốc, năm đó tỏa thành đấu giá hội chính là hắn tổ chức cùng chủ trì. Hai người nắm tay, vương bác cho hắn rót một chén cà phê, hỏi, làm sao ngươi xuất hiện ở tại đây? À đạm nói ra, xem như khách du lịch, đương nhiên ngươi biết ta không giống ngươi nhẹ nhàng như vậy, luôn mang theo các loại công tác, lần này tới trấn quyền tổ xem như nghỉ phép ra công làm à, ngươi thì sao? Vương bác nhún nhún vai nói, bằng hữu di dân đã tới, ta cùng bọn hắn đến trấn quyền tổ nhìn xem. Ngươi đã có đồng dạng xuất sắc Trấn lạc nhật, còn không bằng đợi tại trên địa bàn của ngươi nghỉ Ả Đàm nho nhỏ khen hắn xuống. Vương Bác cười khoát tay, sau đó hỏi hắn là tới làm cái gì công tác. Ả Đàm nói ra, nhưng thật ra là đến khảo sát, chúng ta tập đoàn chuẩn bị mở một loại điểm phòng đầu giá, yêu cầu tuyển chọn tại tỉnh đẹp du lịch thắng địa, mục tiêu là du khách cùng chuẩn bị đi nghỉ phép phú hảo. Vương Bác giật mình, hỏi, vậy ngươi có hay không khảo sát chấn lạc nhật? Tiểu nhị, xem tại chúng ta hữu nghị phân thượng Cảm thấy được ngươi phải đi chấn lạc nhật nhìn một cái. À đạm cười ha ha, vũ bả vai hắn nói, đó là đương nhiên, ta hồi trình muốn đi địa bàn của ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau rồi, ta còn chuẩn bị đi bái phỏng ngươi thì sao? Vương Bác nói ra, tùy thời hoan nên ngươi bái phỏng, về phần đang tại đây gặp nhau. Đây là hai cái lao bằng hưu gặp mặt, cùng công tác không quan hệ, đương nhiên cái này cũng tại biểu thị một ít gì đó, đó chính là chúng ta rất có duyên phận. Đây là chấn lạc nhật mà nói lại là một cái mới phát ngành sản xuất tiến vào. A Đàm nói, bọn hắn phòng đấu giá nhằm vào đám người chính là du khách, như vậy cái này chẳng phải là một cái rất tốt du lịch tiết mục. Song phương đều mang theo bằng hữu người nhà, cho nên không thể mỏi mòn chờ đợi, sau đó ước định tại trấn Lạc Nhật gặp mặt, bọn hắn liền tách ra. Hầu Hải Ba hỏi ai vậy? Na Thanh Dương nhận thức cả Đàm, hắn là công đảng thành viên, công lục liên đảng bên trong thường xuyên có hội nghị, hắn bài kiến A Đàm nhiều lần. Vì vậy, Na Thanh Dương tiểu giới thiệu bắt đầu. Trương Thủy bọn người biết được cả Đạm thân phận sau hào hào dơ lên ngón tay cái, "Lão Vương, ngưu núi." Càng ngưu núi sự tình ở phía sau. Vương bác bọn người ăn cơm dã ngoại qua đi liền xuống núi rồi, bọn hắn xuống núi đi chính là tuyết đạo, cưới xe trượt tuyết đi xoay quanh dưới đường núi. Trở lại nghỉ phép nông trang, bọn hắn chuẩn bị rời đi, kết quả mới vừa vào cửa quản lý đi tới nho nhã lễ độ nói, "Tất cả vị tiên sinh, ngày tốt lành. Vương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Có người ở chờ ngài, có thể không chiếm dụng ngài vài phút?" để cho ta vì ngài dẫn tiến một lần. Vương Bác gật đầu nói tốt, khiến người khác đầu tiên chờ chút đã, hắn mang theo Na Thanh Dương đi qua. Hiển nhiên, đây là một lần thương vụ hoặc là trên chính trị gặp, nếu không nông trang quản lý không biết như vậy hữu lễ tiết. Cũng đợi bọn hắn là một người trung niên người da trắng, Vương Bác tri nhớ rất tốt, gặp mặt sau liền nhớ tới, bọn hắn vừa khách du lịch nông trang thời điểm đã gặp mặt, người này chủ động cùng hắn chào hỏi ấy nhỉ. Nhưng muốn gặp hắn không phải cái này người da trắng, trung niên người da trắng tên là Vi, là tới mang đường đi. Vương Bắc không thể không cùng hắn đi, bởi vì dạ vì là trấn quyền sĩ tổ thị trưởng chính vụ bí thư, lần này cần thấy hắn chính là trấn quyền sĩ tổ thị trưởng, Mùn Dô Hù Phét. là một gã người da trắng cùng người mỏ dị con lai, có được người mỏ dị cao lớn cùng người da trắng cường tráng, dáng người rất có lực các bác trên mặt một vòng dâu quay nón quản lý vô cùng tinh xảo, xem ra giống như là trên màn ảnh đàn ông minh tinh. Song Phương gặp mặt sau, Mùn nhiệt tình vương tay, dùng to thanh âm nói ra, hoan Ho Hoan nên trấn lạc nhật chấn trưởng vương tiên sinh đi vào trấn quỷn sổ. Với tư cách trấn quỷn sổ chấn trưởng, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vương bác cười lắt đầu, mùn rộ thị trưởng khách khí, ngài khỏe chứ, ta tới nơi này chỉ là ngắn ngủi dừng lại, cho nên không có không biết xấu hổ quái dày đến ngươi, xin hỏi ngài tới tìm ta. Tới 256, chương 1279, ta tâm bất tử. Mùn rộ thật nói, hai cái mục đích, một là nhận thức một lần chúng ta New Zealand ngôi sao mới, hay là có chuyện muốn cùng ngươi hiệp thương về trấn quyển Stol cùng trấn lạc Nhật cộng đồng phát triển sự tình. Vương Bắc trên mặt vui vẻ càng đậm, Mồn Dầu không phải ý định thành lập song sinh vùng sát cổng thành hệ a. Muốn là như thế này hắn nhưng buôn bán lời, trấn quyển Stol vô luận GDP có lẽ hay là nổi tiếng, đều ở trấn lạc Nhật phía trên, có thể mang đến cực trợ giúp lớn. Kết quả cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, Mồn Dầu nói ra, trấn quyển Tàu cùng trấn lạc Nhật đều là nam bán cầu khách du lịch thượng Minh Châu, chúng ta biết rõ, Minh Châu cùng một chỗ hào quang chiếu rọi, có thể phóng ra ra cảng chói mắt quang. Nhưng là chúng ta bây giờ câu thông cùng liên lạc đều có ít, ta hy vọng về sau có thể thay đổi biến loại tình huống này. Đầu tiên, hai người chúng ta địa phương sân bay có phải không muốn thành lập thông hành chuyến bay? Vương Bắc có chút thất vọng, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, hắn muốn đem Trấn Quỳnh Stozu cùng Trấn Lạc Nhật sân bay hám tiếp bắt đầu. Bất quá như vậy cũng tốt, chấn Quỳnh Sto du khách nếu đi trước Trấn Lạc Nhật, có chuyến bay đem trở nên dễ dàng hơn. Hắn rất thích ghi chứng kiến trường hợp như vậy, hai người giúp nhau đều có ý, như vậy ăn nhịp với nhau. Sự tình xử lý sảng khoái luôn có thể gia tăng giữa lẫn nhau hảo cảm, hai người đằng sau bắt đầu giúp nhau thổi phồng, một cái nói chấn lạc nhật thế dũng mãnh phi thường, cái khác nói chấn quyền sát tổ giang sơn vĩnh viên cố. Tóm lại, đợi cho bọn hắn tách ra thời điểm, Na Thanh Dương cảm thắn nói, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái chặt đầu gà đầu thiêu đốt giấy vàng kết bái vì khác họ huynh đệ nghỉ. Sau khi trở về biết được vương bác bị chấn quyền sát tổ lao đại thỉnh đi thương thảo hợp tác công việc, không thiếu được vài người lại là một hồi thổn thức. Lên máy bay trực thăng thời điểm Hầu Hải Ba nói ra, về sau lão Vương cho dù làm New Zealand thủ tướng, ta đây cũng sẽ không giận mình. Vương Bắc lắc đầu nói, đây không phải là hứng thú của ta.